Quy một chương 111, trò chơi bắt đầu. Chương 111, trò chơi bắt đầu. Phu trận bay lên, bốn phía yêu ma quỷ quái hội tụ bị vây ở trong trận, ra không được, thấy hai người lập tức chém giết tới. Càn Khôn vô cực, xá. Phu trận vận chuyển, pháp lực phun trào ở giữa, bốn phía yêu ma quỷ quái bị bao phủ tại một mảnh kim quang bên trong, qua trong dây lắc ngưng tụ thành cùng một chỗ, là gần ở trên lá bửa, rơi xuống Trương Vân trong tay. Phu trận tán đi, những yêu ma quỷ quái này bị thu phục, nhưng sau một khắc lại là một đám xuống tới, hơn nữa lần này vọt tới bầy yêu càng nhiều. Chu Vũ Hàm nhìn lấy Trương Vân gọn gàng hai lần giải quyết bốn phía sông tới bảy yêu quỷ quái, trong lúc nhất thời xuất thủ cũng không phải, không xuất thủ cũng không phải, chỉ có thể đứng ở bên cạnh quan chiến. Theo Trương Vân xuất thủ, phù trận phù pháp các loại thuật pháp thần thông không ngừng thi triển đi ra, khiến cho mắt người hoa hối loạn, xuất thủ cực nhanh, chỉ trong một chiều, bất kỳ cái gì yêu ma quỷ quái đều sẽ bị hạ phục, thu nhập lá bùa bên trong. Ngươi so trước kia mạnh hơn. Chu Vũ Hàm đứng ở bên cạnh cảm khái một câu. Cũng thế, lấy ngươi hiện tại luyện thần cảnh tu vi, pháp lực vô biên, những này tiểu yêu không đáng để lo. Dứt lời về sau, Chu Vũ Hàm thu hồi thiên vũ kiếm, nhìn lấy Trương Văn xuất thủ, như có điều suy nghĩ, làm sao tất cả đều là quỷ yêu? Chu Vũ Hàm nhìn lấy bốn phía không ngừng xông tới yêu vật, trong mày, vừa rồi cũng còn có cái khác yêu vật, chẳng lẽ? Trương Văn hai tay kết ấn, thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, chu tả, giống ngũ trảo kim long tuôn ra, hướng phía bốn phía một quyền, giống như gió cuốn mây tan, đem bốn phía quỷ yêu đều lấy đi. Đi mau, bảy quỷ hội tụ, hạ thổ âm thế chi môn muốn mở ra, nếu ngươi không đi sẽ không đi được. Trương Văn nói kéo còn không biết chuyện gì xảy ra, Chu Vũ Hàm bay lên trời, hướng phía dưới núi bay thẳng mà đi. Ba ba ba thiên vũ kiếm hóa thành kiếm quang xuống ra hết thể ngăn cản tại con đường phía trước yêu vật đều bị ép ra hai người lúc này mới thuận lợi xuống núi long thần xá lệnh hỏa linh một pháp trương vân tay trái kết tấn hướng phía phía trước đánh một đạo hỏa long xung ra cực nóng dương cương hỏa diễm quét sạch tứ phương trừ tả tránh lui hai người như là trường hồng vọt tới dưới núi trở lại trong thôn chỉ là vừa vừa bước chân trương vân liền vẻ mặt đau khổ nói hỏng bét chúng ta đây là tự chui đầu vào lưới chu vũ hàm lần này cũng đã nhìn ra trong thôn sát khí ngút trời yêu tả chi khí bao phủ tứ phương thôn nơi đó còn có nửa điểm dương thế cảm giác rõ ràng liền cùng quỷ quốc âm thế không có khác nhau Đến sớm không bằng đến đúng lúc, cái này âm thế quỷ quốc vừa mới mở ra, các ngươi lại vừa vặn trở về. Đinh Khải từ bên cạnh chui đi ra, đối với cái này bốn phía biến hóa, một bộ không chú ý dáng vẻ. Ngươi biết là chuyện gì xảy ra? Trương Vân mặt không thay đổi nhìn lấy hắn. Ngay từ đầu ngươi liền biết tình huống như thế nào, nhưng ngươi lại không ngăn cản, nhìn lấy sự tình phát sinh, liền là trở lấy chúng ta xuất thủ. Đinh Khải nhún nhún vai nói, việc này không liên quan gì đến ta, ta tại sao phải xuất thủ, lại nói loại chuyện này, có các ngươi à? Còn nơi đây biến hóa, rất đơn giản, có cái cương thi xuất thủ, a đúng, là mắt xanh cương thi. Đoạ lục vàng xanh trắng, đó là đời thứ tư. Khó trách ngươi không xuất thủ, thiên hạ cương thì đều là ngươi hậu bối, cho nên không hiếu động tay đi. Chu Vũ Hàm cười nạo một tiếng, để cho chúng ta xuất thủ, xem như thay ngươi làm ngươi khó thực hiện sự tình. Đinh Khải cười nói, đã các ngươi cho rằng như thế, cái kia chính là dạng này, U Minh hạ thổ đã mở ra, quỷ quốc Hàn Lâm, nơi này chẳng mấy chốc sẽ cùng âm thế trùng điệp, à, đã đến. Đang nói, bốn phía biến hóa, âm khí càng hơn, tứ vương vô tận vong hồn từ trong hư ảo trôi đi ra, ba người tại đây phiến tử vong thế giới, như là thái dương chói mắt, bốn phía vong hồn một chút liền có thể phát hiện bọn hắn do đó trong nháy mắt tìm tới cửa, trương vân nhìn lấy bốn phía, bất đắc dĩ nói, âm thế quỷ quốc hàng lâm, ngươi không xuất thủ, cái kia chính là xem chúng ta chết đi. đinh hải cười nói, không nhất định, năng lực của các ngươi, nếu như vậy liền ngã xuống, cũng quá làm cho người thất vọng, các ngươi mới nói đây là một trò chơi, giờ phút này mới vẹn vẹn chỉ là bắt đầu, còn chưa tới thời khắc cuối cùng, cho nên các ngươi sẽ không ngã xuống, sẽ chỉ kinh nghiệm trận này tôi luyện mà trưởng thành. nói, đinh hải trong tay một khỏa linh châu bay ra, rơi xuống chu vũ hàm trước mặt. u minh châu, trương vân kinh ngạc lên tiếng, cái này sao có thể, không có ước vạn vạn quỷ linh. Ngươi làm sao có thể luyện thành U Minh Châu? Không đúng, đây không phải U Minh Châu. Trương Vân nhìn kỹ một chút U Minh Châu, hình như có sở ngộ, Hồn Nguyên Châu, không, có khả năng, đây càng không có khả năng. Đinh Khải nói, không có cái gì không thể nào, cái này vẹn vẹn chỉ là hôn Nguyên Châu phế phẩm, nhưng cũng đầy đủ sử dụng. Dứt lời về sau, Đinh Hải một cái giả thoáng biến mất không còn tâm tích. Chu Vũ hàm cầm Linh Châu, cười khổ nói, quả nhiên như như lời ngươi nói, ta rõ ràng ta cảm giác linh hồn ấn ký ngay tại trong đó, hơn nữa còn tại Pháp Bảo Hạch Tâm bên trong, nhưng ta cũng vẹn vẹn chỉ là mặt ngoài có được món Pháp Bảo này, nó chủ nhân chân chính trung quy là người khác. Trương Vân nói, ngươi có biết vì sao tượng vị Đế Đại Tôn đều ôm ấp một khỏa Linh Châu a? Hồn Nguyên Châu truyền thuyết, ta cũng đã được nghe nói. Chỉ là U Minh Châu tại sao lại cùng Hồn Nguyên Châu tương quan? Chu Vũ Hàm cầm Hồn Nguyên Châu, tràn đầy vẻ không hiểu. Trương Vân kết ấn hướng phía Hồn Nguyên Châu bên trên đánh tới. Chỉ một thoáng Hồn Nguyên Châu bay lên, bốn phía từng kia từng kia hắc khí hướng phía Hồn Nguyên Châu lướt tới, đó là từng cái một đến gần vong hồn bị lấy đi. Hồn Nguyên Châu bao hàm thế giới, U Minh Châu diễn biến U Minh, tự nhiên cũng là thế giới một bộ phận. Thế giới vì cả côn, phân hóa âm dương, âm dương tương hợp thành tiểu Hồn Nguyên, ta đoán chừng có thể là chúng ta lên núi lúc thế giới kia bị U Minh Châu dung hợp về sau diễn biến thành Hôn Nguyên Châu đã U Minh Châu đã bắt đầu diễn biến Hôn Nguyên Châu uy lực kia sẽ chỉ mạnh hơn Trương Vân đang nói đột nhiên một đạo năng lượng cường đại ba động xuất hiện lập tức một đạo lưu tinh phá toái hư không Đinh Khải thân ảnh lại lần nữa xuất hiện ngươi trở về làm cái gì không phải đợi lấy xem kịch vui à Chu Vũ Hàm nhìn thấy đi mà quay lại Đinh Khải mang theo vài phần chế dê Đinh Khải bẻ bẻ cổ nhìn về phía hư không hoạt động hạ thân thể nói không có việc gì một cái tiểu gia hỏa không hiểu được tính giả yêu trẻ Trương Vân cười lạnh nói đã nơi này là tứ đại cương thi gây nên, vậy khẳng định có cái kia cương thi ở đây chấn thủ ngũ đại cương thi ngay cả nguyên thần cảnh cũng không tiện đối phó, chớ nói chi là tứ đại cương thi. Đinh Khải cười cười, không có làm giải thích, mắt nhìn hôn nguyên châu khẽ thở dài một cái, ta không có vấn đề, dù sao đây là các ngươi sự tình, cùng lắm thì ta bồi tiếp hiện trường xem cuộc vui chính là. Dứt lời đứng ở một bên, nhìn hai người làm việc, sau khi trùng sinh, Đinh Khải ngay tại cố gắng tăng thực lực lên, chỉ là mặc kệ hắn làm sao tăng lên, tại đối mặt những cái kia đã từng địch nhân, tùy tiện một cái cũng không phải dễ tới bối phận, cho dù khôi phục lại phá toái hư không tu vi cũng vẹn vẹn chỉ là sâu kiến chỉ có mượn nhờ hôn nguyên châu lực lượng đem đã từng lực lượng mượn tới sử dụng mới có thể làm cho đinh khải có được một đường cùng những người kia đối thoại tư cách nếu không có như thế cũng liền vẹn vẹn chỉ có tại quỷ đế bảo tàng bực này đã từng thiết trí địa phương có thể mượn nhờ pháp trận cùng lúc trước lưu lại thủ đoạn mượn dùng một điểm lực lượng thế nhưng chế ngự hoàn cảnh lúc trước tại vạn cốt thành thời điểm đinh khải cũng là ỷ vào U minh châu ngưng tụ đến không sai biệt lắm có thể mượn tới một phần lực lượng lúc này mới dám cùng cốt ma đối thoại cũng chính là như thế cốt ma mới không dám khinh thường đinh khải nếu không đã sớm một đầu ngón tay nghiền chết hắn quy một chương 112 Thính Quang Chấn Tâm Liên. Chương 112, Thính Quang Chấn Tâm Liên. Đem Hôn Nguyên Châu cho Chu Vũ Hàm, Đinh Khải cũng liền đồng đẳng với đem mượn dùng lực lượng đồ vật giao ra, tự nhiên cũng liền đã mất đi những cái kia lực lượng cường đại, đừng nói một cái tứ đại cường thi, coi như ngũ đại cường thi cũng có thể khi dễ chết hắn. Như thế mất mặt sự tình, Đinh Khải chắc chắn sẽ không tùy tiện nói đi ra, càng sẽ không để hai người biết được hắn rượi vào căn bản. Cái này Hôn Nguyên Châu thật là lợi hại, bốn phía vong hồn giã quỷ tất cả đều bị lấy đi. Chu Vũ Hàm thần niệm quét qua, phạm vi ngàn dặm sẽ không còn được gặp lại nửa cái vong hồn, mà bốn phía cũng đều là âm thế hoàn cảnh. Trương Vân phun ra một ngụm chọc khí, hướng phía Hôn Nguyên Châu bên trên dẫn dắt, một đạo khổng lồ linh khí tràn vào trên người nàng, qua trong giây lát bị nàng hấp thu. Vi lực đích xác rất mạnh, nhưng tiêu hao cũng không nhỏ. Nếu không thể tu thành Nguyên Hội Pháp lực, căn bản chống đỡ không nổi pháp bảo này. Hơn nữa ta cảnh giới không đủ, cũng không thể phát huy món pháp bảo này căn bản uy lực. Trương Vân nói một mặt đắng đo, ngay cả ngươi đều không chống được, cái này món pháp bảo chúng ta lấy ra cũng vô dụng thôi. Chu Vũ hàm thế, nhưng là biết lúc trước luyện Quỷ Hổ có bao nhiêu phiền toái, bây giờ pháp bảo này tiến thêm một bước, tự nhiên cũng càng kinh khủng. Nguyên Hội Pháp lực đến cùng là cái gì? Trương Vân nói, nguyên hội số lượng chính đáp quy tắc cấm chế số lượng, mỗi một trọng cấm chế đều có một nguyên hội số lượng phụ triển pháp văn quy tắc tổ hợp mà thành, pháp bảo như thế chính là diễn biến quy tắc, mà người tu hành, đồng dạng cũng là học tự nhiên, pháp lực đồng dạng có thể diễn biến quy tắc, cũng liền tu thành nguyên hội pháp lực. Chu Vũ Hàm đã từng cũng nghe Đinh Khải nói qua nguyên hội pháp lực, giờ phút này lại nghe Trương Vân vừa nói, có chút hiểu được, như vậy tu thành pháp lực, cùng đạo tương hợp, chỉ sợ cũng phải có đầy đủ đạo hạnh mới có thể tu thành đi. Trương Vân gật đầu nói, đúng là như thế, nhưng có 81 trọng cấm chế pháp bảo tương trợ, Tự nhiên cũng liền có thể tham chiếu pháp bảo mà diễn biến tự thân nguyên hội pháp lực, cho dù ban đầu chỉ là mô phỏng, nhưng cũng có thể nhập môn, theo đạo hành tăng lên, tự nhiên có thể hoàn thiện pháp lực. Nhìn lấy Chu Vũ Hàm ý có thế mà thay đổi, chứ Văn nhắc nhở, ngươi đã tu cựu phẩm Thiên Tiên Quyết, theo đạo lý nói ngươi cũng có thể tu luyện nguyên hội pháp lực, nhưng ta khuyên ngươi tốt nhất đừng lung tung chính mình nên thử, nếu không sẽ chỉ tẩu hỏa nhập ma. Nếu ngươi thật muốn tu hành, vậy liền lấy Kim Đan làm gốc, trước là cấn quy tắc phụ kiện, hoàn thiện nguyên hội phụ kiện về sau mới có thể tiến hành bước kế tiếp. Chu Vũ Hàm khe đầu. Chu Vân tiếp tục dưới sự giảng dắt, nàng dần dần hiểu rõ đến nguyên hội pháp lực tu hành, kỳ thật nhập môn so với nàng trong tưởng tượng còn muốn đơn giản hơn nhiều. Đã có 3 kiện pháp bảo cực phẩm, Chu Vũ Hàm cũng luyện hóa vượt qua cửu trọng, tự nhiên cũng biến thành đơn giản hơn. Lấy chín trọng cấm chế làm gốc, dung hợp quy tắc phụ trợ, là gần trên kim đan. Một bước này vẹn vẹn rượi vào pháp bảo tương trợ, Chu Vũ Hàm liền nhẹ nhõm hoàn thành nhập môn, bất quá một khắc đồng hồ liền hoàn thành khấn, sau đó dung hợp quy tắc phụ trợ chiến lực, kim đan pháp lực phun trào dưới, tự nhiên dần dần chuyển biến pháp lực, nương tụ thành quy tắc phụ trợ mười vạn chín ngàn sáu năm phụ truyện chính đáp lời thần đạo phù văn nguyên hội số lượng mỗi một cái phù truyện đều đại biểu cho một loại đạo nguyên hội phù truyện chính đáp thiên địa càn không đại đạo chỉ là mỗi một cái phù truyện cũng không đủ hoàn thiện những này phù truyện cũng không phải dựa theo pháp bảo cấm chế tổ hợp mà là lung tung tổ hợp có thể dựa theo chu vũ hàm tâm ý tùy ý diễn biến tổ hợp tại trương vân dạy bảo dưới phù truyện tổ hợp xây dựng ra cơ sở nhất cấm chế đường vân chu vũ hàm một thân pháp lực đều quán chu trong đó vậy mà cũng vẹn vẹn chỉ có thể diễn biến mấy chục cái phù truyện sau đó liền pháp lực không đủ chân chính tu luyện nguyên hội pháp lực về sau chu vũ hàm giờ mới hiểu được cái này nguyên hội pháp lực nhu cầu to lớn đơn giản kinh khủng hồi tưởng lại lúc trước đinh khải ăn xong một bình kim đan tu nguyên hội pháp lực nàng cũng coi như minh bạch đây là vì sao ngươi cũng tiến vào quỷ đế bảo tàng trên người khẳng định cũng có kim đan dưới mắt chúng ta tại âm thế hạ thổ chi địa vừa vặn chúng ta cùng một chỗ mượn nhờ nơi đây tôi luyện trương vân nói xuất ra một khỏa kim đan đan bảo đinh khải ở một bên nói không tệ biện pháp này rất tốt hơn nữa còn có thể mượn nhờ hôn nguyên châu tăng lên pháp lực hừ trả lời đinh khải chính là hai người đồng thời hừ lạnh một tiếng Hai người phục dụng kim đan tôi luyện nguyên hội pháp lực, tôi động hỗn nguyên châu đem bốn phía quỷ quái thu phục, sau đó luyện hóa linh lực bổ sung tự thân. Mỗi một lần tiêu hao sau bổ sung linh lực hơn xa tiêu hao pháp lực, như thế không ngừng tiêu hao lại khôi phục pháp lực, không ngừng tôi luyện ở dưới, tự nhiên có thể đánh ma pháp lực, chỉ bất quá quá trình này khá là phiền toái. Hai người thay phiên lấy tôi động hỗn nguyên châu, vẹn vẹn chỉ là bốn lần về sau, liền khó mà lại kế xuống dưới, không phải pháp lực không đủ, mà là luyện hóa tốc độ theo không kịp, cái kia nguyên châu coi như trả lại linh khí đầy đủ, nhưng một lần tiêu hao thực sự quá nhiều, hai người tu vi cũng làm không được tại thời gian ngắn cấp tốc hoàn toàn luyện hóa tự nhiên cũng liền khó mà tiếp tục kéo dài. "Gặp ta và ngươi pháp lực đều khó mà vì kế, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, nơi này là hạ thổ âm thế, hơn nữa còn là đại chu vương triều hạ thổ, những này quỷ vật trên người mang theo nhiệt trướng, hồn nguyên châu cũng sẽ không thù, cứ thế mãi, tích lũy tại bốn phía chúng ta sẽ chỉ lâm vào càng thêm phiền toái tình huống bên trong." Chu Vũ Hàm nhìn lấy bốn phía vô tận hắc khí bao phủ, hắc khí kia chính là vô tận nhiệt trướng biến thành, bốn phía quỷ vật hội tụ, lập tức bị những này nhiệt ăn mòn, sau đó trở nên càng thêm hung tàn đáng sợ. Trương Vân mắt nhìn bên cạnh tự lo uống rượu đĩnh khải, vẻ mặt nghiêm túc nói, "Nhiệt vốn là nhiệt biến thành." Đại chu vương triều gây nên, tích lũy 30 năm nhiệt trướng, oan có đầu nợ có chủ. Đây là đại chu vương triều nhiệt trướng, chúng ta đảm đường không nổi, nếu không hôi phi yên diện đều nhẹ. Chu vũ hàm cũng minh bạch những này oan nghiệt lợi hại, tự nhiên là không dám tùy tiện nhiễm, coi như nàng có thể cứu thế tế người chi tâm, nhưng loại vật này lại không phải bằng vào hào tâm liền hữu dụng. Chính như trương vân nói, oan có đầu nợ có chủ, không phải chủ nợ, căn bản còn không rõ cái này oan nghiệt, vậy liền sẽ vĩnh vô chỉ cảnh. Nhiệt trướng có sạch, ta và ngươi cũng phải cẩn thận rồi, chớ bị nhứt phái. Trương vân nói, đem tính quang chi pháp giảng giải đi ra để Chu Vũ Hàm có thể lợi dụng tự thân tính quang bảo trì tự thân. Chu Vũ Hàm trăm năm tu hành vốn là tâm tính không tệ, một điểm liền rõ ràng. Tính quang bay lên hóa thành một đóa hoa sen, đội trên đỉnh đầu, thanh quang bao phủ tự thân, bảo vệ quanh thân, âm khí cũng không thể tới gần. Cái tiêu nhiệt chướng cũng cũng giống như thế. Một bên Đinh Khải nói, tính quang dùng thành dạng này, các ngươi thật là có tiền đồ. Thanh liên thành tơ là vì thành tâm lương thần, bên trong thủ bản tâm, không chỉ ngoại ma ăn mòn, nặng ở chỗ tâm, mà không phải là tại bên ngoài phòng hộ. Nếu như thanh liên bị phá, đạo tâm đều sẽ bị thương. Trương Vân một bên toàn lực vận chuyển pháp lực luyện hóa linh lực, nói thật nhẹ nhàng. Ngươi cảnh giới cao thâm, tính quang viên mãn, như thế nào lại minh bạch chúng ta những người này bất đắc dĩ? Đinh Khải cười nói, ngươi đừng nói cho ta, bao gia dưỡng tính ngưng thần chi pháp đều không trọn vẹn, ngươi không có học được tâm liên chi pháp. Trương Vân như có điều suy nghĩ, trong dây lát đỉnh đầu thanh liên nội liễm, co vào về tự thân, mặc dù không có thanh liên thủ hộ, nhưng Trương Vân lại không còn e ngại nghiệt chướng, tựa hồ đã không sợ nó. Tâm liên thủ, vạn pháp bất xâm, nghiệt quấn thân cũng là ăn mòn lòng người, chỉ cần đài sen trong người, chấn thủ tâm thần, tà ma không nhiễm, lại có tự thân huân nguyên như một tương hợp. Tự nhiên có thể không sợ oan nghiệt tàn mọn, chúng ta có thể buông tay đánh cược một lần." Trương Vân nói đem tâm liên chi pháp giảng giải. Chu Vũ Hàm đã có thể hiển hóa tính quang thanh liên hộ thân, đạt được chỉ điểm, tự nhiên là trong nháy mắt liền học được. Quy 1 chương 114, mượn nhờ lực lượng bí mật. Chương 114, mượn nhờ lực lượng bí mật. Đang nói, bốn phía lại lần nữa xông tới vong hồn cùng nghiệt trướng tương hợp, bốn phía dẫn khí hội tụ, chảy ngược mà đến, cái kia khổng lồ âm khí hội tụ, hình thành một đạo to lớn vô cùng vòng xoáy, ba phủ ở trên trời phía trên, cũng không biết có mấy ngàn vạn dặm xa. Âm thế hạ thổ bên trong vô cùng vô tận âm khí nhanh chóng hội tụ, Những này vong hồn cùng nghiệt chướng tương hợp, điên cuồng thôn phệ cái này vô biên âm khí, từng cái một vong hồn không ngừng trưởng thành, bốn phía vô cùng vô tận vong hồn phi tốc tụ đến, khiến cho cái này thành thế càng thêm to lớn. Nhìn lấy cái này âm thế tụ biến, hai nữ rung động trong lòng không thôi, tuyệt đối nghĩ không ra vậy mà lại như thế, những cái kia tích lũy nghiệt chướng dung hợp vong hồn về sau, vậy mà lại làm ra kinh khủng như vậy độc tĩnh. Vạn quỷ tụ hợp, không đúng. Trương Vân nhìn lấy bốn phía biến hóa, cho mày, Đinh Khải cao mày nói, đây là nhiệt chướng tụ hình, vốn chính là đại chu vương triều nhiệt chướng, tự nhiên là đối ứng vương triều long khí mà sinh. Cái này nhiệt trướng cũng liền muốn hóa thành nguyện rùa Nguyệt Long, bất quá đây là Hoàn Nguyệt Chi Long, vạn vị tụ hóa, nhiệt trướng vì linh, cũng là thế gian kỳ lạ nhất đồ vật, hôn nguyên châu không dùng được. Nguyên rùa Nguyệt Long, chẳng lẽ là Trương Vân tựa hồ nghĩ đến cái gì, sắc mặt kinh hãi. Đỉnh đầu vòng xoáy đột nhiên phát lực, lập tức tứ phương vô tận vong hồn nhiệt trướng giống như nhận cái gì hấp dẫn, hướng phía trung tâm hội tụ mà đi, diễn biến thành một đạo vòi rồng thông thiên chật địa. Hùng hùng hùng từng cơn rồng ngân vang vọng tứ phương, vô tận âm khí ngưng tụ Mơ hồ trong đó có thể nhìn thấy một đầu dữ tận màu đen cự long ở đằng kia vòi rồng bên trong du tàu xoay quanh, tứ vương vô tận nhiệt trướng cùng vong hồn không ngừng bị cuốn vào trong đó, lớn mạnh, cái này nghiệt long. Thừa dịp nó còn chưa thành hình, trước đánh tan nó. Chu Vũ Hàm nói, thôi động tiên Vũ kiếm, một thân công lực ngưng tụ, vô thượng kiếm ý bay thẳng không trung. Ba kiếm quang chém xuống, vậy mà không có chút nào nửa điểm động tĩnh, hoàn toàn biến mất tại vòi rồng bên trong, tựa hồ Chu Vũ Hàm một kích toàn lực cũng vô pháp nhấc lên nửa điểm gợn sóng. Tại sao có thể như vậy? Chu Vũ Hàm một mặt không thể tưởng tượng nổi, trên người nàng hiện ra một tia cảm giác vô lực. Dụng hết toàn lực đều là vô dụng công, cái kia nghiệt long còn chưa thành hình liền lợi hại như vậy, nếu là thành hình, chẳng phải là vô địch. Trương Vân nhíu mày không nói, Linh Khải nói, mới nói đây là nguyên rủa nghiệt long, đáp vương triều long khí mà sinh, vương triều long khí vạn pháp bất xâm trừ tà bất nhiễm, cái này nghiệt trưởng diễn biến nguyên rủa nghiệt long, có thể ăn mòn vương triều long khí, tự nhiên cũng đồng dạng là vạn pháp bất xâm, đối với loại vật này, bao gia hẳn là rất rõ ràng, không cần ta một lần nữa dậy một lần đi. Trương Vân hừ lạnh một tiếng, hướng Trú nói, cái này long gánh vác đại chu vương triều vô tận trưởng cùng chúng sinh niệm rủa, muốn ngăn cản nó thành hình căn bản không có khả năng. Tối đa cũng liền là tạm thời lùi lại một chút thời gian, nó sớm muộn còn phải thành hình. Hơn nữa một khi chúng ta ngăn trở, vậy thì phải gánh vác trận này nghiệt chướng nguyên liền rủa. Dứt lời, Trương Vân đưa tay cầm qua Hôn Nguyên Châu, tiếp tục nói: Tại đây hạ thổ âm thế bên trong, nghiệt chướng vô tận. Chúng ta coi như muốn đối phó nó, cũng không có cái này năng lực, bởi vì làm như vậy đồng đẳng với đối phó toàn bộ Đại Chu Vương triều nghiệt chướng. Chúng ta bây giờ cần phải làm là đánh vỡ nơi đây cát giới, trở lại dương thế bên trong, chặt đứt nhiệt chướng nơi phát ra mới là chính sự. Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, tinh di độ chuyển. Pháp lực rót vào hồn nguyên châu bên trong, lực lượng khổng lồ từ đó bạo phát đi ra, ầm ầm quấy tán, trong nháy mắt quét sạch bốn phía. Thiên địa nhân xá lệnh, càng khôn đảo ngược. Trương Vân hai tay nhanh chóng kết ấn, từng đạo từng đạo phụ triện bay ra, rơi vào hồn nguyên châu bên trong, chỉ một thoáng bốn phía không gian vật mèo, thôn trang cũng không còn như vậy hư ảo, trở nên chân thật, mà bốn phía cũng mơ hồ hiện ra tinh quang. Vây một đạo quang trụ từ trên trời giáng xuống, vừa vặn rơi vào trong thôn trang, bốn phía không gian vật mèo, cái kia vòi rồng dần dần hướng tới ổn định, nghiệt long cũng càng ngày càng chân thật. Nhìn lấy bốn phía không gian lại dần dần khôi phục bình thường, Trương Vân vẻ mặt nghiêm túc nói, có người xuất thủ ngăn cản ta, là từ bên ngoài động thủ. Nói, hai người cùng nhau nhìn về phía Đinh Khải, hắn một mặt bình tĩnh nói, cái này nhưng không liên quan chuyện ta. Trương Vân nói, ta biết chuyện không liên quan ngươi, bởi vì bên ngoài động thủ là cái kia tứ đại cương thi, ngươi vừa mới trở về, chắc hẳn cũng là bởi vì hắn ngăn cửa, cho nên ngươi mới chỉ có thể lưu lại. Đinh Khải chê cười nói, có thể nói như vậy, tên kia có chút năng lực, ta hiện tại chỉ có thể trốn tránh hắn. Chu Vũ Hàm nghi ngờ nói, lấy ngươi thực lực, theo đạo lý không nên không làm gì được một cái tứ đại cương thi à. Đinh Khải nói, ngũ đại cương thi coi như nguyên thần cảnh cũng không tiện đối phó, tứ đại cương thi liền cùng thần tướng tương đương. Ta hiện tại mới chân đăng cảnh, kém nhiều như vậy, làm sao có thể đánh thắng được? Trương Vân nhìn nhìn trong tay Hôn Nguyên Châu nói, là bởi vì nó, Hôn Nguyên Châu cũng không có trong tưởng tượng của người đơn giản như vậy. U Minh Châu sở dĩ là U Minh Địa phủ quỷ vương pháp bảo, nguyên nhân chủ yếu liền là U Minh Châu có thể câu thông Hôn Nguyên Châu, tất cả U Minh Châu đều có thể cùng Hôn Nguyên Châu liên hệ. Hiện tại ngươi đã hiểu đi. vận lực lượng, Chu Vũ Hạng một điểm liên thông, viên này Hôn Nguyên Châu mặc dù là tàn thứ phẩm nhưng cũng có thể cùng U Minh Châu, câu Thông chân chính Hôn Nguyên Châu, cũng liền có thể câu thông địa phủ lực lượng, đem hắn đã từng lực lượng tìm trở về. Trương Vân cười nói, nhìn không ra ngươi cũng thật thông minh, một điểm liền rõ ràng. Chu Vũ Hàm thâm ý sâu sắc nhìn Đinh Khải một cái nói, vị tiền bối kia đã từng nói chuyện của hắn, đã hắn có thể không ngừng chuyển thế chúng sinh, hơn nữa mỗi một lần đều rất nhanh liền khôi phục lực lượng, nếu như vẹn vẹn chi trong tu, ngàn năm liền có thể khôi phục đỉnh phong lực lượng, đây cũng quá bất khả tư nghị. Rất rõ ràng hắn đem đã từng lực lượng lưu lại, có lẽ liền bảo tồn tại Hôn Nguyên Châu bên trong. Đinh Khải cười nhạt một tiếng, xem thường cũng không làm nhiều giải thích cùng bổ sung chỉ là cười cười trương vân nói không có đơn giản như vậy nếu như vẹn vẹn chỉ là pháp lực chuyển thừa còn đơn giản nhẹ nhõm nhưng là thần linh lực lượng chuyển thừa cũng sẽ không đơn giản như vậy lúc trước lực lượng chắc chắn sẽ không chuyển thừa xuống nếu không cũng sẽ không là đi đến một con đường khác mà là quay trở lại lần nữa đinh hải có chút ngoài ý muốn cười nói ngươi cũng là khú khéo cái này đều có thể nhìn ra có thể nói ngươi nói đúng dứt lời về sau đinh hải hướng phía hôn nguyên châu vẫy tay một điểm một đạo pháp lực tràn vào trong đó sau đó bốn phía không gian vặn mẹo. Âm thế hạ thổ sinh sinh cùng dương thế trùng điệp, vạn thọ sơn hạ thôn trang mặc dù vẫn là vị trí kia, nhưng cái này một mảnh phương viên trăm dặm phạm vi khu vực, không chỉ có là dương thế cũng là âm thế, lưỡng giới trùng điệp, tự nhiên cũng liền hạn chế vùng không gian này, khiến cho cái kia nghiệt trướng hội tụ bị hạn chế, không cách nào lại như là lúc trước vô hạn không ngừng tăng lên tăng trưởng. Quả nhiên, ngươi là dựa vào viên này hồn nguyên châu, mượn nhờ chân chính hồn nguyên châu lực lượng, từ đó có mấy phần đã từng tu vi, không có viên này Hôn nguyên châu, ngươi cũng bất quá như thế. Trương dứt lời đưa tay bắt lấy Hôn nguyên châu, bốn phía không gian hơi biến hóa một phen, cuối cùng khôi phục bình thường. Bị thu hồn nguyên châu, cái kia hồn nguyên châu ảnh hưởng bốn phía lực lượng tự nhiên cũng theo đó tiêu tán, hết thể khôi phục bình thường, rất rõ ràng, cái này hồn nguyên châu liền là hạn chế đinh khải lực lượng căn bản. Tứ phương không gian biến hóa, tựa hồ có một cỗ lực lượng khổng lồ ngay tại không ngừng ảnh hưởng không gian, muốn đem cái này trùng điệp không gian một lần nữa phân hóa, để sơn thôn này một lần nữa trở lại hạ thổ âm thế. Đây là trận pháp, thật là cao minh trận pháp, vậy mà chúng ta chưa bao giờ phát giác, cho tới bây giờ mới biết được. Quy một chương 115, vạn thần lực. Chương 115, vạn thần mật lực. khôn đại trận, không gian nắm giữ không tệ, rất thông thạo chỉ là thủ pháp quá sống chát chát, chỉ là thông gia lông, không có biết được tinh túy trong đó. tại chính thức đại sư trước mặt, múa dịu qua mắt trợ chỉ làm cho chính mình tìm không thoải mái. Đinh Khải nói liền muốn động thủ. Trương Vân ngăn tại nó trước mặt nói, không cần phải ngươi động thủ, ngươi không phải nói đây là một trò chơi à? nếu là trò chơi của chúng ta, vậy liền không nên đung tay. ngươi chắc chắn chứ? không hối hận. Đinh Khải mang theo hỏi thăm thần sắc, nhưng trong mắt lại mang theo ý cười. chuyện này cũng không phải các ngươi trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Chu Vũ Hàm cũng đứng ra nói, ngươi biết rõ là cái gì tình huống cũng dạng này đứng ở bên cạnh chế giới có cần hay không xuất thủ cần gì phải đinh khải nhún nhúm vai, mở ra hai tay đứng ở bên cạnh vậy thì tốt các ngươi tiếp tục ca khôn cương thi đời thứ tư đặc hữu năng lực đùa bỡn không gian tự nhiên cũng lợi hại nhất nhưng hắn cuối cùng chỉ là đời thứ tư nếu như là đời thứ ba chúng ta khẳng định không có cách nào trương vân nói huấn nguyên châu hiện lên ở trước ngực. huấn nguyên châu bản thân liền ẩn chứa không gian nhìn xem ai càng tốt hơn đi hai người cộng đồng bỡn thôi động tự thân pháp lực quan chú đến Hôn nguyên châu bên trong hai người cộng đồng nỗ lực dưới Hôn nguyên châu bên trên tách ra cường đại linh quang mơ hồ trong đó Hôn Nguyên Châu bên trong Tựa Hồ có một cố lực lượng khác cẩn ẩn chờ phân phó. Tựa Hồ kém một chút thứ gì, liền có thể đem nó dẫn phát ra. Đinh Hải có chút ngoài ý muốn nói, không tệ à? Vậy mà có thể câu thông chân chính Hôn Nguyên Châu, xem ra pháp lực của các ngươi đã miễn cưỡng đạt tới yêu cầu, chỉ kém mấu chốt cuối cùng một bước. Mặc kệ hai nữ có nguyện ý hay không, Đinh Hải đem nếu như dẫn đạo lực lượng phương thức nói ra, kỳ thật phương pháp kia rất đơn giản, bao ra người đều biết mượn pháp chi thuật, kỳ thật Hôn Nguyên Châu bản thân cũng cùng mượn pháp không sai biệt lắm. Hai người cho dù đối Đinh Hải có ý kiến, nhưng giờ phút này biết được Hôn Nguyên Châu mượn lực chi pháp, nơi đó sẽ còn bỏ qua không cần. Tự nhiên là lập tức dẫn đạo cái kia cố ẩn mà chờ phân phó lực lượng. Trong chốc lát, hai người tâm thần rung mạnh, cảm nhận được cái kia Cố mênh như biển, vô biên, vô tận sức mạnh vô thượng, các nàng chưa bao giờ có giờ phút này loại cảm giác, loại lực lượng kia cho các nàng rung động, đủ để bằng được trước kia đã từng tao nổ hết thảy. Cố này vô thượng lực lượng, để hai nữ đắm chìm trong đó không thể tự kiểm chế, hành động kế tiếp đã hoàn toàn không chịu hai người chủ quan khống chế, hoàn toàn là nhận cố lực lượng này khống chế tự phát đi hành động. Tại đây cố lực lượng bị dẫn phát đi ra, vốn lấy hai người năng lực, đối mặt cái kia Mên vô biên lực lượng, Vẹn vẹn chỉ có thể dẫn đạo đưa ra bên trong một tia, mặc dù ngay cả giọt nước trong biển cả cũng không bằng, nhỏ bé đến như sợi tóc yếu đối lực lượng. Nhưng mà chỉ là cái này, một tia rất nhỏ đến cực hạn lực lượng, hai người lại cảm giác cường đại đến dù là một nguyên hội pháp lực cũng căn bản không bằng cái này, nhỏ xíu một tia, vẹn vẹn chỉ là cái này một tia lực lượng, liền siêu việt hai người gấp trăm ngàn lần pháp lực. Tại đây một tia lực lượng dưới sự dẫn đường, hai người phát giác, thiên địa cả khuôn, 3000 quy tắc không gì hơn cái này, vốn là thần bí không hiểu quy tắc, tại lúc này, hai nữ đều có thể hoàn toàn nhìn thấy, thậm chí mượn nhờ cái này một tia lực lượng tương trợ, các nàng có thể tùy ý khống chế Thiên địa càn khôn quy tắc đều nắm trong tay bên trong, chỉ dựa vào cái này một tia lực lượng, hai nữ liền có thể khống chế chu thiên càn khôn. Lúc trước tại hai người trước mặt vốn là rất khó ứng đối càn khôn đại trận, giờ khác này ở hai người trước mặt, đơn giản yếu ớt đến so bọt biển còn muốn yếu ớt. Vang giống như một tiếng lôi đình nổ vang, cái kia càn khôn đại trận trừ khử vô tung, tất cả lực lượng đều bị sơn bằng, đơn giản đến tựa như hư không tiêu thất, nửa điểm ba động đều không có, hết thảy đều bình tĩnh đến cực hạn. Mà hai người tại hoàn thành một bước này về sau, cái kia một tia lực lượng cũng đã tiêu hao hết. Hai nữ đã mất đi đối cái này, một kia lực lượng cái chủng loại kia liên hệ. Mặc dù còn có thể cảm ứng được, nhưng là cái này đã không còn có thể thụ hai người tâm ý đi ảnh hưởng. Các nàng cũng đồng dạng đã mất đi cố lực lượng này mang tới năng lực. Cái kia một kia lực lượng tiêu hao về sau, tại tối hậu quan đầu, hai người càng thêm kinh ngạc phát giác, cố lực lượng này cũng không biến mất, không giống là pháp lực như vậy, dùng xong liền tiêu hao, ngược lại là quay trở lại lần nữa cái kia vô biên mênh ngông lực lượng trong hải dương, không tăng không giảm, không tiêu không tán, vốn là như thế nào, vẫn như cũ như thế nào, loại lực lượng này tựa hồ căn bản không tồn tại tiêu hao điều quy tắc này. Tại sao có thể như vậy? Hai nữ một mặt thần sắc không muốn, không chỉ có khó có thể lý giải được cố lực lượng kia, càng thêm nghi hoặc đây hết thảy. Ta còn tưởng rằng các ngươi phải bao lâu mới tỉnh lại đây. Tốt, còn lại giao cho các ngươi. Theo Đinh Khải tiếng nói vang lên, hai nữ lúc này mới giật mình tỉnh lại, giống trên bầu trời nghiệt long lao xuống, hướng phía hai người đánh tới, cái kia vạn trượng chiều cao, giữ tận vô cùng, mặc dù cùng chân long tương tự, lại làm cho người vừa nhìn liền biết là ác long, nó bi thế cường đại, vẹn vẹn từ khí tức bên trên, liền cho người ta một loại khí vận kim long cảm giác. Vành hai đạo kiếm quang lóe lên, nên tiếp nhị long, chỉ là còn chưa tới gần cái này hai đạo kiếm quang liền bị áp chế đến cực hạn, đụng vào nhiệt long về sau, đụng tới lân giáp của nó, trong nháy mắt trôn vùi tiêu tán. nhiệt long không chút nào giảm tốc độ tiếp tục vào tới, chỉ lát nữa là phải đụng vào hai người, mà hai người căn bản không kịp lại ra tay. đinh hải hướng phía hôn nguyên châu một điểm, một cỗ lực lượng tuôn ra, nhiệt long bay rất ra ngoài. ai đến cuối cùng còn phải ta tự mình xuất thủ. đinh Khải khẽ lắc đầu, cái này nhiệt long thật không đơn giản, cẩn thận một chút, cũng đừng lấy nói. đây là rủa biến thành, chúng sinh mặt trái ngưng tụ mà thành, cùng vương triều khí tương phản, vạn linh rủa cũng không thể dính vào nếu không sẽ bị áp chế đến chết. để cho ta thử trước một chút nó. trương vân nói hai tay kết tấn, bắt đầu thi pháp. thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, long thần xá lệnh, chư tả. pháp chú thi triển, chỉ một thoáng một tiếng rồng gầm, sau đó một đầu ngũ trảo kim long tử hư không chú ra. hống hống hống hai ngày đầu rồng gặp nhau, chỉ một thoáng lẫn nhau tranh đấu, cuốn quýt lấy nhau, ở giữa không trùng tranh chấp không nứt. không tốt, long thần giống như cũng không làm gì được nó. trương vân mặt lộ vẻ vẻ mặt ngưng trọng, cái này nghiệt long không sợ vạn pháp, vạn pháp bất sâm, chúng ta thuật pháp thần thông đều không làm gì được nó, bình thường công kích đều là vô dụng. Muốn đối phó nó không thể dùng thông thường biện pháp." Chu Vũ Hàm nói, "Vậy ta không phải vô dụng, chiêu số của ta tất cả đều đối với nó vô hiệu, căn bản không đánh được nó." Trương Vân cười nói, "Không nhất định, đã bình thường chiêu số vô dụng, vậy ta cũng muốn muốn nhìn, phải chăng chư thần chi lực cũng vô hiệu? Cho ta mượn điểm pháp lực." Chu Vũ Hàm cười khổ nói, "Vậy liền toàn bộ nhờ ngươi." Nói đưa tay chống đỡ tại trên người đối phương, pháp lực quẩn quẩn không dứt đưa vào đối phương thể nội. "Thiên địa vô cực, can khôn tá pháp, chư thần xá lệnh, vạn thần mở xá." Pháp chú vừa ra, chỉ một thoáng chu thiên quần tinh sáng rõ, vô lượng tinh quang rơi xuống. Thiên địa tứ phương mơ hồ có vô tận lởmở thân ảnh hiện hiện, từ nơi sâu xa tựa hồ có vô thượng uy áp hàn lâm, mơ hồ trong đó, cái này tứ phương không gian đều giống như ngưng kết, toàn bộ thế giới đều đang rung động. Hai người một thân pháp lực ngưng tụ cùng một chỗ, đều chạy ngược mà ra, bốn phía hình bóng từ hư hóa thực, dần dần trở nên chân thật, cái kia cố lực lượng khổng lồ cũng theo đó càng ngày càng chân thật. Vành vô lượng tinh quang rơi xuống, tinh đầu đầy trời hiện hiện, đem đêm tối cũng thay đổi thành ban ngày, cái kia tinh quang toàn bộ rơi trên người Long. Quy một chương 116, nội đấu. Chương 116, nội đấu. Quả nhiên có thể thực hiện Trương Vân mệt mỏi lộ ra mấy phần vẻ mừng rỡ. Trên bầu trời, tinh quang rơi trên người nghiệt long, cái tiêm nghiệt long thê thảm gáy, toàn thân giống như bị thiếu đốt, thân hình không ngừng bị ăn mòn, vô tận hắc khí từ đó tiêu tán đi ra. Nghiệt long rãy rồi lấy, lại bị vô lượng tinh quang đánh cho thủng trăm ngàn lỗ, vô tận quang mang từ trên người nó tỏa ra, khiến cho vô tận hắc khí tứ tán tuôn ra. Cùng ta cùng một chỗ dùng vãng sinh chú, độ hóa cái này nghiệt long, hiện tại chỉ có thể dựa vào U minh địa phủ chi lực đem nó hạ phục. Trương Vân nói hai tay cất tấn, dạy bảo Chu Vũ hàm siêu độ chi pháp, bụi về với bụi, đất về với đất, âm dương dứt cuộc, hồn về ưu minh. Hai người đọc lấy vãng sinh chú, vận chuyển trên người chỉ có một điểm pháp lực, Hôn Nguyên Châu lơ lửng tại hai người trên đỉnh đầu, hống hống hống nhiệt Long dãi dọa, Tinh Quang cùng Kim Long không ngừng xé rách lấy nhiệt Long thân hình, rốt cục đem nó xé nát, nhưng cái này nhiệt Long vẫn chưa có chết đi, ngược lại mỗi một mảnh vụn đều hóa thành từng đầu thật nhỏ nhiệt Long, tiếp tục dãi dọa lấy. Hai nữ siêu độ bắt đầu, Hôn Nguyên Châu bên trên một cỗ lực lượng vươn ra, cái tiêu nhiệt Long phát ra không cam lòng gào thét, dãi dọa cũng càng ngày càng suy yếu, dần dần hướng phía Hôn Nguyên Châu tới gần, tựa hồ muốn bị kéo vào Hôn Nguyên Châu bên trong. Suy trong giây lát, một đạo hồng quang sệt qua chân trời, hai đầu nhiệt Long bị đụng vào. Hóa thành lưu quang xông phá bầu trời đêm biến mất. Đừng có lại đổ hóa, Hảo tiểu tử, nguyên lai các ngươi đánh lấy cái chủ ý này, quả nhiên là không biết trời cao đất rộng. Đinh Khải một mặt uy nghiêm vẻ, mặt không thay đổi nhìn lên bầu trời bên trong, hai tay đặt ở hai nữ trên vai, xinh xinh ngăn lại hai người tiếp tục đổ hóa nhiệt long, lại làm một đạo lưu quang sệ qua, tiếp tục bắt nhiệt long, hơn nữa đều tại nhắm vào hư nhược nhiệt long. Đưa tay hướng hôn nguyên châu một điểm, cái kia hôn nguyên châu rơi xuống Đinh Khải đỉnh đầu, Trương Vân đưa tay liền muốn cướp đi hôn nguyên châu, bị Đinh Khải thoát. Ngươi muốn làm gì? Trương Vân cười nói, ngươi không phải nói đây là một trò chơi à? Chúng ta làm quân cờ. Đương nhiên là chơi đùa. Chu Vũ Hàm cũng đứng ra, ngăn cản sau lưng hắn, mượn nhờ tự thân linh hồn là cấn, cưỡng ép triệu hắn, sự tình giống như nằm ngoài dự đoán của ngươi ở ngoài, chúng ta cảm thấy dạng này chơi rất hay. Đinh Khải đưa tay hướng hôn Nguyên Châu chụp tới, chư vân trong tay kim quang lóe lên, kim cương quyển đánh tới hướng hôn Nguyên Châu, ngăn cản Đinh Khải cử động, kiếm gô nơi tay, hướng phía hắn đánh tới. Hai nữ cùng một chỗ đạo thủ, Đinh Khải cũng bị đánh một cái trở tay không kịp, không thể tiếp tục khống chế Hỗn Nguyên Châu, chỉ có thể cùng hai người đạo thủ. Kiếm quang bay múa, cương phong tản phá bờ bãi, ba người thân ảnh căn bản thấy không rõ, chỉ thấy một mảnh tàn ảnh các ngươi hai cái đồ đần, người khác nói cái gì các ngươi liền tin cái gì, bị người làm vũ khí sử dụng đều không tự biết. Đinh Khải nói, quyền trường tung bay, ngăn cản Trương Vân sát chiêu. Tại không có tiến quỷ đế bảo tàng trước đó, Trương Vân một thân pháp lực vô biên, nhưng tự thân chưa từng tu hành tính mệnh, thực lực có hạn, nhưng mà tiến vào quỷ đế bảo tàng về sau, nảy lên tiến vào luyện thần cảnh, một thân pháp lực so Đinh Khải còn muốn bình thường, động thủ thời khắc, hắn cũng phải cẩn thận. Mà Chu Vũ Hằng mặc dù yếu đi một chút, nhưng nàng cũng chuyển tu nguyên hội pháp lực, có thể nói có tư cách cùng Đinh Khải động thủ, hai người liên thủ, lại ảnh hưởng hôn châu, để hắn không cách nào mở lực chỉ có thể dựa vào tự thân tu vi đối kháng, song phương tranh lệch tự nhiên cũng sẽ không lớn. Phiên toái nhất chính là, đinh hải cũng không muốn lấy hai người tính mệnh, chỉ là muốn áp chế hai người, trái lại hai người lại là liều mạng tư thế, này mới khiến đinh Khải thời gian ngắn không làm gì được bọn hắn. nếu không thật muốn tính mệnh tranh chấp, hắn có trăm ngàn loại biện pháp trong khoảnh khắc chém giết hai người. vây hai nữ tả hữu mở công, một trưởng bố ra, làm cho đinh Khải song trưởng đó lấy, bốn trưởng đối lập, pháp lực tương xung, lực lượng khổng lồ bộc phát, tác động đến bốn phía. các ngươi đây là muốn liều pháp lực, không muốn xuống a? Đinh Hải tuyệt đối nghĩ không ra hai người vậy mà như vậy liều mạng, trực tiếp từ bỏ chiêu thức công kích, lấy thuần túy nhất đơn giản liều pháp lực đến đối kháng hắn. Trương Vân Giang chống đỡ lấy tiếp tục đưa vào cú pháp lực, so đấu thuật pháp thần thông cùng chiêu thức, chúng ta căn bản không bằng ngươi, lấy ngươi đã hạnh, cho dù chúng ta mạnh hơn nữa gấp đôi cũng không phải đối thủ của ngươi, nhưng ngươi công lực không đủ, đây là ngươi nhược điểm lớn nhất, chỉ có dạng này mới có thể đánh bại ngươi. Chu Vũ Hàm đem một bình kim đan đều đổ vào trong miệng ăn vào, nhất lực hàng thập hội, ngươi dùng qua một bình kim đan, pháp lực cũng không yếu, nhưng chúng ta cũng không phải có thể mặc người nào nạn. Đinh Hải nhìn lấy hai người liều mạng tư thế cưỡng ép đem tất cả kim đan toàn bộ nuốt, liền biết muốn hỏng việc, trong lòng âm thầm tiêu khổ, không dám phân tâm nói chuyện, chỉ có thể toàn lực ứng đối hai người. bên mông pháp lực phun trào, đinh hải trên người dần dần phát sinh biến hóa. trương vân kinh đến, đấu chuyển căn côn, khôn, không tốt, hắn muốn mượn lực đánh lực, vũ hàm hai nữ hai tay đối lập, pháp lực lẫn nhau từng giao, ba người lòng bàn tay đối diện nhau, hình thành một cái tam giác, lẫn nhau pháp lực tương hỗ phun trào, hai nữ đem hết toàn lực dưới, ba người bốn phía vô biên pháp lực hội tụ lực trường hình thành. đinh hải khẽ cau mày nói, ta hiện tại có chút hối hận chuyển cho ngươi mao gia thái thanh đạo, bị phát hiện bí mật, đinh hải cũng quả quyết từ bỏ. Trương Vân cười nói, hiện tại hối hận cũng đã chậm, ngươi không phải thật lợi hại à, hai người chúng ta nuốt nhiều như vậy kim đan, ta ngược lại muốn xem xem ngươi giúp thế nào chúng ta luyện hóa cô này pháp lực. Mên ngông pháp lực phun trào, hai người phục dụng kim đan bộc phát ra vô tận linh lực, cố lực lượng này bị hai người dưới sự dẫn đường, hướng thẳng đến Đinh Khải đi. Một bình kim đan 80 mức hỏa, mỗi một khỏa đều có thể tăng trưởng hơn ngàn năm công lực, Chu Vũ hàng mặc dù tiêu hao một chút, mà Trương Vân mới vừa vặn thu hoạch được, không dùng bao nhiêu, hai người cộng lại có trên chăng khỏa, khổng lồ như vậy linh lực bộc phát, hai người tất nhiên sẽ bị nó no bạo, dứt khoát mượn nhờ lực lượng này đối phó Đinh Khải lực lượng khổng lồ tuôn đi qua, Đinh Hải chỉ một thoáng sắc mặt thường hồng, người này thoạt nhìn đều giống như không ổn. Tốt một trận mạo kịch, không được, ta phải xem thật kỹ một chút mới được. Trên bầu trời nghiệt long đều đã bị thu phục, một cái mang trên mặt kỳ quái phủ văn nam tử trung niên xuất hiện ở bên cạnh trên nóc nhà, sắc có hào hứng hai tay ôm ở trước ngực, một bộ xem kịch vui dáng vẻ nhìn lấy ba người đầu sức. Người này hai con ngươi vì màu xanh thâm thảm, tóc cũng là hắc bạch thanh lam tương giao, nếu không có một bộ da vàng người tướng mạo bên trên, khoe miệng mang theo hai quả thật dài cương thi răng, chỉ sợ trên địa cầu khẳng định sẽ bị người cho rằng là có lai. Nha thật cường đại pháp lực à? bất quá luyện thần cảnh phía dưới tiểu tu sĩ vậy mà có thể có được khổng lộ như vậy pháp lực, các ngươi sẽ không đều làm bao gia người đi. lại một cái mắt xanh cương thi xuất hiện, chỉ là phía trước người kia mặc áo đen, cái này mặc áo xanh. lúc trước áo đen cương thi cười nói, đây chính là ngươi không hiểu, bao gia người thế nhưng là chỉ có thể tu pháp không tu tính mệnh, người khác là an quỷ đế bảo tàng bên trong lấy được kim đan, một bình kim đan, đương đường đậu ăn, ngươi không phục đều không được a. vào wow, phá ra chi tử a, ta nói đây, cái kia thanh sam cương thi một bộ bừng tỉnh đại ngộ vẻ bất quá quỷ đế bảo tàng bên trong có nhiều như vậy đồ tốt, sớm biết chúng ta cũng đi cầm. Cái kia áo đen cương thi vấn đạo, người muốn ăn, không sợ đau bụng a. Người đây liền không hiểu được, chúng ta không thể dùng, nhưng là có thể cầm tới Vân Tiêu thành bán cho những tu sĩ kia à, muốn đổi vật gì tốt không được. Hai cái cương thi ngươi một lời ta một câu, tựa hồ đã hoàn toàn quên đi ba người. Quy một chương 117, không biết sống chết. Chương 117, không biết sống chết. Đinh Khải cái chán mồ hôi đầm địa, đối mặt hai nữ như vậy liều mạng, hắn lại không thể hại hai người, chỉ có dáng chống đỡ, hỗ trợ luyện hóa cốt này pháp lực lại có trương vân tại, rất nhiều biện pháp cũng bị mất tác dụng, để hắn biệt khuất và phần. Nghe cái kia hai cái cương thi chế dế ớ, trong lòng vô hỉ vô bi, chỉ là có chút khó chịu. "Ai, ngươi nói, chúng ta muốn làm sao chơi mới tốt?" Thanh Sam Cương Thi vấn đạo. "Chúng ta chỉ có hai người, nơi này có ba cái, không tốt phân a." Áo đen Cương Thi nói, "Đã như vậy, vậy liền tuyển cái kia hai nữ nhân tốt, ngươi muốn cái nào?" Thanh Sam Cương Thi nghĩ nghĩ chỉ vào Chu Vũ Hàm nói, "Bên phải cái kia đi." Áo đen Cương Thi cười nói, "Vậy thì tốt, xem ai nhanh hơn." "Tốt." Hai người thương lượng xong, hóa thành một đạo tàn ảnh xông ra. Không biết sống chết. Đinh Khải trong mắt tàn khốc lóe lên, pháp lực chuyển một cái, quay trung quanh tại ba người bên người lực trường đống nhiên một phát. Hai cái cương thi vừa mới xông lên trước, nhận lực trường ảnh hưởng, lập tức bị cuốn vào trong đó, lực trường chi lực lôi kéo hai người hướng Đinh Khải tới gần. Không tốt, có gì đó quái lạ. Hai cái cương thi quá sợ hãi, cho dù lấy bọn hắn lực lượng cường đại cũng ngăn cản không được lực trường chi lực, bị lôi kéo chậm rãi tới gần Đinh Khải. Đinh Khải khẽ môi mím lên cười lạnh, liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì là chân chính Hỗn Nguyên Vô Cực công. Thoại âm rơi xuống, Đinh Khải thân hình bắt đầu vận mẹo, pháp lực phun trào. Tại ba người ở giữa chợt bắt đầu hình thành tuần hoàn. Bác Minh thần công, không đúng, đây là hồn nguyên vô cực công a. Trương Vân mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi, một thân công lực rốt cuộc khó mà không chế. Bên kia Chu Vũ hàm đồng dạng cũng là kinh hãi muốn tuyệt, trên người pháp lực mất đi không chế, cho dù kim đan linh lực cũng cũng giống như thế, tất cả lực lượng tất cả đều hướng phía đinh khải trên người chạy ngược mà đi. Đồng thời lại có một cỗ lực lượng từ trên người hắn chạy ngược mà ra, theo nàng quanh thân kinh mạch vận chuyển về sau, lại truyền lại đến Trương Vân trên người, lại có một cỗ lực lượng khác từ trên thân Trương Vân đảo ngược trở về, pháp lực ra ra vào vào, hoàn toàn mất đi không chế hai nữ đều chỉ có thể trơ mắt nhìn biến hóa trên người, hết thảy đều không tại các nàng trong không chế, tựa hồ đinh khải trở thành chân chính chủ đạo. đột nhiên, đinh khải nhảy lên bay lên, hai chân dẫm tại bị lực trường kéo tới hai cái cương thi đỉnh đầu, toàn thân khí thế tăng vọt, quần áo nâng lên, giống như khí cầu thổi phồng. Hôn nguyên vô cực, vạn hóa quý nhất. hét lớn một tiếng, đinh khải dưới chân cái kia hai cái cương thi quá sợ hãi, cho dù bọn hắn đưa tay bắt lấy đinh khải hai chân, còn chưa tới kịp phát lực, đột nhiên cảm giác tự thân không hề bị đến chế. làm sao lại? ngươi làm sao dám hấp thu chúng ta cương thi lực lượng? kinh hai muốn tuyệt táo đen cương thì nói, toàn thân run rẩy run run. Tựa như khí cầu khô cát, dưới làn da tựa hồ có đồ vật gì bị hút đi. Đinh Khải Hư lệnh nói, cương thi vốn là chết bên trong tạo hóa mà sinh, các ngươi lấy cái chết làm gốc, hấp thu giữa thiên địa hết thảy mặt trái khí tức hóa thành tự thân lực lượng, nhưng các ngươi bản chất kỳ thật liền là đem sinh tử chuyển đổi, đem những này mặt trái khí tức chuyển đổi thành thuần túy sinh chi khí. Khi các ngươi sử dụng lực lượng thời điểm tiêu tán đi ra lực lượng liền sẽ hóa thành thuần túy sinh khí trả lại thiên địa. Trương cùng Chu Vũ hàn còn là lần đầu tiên nghe được loại này luận. Trước kia các nàng tuyệt đối nghĩ không ra cương thi tác dụng lại là chuyển đổi sinh tử, như thanh lý công, thanh lý mất thế gian mặt trái khí tức chuyển đổi thành sinh khí trả lại thiên địa. Bản tọa hôn Nguyên vô cực, bao hàm sinh tử, vô sinh vô tử, cũng có sống có chết, đoạt thiên địa tạo hóa quy về ta thân. Đừng nói là cương thi, cho dù hết thể tả vật tử vật đều có thể hấp thu. Trương Vân liền để ta dạy dạy ngươi, cái gì mới thật sự là Bắc Minh tình thôn. Đinh Khải nói, lực lượng vận chuyển tốc độ nhanh hơn, bốn phía âm khí tử khí nhanh chóng ngưng tụ, bị kéo vào bên trong lực trường, tràn vào đám người thể nội. Những này mặt trái khí tức tràn vào thể nội, dựa theo phương thức đặc thù vận chuyển về sau, sinh tử âm dương đảo ngược, chuyển đổi thành sinh chi khí, sau đó quy về Đinh Khải tự thân. Cái kia kỳ lạ luyện hóa thủ pháp, hai nữ coi như không khỏi kinh hãi, hoàn toàn vi phạm bình thường phương pháp tu hành, đảo ngược đi ngược chiều hòa thuận đi tương hợp, biến hóa phức tạp không chừng, một chu thiên liền có hơn vạn loại chuyển đổi cải biến, để cho người ta nhìn hoa cả mắt. Chết. Đinh Khải thân hình đột nhiên chìm xuống, hai cái cương thi bỗng nhiên sụp đổ, bị dẫm lên hóa thành một cái viên cầu, sau đó hóa thành cho bụi tan thành mây khói. Hốn Nguyên Châu, Trương Vân cùng Chu Vũ Hàm cùng nhau phát hiện Hốn Nguyên Châu chẳng biết lúc nào lơ lửng tại Đinh Khải đỉnh đầu, chán phóng hảo quang nhỏ yếu. Đinh Khải miệng lộ ra vẻ mỉm cười, Nguyên Châu rơi xuống, lơ lửng tại trong ba người cái kia cố minh ngông vô biên lực lượng lại lần nữa bị hai người cảm ứng được tâm thần mơ mơ màng màng đắm chìm trong đó phanh ba người tách ra hai nữ si ngốc đứng ở nguyên địa đinh Khải cầm hôn nguyên châu quay đầu nhìn về phía vạn thọ sơn phương hướng tại sơn núi chỗ một người thư sinh giả nam tử mặc áo trắng trên mặt lấy mỉm cười cùng hắn bốn mắt nhìn nhau không tệ có chút năng lực ngươi để cho ta lau mắt mà nhìn nam tử mặc áo trắng trong thanh âm không mang theo mảy may tình cảm tựa như chết hai người thủ hạ tựa như vốn là dự định từ bỏ bình thường hoàn toàn không có để bụng đinh Khải khe những mày nghiêng đầu qua nhìn về phía đối phương nói chúng ta từng thấy Ban đầu ở Tây Tần Cảnh nội, Ma Tinh suất thế này, từng có qua gặp mặt một lần. Cách xa nhau hơn 10 giám xa, hai người thanh âm rất nhẹ, nhưng tựa như mặt đối mặt nói chuyện. Diêm Tĩnh Nguyên mang theo nho nhã vẻ đạm nhiên, gặp nhau tức là hữu duyên, nhìn người đối cương thi hiểu rõ không ít, không biết là vị nào chuyển thế, có lẽ chúng ta trước kia còn gặp qua. Đúng, ta gọi Diêm Tĩnh Nguyên, không biết các hạ xương hô như thế nào. Đinh Khải, ngươi muốn nhận biết ta, chí ít cũng phải có 2 ngàn tuổi mới được. Đinh Khải trên mặt ý cười càng đậm. Diêm Tĩnh Nguyên ôm nói, cái kia chính là tiền bối, khó trách à, tiểu sinh mới không đến 2000 tuổi lần trước có nhiều đắc tội Huynh đài rộng lòng tha thứ, kỳ thật ta người này ghét nhất đọ võ, nếu không có tình thế bất đắc dĩ, lúc trước cũng sẽ không ra tay. Đinh Khải gật đầu nói, có thể hiểu được, dù sao lúc ấy tình huống đặc thù, thân thể ngươi không việc gì không. Diêm Tĩnh Nguyên cười nói, đa tạ quan tâm, đã không ngại. Lần này làm phiền huynh đài xuất thủ tương trợ, càng Nguyên Sơn bên kia không yên ổn, có thể tha đạo đi, ta mới từ bên kia tới. Dứt lời về sau, Diêm Tĩnh Nguyên thân ảnh làm nhạt biến mất, Đinh Khải vẻ mặt nghiêm túc đường này, cuối cùng thở dài, là hắn. Chẳng biết lúc nào tỉnh lại Chu Vũ hàm tiến lên hỏi một câu. Từ đinh Khải trên sắc mặt xác định đã đoán về sau, thần sắc cũng biến thành ngưng trọng vô cùng. Đinh Khải quay đầu nhìn lấy hai nữ, cười lạnh, các ngươi cũng là sẽ đấu tranh nội bộ, bất quá làm sai lại ra kết quả ngoài ý muốn, nghĩ không ra tên kia cũng sẽ xuất hiện ở đây, may mắn hắn không có lại ra tay, nếu không ba người chúng ta đều phải nằm tại chỗ này. Chu Vũ Hàm thấy Trương Vân không rõ ràng, thấp giọng nói, nhị đại mắt lục, chúng ta đã từng gặp một lần, một lần kia mặc dù là vội vàng gặp một lần, chúng ta đã bị đánh đấu dư ba trọng thương. Trương Vân hiếu kỳ mắt nhìn Chu Vũ Hàm nói, có thể tại nhị đại cương thi thủ hạ trốn được tính mệnh, ngươi cũng coi như vận khí tốt. Đánh nhau dư ba làm bị thương các người, xem ra giao thủ với hắn cũng không phải dễ tới bối phận, thực lực chí ít tại thiên thần cảnh. Chu vũ Hàng ngây ra một lúc, lộ ra mấy phần nữ hướng vẻ, là một đầu thần thú, lúc trước ta tại tử Linh Nguyên gặp phải, từng theo ta một đoạn thời gian. Quy một chương 118, dự đoán cắt hung. Chương 118, dự đoán cắt hung. Ánh nắng sáng sớm tung xuống, trong thôn trang một bộ tàn phá hoang bại chi tướng, vốn là tàn phá thôn trang, giờ phút này tựa như đã trải qua trăm ngàn năm tẩy lễ mục nát. Toàn bộ thôn trang vốn là còn sống cỏ dại, tất cả đều biến thành cỏ khô, bốn phía không thấy nửa điểm sinh cơ, đã trải qua hạ thổ âm thế trùng điệp về sau, cái này một mảnh hoàn cảnh đã trở nên giống như tử địa, chỉ là thời không khôi phục bình thường, không được bao lâu, nơi này sinh cơ lại đem dần dần khôi phục, nhưng trong vòng trăm năm, tuyệt đối sẽ không thích hợp sinh linh ở lại. Cho dù là ba người làm tạo khóa, cũng lựa chọn tránh đi nơi này, đến Vạn Thọ Sơn bên trên hái khí dược khí. Hắn mới từ Càn Nguyên Sơn trở về, bên kia chẳng lẽ xảy ra chuyện gì? Trương Vân cao mày nhìn về phía Càn Nguyên Sơn phương hướng. Chu Vũ Hàm nhìn về phía Đinh Khải nói, ngươi hẳn phải biết đi. Đinh Khải lật ra một cái liếc mắt nói, các ngươi sẽ không coi ta là tiền chi đi, biết tất cả mọi chuyện. Ngươi biết thuật số chi đạo, không biết tính toán a." Đinh Khải cười nhạo nói, "Việc quan hệ cương thì, ngươi đến cho ta tính toán, thuật số chi đạo cũng không phải đoán được tương lai, dự đoán các hung mà thôi." Trương Vân hỏi, "Chúng ta chuyến này sẽ như thế nào?" Đinh Khải bấm ngón tay tính một cái, khẽ cau mày nói, "Chuyến này không thuận, huyết quang thay kiếp, khuyên các ngươi đừng đi." Tiếp. Hai nữ cùng nhau sững sờ, đều chú ý tới cái chữ này, thấy Đinh Khải gật đầu về sau, hai người thần sắc cũng biến thành nghiêm trọng. Thái Kiếp cũng không phải nói lung tung, Cựu Tử Nhất Sinh mới tính kiếp, ngươi xác định ngươi tính cả chính ngươi à? Chu Vũ Hàm vấn đề đồng dạng cũng là Trương Vân nghi ở chỗ. Nếu như vẹn vẹn chỉ là hai nữ, các nàng ngược lại là không có hoài nghi Đinh Khải tính sai, dù sao hai người thực lực không hơn, nói có Thái Kiếp vậy khẳng định sẽ không sai, nhưng tăng thêm Đinh Khải nếu như coi như Thái Kiếp, vậy thì có vấn đề. Lấy hai người hiểu rõ, Đinh Khải thâm bất khả chắc, trong thiên hạ không nên có sự tình gì có thể làm khó hắn mới đúng. Đinh Khải sắc mặt sâu nhìn lấy Càn Nguyên nói, nếu như ta nói, coi như là ba người chúng ta cùng một chỗ, đồng dạng cũng là Cựu Tử Nhất Sinh, các ngươi tin hay không? hai người một mặt vẻ không tin nhưng thấy Đinh Khải thần sắc không hợp lý cũng lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Ngươi không phải có hôn nguyên châu A. Trương Vân vừa mới mở miệng nhưng gặp Đinh Khải đã lấy ra luyện quỷ hồ, luyện quỷ hồ bên trên một mảnh vết dạng, xem ra rõ ràng đã phế bỏ. Đinh Khải thở dài nói, bái các ngươi ban tặng đấu tranh nội bộ biến thành hiện tại cái dạng này, nếu không phải cuối cùng tên kia bị ta lừa gạt đi, chúng ta đã sớm chết. Ngươi nói là cái kia nhị đại cương thi? Chu Vũ hàm thử thăm dò hỏi thăm. Đinh Khải khẽ gật đầu, lúc này mới nói cho hai người, lúc ấy đến cùng xảy ra chuyện gì? Nguyên lai like tại ba người rằng coi thời khắc cái kia hai cái tứ đại cương thi xuất thủ thời điểm, đồng dạng cũng là cái kia nhị đại cương thi xuất thủ thời khắc. Đinh Khải cho dù đã không chế lại hôn nguyên châu lực lượng, cũng bởi vì hai người nguyên nhân, không cách nào toàn lực ứng phó. Mặt ngoài nhìn, tựa như là cái kia hai cái tứ đại cương thi xuất thủ đánh lén ba người, sau đó Đinh Khải ủy phong đại phát, nhẹ nhõm đem cái này hai cái cương thi diệt trừ. Nhưng tình huống thực tế lại là cái kia nhị đại cương thi cũng trong bóng tối xuất thủ. Hai nữ tầm mắt cùng cảnh giới, căn bản không phát hiện được đối phương lúc nào xuất thủ, cũng liền Đinh Khải mới hiểu. Hắn mượn nhờ Hôn Nguyên Châu chi lực cùng cái kia nhị đại cương thi giao thủ bà chiêu. Chiêu thứ nhất mọi người đánh một cái ngang tay, chiêu thứ hai giữ lẫn nhau dưới. Đinh Khải vừa vận mượn nhờ lực lượng của đối phương, đối phó cái kia hai cái cương thi, lấy Hôn Nguyên Châu mượn lực dẫn đạo cái kia nhị đại cương thi lực lượng, đem cái kia hai cái cương thi hút khô giết chết. Chiêu thứ ba cũng chính là cuối cùng ba người tách ra thời điểm. Đinh Khải dẫn động Hôn Nguyên Châu chi lực, đem cái kia nhị đại cương thi để ép ra. Bà chiêu về sau, cái kia nhị đại cương thi cũng không có chiếm được chỗ tốt, ngược lại bị Đinh Khải lực lượng đánh bay, rơi xuống vạn thọ sơn giữa sườn núi theo sau hắn cùng cái kia cương thi cách xa nhau rất xa nói chuyện với nhau kỳ thật cũng là trong bóng tối thăm dò, bất quá thời điểm đó Đinh Khải đã là sơn cùng thủy tận, không cách nào lại mượn nhờ hôn nguyên châu lực lượng, mà cái kia nhị đại cương thi đồng dạng cũng là bị thương nhẹ, nếu không hai người cũng sẽ không vẹn vẹn chỉ là đánh một trận lời nói sắp bén. Sau đó cái kia cương thi liền rời đi. Khó trách, ngươi lúc đó hắn không có lại xuất thủ, lúc ấy ta còn không có chú ý tới. Nguyên lai các ngươi trong bóng tối đã giao thủ qua, nghĩ không ra nhị đại cương thi kinh khủng như vậy, Chu Vũ hàm trong mắt cũng lộ ra mấy phần chấn kinh chi sắc. Đinh Khải nhẹ một tiếng nói, nhị đại cương thi chuyển thừa từ cương thi vương nắm giữ tứ tượng chi lực, tên kia sống gần 2.000 năm, sớm đã quen thuộc tự thân lực lượng, hơn nữa nhìn bộ dáng của hắn, hiện nhiên cũng nắm giữ đến cương thi lực lượng chân lý, cho dù thiên thần chi cảnh cũng không làm gì được. Trương Vân nhìn lấy Đinh Khải trong tay vỡ vụn luyện quỷ hồ nói, như là đã hư hại, chữa trị cũng phiền toái, trong này linh khí liền dùng đến để thăng thực lực tốt, chắc hẳn cũng có thể gia tăng mấy phần phần thắng. Đinh Khải tiện tay đem tàn phá luyện quỷ hồ ném cho Trương Vân nói, ngươi muốn thì lấy đi tốt. Tiếp nhận luyện quỷ hồ, Trương Vân đang muốn xem xét, Chu Vũ hàm mày nói, luyện quỷ đã hủy, nói một đạo linh quang từ đó bay ra, trở lại Chu Vũ hàm trên người cái kia luyện quỷ hồ hóa thành cho buổi tiêu tán trương vân nhìn về phía đinh hải nói cái này luyện quỷ hồ bên trong vong hồn biến thành linh lực đâu người đã thu lấy rồi vậy thì thật là tốt chờ ngươi sau khi luyện hóa thực lực tăng lên chúng ta chuyến này cũng có thể càng thêm thông thuận đinh hải chỉ chỉ hai người nói quên tối hậu quan đầu các ngươi biến hóa trên người a trương vân làm sơ chần chờ kiểm tra một phen tự thân lúc này mới phát hiện trên người phong cấm lấy một đạo nguồn linh lực khổng lồ đạo này linh lực bàng bạc mà tinh thần so với nàn một thân pháp lực mạnh hơn gấp trăm ngàn lần không ngừng nếu như luyện hóa đủ để tu thành một nguyên hội pháp lực Mà một bên Chu Vũ Hàm cũng phát hiện tự thân tình huống, cả kinh nói, nhiều như vậy linh lực, nếu có thể luyện hóa, đoán chừng cũng có thể tu thành một nguyên hội pháp lực. Đinh Khải nói, các ngươi trên người cái kia đạo linh lực, đầy đủ các ngươi tu thành nguyên hội pháp lực, bất quá muốn hoàn toàn luyện hóa, cũng cần chút thời gian. Trương Vân thở dài nói, những linh khí này cho chúng ta, chính ngươi còn thừa không nhiều, nếu như ngươi toàn bộ cầm lấy đi luyện hóa, cố gắng chúng ta chuyến này cũng có thể dựa vào ngươi tương trợ. Đinh Khải xem thường nói, coi như hết, các ngươi hai cái bị người mấy câu liền châm ngòi, làm người tính toán, đối phó với ta, các ngươi đã muốn tự mình làm chủ, vậy ta liền cho các ngươi cơ hội. Hy vọng các ngươi sẽ không hối hận. Dứt lời về sau, Đinh Khải nằm ngửa tại trên đồng cỏ, vệnh lên chân bắt chéo, nhắm mắt lại phơi nắng. Ngươi không có ý định cùng nhau. Chu Vũ Hàm nhìn lấy Đinh Khải dáng vẻ ấy, không khỏi nhíu mày. Đinh Khải con mắt cũng không trợn, nói: "Nếu là cựu tử nhất sinh kiếp, ta chắc chắn sẽ không cuốn vào, biết rõ gặp nguy hiểm, còn muốn bước vào, không phải tính cách của ta." Trương Vân cũng trầm nghi nói: "Hoàn toàn chính xác, không hề có một chút niềm tin liền tùy tiện cuốn vào, đổi lại bất luận kẻ nào, cũng sẽ không như vậy lựa chọn, ngươi nói không sai." Chu Vũ Hàm nhìn nhìn Trương Vân nói: "Chuyện của ngươi không đòi a. Trương Vân nhìn về phía Càn Nguyên Sơn phương hướng đườ ngày, cười khổ nói, sự tình đã phát sinh, cố định được việc thực, cũng không nóng nảy cái này nhất thời bán hội. Chu Vũ Hàm phất tay đánh ra phụ triện, tại bốn phía lập xuống đại trận, nói, vậy trước tiên chuẩn bị kỹ càng rồi nói sau. Trương Vân cười khổ gật gật đầu, chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể như thế. Quy một chương 119, tam trọng tiếp. Chương 119, tam trọng tiếp. Cái này vừa nhập định, hai người liền toàn tâm luyện hóa trên người cái kia đạo linh lực. Nguyên hội pháp lực nhập muôn về sau, lại tu hành thiên thư quyển, luyện hóa linh lực tu hành am hiểu nhất. Chu Vũ Hàm ngũ hành tề tụ, tiểu phẩm thiên tiên quyết ngũ hành chi lực tuần hoàn, tương sinh tương khắc, như bình thường luyện hóa chi pháp, muốn luyện hóa đạo này linh lực, không có bế quan mấy trăm năm căn bản đừng nghĩ, hơn nữa trong đó còn có rất nhiều vấn đề, khổng lồ như vậy pháp lực, người bình thường cũng căn bản không có khả năng nắm giữ, rất dễ bị nó no bạo. Lúc trước Chu Vũ Hàm cũng chỉ là biết thiên thư quyển có thể tích lũy to lớn hơn pháp lực, chỉ có chân chính tu thành nguyên hội pháp lực về sau, mới thật sự hiểu, tu thành nguyên hội pháp lực mới tính chân chính nhập môn thiên thư quyển. Theo pháp lực vận chuyển, linh lực tốc độ luyện hóa cũng càng lúc càng nhanh, hai người hoàn toàn đắm chìm trong đó, mỗi một tia pháp lực tăng trưởng, Pháp lực phụ kiện đều sẽ dần dần hoàn thiện. Mỗi một đạo phụ kiện bên trong lận chứa quy tắc đại đạo đều sẽ đối tự thân có chỗ ích lợi. Đinh Khải chẳng biết lúc nào tỉnh lại, nhìn lấy hai người khẽ cười một tiếng, khẽ lắc đầu nói, uổng ngươi cũng là mau ra người, được nửa bộ hồn nguyên vô cực công, nhập qua quỷ đế bảo tàng về sau, lại còn không hiểu chân chính hồn nguyên vô cực đạo chân ý, đạo làm căn bản, pháp vị chi tiết, đạo pháp tương hợp mới là là thật. Tiếng nói thẳng vào hai người sâu trong tâm linh, cho dù là tại trong nhập định hai người, đồng dạng cũng có thể không bị ảnh hưởng tại trong lòng nghe được. Sau khi nói xong, Đinh Khải híp mắt nhìn một lát, vân trên người đã bắt đầu biến hóa. Nàng không còn tiếp tục luyện hóa linh lực, ngược lại không ngừng vận chuyển pháp lực, nguyên hội pháp lực dần dần phát sinh biến hóa, nàng một thân khí tức cũng theo đó không ngừng biến động. Đạo pháp hợp nhất, gặp nhau cùng Chu Vũ Hàm tới nói, chưa từng thực sự hiểu rõ đến hôn Nguyên Vô Cực công, nàng tự nhiên cũng liền khó mà chân chính lĩnh hội trong đó chân ý, tối đa cũng liền là dựa theo chính mình chỗ lý giải như vậy đi lĩnh hội, tùy theo cũng liền không cách nào thật sự hiểu chân ý. Trương Vân lĩnh hội tới nó chân ý, tự nhiên cũng liền đã hiểu như thế nào đi tu luyện Hỗn Nguyên Vô Cực công. Đã có nửa bộ công pháp nơi tay, vào được Quỷ Đế bảo tàng, thu hoạch được hoàn chỉnh Thiên thư đại cương, còn có hai quyển Thiên thư đầy đủ để trương vân hoàn thiện hơn phân nửa công pháp, thu hoạch được hồn nguyên vô cực công phía trước nửa bộ tu hành chi đạo, bây giờ lại có đinh khải chỉ điểm, pháp lực diễn biến giới, 12 vạn 9.600 cái pháp lực phụ triện không ngừng lẫn nhau tổ hợp diễn biến, cùng trương vân tự thân chi đạo tương hợp, đạo pháp tương hợp, cái này pháp lực cũng càng phát tùy tâm sở dụng, khống chế tùy tâm, một cái kia cái phụ triện chính là nàng tự thân chi đạo biến thành, cùng ý tương hợp, mặc dù phụ triện không đủ hoàn thiện, nhưng cũng đặt xuống căn cơ. Ngay tại nàng không ngừng diễn biến thời khắc, cái kia phụ tiện dần dần chỉnh hợp vì một, hội tụ đến kim đan bên trong, giống như diễn biến thành một đạo cấm chế hoàn chỉnh cấm chế một thành, cùng kim đan tương hợp giống như nguyên thai. Theo không ngừng diễn biến, kim đan dần dần có tiết tấu chấn động. Giờ phút này, kim đan đối linh lực nhu cầu không ngừng theo diễn biến mà tăng trưởng. Một cái kia cái pháp lực phụ triện giống như trong sa mạc đói khát người, phong tồn tại trên thân thể cái kia cỗ linh lực bạo phát đi ra, đi ra bao nhiêu, trong nháy mắt liền bị kim đan thuần phệ. Chờ đến phong tồn linh lực đều bị hấp thu về sau, trương vân lúc này mới tỉnh táo lại, nếu mày nhìn về phía bên cạnh đinh Khải. tỉnh, xem ra ngộ tính của ngươi cũng không kém nha. Đinh Khải cười uống một ngụm rượu, có chút lắc đầu, chỉ tiếc cảnh giới quá thấp điểm, cần biết đạo làm căn bản pháp làm bản chi ngươi bây giờ mới xem như chân chính nhập môn về sau chỉ cần nhớ kỹ đạo làm gốc trương vân nhìn về phía đinh hải nói nếu không có ngươi chỉ điểm chỉ sợ một bước này ta liền phải lại dùng mấy trăm năm mới vừa có hy vọng ngộ được nhưng ta còn có một cái nghi vấn pháp lực của ta không đợi trương vân nói tiếp đinh hải đã trước một bước đánh gãy ngươi phải biết nhân lực có nghèo mà thiên địa vô tận thân người chứa đựng nguyên hội pháp lực bản thân gần đây hồ không có khả năng chỉ ít tại bình thường quy tắc hạ là không thể nào chỉ có tự thân diễn biến cạn tự thành tiểu thiên địa đem có nghèo hóa thành vô tận mới có thể thực hiện điều này Ngươi căn cơ quá nhỏ bé, cho dù diễn biến Nguyên Hội Pháp lực cũng vẹn vẹn chỉ là nhập môn, đạo pháp tương hợp, ngươi có thể đạt tới một mức kia, tự nhiên cũng liền có thể nắm giữ bao nhiêu lực lượng. Những cái kia linh lực cùng pháp lực tương hợp chứa đựng tại Nguyên Hội Pháp lực phụ triện bên trong, ngoại trừ tiếp tục mài dũa pháp lực bên ngoài, chỉ có tăng lên cảnh giới đạo hạnh mới có thể chân chính đem nó hóa thành pháp lực. Trương Vân có chút hiểu được ở đầu, nhìn về phía bên cạnh vẫn như cũ còn tại trong nhập định chu vũ hàn nói, cái kia nàng đâu? Đinh Hải nhìn về phía Trương Vân nói, ta đã cho nàng để điểm, có thể hay không nỗ đến, liền nhìn nàng tự thân tạo hóa, nếu không ta nói đến lại nhiều, nàng nếu không thể ngộ được cuối cùng vẫn là ngộ không đến, thấy đinh khải tự lo uống rượu, không còn còn nhiều, trương vân nhìn nhìn chu vũ hàm, cũng chỉ có thể canh dự ở bên cạnh mài rua pháp lực, linh hội tự thân, lặng lặng chờ đợi. bởi vì cái gọi là tu hành không tuyến nguyện, tu sĩ ngộ đạo tu hành, thường thường nhắm mắt lại vừa mở mắt liền là trên dưới trăm năm đi qua, mà lần này luyện hóa pháp lực, bất chi bất giác liền là 3 năm qua đi, mà chu vũ hàm còn tại trong nhập định, cũng không biết còn bao lâu nữa mới có thể tỉnh lại, thu đi đông lại, vạn thọ sơn bên trên tuyết trắng mê mang, ba người vị trí nhưng như cũng là xuân ý giản dạo, phạm vi 10 trượng khoảng cách bên trong, không thấy nửa điểm đông tuyết. Một ngày này, ngay tại trong nhập định đinh Khải cùng Trương Vân đồng thời tỉnh lại, nhìn về phía Chu Vũ Hàm, nhưng thấy nàng trên người khí tức biến hóa, cùng lúc trước Trương Vân trên người biến hóa giống nhau. Thành, nàng cũng lộ đến. Đợi lâu như vậy, Trương Vân cũng là Chu Vũ Hàm mừng rỡ, cuối cùng nộ đến nguyên hội pháp lực chân lý, không được bao lâu nàng cũng có thể nhập môn. Đinh Khải híp mắt nhìn một lát, cười nhạo nói, thân người tiểu thiên địa, thế giới đại thiên địa, chỉ lo vững bước tăng lên, chúng ta cũng không có thời gian hàng trăm, hàng ngàn năm cho ngươi bế quan khổ tu. Trương Vân nghe được Đinh Khải nói như vậy, mơ hồ trong đó cũng cảm ứng được Chu Vũ Hàm trên người vấn đề lại không cách nào nhúng tay tương trợ, ngươi giúp đỡ nàng đi, nếu là tiếp tục như vậy, cái này sợ đợi nàng tỉnh lại, đã là mấy trăm năm sau. Đinh Khải bất vi sở động, các ngươi không phải đem ta coi như địch nhân a, hiện tại cầu ta, không sợ rơi vào ta tính toán. Nhìn lấy Đinh Khải một mặt vẻ cười lạnh, Trương Vân cũng phản bác không được, nói, quen biết một trận, thân phận của ngươi, còn có ngươi sở tác sở vi, không có cách nào không khiến người ta hoài nghi. Muốn một cái lý do hay là một cái lấy cớ. Đinh Khải trực câu câu nhìn đối phương hai mắt. Trương mặt không thay đổi cùng đối phương bốn mắt nhìn nhau, cái này khác nhau ở chỗ nào a? Đinh Khải khẽ gật đầu nói, Hoàn toàn chính xác không có bao nhiêu phân biệt, hy vọng ngươi đừng hối hận. Trương Vân có chút chần chờ, Đinh Khải cũng không cho đối phương cân nhắc cơ hội, nói: "Huyền Hoàng Thiên Địa tận thế một tới, nhiều nhất 200 năm yêu tộc trở về, sau đó sao thái cổ hung thú trở về, ngay sau đó tứ linh thần trở về, diệt thế chúng sinh. Các ngươi nhất định phải sớm biết, vậy là tốt rồi, tốt cân nhắc đi." Trương Vân sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, tam trọng kiếp. Đinh Khải cải chính, là vô lượng kiếp, cũng là tận thế kiếp, 3000 năm trước thời điểm, tương lai thật có tam trọng kiếp, mạc Nhật Hoàng Huyền Hoàng Thiên Địa diệt thế chúng sinh, chúng sinh vẫn diệt tái tạo, nhưng bây giờ khác biệt, tương lai là không chừng. Thời khắc đều đang biến hóa, tam trọng tiếp cũng sẽ trùng điệp cùng một chỗ, những tên kia sẽ nối góp trở về, đã từng ta suy tính thời điểm, còn có 200 năm mới có thể mở ra kiếp số, nhưng bây giờ không nhất định, có thể là trăm, năm về sau, cũng có thể là là sang năm. Quy 1 chương 120, Càn Nguyên Sơn. Chương 120, Càn Nguyên Sơn. Thời thế tạo anh hùng, đại chu vương triều biến hóa, có lẽ vẹn vẹn chỉ là một cái bắt đầu, ma tính đến thế gian có lẽ là vừa lúc mà gặp, có lẽ là số trời cho phép. Vừa nói, Đinh Hải chú ý đến chương vân biến hóa trên người. Theo hắn nói ra tận thế chi kiếp, Trương Vân trên người khí vận liền bắt đầu chuyển biến, mặc dù như trước vẫn là nhân vật chính chi mệnh, nhưng cái này thiên mệnh nhân vật chính cũng theo đó có chút biến hóa. Nhìn lấy Trương Vân biến hóa trên người, Đinh Khải trong lòng không ngừng suy tính lấy, chú ý tới bên cạnh Chu Vũ Hàm, trên người nàng khí vận cũng theo đó phát sinh chuyển biến. Đại kiếp lên, từ có thiên mệnh nhân vật chính sinh ra, hoặc là phá kiếp mà ra, hoặc là ham sâu kiếp trùng, hôi phi yên diệt, các ngươi liền là nhân vật chính, nhưng số trời dưới, tuyệt không có khả năng vẹn vẹn chỉ là các ngươi hai cái, chính như cái kia tiềm lòng chủ vị, hóa giao thành rồng, ai mới là chân chính thiên mệnh nhân vật chính? còn phải sống đến cuối cùng mới được. Trương Vân một mặt khổ sở ngẩng đầu nhìn Đinh Khải nói, chúng ta liền là người phát hiện thiên mệnh nhân vật chính, cho nên còn lại lời nói không cần nói thêm nữa, ý kia song phương đều đã minh bạch, cái này tương đương với một trận tiền đặt cược, áp chú chính là Đinh Khải, mà hai người liền là quân cờ. Đinh Khải sắc mặt bình tĩnh nói ra, trong mắt ta, kỳ thật thiên mệnh nhân vật chính cũng bất quá như vậy, dù sao đến thiên mệnh người tuy có đại khí vận, phúc duyên không ngừng, nhưng thời gian có hạn, trưởng thành có hạn. Nếu là lúc trước ta, tuyệt sẽ không lựa chọn các ngươi những cái này thiên mệnh nhân vật chính, nhưng thời thế biến hóa, xưa đâu bằng nay, không phải do ta hơn nữa ta cũng rất muốn nhìn xem các ngươi những cái này thiên mệnh người lại có thể hay không cứu thế trương vân trầm mặc không nói từ vừa mới bắt đầu biết bí mật này thời điểm trong nội tâm nàng liền cảm xúc nuốt nang hoài nghi tâm tư căn bản không cần một lời đã nói ra tự có linh cảm chính nàng cũng có thể cảm ứng được một chút đồ vật hiểu rõ lời này thật giả chính như linh khải nói thời gian có hạn đại kiếp gần mà xem như thiên mệnh nhân vật chính nàng nhưng thực lực yếu đuối căn bản còn không đạt được yêu cầu ngay cả chính nàng cũng hoài nghi mình liệu có thể phá kiếp. chỉ là không cam lòng tri tâm không để cho nàng nguyện từ bỏ muốn dãi rửa cố gắng Trương Vân Trầm Mặc, nàng tâm tư biến hóa thời khắc, đỉnh đầu khí vận cũng theo đó diễn biến không chừng. Chính như Linh Khải nói, thiên mệnh nhân vật chính không phải một cái hai cái, mà là giống tranh giành thiên hạ tiểu long, ngay từ đầu liền là rất nhiều, chỉ bất quá những này đều chỉ có thể tính nửa cái thiên mệnh nhân vật chính, thời thế tạo anh hùng, nhân vật chính cũng là bởi vì thế mà sinh, có thiên mệnh trong người, bất quá là có vừa mới bắt đầu. Sau đó phát triển không chỉ có muốn nhìn người kỳ ngộ, đồng dạng cũng phải nhìn cá nhân tâm tính mà định ra, không có nhân vật chính tâm, cho dù thiên mệnh trong người cũng làm không được nhân vật chính, mà bị thiên mệnh chọn chúng, cũng tất nhiên không phải là hơi hờn thảng người. Khẳng định có cơ bản nhân vật chính tri tâm. Trương Vân liền là như thế, đang nghe được tận thế kiếp về sau, không hề từ bỏ, ngược lại sinh ra một hồi tri tâm, càng thêm kiên định ý chí, nàng tự thân thiên mệnh tự nhiên cũng theo đó phát sinh biến hóa, có một hồi nhân vật chính hy vọng. Còn bên cạnh Chu Vũ Hàm, cũng là bởi vì việc này mà cuốn vào trong đó, nó bản thân khí vận thiên mệnh phát sinh chuyển biến, lập tức trên người phát sinh chuyển biến, một thân khí tức biến hóa, pháp lực phun trào, nhanh chóng thôn phệ phòng cấm tại trên thân thể cái kia đạo linh lực, không được bao lâu, tựa hồ liền muốn tỉnh lại. Đinh hải nhìn thấy biến hóa này, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, thẩm nghĩ trong lòng, thật là lợi hại thiên mệnh. Nhân vật chính mệnh liền là không đồng dạng a, vốn là phải kể tới trăm năm mới có thể ngộ đến độ vật cứ như vậy bởi vì khí vận biến động, đốn ngộ, thiên mệnh nhân vật chính quả nhiên không hổ là thiên mệnh nhân vật chính. Chỉ là thoáng kinh ngạc về sau, Đinh Khải liền khôi phục tâm bình tĩnh, thiên mệnh nhân vật chính hắn cũng không hiếm thấy, đối với những này như là tiểu thuyết nhân vật chính nhân vật đặc biệt, hiện thực thường thường càng thêm kỳ huyễn, quen thuộc về sau liền sẽ không quá kinh hãi tiểu quái. Tiếp qua sau 3 tháng, Chu Vũ Hàm trên người khí tức dần dần ổn định, cái kia phong cấm linh lực đã hoàn toàn bị hấp thu, nàng một thân nguyên hội pháp lực cũng coi như bước vào cái cửa, cùng Trương Vân, nhập môn, về sau con đường một mảnh đường băng thẳng bất quá hai người chỗ đi con đường khác biệt, một cái là hoàn thiện công chế, nguyên hội pháp lực phụ triện mỗi cái đều không kém nhiều, đi là bác mà không tin con đường, trái lại chu vũ hàm lại là vững bước ổn đâm, ngoại trừ cái kia cơ sở số ít pháp lực phụ triện diễn biến hơi hoàn thiện, còn lại nguyên hội pháp lực phụ triện đều quá mức không trọn vẹn. hai con đường này đối với đinh khải tới nói, bất quá là lựa chọn khác biệt, cuối cùng trăm sông đổ về một biển, vốn lấy hai người tỉnh vương đến luận định, tự nhiên là trương vân pháp lực to lớn vô biên, mà chu vũ hàm am hiểu hơn cơ chế, pháp lực hơi yếu, ai mạnh ai kém đều không có kết luận, còn phải nhìn về sau hai người đi như thế nào. người đã tỉnh. Trương Vân thấy Chu Vũ Hàm tỉnh lại, vẫn như cũng là một bộ vẻ mặt nghiêm trọng. Thế nào? Chu Vũ Hàm lúc trước tại trong nhập định, tự nhiên là không có nghe được hai người đối thoại. Có cái gì thì nói cái đó đi, không cần cố kỵ quá nhiều. Trương Vân do dự một chút, cuối cùng thở dài, đem Đinh Khải theo như lời tận thế chi tiếp giảng thuật đi ra. Ngươi cũng đột phá đến luyện thần chi cảnh, chuyện đó thật giả, chính ngươi cũng có thể phân biệt ra được, chúng ta khả năng đều sai. Trương Vân dứt lời, cười khổ thở dài. Chu Vũ Hàm tối đầu trầm tư sau một lúc lâu, mắt nhìn xa xa nằm ở trên nhánh cây uống rượu linh nói, ngươi tin hắn à? Trương Vân trầm ngâm một lát, khẽ lắc đầu nói, Không biết, khả năng không thể tin, nhưng ít ra dưới mắt có thể tin. Chú Vũ Hàm nói, ta cũng là như vậy cảm thấy, đi thôi, chúng ta cũng nên lên đường. Lần này bế quan hơn 3 năm, thời gian của chúng ta cũng không nhiều. Trương Vân quay đầu nhìn về phía Đinh Khải nói, chúng ta chuyến này như thế nào? Cựu tử nhất sinh, nguy cơ cùng tồn tại, có thể thực hiện. Đinh Khải nói xoay người rơi xuống mặt đất, hướng phía hai người đi tới. Vậy thì đi thôi. Trương Vân nói, dẫn đầu hướng phía Càn Nguyên Sơn phương hướng mà đi. Hai người theo sát phía sau, một đường không nói chuyện, cho đến có thể nhìn thấy Càn Nguyên Sơn thời khắc, Đinh Khải nhìn qua Càn Nguyên Sơn tao mày nói, trong quân sát khí, Càn Nguyên Sơn lúc nào biến thành dạng này. Đằng trước Trương Vân ngừng một chút nói, 30 năm trước, cũng chính là tại Mao Gia cửa nát nhà ta lúc. Chu Vũ Hàm hỏi, xảy ra chuyện gì? Mao Gia làm sao lại cùng Triều Đình đối đầu? Trương Vân cười khổ nói, bởi vì trấn Ma Tháp, Triều Đình cần tôi luyện tinh binh, trấn Ma Tháp bên trong giam giữ lấy bao năm qua đến Mao Gia hàng phục yêu ma, thập nhị trọng Ma Tháp vừa vặn phù hợp điều kiện. Chu Vũ Hàm thở dài, vô vụ Trương Vân bả bay, không nói thêm gì. Đinh Khải cười lạnh nói, "Trấn Ma Tháp lấy ra lựa bình, biện pháp tốt, không tìm đường chết sẽ không phải chết." Trương Vân mắt nhìn Đinh Khải nói, "Chu Hành Vũ đã nằm trong tay Trấn Ma Tháp, chúng ta mau ra cũng không có biện pháp đoạt lại, ngươi cái này chủ nhân chân chính, hẳn là có biện pháp đi." Đinh Khải mặt không chút thay đổi nói, "Ta đang nghĩ, tên kia đi cả Nguyên Sơn, đến cùng làm cái gì?" Cái này ông nói gà bà nói vị một câu, để hai người đều ngây người một cái, cũng đem lực chú ý chuyển dời đến trong chuyện này. Trương Vân nhíu mày suy ngẫm lâu nói, "Chu Hành Vũ lúc trước bắt không ít yêu ma đánh vào Trấn Ma Tháp, hơn nữa 30 năm trước phát sinh tụ biến về sau, Ta nhớ được hắn đem không ít tù phạm đánh vào chấn Ma Tháp, chuyên dụng đến tôi luyện thủ hạ tinh binh. Nhưng là cái kia nhị đại cương thi sao lại muốn đi Càn Nguyên Sơn, hắn lại đến cùng làm cái gì? Chu Vũ Hàm cũng tương tự trăm mối vẫn không có cách giải, Càn Nguyên Sơn nàng chưa quen thuộc, đã Trương Vân đều không rõ ràng, nàng càng không biết. Quy một chương 121, chấn Ma Tháp. Chương 121, chấn Ma Tháp. Khoảng cách Càn Nguyên Sơn cách xa 10 dặm núi rừng bên trong dừng lại, không phải ba người không muốn tiếp tục tiến lên, thật sự là Càn Nguyên Sơn bên trên chú đóng một chi mấy vạn người đại quân, nếu như lại tới gần, cực dễ dàng bị phát hiện. Chúng ta tới quá trễ. Ba năm trước đây cái kia cương thi tới qua, hiện tại đi qua lâu như vậy, lúc trước phát sinh sự tình đã lắng lại, muốn suy đoán ra tên kia đến cùng làm cái gì, chỉ sợ không dễ dàng. Chu Vũ Hàm nhìn lấy Càn Nguyên Sơn, khẽ thở dài một cái. "Ta đi phụ cận thôn trấn tìm hiểu một chút đi, đã lúc trước phát sinh sự tình, vậy khẳng định có tin tức để lộ đi ra." Trương Vân nói nhìn về phía hai người. Đinh Hải nhìn qua Càn Nguyên Sơn như có điều suy nghĩ, không có nửa phần trả lời. Chu Vũ Hàm cũng chỉ có thể đồng ý cái lựa chọn này, cùng đi chứ, nơi này đã chú quân tất nhiên phong thanh chặt, tách ra tìm hiểu cũng an toàn một chút, trước khi trời tối trở về tụ hợp hai người ước định cẩn thận về sau, cách ra rời đi, tìm hiểu tin tức. Đinh Khải nhìn qua Càn Nguyên Sơn, cho đến hai người rời đi sau nửa canh giờ, đột nhiên lấy lại tinh thần, thì ra là thế. Ta nói ta làm sao lại không nghĩ ra, nguyên lai là chuyện như vậy. Có ý tứ, lại dám đánh hạ thổ Ung Minh chủ ý. Ta nói cái này Vương Triều cảnh nội, làm sao lại không có quỷ quân chiến thủ, nguyên lai đều ở nơi này. Vừa nói, Đinh Khải khoe môi nết lên cười lạnh, ẩn ẩn toát ra một tia sắc ý. Long tham không đáy, ta ngược lại muốn xem xem ngươi có bao lớn khẩu vị. Hai mắt nhắm lại, cẩn thận cảm ứng đến, cũng không biết trải qua bao lâu. Đinh Khải mơ hồ cảm ứng được trấn ma tháp bên trên cái kia một tia liên hệ, chỉ tiếp tu vi không đủ, khoảng cách quá xa, cái này cảm ứng quá yếu, căn bản không cảm ứng được trong tháp tình huống, chỉ có thể để hắn biết được trấn ma tháp có chủ nhân mới. Rất nhanh, hai nữ liền tìm hiểu tin tức trở về, Trương Vân dẫn đầu nói, ba năm trước đây Càn Nguyên Sơn bên trên phát sinh một trận đại chiến, bất quá rất nhanh liền lắng lại, hẳn là cái kia cương thi gây nên, về phần tình huống các kẽ, tin tức bị phong tỏa, cái gì cũng tìm hiểu không đến. Chu Vũ hậm nói, ta cũng kém không nhiều, cái này Càn Nguyên Sơn 30 năm qua thái bình vô sự hơn nữa kể bên này phạm vi mấy trăm giảm đến ban đêm đều không có quỷ quái xuất hiện hẳn là chú quân gây nên chỉ là nơi này chú quân rất ít thay đổi tựa hồ là thường chú, hơn nữa cũng cực ít có quân sĩ lên núi cản nguyên sơn bị phong tỏa rất nghiêm mật hai người giao lưu một phen tin tức về sau nhìn về phía vẫn như cũng nhìn qua cản nguyên sơn đinh hải nhìn ta làm gì chính các ngươi quyết định miễn cho lại trách tội đến trên đầu ta đinh hải cũng không quay đầu lại nói trương vân nói ta thăm dò được quân bắc phạt khai trình chu hành vũ dẫn đội có lẽ đây là một cái cơ hội ta muốn về núi một chuyến thu hồi mao ra truyền thừa chu vũ hàm có chút khó khăn vẻ Vạn Quân Chu thần trận không dễ phá, chuyến này cũng không thuận lợi. Trương Vân thở dài, ta cũng biết chuyến này không thuận, nhưng việc quan hệ Mao gia truyền thừa, ta không thể không đi, Mao gia mất đi truyền thừa đã 30 năm, ta không thể chờ đợi thêm nữa. Chỉ cần chúng ta có thể tới chấn Ma Tháp, tiến vào trong tháp, chú quân cũng không làm gì được chúng ta." Trương Vân nói, trong mắt mang theo sắc ý, nhìn nàng thần sắc tựa hồ có mấy phần chắc chắn, Chu Vũ Hàm cũng không tiện lại quên, biết chuyến này nhất định phải. "Ngươi có mấy phần chắc chắn?" Trương Vân âm thanh lạnh lùng nói, chỉ cần có thể thuận lợi đi vào, đến lúc đó đi ra liền đơn giản hơn nhiều. Chu Vũ Hàm gật gật đầu hướng Đinh Khải nói, ngươi đã từng là quỷ đế đại tôn, cái kia vạn quân chu thần trận cũng là ngươi sáng tạo. Chúng ta muốn vào chấn ma tháp, đó cũng là ngươi lập hạ, ngươi hẳn là có biện pháp à? Đinh Hải nhìn về phía đỉnh đầu không chú nói, vạn quân chu thần trận, ta cũng không có cách nào phá vỡ, chí ít chúng ta dưới mắt thực lực là không phá hết. Nếu như chỉ là muốn tiến chấn ma tháp, kỳ thật không cần phải mạo hiểm đi xông vạn quân chu thần trận, chúng ta tùy thời đều có thể đi vào. Ngươi quả nhiên có biện pháp. Hai người tựa hồ cũng nhìn thấy một tia hy vọng, chỉ cần có thể tránh đi vạn quân chu thần trận, vậy liền đơn giản rất nhiều. Dù sao xông vào đại trận kia, hai nữ cũng không có nửa điểm lòng tin. Đinh Khải nhìn về phía Trương Vân nói: "Ngươi là thế nào đem những cái kia yêu ma thu phục, liền dùng biện pháp gì đem người đưa vào đi? Không được sao?" Trương Vân cả kinh, "Dạng này cũng được." Đinh Khải nói: "Làm sao không được? Yêu ma quỷ quái đều có thể bị ném đi vào, chẳng lẽ người lại không được? Thật sự là hiếm thấy vô cùng, đừng nói cho ta mau ra lịch đại không có người thử qua." Trương Vân có chút chần chừ nói: "Nếu như biện pháp này có thể thực hiện, vậy chúng ta sau khi đi vào, chẳng phải là muốn rơi vào yêu ma quỷ quái trong đống?" Đinh Khải nói: chấn ma tháp là ta tự tay làm ra, cái gì quy tắc ta còn không rõ ràng lắm a, bớt nói nhảm, muốn đi vào liền nhanh." Chu Vũ Hàm động viên nói, "Tới đi, Đinh Khải ngươi đi trước phía trước." Trương Vân hai tay kết ấn, Long Châu hiện lên ở trước ngực, một đạo lá bùa bay ra, hóa thành một vệt kim quang, cùng cái kia Long Châu cùng một chỗ vọt tới hư không, một cánh cửa tại Đinh Khải trước mặt mở ra, to lớn hấp lực từ đó bạo phát đi ra, tựa hồ muốn no thu nhập trong đó. Đinh Khải đưa tay chộp một cái, đem hai người cùng một chỗ bắt lấy, cánh cửa kia trong nháy mắt đem ba người thu vào đi, hóa thành một vệt kim quang, trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. U ám trên bầu trời vô biên mây đen bao phủ, bốn phía âm khí tử khí tràn ngập, bốn phía một mảnh hoa vu, khắp nơi đều là xương khô. Tứ phương tiếng quỷ khóc sói chu liên tiếp. Ba người vừa mới tiến đến, lập tức có một đám vong hồn từ tứ phương vọt tới. Đinh Khải đưa tay trộn một cái, bốn phía vọt tới quỷ vật đều bị hắn lấy đi. Nơi này là tầng thứ nhất không gian. Tại sao có thể như vậy? Trương Vân nhìn lấy bốn phía ngây ra một lúc, một bộ không thể tưởng tượng nổi bộ dáng. Không phải dựa theo thực lực phân chia thu nhập trấn ma tháp à, chúng ta chí ít cũng nên tiến vào tầng thứ 60 mới đúng à. Đinh Khải nói, ai nói cho ngươi biết bị thu phục quỷ quái liền sẽ đối ứng thực lực phân chia, chấn ma tháp vốn là giam giữ yêu ma quỷ quái mà thiết, bất kỳ cái gì bị hạ phục đều sẽ ném vào tầng thứ nhất. Muốn ra ngoài? chỉ có một đường đi lên trên đi, xông qua tầng thứ 12, mới có thể rời đi chấn ma tháp. Trương Vân nghi ngờ nói, không đúng, bao gia lịch đại truyền thừa giấu tại chấn ma tháp bên trong, chẳng lẽ bao gia tiền bối cũng chỉ có thể từ tầng thứ nhất xông qua tầng thứ 12 mới có thể ra đi? Đinh Khải gật đầu nói, không sai, Mao gia truyền thừa liền là xông qua 12 tầng chấn ma tháp, mỗi một tầng bên trong đều cất giấu một phần truyền thừa, xông qua, tự nhiên có thể thu được truyền thừa, xông không qua cũng có thể thông qua Long Châu câu thông chấn ma tháp khống chế người rời đi. Lúc trước khống chế chấn ma tháp, tự nhiên là bao gia người, hiện tại à, các ngươi hiểu? Chu Vũ Hằng một mặt khổ sở nói. Xem ra chúng ta chỉ có thể một đường vượt quan đến cuối cùng. Trương Vân Thần sắc cũng đang chắc và phần, vốn tưởng rằng tiến vào trấn ma tháp liền không sao, không nghĩ còn phải sống qua 12 tầng, cuối cùng tất nhiên kinh động Chu Hoành Vũ, cái đó và trực tiếp đối mặt vạn quân Chu thần trận không có bao nhiêu khác nhau. Đinh Khải nhìn nhìn tứ phương nói, cái này trấn ma tháp tự thành một phiến tiến địa, trong này thời gian so bên ngoài nhanh 360 lần, cũng chính là ngoại giới một ngày, trong này liền là một năm, tầng thứ nhất này không, gian, vốn phải là trại rộng quỷ vật mới đúng, nhưng bây giờ tình huống nơi này, các ngươi cũng thấy được, Chu Hành Vũ chấp trưởng chấn ma tháp 30 năm. Cái này trấn ma tháp cũng không lại là lúc trước các ngươi mau ra chấp trưởng chấn ma tháp. Nói lên việc này, hai người xem xét bốn phía, cũng cùng nhau nhíu mày, ngoại trừ ngay từ đầu gặp phải mấy trăm quỷ vật, phạm vi hơn mười dặm cũng vẹn vẹn chỉ có số ít lẻ thẻ mấy cái quỷ vật, hai người tự nhiên cũng có thể nhìn ra có vấn đề. Quy một chương 122, Quỷ dị trấn ma tháp. Chương 122, Quỷ dị trấn ma tháp. Không hợp lý, nếu như dựa theo trấn ma tháp quy tắc, tầng thứ nhất này bên trong, chí ít cũng cần phải trải rộng quỷ vật mới đúng, làm sao lại ít như vậy, chẳng lẽ có ác quỷ thôn phệ vong hồn, hay là bị thanh lý đi? Chu Vũ Hàm nhìn lấy bốn phía nghi hoặc không hiểu. Trương Vân nhìn về phía Đinh Hải nói, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Ngươi thân là chấn ma tháp chủ nhân chân chính, hẳn là có thể cảm ứng chấn ma tháp tình huống a. Đinh Hải ném đi một cái liếc mắt nói, ngươi cảm thấy Chu Hành Vũ sẽ bỏ mặc loại tình huống này xuất hiện a? Hai người không nói được lời nào. Trương Vân bất đắc dĩ nói, đã như vậy, cái kia thông hướng tầng thứ hai con đường, ngươi chắc hẳn biết được đi. Đinh Hải ngựa đầu nhìn về phía không trung nói, hai cái biện pháp, một cái là đánh vỡ tầng thứ nhất không gian, thẳng vào tầng thứ hai, nhưng không xác định phương vị, khả năng rơi vào yêu quái trong đống. Cái thứ hai liền là đi cột mốc biên giới đường. Tiến về này phương trong không gian chỗ, nơi đó linh lực nồng nặc nhất, tất nhiên có mạnh nhất quỷ quái gác. Chu Vũ hàm nói, vậy liền đi cột mốc biên giới đường đi, chúng ta cũng tốt làm quen một chút tình huống nơi này, hướng chi chúng ta chuyến này đến, Trư Vân ngươi là muốn kế thừa bao gia truyền thừa. Trong tầng thứ nhất liền là linh lực mạnh nhất chi địa, không cần tìm đường, chỉ cần theo linh lực nồng độ biến hóa phương hướng cảm ứng, ba người liền có thể thuận lợi tìm tới phương hướng, ngàn vạn trong tầng thứ nhất chỗ. Tầng thứ nhất này không gian, quỷ vật cực kỳ thưa thớt, lẻ tẻ mấy cái quỷ vật giải tại bốn phía tứ lự, những này quỷ vật cũng bất quá là du hồn dã quỷ, yếu đuối vô cùng. Ngay từ đầu ba người bỗng nhiên xuất hiện ở chấn Ma Tháp bên trong, không có thu liệm dương khí, lúc này mới bị bảy quỷ vây công, lần này thu liễm khí tức về sau, chỉ cần không phải đụng vào, bốn phía Du hồn dã quỷ căn bản sẽ không chủ động tìm tới cửa, coi như đụng vào Du hồn dã quỷ, ba người khí tức cũng sẽ dọa đi những này lạc đàn quỷ vật. Trong Hoang Nguyên Tâm, một khối cao ba trượng bia đá sừng sững ở trên mặt đất, chỉ có một cái ác quỷ canh giữ ở cột mốc biên giới bên cạnh Du Đảng, do xét lãnh địa của mình, bốn phía Du hồn quỷ phạm là xâm nhập, liền sẽ bị nó thu ghét. Xem ra tầng này quả nhiên là bị dọn dẹp sạch sẽ. Đi vào cột mốc biên giới trước Đinh Hải lấy đi cái kia ác quỷ về sau, hai nữ cũng xác nhận nơi này quỷ vật là bị người làm thanh lý qua. Đứng tại cột mốc biên giới trước, Trương Vân xuất ra Long Châu, hướng phía cột mốc biên giới vỗ một cái, một thoáng thời gian nhất đạo kim quang hiện lên, Long Châu dung nhập vào cột mốc biên giới bên trong, một đầu kim long từ đó bay lên, gào thét một tiếng về sau, phóng tới Trương Vân, chui vào nàng mi tâm biến mất. Tầng thứ nhất truyền thừa, như vậy kết thúc, Trương Vân đứng tại chỗ nhắm hai mắt, không nhúc ních, luyện hóa có được pháp lực, còn có truyền thừa tin tức. Thì ra là thế. Chu Vân đột nhiên mở hai mắt ra, một thân khí tức tăng vọt, quanh thân pháp lực chấn động, phồng lên áo bào, khí kình chấn hai đem một bên Chu Vũ Hàm làm cho lui ra phía sau mấy bước, cái kia bốn phía lắc lư quỷ vật dọa đến chật vật chạy trốn. "Xem ra ngươi thu hoạch không nhỏ." Chu Vũ Hàm nhìn lấy Trương Vân biến hóa trên người, tuy có mấy phần hâm mộ, cũng là vì nàng vui vẻ. "Pháp lực tăng trưởng không ít đi." Trương Vân nói, "Pháp lực hoàn toàn chính xác tăng trưởng không ít, đáng tiếc đối với hiện tại ta tới nói, không có bao nhiêu trợ giúp, bất quá cái này trong truyền thừa lại còn có Mao ra tiền bối kinh nghiệm càng ngộ, như thế có chút kỳ quái." Một bên Đinh Khải nói, "Mau ra người mang thần long chi huyết, truyền thừa liền dấu ở trấn ma thác bên trong, lịch đại mau ra người, tất nhiên tu hành" không chỉ có thể đem pháp lực chuyển cho hậu đại, hơn nữa sau khi chết tự thân tương ứng thần long chi lực cũng sẽ mang theo tu vi trở về trấn ma tháp, phân đặt các tầng bên trong, ngoại trừ pháp lực, bên trong cũng còn có nó tu hành cảm ngộ cùng kinh nghiệm, kế thừa mau ra hoàn chỉnh chuyển thừa liền có thể thu hoạch được lịch đại tiền bối tích. Lũy vô thượng pháp lực, còn có kinh nghiệm ký ức. Trương Vân có cảm giác khái nói, đáng tiếc trấn ma tháp giam giữ yêu ma càng nhiều, vượt quan càng khó, 3000 năm nay cũng liền lúc ban đầu tiền bối có thể vượt quan, càng đi về phía sau càng là khó khăn, cho dù thiên tư lại cao hơn, nếu không có cơ duyên, chỉ sợ cũng không có khả năng sống qua 12 tầng cửa ải nói, trương vân đưa tay vũ cột múc biên giới, một đạo quang trụ từ đó bay lên, nối liền trời đất, trên bầu trời một cơn lốc xoáy hiện hiện, ba người bay lên mà lên, xuyên qua cái kia vòng xoáy, từ tầng thứ nhất không gian tiến vào trong tầng thứ hai, nơi này làm sao cũng là trống không. tầng thứ hai cùng tầng thứ nhất tương đương, mặc dù nơi này cũng là một mảnh hoang nguyên, nhưng không giống tầng thứ nhất như vậy, hoàn toàn liền là một mảnh tự địa, giống như hạ thổ âm thế, tầng thứ hai này bao nhiêu còn có cỏ dại cây cối tồn tại, bao nhiêu có một chút sinh cơ. nhưng mà bên trong vùng không gian này, ngoại trừ lẻ tẻ mấy cái ác quỷ, cũng chính là số ít một chút giá thú tồn tại nơi này không gian so tầng thứ nhất lớn hơn một chút, linh khí cũng hơi nồng đậm một chút. Trương Vân đánh ra bốn phía, hướng phía trong thế giới mà đi. Chu Vũ hàn nói, so tầng thứ nhất lớn gấp đôi, nơi này đã từng hẳn là có đại lượng quỷ linh tồn tại, hoàn cảnh nơi này đều có bị ăn mòn dấu vết. Trương Vân nói, tầng thứ nhất hẳn là cô hồn giá quỷ, tầng thứ hai này chí ít cũng nên là quỷ linh mới có thể đi vào đến, hoàn cảnh nơi này xem ra đã từng cũng không ít yêu quái sinh tồn, hiện tại cũng không có, chẳng lẽ là một cặp quỷ quân đã từng quét nhẹ qua cái này hai tầng không gian? Hai người nói, nhìn nhìn đứng khải. Không thể từ trên người hắn thu hoạch được tin tức, cũng chỉ có thể tiếp tục suy đoán. Trong tầng thứ 2 tâm chi địa, chấn thủ chính là một cái quỷ linh, bất quá cựu tọa cảnh tu vi, bị đinh Khải trước một bước lấy đi về sau, Chu Vân lập tức thu hoạch tầng này chuyển thừa. Tầng thứ 3 không gian, ba người sau khi đi vào, phát hiện tầng này không gian cùng tầng thứ 2 không sai biệt lắm, chỉ là tầng này ngay cả quỷ linh đều không có, cũng chỉ có một chút bình thường dã thú, tại núi rừng bên trong sinh tồn. Tại đây chấn ma tháp tiểu thế giới bên trong, mảnh thế giới này liền là những sinh linh này sinh tức chi địa cho đến đi vào tầng thứ 3 trung tâm chi địa, chấn thủ liền là một đầu linh trí đều chưa từng khai hóa tổ thú, khoảng cách Hoa Yêu cũng còn có một khoảng cách, ba người vừa đến, nó liền bị đuổi đi. Chu Vũ Hàm nhíu mày nói, tầng này so tầng thứ 2 lại lớn gấp đôi, linh khí cũng có tăng lên, hơn nữa nơi này bị ăn mòn dấu vết rõ ràng hơn một chút, xem ra thật sự có quỷ quân quét sạch trấn ma tháp. Trương Vân Cầm lòng châu đi đến cột mốc biên giới tiền nói, chúng ta cũng chỉ có thể tiếp tục đi tới đích, sớm muộn có thể biết trấn tướng. Tầng thứ ba truyền thừa cầm tới về sau, ba người lại tiến vào tầng thứ tư, nơi này cùng tầng thứ ba tương đương, đồng dạng là sinh linh thưa thớt. Những cái kia còn sót lại dã thú tựa hồ cũng có mở linh trí dấu hiệu, có lẽ qua một đoạn thời gian nữa liền có thể hóa yêu. Tầng này không gian lại so tầng thứ ba lớn gấp đôi, linh khí cũng càng cao một chút, nhưng hoàn cảnh bị ăn mòn dấu vết càng rõ ràng. Đi vào tầng thứ tư trung tâm chi địa, Trương Vân được chuyển thừa về sau, nhưng lại không gấp tiến về tầng tiếp theo. Nơi này bị ăn mòn dấu vết đã rất rõ ràng, chí ít có hơn trăm vạn quỷ quân tới qua nơi này, hơn nữa nơi này chiến đấu dấu vết cũng càng rõ ràng, có lẽ tầng tiếp theo chúng ta liền sẽ tao ngộ đám kia quỷ quân. Trương Vân nhìn về phía Hải. Đối phó quỷ vật, ngươi thành thạo nhất, chúng ta một khi tao ngộ quỷ quân, chỉ có thể dựa vào ngươi." Chu Vũ Hàm nói, không biết thu hồn hồ có hữu dụng hay không. Trương Vân lắc đầu nói, quỷ vật hơn vạn liền có thể có thành tựu, những này quỷ vật có thể từ tầng thứ nhất quét sạch đến tầng thứ tư, chí ít có trăm vạn chi chúng, bực này quỷ quân hội tụ, không, có khắc chế thủ đoạn, coi như nguyên thần cảnh cũng phải tránh né, thu hồn hồ như uy lực không đủ, căn bản không làm gì được chúng. Quy 1 chương 123, tầng thứ bảy. Chương 123, tầng thứ 7. Các ngươi cho rằng, Đại Chu Vương triều lập quốc mấy trăm năm, sao lại chỉ có vẹn vẹn trăm vạn quỷ quân? Đinh Khải dựa vào cột múc biên giới, đống nhiên mở miệng. Hai nữ ngây ra một lúc, liếc nhau về sau, đều từ đối phương trong mắt thấy được kinh hãi. Bọn hắn muốn công lược hạ thổ âm thế. Đinh Khải cười nói, xem ra các ngươi cũng không tính quá đần. Chu Vũ Hàm nói, ngươi thân là quỷ đế lại tôn, chấp trưởng U Minh hạ thổ, nắm giữ thế giới sau khi chết, những người kia lại thế nào khả năng nguyện ý để cho mình tương lai bị người trưởng khống? Lúc trước có không ít vương triều quốc gia đã từng công lược hạ thổ, đều thất bại chầm dứt. Ngụy không ra hiện tại đại chu vương triều cũng muốn đi đến con đường này. Nói xong lời cuối cùng, Chu Vũ Hằng một mặt đấm chát, lắc đầu không thôi. Việc này liên lụy rất rộng, biết chân tướng về sau, nàng cũng đang suy nghĩ cái gì về sau tránh đại chu sa một chút, miễn cho cuốn vào trong đó. Trương Vân cười nhạo nói, một đám không biết mùi vị người, xem ra bọn hắn là quên đi lúc trước Đông Nam 10 nước tai họa ngập đầu. Chu Vũ Hàm kinh ngạc nói, lúc trước Đông Nam 10 nước diệt quốc họa, chẳng lẽ cũng cùng việc này có quan hệ. Nói, hai người cùng nhau nhìn về phía Đinh Khải. Đinh Khải sắc mặt bình tĩnh nói, hoàn toàn chính xác có quan hệ, nhưng đây không phải mấu chốt. Nghe nói, lúc trước Đông Nam 10 nước đều là ngoài vòng giáo hóa chi dân di chuyển mà đến, cũng không phải là Cửu Châu bản địa người, cái kết ước vạn tương sinh ta cũng không thấy được ngươi sẽ dễ dàng đem nó diệt sát. Chu Vũ Hàm cùng Đinh Khải quen biết về sau, đối với năm đó sự tình, nàng đánh giá cũng có chỗ khuyên hướng. nhưng ngươi lúc trước đã có thể không để ý những cái kia người vô tội, tàn sát ước vạn chúng sinh, cũng không phải vật gì tốt, gánh vác lớn như vậy tội nghiệp, đáng đời ngươi bị chém giết. câu chuyện chuyển một cái, Chu Vũ Hàm bản tính lộ rõ. Đinh Khải khẽ cười nói, không sao, ta lúc đầu đã dám làm ra chuyện như thế, liền không quan tâm sau lưng danh tiếng, sát sinh vì hộ sinh, chẳng nghiệp không phải chẳng người. mọi loại tội nghiệp tận về thân ta thì thế nào? Trương Hướng Chu Vũ Hạm nói, năm đó sự tình. Trong gia tộc cũng có qua giải thích, việc này không chỉ có quan hệ hạ thổ ưu Minh, càng liên quan đến vực ngoại thần linh, nghe nói lúc trước Đông Nam 10 nước người đều là ngoài vòng giáo hóa chi dân, di chuyển Cửu Châu về sau, thờ phụng vực ngoại thần linh, truyền đạo Cửu Châu, khai thác tín ngưỡng, lại không người nhúng tay quá nhiều, việc này tựa hồ quan hệ thần linh, sau đó mới có thể phát sinh diệt quốc sự tình. Hai người nói chuyện với nhau, nói cùng lúc trước sự tình, Đinh Hải cũng không khỏi đến hồi tưởng lại lúc trước. Sự kiện kia có thể nói là hắn tại Huyền Hoàng Thiên địa bên trong làm lớn nhất xác nhiệt, nhưng bất luận trước kia hay là hiện tại, hắn cũng sẽ không hối hận làm việc này. Đinh Hải là địa cầu người đối với tín ngưỡng truyền đạo xâm lược sự tình rõ ràng nhất bất quá loại tín ngưỡng này truyền giáo văn hóa xâm lớn binh không lưỡi dao máu liền có thể ăn mòn một cái dân tộc nếu là chân chính minh bạch trong đó mấu chốt người chắc chắn sẽ không cảm thấy hắn gây nên có cái gì không đúng cho dù không đồng ý cũng sẽ không phản đối mà chuyện này liên lụy quá nhiều hai nữ biết đến vẹn vẹn bất quá là ra lông chuyện này không chỉ có liên lụy hạ thổ u minh cùng tín ngưỡng truyền giáo càng là dính dấp thần đạo xâm lớn vấn đề lớn nhất vẫn là hạo thiên chi tranh tín ngưỡng thần linh đều là máu chảy đầm địa duy nhất thần tín ngưỡng chi tranh không có hòa bình chỉ có kẻ thắng làm vua kẻ thua làm dật Tựa như cái kia Thiên Chủ giáo, duy nhất chân thần sẽ không để cho còn lại thần linh ngang nhau cùng tồn tại, đây là tín ngưỡng tranh chấp, cũng là quyền hành tranh chấp. Tín ngưỡng thần có bao nhiêu lợi hại, Đinh Khải lòng dạ biết rõ, lúc trước có ngũ đế cùng các phe lão cổ đồng làm đối thủ, tuyệt không có khả năng một lần nữa cho chính mình tìm một cái tiềm ẩn đối thủ, nhất là chính diện tranh chấp đối thủ. Làm quỷ đế lại tôn, chấp trưởng U Minh hạ thổ, nắm giữ lấy chúng sinh vong hồn, tín ngưỡng thần linh thành lập thần quốc, đầu tiên liền muốn thu thập tín đồ linh hồn, về điểm này, song phương liền là không thể điều hòa mâu thuẫn, nếu là mặc kệ phát triển, cái thứ nhất xui xẻo liền là Đinh Khải. Hai nữ Hàn Huyền một hồi, Đinh Khải hỏi: Khi nào thì đi? Cũng không thể tiếp tục chờ đi xuống đi. Hai người lúc này mới lấy lại tinh thần, Trương Vân nói, nên tới sớm muộn sẽ đến, tầng thứ 5, đi thôi. Con mốc biên giới mở ra tầng thứ 5 con đường, ba người đi vào về sau, một bộ phòng bị vẻ hai nữ ngây ra một lúc, đồng thời quét hình tứ phương, sau một lúc lâu, sắc mặt cổ quái lướt nhau. Lại là chúng không, xem ra chúng ta đánh giá quá thấp bọn chúng. Chu Vũ Hàm thần sắc càng ngưng trọng thêm, hướng phía trong thế giới mà đi. Trương Vân đi theo nó bên cạnh nói, nơi này bị ăn mòn dấu vết càng thêm rõ ràng, lúc gặp lại ở giữa sẽ không quá lâu, bằng vào ta đo chủng. Tầng thứ 6 hẳn là bọn chúng vị trí, nhiều nhất tầng thứ 7 tất nhiên gặp nhau. Chu Vũ hàm hỏi, chúng ta là trực tiếp đi tầng thứ 6 hay là trước chuẩn bị một chút? Trương Vân do dự một chút nói, vẫn là chuẩn bị một phen đi, nhiều một phần thực lực, nhiều một phần nắm chắc. Dứt lời về sau, hai người cũng sẽ không tiếp tục nhiều lời, lẫn nhau đều phi thường minh bạch, mặc dù phía trước tầng 5 đều chưa từng gặp được chặn đường, nhưng càng là như thế, càng có thể chứng minh con đường tiếp theo nguy hiểm càng lớn, bây giờ đã đến tầng thứ 5 vẫn là một mảnh chống trải, nếu như tầng thứ cũng không có đối nhân, hai người kia thì càng thêm đến đánh giá cao địch nhân thực lực. Dù sao tình huống dưới mắt là Tốt nhất càng nhanh gặp được đám kia quỷ quân càng tốt, nếu không càng về sau, những quỷ quân kia thực lực càng mạnh, hai người cũng càng phát ra không có lòng tin, mặc dù có thể mượn nhờ quỷ quân quét sạch chúng ngại, nhưng loại ý nghĩ này không thực tế, Chu Hành Vũ cũng không có khả năng lãng phí quỷ quân đến thanh lý trấn ma tháp, hắn sẽ chỉ nhờ vào đó tôi luyện quỷ quân. Tầng thứ 5 trung tâm cột mốc biên giới bên cạnh, hai nữ nhập định mà đi, Đinh Khải ngước nhìn bầu trời, hai mắt giống như xuyên thấu qua không gian, thấy được tầng thứ 6 tình huống. Người, xem ra Chu Hành Vũ quả nhiên đem địch nhân tất cả đều ném vào trấn ma tháp tới." Đinh Hải tại tầng thứ 7 phát hiện có người về sau, trong lòng oán thầm nói: Ước vạn quỷ quân, thủ bút thật lớn, vương triều khí vận cũng nuôi không nổi, vậy mà dùng bực này giết chóc chi pháp bồi dưỡng, có thủ đoạn, có dạ tâm, chỉ tiếp gặp ta. Đinh Khải xuyên thấu qua tầng tầng không gian, đem trấn ma tháp đằng sau mấy tầng nhìn một lần về sau, thu hồi ánh mắt, thoáng suy nghĩ một phen về sau, lưng tựa cột mốc biên giới nhàn nhã uống rượu chờ đợi. Tầng thứ 6 không gian, ngắn ngủi thích đứng về sau, Chu Vân hai người nhìn lấy trống trải khắp nơi, trong mắt vẻ mặt ngưng trọng càng nặng. Không cần hoài nghi, tại tầng thứ 7. Theo Đinh Khải mở miệng, hai người cũng càng phát ra lo lắng, bất đắc dĩ thở dài, hướng phía cột mốc biên giới đến khắp nơi chi địa khắp nơi đều là dấu vết bị ăn mòn trong không khí vẫn như cũ lưu lại nồng đậm tử vong âm khí đến cột mốc biên giới chỗ cái kia tử khí càng phát ra dày đặc tầng thứ bảy không gian mở ra ba người tiến vào bên trong đầu tiên liền cảm ứng được mãnh liệt linh lực ba động không đợi hai nữ động thủ đinh khải trước một bước đưa tay đệ lại hai người chớ làm loạn thu liễm khí tức chớ bị phát hiện âm âm vương xa truyền đến trận trận tiếng nổ tử khí tràn ngập sát khí ngút trời đầy trời mây đen bao phủ ở chân trời hai nữ kịp phản ứng về sau nhìn phía xa chiến trường kinh hãi vô cùng tại sao có thể có nhiều như vậy quỷ linh Vẹn vẹn chỉ là tùy tiện liếc mắt nhìn, hai người liền bị chấn nhiếp, vô tận quỷ linh ngưng tụ cùng một chỗ, hóa thành một mảnh khói đen che phủ một vùng thế giới, cái kia số lượng há lại chỉ có từng đó trăm vạn, nhìn lấy cũng làm người ta tê cả da đầu. Đinh Khải nói, "Đại Chu vương triều mấy trăm năm lập quốc tích lũy được gam mình, các ngươi cảm thấy sẽ ít à?" Trương Vân bất đắc dĩ nói, "Làm sao bây giờ? Trốn tránh." Đối mặt cái này vô tận quỷ linh đại quân, nàng căn bản sinh không nổi nửa điểm đối kháng chi tâm. Quy một chương 124, Ức vạn quỷ linh. Chương 124, Ức vạn quỷ linh. Chánh cũng vô dụng cái này ước vạn âm binh thế nhưng là đại chu tích lũy mấy trăm năm binh lực chờ bọn chúng cầm xuống tầng này liền sẽ quét sạch còn sót lại. Đinh Hải nói nhìn quỷ kia mây lửa này trà trộn vào đi. cái này sao có thể? Chu Vũ hàm cùng Trương Vân đều sợ ngây người. Đinh Hải hướng phía hai người vung tay lên một đạo hắc khí bao phủ trên thân hai người chỉ một thoáng trên thân hai người quỷ khí âm trầm trở nên giống như quỷ linh đương nhiên tiền đề đến hai người thu liễm tự thân lực lượng nếu không khí tức lộ ra ngoài vẫn là tránh không khỏi quỷ vật phát giác. Đinh Hải tự thân phủ thêm một tầng nồng vụ chỉ một thoáng cũng biến thành giống như quỷ linh Chu Vương triều tích lũy âm binh có hạn bọn hắn hàng phục một đám ác quỷ, xung làm minh lực. Đây là bọn hắn ưu thế, cũng là bọn hắn nhược điểm. Nói ba người hướng quỷ quân chủ cẩn thận ẩn nút đi qua, càng đến gần quỷ vân, hai nữ càng phát ra có thể cảm nhận được quỷ khí áp chế. Đại lượng quỷ vật ngưng tụ cùng một chỗ, người chết khí tức bóp méo hiện thực, ăn mòn tầng này không gian sinh cơ, sinh sinh đem vùng này diễn biến thành quỷ quốc cấm thế. Bất kỳ cái gì sinh linh xen lẫn trong trong đó, đều sẽ nhận cái này kinh khủng quỷ khí ảnh hưởng. Nếu không thể củng cố tự thân, rất dễ bị ăn mòn cơ, cuối cùng biến thành tự linh. Mà phiên nhất liền là những này quỷ vật ngưng tụ cùng một chỗ về sau, coi như một cái thực lực không được tốt lắm. Nhưng số lượng quá nhiều, quỷ khí hội tụ, lẫn nhau đập ra, nương tụ thành quân, thôi có chút năng lực quỷ vương đều có thể lợi dụng cố lực lượng này, nương tụ sức mạnh, để thực lực tổng hợp đạt được điệp ra lớn mạnh. Vương triều quân đội, coi như đơn thể chiến lực bất quá tiên thiên, tạo thành trận thế, lực lượng điệp ra về sau cũng có thể cùng nguyên thần cảnh cao thủ đối kháng, chớ nói chi là quỷ quân. Thái cổ đến nay quỷ tu một đạo phát triển ước vân năm, nương tụ quỷ vật lực lượng, tùy tiện một cái quỷ tu đều hiểu, chớ nói chi là chi này quỷ quân, địa ra ước vạn quỷ linh chi lực, chư thần thi Phật đều không đủ. Nay một đám quỷ linh tụ cùng một chỗ, một đường a đi qua trên cơ bản tầng này yêu ma nếu như không tổ chức căn bản ngăn cản không nổi quỷ này quân lực lượng không đợi ba người tới gần quỷ quân phía trước chiến trường đã bắt đầu lắng lại tựa hồ đã đánh xong vô số quỷ linh chen trúc mà ra tứ tán ra quét dọn chiến trường vừa vặn để ba người thuận lợi lẫn vào trong đó vạn hạnh còn tốt chính quy quỷ quân số lượng không nhiều trương vân nhìn lấy bốn phía may mắn không thôi đinh hải nhắc nhở cẩn cầu đừng nói chuyện một chi quỷ linh đội ngũ bay tới đinh hải trong mắt tinh quang hiện lên một đạo ba động kỳ dị tứ tán mở đi ra cái này một chi quỷ linh đội ngũ trong nháy mắt trở nên xin đốc, sau đó đinh Khải hướng phía cái kia dẫn đầu quỷ linh một chảo cùng bốn mắt nhìn nhau, một lát sau liền hoàn thành đối cái này quỷ linh công chế, ba người cũng thuận lợi dung nhập chi đội ngũ này bên trong, trở thành chi tiểu đội này một viên. tại bốn phía phiêu đãng quét sạch chiến trường, nhìn không ra, chu vương triều bên trong cũng có mấy cái người thông minh, vậy mà biết được noi theo địa phủ thống soái quy tắc, tầng tầng tiến dần lên thống soái âm minh, chỉ tiếp ta địa phủ quy tắc như thế nào bọn hắn có thể hiểu rõ. đinh hải thanh Âm trực tiếp tại hai nữ trong lòng tiếng vọng, linh hồn mạng lưới xây dựng ở chi tiểu đội này bên trong, ba người gia nhập trong đó, tự nhiên cũng tiến vào cái này mạng lưới. nếu muốn truyền lại tin tức, cũng có thể mượn nhờ cái này linh hồn mạng lưới đến truyền lại chỉ cần không cách nhau quá xa cũng sẽ không có vấn đề cái này không phải chỉ là trong quân cái kia một bộ a chỉ là có thêm một cái linh hồn khế ước tầng tầng khống chế mà thôi chu vũ hàm không hiểu ở trong đó huyền diệu tự nhiên cũng xem không hiểu trong đó tưởng tình trương Vân nói quỷ vật không phải người sống khế ước khống chế liền có thể xây dựng ra một cái hoàn chỉnh hệ thống mạng lưới có thể đem lực lượng lẫn nhau điệp ra hình thành một thể tựa như chiêu hồn phiên nguyên lý để tất cả âm binh lực lượng chồng chất lên nhau cấu thành một thể liền là các loại vạn quân chu thần trận đinh hải quỳ nói không sai, đây chính là vạn quân chu thần trận cơ sở nguyên lý. bất quá cái này vẹn vẹn chỉ là da lông, hạch tâm đồ vật nhưng thật ra là linh hồn mạng lưới. nói các ngươi cũng không hiểu. xen lẫn trong quỷ linh trong đội ngũ, ba người tại bốn phía lắc lư một vòng về sau, trở lại trong đội ngũ. hai nữ lúc này mới hiểu rõ đến chi này quỷ quân đại khái từ tình. hạch tâm quỷ quân tất cả đều mặc chỉnh tề, ngẫu nhiên một bộ đại chu vương triều quân đội hình thức, số lượng không nhiều, nhiều nhất không hơn trăm vạn. cái này một chi quỷ quân tựa hồ liền là lực lượng trung tiên đảm nhiệm trung tầng lãnh đạo, chấp chưởng lấy tầng dưới quỷ linh đại quân. những này tầng dưới quỷ linh tất cả đều là thu phục các quỷ quỷ linh biến thành bởi vì nó ác linh bản chất, coi như thôn phệ vong hồn trưởng thành là quỷ linh, cũng tràn ngập quá nhiều giết chóc, linh trí mặc dù mở ra, lại tràn đầy thị sát hỗn loạn, không bằng những quỷ quân kia thanh tịnh. Cái này một nhóm quỷ linh số lượng to lớn, lớn ước vạn quỷ linh đại quân, trên cơ bản liền là dựa vào cái này một chi đội ngũ nâng lên. Mà loại này ác quỷ quỷ linh nhưng lại là tốt nhất phá hôi, tất cả mọi người ưa thích dùng, coi như linh Khải cũng ưa thích dùng loại này đội ngũ, trong địa phủ cũng tương tự có không ít loại này quân đội, có thể nói chuyên chú phá hôi ước vào năm, coi như tổn thất cũng sẽ không đau lòng. Cái này một chi ác quỷ linh số lượng rất nhiều, lấy một vạn làm đơn vị nắm giữ tại quỹ đạo đại chu vương triều quỷ quân trong tay một đơn vị ác quỷ linh có 10 cái mạnh nhất ác quỷ linh thống xoáy chấp trưởng phía dưới ác quỷ linh mỗi cái thống xoáy thống linh tầng dưới đội trưởng đội trưởng lại thống xoáy dưới nhất tầng quỷ linh mà đại chu vương triều quỷ quân chỉ phụ trách chấp trưởng những này ác linh thống xoáy liền có thể trưởng quản cả chi đội ngũ dù sao quỷ linh không chế cần lực lượng cùng tinh thần tiêu hao nếu không chia sẻ ra ngoài coi như quỷ vương cũng không có khả năng trực tiếp trưởng quản được vạn vong hồn tầng tầng tiến dần lên phân hóa thống trị liền là quỷ quân chấp trưởng ức vạn quỷ linh hoạch tâm huyền mỹ chỗ Ba người tại trong đội ngũ Lắc Lư sau một lúc, Đinh Khải tại linh hồn mạng lưới bên trong cười lạnh nói, nghĩ không ra Chu hành Vũ lại là dạng này lợi binh, quỷ quân cũng đồng dạng là dựa vào khế ước chấp trưởng, bất quá hạch tâm là hổ phủ trưởng binh, các ngươi nhìn thấy chỉ là một bộ phận binh lực. Hai nữ thần sắc càng ngưng trọng thêm, mặc dù đã sớm minh bạch, đại chu vương triều không có khả năng vẹn vẹn chỉ có một chút như vậy âm minh. Ô ô ô quỷ quân tề động, vô tận quỷ linh hội tụ, hội tụ thành một mảnh quỷ vân, tại tầng thứ không gian tàn phá bãi, đi vào một mảnh sơn lâm chi địa, nhưng gặp cái kia núi rừng bên trong yêu vân hội tụ, yêu khí trời, rõ ràng là tầng này yêu ma hội tụ vào một chỗ. Đối kháng Quỷ Linh Đại Quân, Song Phương tiếp xúc, trực tiếp liền là đánh giáp lá cả, hội tụ ước vạn quỷ linh chi lực, hết thảy binh pháp đều trở nên vô dụng, chỉ cần a đi qua là được, chỉ ít tại đây tầng thứ 7 không gian, đủ để quét ngang hết thảy. Vô tận quỷ linh trung kích, giống như như thủy triều, cái tia núi rừng bên trong yêu vân chỉ là kiên trì một lát, liền sụp đổ tiêu tán, vô tận quỷ linh tiến lên, sơn lâm sinh cơ an mòn, từ khí bộc phát, đại lượng bầy yêu hội tụ vào một chỗ thi triển pháp thuật công kích, nhưng đối mặt cái này ức vạn quỷ linh đại quân, tất cả thuật pháp đều giống như ném vào trong biển rộng, là không nổi nửa điểm bọt nước. Qua trong giây lát, Bây yêu liền bị Quỷ Linh Đại Quân bao phủ, sau đó liền là trực tiếp nhất, đơn giản nhất chiến đấu. Bây quỷ căn xé, tiểu yêu căn bản ngăn cản không nổi, trong nháy mắt liền bị nuốt ăn đến xương cốt đều không thừa, mà những cái kia thực lực hơi cường đại một chút yêu ma, còn có thể kiên trì một lát, nhưng là tại Quỷ Linh Đại Quân bên trong, cũng bất quá là vùng vây dây chết, không trung pháp thuật thần thông chế tạo khói lửa để một chút quỷ linh vẫn diệt, lại có càng nhiều quỷ linh vào tới, đem cái này yêu ma bao phủ. Quy 1 chương 125, tu còn ý thứ một. Chương 125, tu còn ý thứ một. một. Chiến đấu qua về sau, vốn là sinh cơ bừng bừng sơn lâm biến thành một mảnh tử địa vô tận du hồn giã quỷ xuất hiện ở bên trong chiến trường những này tàn hồn vốn nên ngơ, ngơ ngác ngác du đãng nhưng bởi vì nơi đây sát khí ảnh hưởng trở nên khát máu tàn bạo lẫn nhau thôn phệ căn xé rất nhanh mới ác quỷ linh sinh ra bổ sung hao tổn lính gia nhập vào quỷ linh đại quân bên trong một trận không chỉ có không có giảm bất quỷ linh đại quân số lượng ngược lại tăng trưởng không ít trọng yếu nhất chính là những cái kia quỷ linh thôn phệ yêu ma về sau thực lực đều chiếm được nhất định tăng lên tận mắt nhìn thấy cái này tàn bạo một màn chu vũ hàm có chút không thoải mái Mà Trương Vân đối với cái này tựa hồ sớm thành thói quen thành tự nhiên. Chuẩn bị cũng là rất sung túc, còn hiểu đến lợi dụng chiến trường bồi dưỡng ác quỷ linh. Đinh Khải nói, bắt mấy cái tàn hồn, làm sơ nghiên cứu, nếu mày không thôi. Liên tiếp bắt hơn 1000 tàn hồn về sau, Đinh Khải đã sắc mặt tái nhợt, "Tốt, tốt ngươi cái chu ra, dám cấu kết vượt mọi người." "Thế nào?" Hai nữ cùng nhau hỏi thăm, không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Đinh Khải lật tay một đoàn hắc khí hiện lên trong tay, không biết sống chết ra hỏa, "Đã các ngươi muốn bồi dưỡng quỷ quân, công lực hạ thổ, vậy ta liền giúp các ngươi một tay." Cảm thụ được Đinh hải lựa giận, hai người cũng không khỏi đến thấp vọng trong lòng. Bình thường thường thấy hắn vui cười tùy ý, bỗng nhiên thấy hắn lên cơn giận dữ dáng vẻ, hai người đều có chút không quen, còn có mấy phần sợ hãi, đúng, liền là sợ hãi, cái kia âm thầm sợ hãi thẳng vào linh hồn. Đinh Khải trong tay cái kia một đoàn hắc khí cuộn cuộn, hai người đều có thể nhìn ra, đây là một đoàn linh hồn tàn viễn, đại lượng tàn hồn hội tụ vào một chỗ ngưng tụ mà thành. Nhưng gặp Đinh Khải cười lạnh, hai tay kết ấn, thao túng cái kia một đoàn hắc khí, vô số linh hồn tàn viễn phân giải diễn biến, hắc khí phun trào, dần dần đang phát sinh không hiệu chuyển biến. Nhìn lấy một màn này hai nữ, không hiểu cảm thấy sợ hãi, nỗi sợ hãi này đối tượng lại là cái kia một đoàn hắc khí đang bị Đinh Khải treo gẹo đồ vật, tựa hồ đang có vật gì đáng sợ ngay tại thái nén. Nỗi sợ hãi này không chỉ có ảnh hưởng tới hai người, coi như bốn phía ác quỷ linh cũng đồng dạng cảm nhận được cái kia sợ hãi, tự giác tránh đi, không dám tới gần. người đang làm cái gì? Trương Vân nhịn không được tiến lên hỏi thăm, nhìn lấy hắc khí kia cuộn, cuộn, mơ hồ trong đó, tựa hồ đã diễn biến thành một cái linh hồn. Đinh Khải cười lạnh nói, chế tạo một cái sinh mệnh, rất thú vị thí nghiệm, trước kia liền muốn làm. Hắc khí kia bỗng nhiên cuộn, cuộn một người mặt từ đó hiện hiện, im mắng gào thét. Một lát sau, cái này mặt người tiêu tán, hắc khí tiếp tục cuộn cuộn diễn biến. Chu Vũ Hàm nhìn lấy hắc khí kia bên trong mảnh vụn linh hồn hoàn toàn tiêu tán, tao mày nói: "Đây là cái gì quái vật, linh hồn đều không có." Đinh Khải Tiếu dung quỷ dị nói: "Cũng là bởi vì không có linh hồn, cho nên nó không hoàn chỉnh, chính là bởi vì không hoàn chỉnh, cho nên cần trưởng thành, đây là một loại hoàn toàn mới sinh mệnh, rất nhanh các ngươi liền biết." Hắc khí phun trào ở giữa, cái này đoàn trong hắc khí xuất hiện một đạo tinh thần lực, yếu ớt tinh thần lực ở trong hắc khí ngưng tụ, để hai người biết được cái này đích xác là một loại sinh linh, chỉ là không giống với bình thường sinh linh mà thôi. Đột nhiên, hắc khí kia bên trong tinh thần lực ba động, xâm nhập vào linh hồn mạng lưới bên trong, trong tâm linh Hai nữ đều cùng nhau cảm nhận được đạo này tinh thần lực. "Tới đi, gia nhập ta đi." Cái kia thanh âm kỳ quái vang vọng tâm linh, Trương Vân cùng Chu Vũ Hàm cùng nhau ngu ngơ tại chỗ, hai mắt dần dần thất thần. Đinh Khải hướng phía hai người sau đầu vỗ, "Làm cái gì mộng? Các ngươi là người, độc lập là người." Hai nữ đột nhiên tỉnh táo lại, căn bản không rõ vừa mới xảy ra chuyện gì, nhưng gặp bốn phía quỷ linh hội tụ tới, những này quỷ linh đúng lúc là bọn hắn cái này một đội. Vốn là khát máu tàn bạo quỷ linh, giờ phút này đã trở nên ngơ ngơ ngắc ngác, tới gần Đinh Khải về sau, đột nhiên biến mất vô tung, đồng thời hắn biến hóa ra cái tiên một đoàn hắc khí cũng biến mất theo vô tung. Chuyện gì xảy ra? Người xuất thủ? Trương Vân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, căn bản không biết những cái kia quỷ linh là thế nào biến mất. Chu Vũ hàm như có điều suy nghĩ nói, vật kia đâu? Chẳng lẽ là nó? Đinh Khải cười nói, chung chung thế nhưng là có tiếng tuổi, hắn mới vừa vặn sinh ra, là một đứa bé sinh sớm, là không hoàn chỉnh sinh mệnh, bởi vì không hoàn chỉnh, cho nên hắn cần phải tiến hóa hoàn chỉnh, biết cái gì là tụ quần ý thức à? Nhìn lấy hai nữ một mặt vẻ mơ mịt, Đinh Khải nói, cái gọi là tụ quần ý thức, liền giống như người, linh hồn của con người liền là tụ quần ý thức diễn biến mà thành, mà người mỗi một cái tế bào, kỳ thật đều là độc lập cá thể. Thu không tại tụ còn ý thức, linh hồn, trùng trùng hiện tại liền là linh hồn, hắn cần thân thể, cần thức tỉnh, như vậy tế bào ý chí cũng liền nhất định phải phục tùng hắn khống chế. Nghe được Đinh Khải như vậy giải thích, hai nữ càng thêm mê hoặc, căn bản không hiểu rõ hắn đến cùng đang nói cái gì. Các ngươi không hiểu không sao, chỉ cần biết, cái này những ngày vong hồn đại quân, hiện tại liền là trùng trùng thân thể, mỗi một cái vong hồn đều đại biểu cho một tế bào, hắn muốn sinh ra thức tỉnh, vậy sẽ phải trước thống hợp toàn bộ vong hồn đại quân ý chí, thay thế tất cả ý chí trở thành duy nhất. Nhìn lấy Đinh Khải tiêu dung, hai người không hiểu cảm thấy sợ hãi, hình như có sở ngộ, mơ hồ biết một chút cái gì vừa đúng lúc này bốn phía từng cái một quỷ linh biến mất tận mắt nhìn thấy một màn này hai nữ nhưng căn bản không phát hiện được nửa điểm vấn đề những cái kia ác quỷ linh là thế nào biến mất bọn hắn đi nơi nào ai xuất thủ đồng dạng là không biết hết thảy đều quá mức quỷ dị quỷ dị đến để hai nữ cảm giác kinh khủng hồi tưởng lại lúc trước trong nháy mắt đó mê mang tựa hồ có chỗ minh bạch nhưng càng làm cho các nàng hơn sợ hãi vật kia không chỉ có có thể đối phó quỷ linh ngay cả người cũng có thể thôn phệ chu vũ hàm đột nhiên minh bạch cái gì hướng phía đinh khải truy vấn nếu như lúc ấy ngươi không có tỉnh lại chúng ta có phải hay không chúng ta cũng sẽ trở thành nó một bộ phận Đinh Khải cười không nói, hướng phía quỷ linh đại quân mà đi. Bốn phía quỷ linh dần dần ngưng tụ, bắt đầu mới càn quét. Vốn là bị quét sạch đến không sai biệt lắm tầng thứ 7 không gian, tại ước vạn quỷ linh đại quân trước mặt, rất nhanh liền bị quét sạch sạch sẽ. Mỗi một cuộc chiến đấu về sau, đều sẽ có đại lượng tàn hồn rơi xuống bên trong chiến trường. Mượn nhờ chiến trường cuối cùng còn sót lại sát khí ảnh hưởng, khiến cái này tàn hồn lẫn nhau thôn phệ tiến hóa, diễn biến bước phát triển mới quỷ linh đại quân. Mới đầu, quỷ linh biến mất số lượng ít, hơn nữa tần suất cũng thấp. Đối với cái này ước vạn quỷ linh đại quân tới nói, căn bản tính không được cái gì, chờ đến tầng thứ bảy bị quét sạch xong. Vô tận tàn hồn chiếu xuống cái thế giới này, sau đó những này vong hồn lẫn nhau thôn kệ, hình thành mới quỷ linh, bị hợp nhất. Tầng thứ 7 không gian tại đây vô tận quỷ linh giới, bị can quét không còn, bất luận cái gì yêu ma đều khó mà lưu lại, cho đến quỷ linh đại quân một lần nữa tập kết về sau, hướng phía cột mốc biên giới hội tụ. Quỷ linh đại quân hội tụ, theo sau thượng tầng chấn động, đại lượng quỷ linh tứ tán mở đi ra, một lần nữa quét sạch tầng này không gian. Bọn hắn phát hiện, chung chung gần nhất động tĩnh có chút lớn, chúng ta đừng quản. xa cột mốc biên giới, Đinh Khải ba người ngụy trang thành quỷ linh, lắc lưa tại trong núi rừng. Đinh Khải tự mình động thủ, lấy quỷ khí bao phủ tự thân, lại làm sơ cải biến, bên ngoài nhậm chức ai xem xét đều sẽ đem ba người coi như quỷ linh, bất quá chỉ cần động thủ, liền sẽ bại lộ, cũng may những cái kia quỷ linh đều là thụ khống chế, sẽ không hướng đồng loại xuất thủ, tự nhiên cũng liền không phát hiện được vấn đề của bọn hắn. Trương Vân hỏi, nếu như bọn họ tiến về tầng tiếp theo, chúng ta làm sao bây giờ? Quy 1 chương 126, Tụ quần ý thứ hai. Chương 126, tụ quần ý thứ hai. Đinh Khải nói, bọn hắn sẽ không đi, mất tích không ít chủ lực, bọn hắn làm sao cũng sẽ tra rõ việc này, mà một khi lưu lại, thời gian càng lâu, mất tích càng nhiều. Vấn đề cũng sẽ càng ngày càng nghiêm trọng, đến cuối cùng bọn hắn liền đi không được nữa. Đối với trùng trùng năng lực, Đinh Khải là vô cùng có lòng tin, hắn tự tay sáng tạo tạo vật, như thế nào đơn giản dễ cùng. Chu Vũ hăm hỏi, ngươi là thế nào khống chế, vật kia sẽ không không khống chế được a? Đinh Khải cười nói, chung trùng là ta tự tay sáng tạo tạo vật, mặc dù hắn không bằng nguyên tội cấp tạo vật cường đại, nhưng là tiềm lực vô tận, ta sáng tạo ra hắn, hắn liền là của ta hải tử, phù mẫu sẽ quy hoạch tốt vừa mới ra đời hài tử tương lai sao? Để hắn tự do khoái hoạt trưởng thành đi. Cái gì? Hai nữ quá sợ hãi, Kinh Hải vạn phần nhìn lấy Đinh Khải. Ngươi nói là người căn bản không có khống chế nó, vật kia hiện tại liền là không khống chế được trạng thái. Trương Vân lời nói cũng tương tự đại biểu Chu Vũ Hàm ý tứ. Đinh Khải nghiêm túc nói, có cái gì kỳ quái đâu, lúc trước 70 tuổi, ta cũng là làm như vậy, bọn hắn còn không phải coi ta là làm phụ thân, mỗi cái đều rất nghe lời, trùng trùng về sau cũng sẽ rất nghe lời, yên tâm đi. Đinh Khải, căn bản không thể đánh tiêu hai người người lo lắng, nhưng mà Đinh Khải lại không tâm không có phổi, trên mặt lấy mỉm cười nhìn lấy Quỷ Linh đại quân nói, nhìn hắn khẩu vị thật tốt đá. hắn tựa như một chương giấy trắng, một cái ngay tại dựng dục Hải Nhi, những này Quỷ Linh đại quân, đúng là hắn cần dinh dưỡng hắn sẽ khỏe mạnh trưởng thành, làm phụ mẫu, ta chỉ cần nhìn lấy hắn lớn lên liền tốt. Đang nói, hai nữ nhìn thấy bên cạnh cách đó không xa, một chi hơn vạn quỷ linh đại quân hư không tiêu thất, không khỏi run rẩy một chút. Ngươi nhanh thu tay lại đi, Đinh Khải, đừng có lại tiếp tục nữa, ngươi làm như vậy sẽ sáng tạo ra một cái so ma tinh càng thêm đáng sợ quái vật, nó sẽ hủy diệt thế giới. Chu Vũ Hàm chỉ có thể cầu khẩn Đinh Khải thu tay lại. Cái kia hơn vạn quỷ linh, thấp nhất đều là cựu tọa cảnh, mạnh nhất một cái đã đến luyện thần cảnh, cứ như vậy không có nửa điểm sức phản kháng bị tồn vệ, biến mất ở trước mắt, đổi lại bất luận kẻ nào đều sẽ sợ hãi. Trương Vân cũng đồng dạng quy đủ, ngay cả luyện thần cảnh quỷ linh đều không có bất luận cái gì sức phản kháng liền sẽ biến mất, Đại Chu vương triều ức vạn quỷ quân cũng không kiên trì được bao lâu, nó thôn phệ nhiều như vậy quỷ linh, lại sẽ trưởng thành đến cái gì độ cao, thu tay lại đi, ta sợ tiếp qua một trận, nó liền sẽ triệt để không khống chế được, đến lúc đó ai cũng không khống chế được, toàn bộ thế giới đều sẽ bị nó ăn hết. Đinh Khải lắc đầu nói, không có đáng sợ như vậy, trùng trùng hiện tại là thai ngén giai đoạn, nó còn rất nhỏ yếu, hắn cũng thật biết điều. Huống chi ta sáng tạo hắn thời điểm, liền không nghĩ tôi muốn thu tay, hắn đã bắt đầu thai nghén, không dừng được. Xong, xong. Trương Vân hai người ngu ngơ tại chỗ, nhìn lấy từng cái một quỷ linh đội ngũ biến mất, rốt cục có Chu Vương Triều Âm binh chú ý tới biến mất một màn kia, theo sau đại lượng quỷ linh hội tụ tới. Đáng tiếc cái gì cũng tra tìm không đến, ngược lại đang tìm quá trình bên trong, lại có một đám quỷ linh biến mất, đồng dạng là tại bảy quỷ trước mặt, mọi người tận mắt nhìn thấy một màn này, căn bản tìm không thấy bất cứ dấu vết gì, nửa điểm nguyên do đều không có, cứ như vậy hư không tiêu thất. Giống như những cái kia quỷ linh vốn là không tồn tại. Sợ hai tại Âm binh bên trong ngưng tụ, một đạo hắc khí phun trào, đại lượng Âm binh xuất hiện. Âm binh thông soái rốt cục phóng xuất ra toàn bộ chu vương triều âm binh, những này quân chính quy không giống với ác quỷ linh, ý thức thanh tỉnh, nghe lệnh thống soái. So với những cái kia phá hôi, dùng tốt không biết bao nhiêu. Chỉ tiếc những này âm binh xuất hiện về sau, đồng dạng cũng ngăn cản không được vấn đề tiếp tục, cái kia quỷ dị sự tình như trước đang tiếp tục. Oo ooo từng đạo từng đạo cờ đen vung lên, vô tận quỷ vật tuôn ra, tràn ngập toàn bộ tầng thứ bảy không gian, bảy quỷ tàn phá bờ bãi, toàn bộ tầng thứ bảy không gian giống như diễn biến thành quỷ vực, còn sót lại sinh linh đều thảm ngã xuống. Tầng thứ bảy không gian hoàn toàn biến thành quỷ vực về sau rất nhanh liền nhận quỷ khí an mọn, trở nên cùng âm thế hạ thổ hoàn cảnh, chỉ là phiến thiên địa này là chân thật, mà không phải là hạ thổ như vậy hư ảo. Quá nhiều vong hồn tràn ngập ở trong đó, cái gì cũng kiểm tra không đến, tại lại mất tích một đám quỷ binh về sau, tất cả vong hồn tề tụ, quỷ binh hội tụ vào một chỗ về sau, trực tiếp rời đi tầng thứ 7 không gian, tiến về tầng thứ 8 chỗ. Chờ đến tất cả vong hồn rời đi về sau, ba người lúc này mới đi ra, đi vào cột mốc biên giới chỗ, Trương Vân cầm tầng này chuyển thừa về sau, nhưng lại chưa lựa chọn tiến về tầng thứ 8. Vật kia đâu? Phải chăng đi theo tầng thứ 8? Chu Vân ép hỏi. Đến cùng biện pháp gì mới có thể diệt trừ vật kia, nó lại là cái gì?" Đinh Khải nói, "Ta nói qua, trùng trùng ngay tại thai nén bên trong, Quỷ Linh Đại Quân liền là thân thể của hắn, mỗi một cái quỷ vật đều là hắn một tế bào, làm tụ quần ý thức tồn tại, hắn sẽ đem mỗi một cái tế bào ý thức mẫn diệt lấy đạt tới tế bào ý chí thống nhất, Quỷ Linh Đại Quân chỗ, liền là hắn chỗ, hắn kỳ thật đã dung nhập vào toàn bộ Quỷ Linh Đại Quân bên trong." Chu Vũ Hàm sắc mặt trắng bệ nói, "Đem tất cả vong hồn sau khi thối vật kia liền sẽ chân chính sinh ra, muốn diệt trừ nó, vậy thì phải chém giết toàn bộ Quỷ Linh Đại Quân, tiêu diệt tất cả vong hồn." Đinh Khải lắc đầu nói, "Chuyện trùng là sẽ không dễ dàng như vậy chết đi, hắn ngay tại Thanh Nén, ta cho hắn thiết lập là tụ quần ý thức, coi như các ngươi có thể tiêu diệt hết còn lại tất cả quỷ binh, cũng vẹn vẹn chỉ là ngăn chặn hắn trưởng thành cần thiết mà thôi, cùng đi xem hắn trưởng thành đi." Dứt lời, Đinh Khải mở ra tầng thứ 8 thông đạo, dẫn đầu đi vào. Hai người bất đắc dĩ thở dài, cũng chỉ có thể đi theo vào. Tầng thứ 8 bên trong, vô tận vong hồn tràn ngập, pháo hôi quân đoàn vẫn như cũ là a đi qua, loại này đơn giản thô bạo phương thức, rất nhanh liền dọn dẹp ra một mảnh khu vực, để quỷ binh đứng vưng theo hầu, có thể đẩy nàng quyết trương. Nhưng mà coi như là tiến vào tầng thứ 8 không gian, Cái địa quỷ dị mất tích sự kiện như trước đang phát sinh, thỉnh thoảng sẽ có một đám vong hồn không hiểu biến mất, ai cũng tìm không thấy nguyên nhân. Nha, nhanh như vậy đã có phản ứng, đáng tiếc, đã đã quá muộn. Chính trà trộn tại quỷ binh bên trong đinh Khải bỗng nhiên ngẩng đầu, lộ ra một tia cười lạnh. Vánh một đạo quang trụ từ trên trời giáng xuống, Chu Hành Vũ hư ảnh xuất hiện ở tầng thứ 8 không gian, đi vào quỷ binh bên trong, liếc nhìn một vòng về sau, vẫn như cũ không phát hiện chút gì. Một đám quỷ linh hư không tiêu thất, Chu Hành Vũ hư lạnh một tiếng, huy quyền đánh tới, không gian vỡ vụn, tầng thứ 9 không gian lại bị đạt thông, nhưng căn bản không có đánh trúng mục tiêu. Bá lại là một đám quỷ linh biến mất, cái kia quỷ dị một màn để chu hành vũ cũng thúc thủ vô sách, căn bản tìm không thấy vật kia giấu ở nơi nào, chớ nói chi là tiêu diệt đối phương. Bá ba bá, bá Hổ phù khu động, Chu Vương triều quỷ binh không ngừng biến mất, cuối cùng chỉ còn lại có một cái thông xoái, cầm Hổ phù, bốn phía quỷ linh vẫn như cũ đồng dạng nhận còn hạn, bất quá khống chế lại liền không có lúc trước như vậy nhẹ nhõm đơn giản. đã mất đi trung tâm nhân viên, một đạo mệnh lệnh hạ Đạt cũng nhận hạn chế, có rất nhiều vấn đề, thường thường mệnh lệnh dễ dàng xuất hiện sai lầm, cũng may những này quỷ linh vốn chính là phá hôi, trực tiếp đẩy ngang là được, mệnh lệnh đơn giản, không có vấn đề quá lớn lấy đi quỷ binh về sau, chỉ còn lại quỷ linh đại quân vẫn như cũ thi hành mệnh lệnh, tiếp tục đẩy ngang khuất chương. Lần này hoàn toàn chính xác không có quỷ linh lại biến mất, Chu Hành Vũ trong nửa ngày cũng không có vấn đề gì phát sinh lần nữa, tựa hồ vấn đề đã giải quyết. Quy 1 chương 127, tu còn ý thứ 3. Chương 127, tu còn ý thứ 3. Không tốt. Trong giây lát, nắm giữ lấy hổ phù thống xoáy cả kinh, trong tay hổ phù vỡ vụn, hóa thành cho bụi tiêu tán, bên trong chứa đựng trăm vạn quỷ quân cũng tự nhiên tan theo mây khói. Chu Hành Vũ sắc mặt tái nhợt quan sát đến bốn phía, nhưng mà vẫn như cũ không phát hiện chút gì, còn lại hồ phù nắm giữ trong tay hắn Đinh Khải ba người theo khuyết trương Quỷ Linh Đại Quân rời đi, tránh đi chiến trường, trốn phương xa trong núi rừng, có Chu Hành Vũ tại, hai nữ cũng cực kỳ cẩn thận, ẩn nấp lấy tự thân, sợ bị phát hiện. Cái này tầng thứ 8 bên trong yêu ma sớm đã tại Quỷ Quân hội tụ thời điểm, liền bắt đầu hội tụ, đối mặt chi này từ tầng thứ nhất đánh tới nơi này Quỷ Quân, bọn hắn đã sớm được tin tức, binh lâm thành hạ, đương nhiên sẽ không lại bên trong hao tổn, toàn bộ tụ tập cùng một chỗ, chuẩn bị ứng đối Quỷ Linh Đại Quân. Mà Đinh Khải ba người tự nhiên cũng giả bộ lấy lẫn vào trong đó, Đinh Hải thủ đoạn đặc thù che lấp lại, ba người một thân quỷ khí biến thành một thân yêu khí, ai cũng không có phát hiện. Làm sao bây giờ? Hắn cũng tới, vật kia ngay cả hắn đều không phát hiện được, thật chẳng lẽ khó giải? Trương Vân không nghĩ ra, Trung Trung chỉ là Đinh Khải sáng tạo đồ vật, hai người tận mắt nhìn thấy, nhưng hai người làm sao cũng không hiểu, Trung Trung đã vậy còn quá kinh khủng. Vô Thanh vô tức liền đem một chi quỷ binh giải quyết. Chu Vũ hàm mắt nhìn Đinh Khải nói, hắn không xuất thủ, chúng ta cũng chỉ có thể lợi, chờ hắn hối hận. Hai người cùng nhau nhìn về phía Đinh Khải, hắn nhưng như cũng là một bộ phong khinh vân đạm, vạn sự cũng không để tâm bộ dáng. Hầu ra, Quỷ Linh thống soái nhìn lấy Chu Hoành Vũ trong tay phù vỡ vụn, hóa thành cho bụi tiêu tán, kinh hãi tại chỗ. Chu Hành Vũ sắc mặt tái nhợt dùng sức bót, lòng bàn tay phát ra một tiếng rất nhỏ bạo tạng, kết quả giống nhau là vô dụng công. Rốt cuộc là thứ gì? Thậm chí ngay cả bản vương đều thẩm tra không đến nửa điểm tung tích, các ngươi đến cùng gặp được cái gì? Chu Hành Vũ sắc mặt nhìn lấy còn lại hổ phù, ánh mắt lộ ra mấy phần bất đắc dĩ. Khởi bẩm hầu ra, mặt tướng xuất quân công phạt tầng thứ bảy, sắp đến đem hoàn thành nhiệm vụ thời điểm, đột nhiên xuất hiện cái này biến cố, trước đây cũng chưa từng tao nộ cái gì cổ quá yêu ma, hết thảy đều rất bình thường, chuyện đột nhiên xảy ra, kỹ càng nguyên nhân, mặt tướng cũng chưa từng tra ra. Quỷ Kê Linh Thông xoay nói, đột nhiên ánh mắt có chút phìa hốt. Ừ. đã xảy ra chuyện gì? Chu Hành Vũ chú ý tới cái kia thông xoáy biến hóa, khen như mày. Trong chốc lát, cái kia thông xoáy ánh mắt mê mang, sau đó hư không tiêu thất. Chu Hành Vũ sắc mặt cả kinh, không đợi hắn lại có động tác kế tiếp, trong tay một khối hổ phù cũng theo đó vỡ vụn, hóa thành cho bụi. yêu nghiệt phương nào còn không hiển thân? Chu Hành Vũ nổi giận gầm lên một tiếng, một thân khí tức bộc phát, phồng lên trời không, kết quả hết thảy bình thường. Tra tìm một phen, chưa từng phát hiện vấn đề gì về sau. Chu Hành Vũ vây tay một chảo, chiêu hồn phiên múa, tứ phương quỷ linh thân không khỏi mình tụ lại, bị bắt vào chiêu hồn phiên bên trong. Theo sau Chu Hành Vũ mang theo đồ vật trực tiếp rời đi tầng thứ 8 không gian, Quỷ Linh Đại Quân biến mất, Bệ yêu cũng coi như nhẹ nhàng thở ra, cũng không dám chủ quan, vẫn như cũ tụ tập cùng một chỗ, cẩn thận phòng bị khả năng đến nguy hiểm. Thận trọng từ Bệ yêu nơi tụ tập rời đi, chân vẫn hỏi, Chu Hành Vũ đi, còn mang theo những cái kia quỷ binh cùng một chỗ, ngươi liền không sợ ngươi trùng trùng bị hắn chém giết? Đinh Khải cười nhạo nói, chỉ bằng hắn, bất quá là một đạo nguyên thần phân thân, hắn ngay cả trùng trùng tung tích cũng không tìm tới, căn bản không có khả năng uy hiếp được hắn, trừ phi chờ trùng trùng xuất sinh, chân chính hiện hiện ra, nhưng này cái thời điểm, hắn cũng không đáng để lo. Chu Vũ Hàm hỏi: "Vật kia, đến cùng dấu ở thì sao? Vì sao ngay cả Chu hành vũ đều không phát hiện được?" Đinh Khải cười thần bí, tại trong lòng hai người sững sờ, không rõ trong đó chân ý, chỉ nói Đinh Khải không nghĩ giải thích, tự nhiên cũng không hỏi thêm nữa. Cái này tầng thứ 8 truyền thừa có bầy yêu hội tụ, cũng không tốt cầm, các ngươi cân nhắc tốt làm sao vượt qua rồi hả?" Trương Vân Cao mày nói: "Bầy yêu hội tụ, chúng ta cũng chỉ có thể tránh đi, chờ bọn hắn tán đi rồi nói sau." Chờ chờ một chút, nói không chừng lúc nào, đám kia quỷ binh lại trở về. Chu Vũ Hàm cũng có chút lo lắng, hiện tại nàng đã không sợ đám kia quỷ binh, nhưng là sợ Đinh Khải chế tạo trùng trùng Vật kia so quỷ bình càng thêm đáng sợ. Trấn Ma Tháp 12 tầng không gian, mỗi một tầng không gian mở rộng gấp đôi, linh lực cũng theo đó tăng lên một chút, tầng tầng đi lên, mỗi một tầng yêu ma thực lực đều là nhất giai tăng lên, tầng thứ 7 phần lớn là luyện thần cảnh tu vi yêu ma, mà tầng thứ 8 phần lớn là động hư cảnh, dựa theo lần này tính toán, cái kia tầng thứ 9 liền là nguyên thần cảnh. Cho dù là một cái yêu ma, hai nữ đều phải nghiêm túc ứng đối, chớ nói chi là bảy yêu hội tụ, căn bản không phải hai người có thể đối phó. Tại một chỗ đỉnh núi đặt chân, cũng không biết trải qua bao lâu, Chu Vân hai người đột nhiên mở hai mắt ra, cùng nhau nhìn về phía phía bên phải phương hướng một đạo yêu vân bay tới, treo ở phía trên. Ha ha, nghĩ không ra lại còn có người ở nơi này, vừa vặn cho ta làm hết thực. Yêu vân bên trong một tiếng cười quái dị, đột nhiên rơi xuống. Bá Thiên Vũ kiếm hóa thành một đạo kiếm quang chém ra. A! Hét thảm một tiếng, yêu vân tách ra, Trương Vân hai tay kết ấn, một vệt kim quang đánh ra, yêu vân tiêu tán, yêu quái kia trực tiếp bị chém giết. Tại sao có thể như vậy? Chu Vũ Hàm hơi kinh ngạc nhìn lấy trong tay Thiên Vũ kiếm, động hư cảnh yêu quái yếu như vậy. Trương Vân nói, bởi vì nguyên hội pháp lực, còn có cái này trấn ma tháp nguyên nhân. Nơi đây không nên ở lâu, có yêu ma phát hiện chúng ta. Vừa nói hai người tranh thủ thời gian rút lui. Đinh Khải đâu? Đi sau một lúc, Chu Vũ Hàm chợt nhớ tới Đinh Khải không tại, tựa hồ từ hai người bắt đầu tỉnh lại liền chưa từng thấy đến hắn. Trương Vân nhìn chung quanh nói, không cần phải xen vào hắn, lo lắng hắn còn không bằng lo lắng chính chúng ta. Mao ra pháp thuật, có Mao ra người tiến tháp? Ha ha. Một tiếng cười quái dị vang vọng tứ phương, đem tin tức truyền ra ngoài. Chỉ một thoáng quần ma luật vũ. Mau ra người đến, mọi người lúc báo thủ đến. Bảy yêu hội tụ, tứ tan tìm kiếm, rất nhanh liền phát hiện hai người bóng dáng đuổi theo. Thiên địa vô cực, càng không tá pháp. Mắt thấy tránh cũng không thể tránh hai người dừng lại, trương vân hai tay kết ấn, pháp lực phồng lên, một đầu kim long từ trên người nàng xung ra, đón cầm đầu bảy yêu đánh tới, giống long ngâm dung trời, kim quang hiện lên, ngũ trảo kim long đụng vào cầm đầu mấy cái yêu ma, chỉ một thoáng chui vào yêu ma thể nội, phân hóa hoàn toàn kim quang, qua lại tại yêu ma trên người xuyên qua. a, tiếng tiêu thảm thiết vang lên, một lát sau, quang mang tiêu tán, những yêu ma này tan theo mây khói. hừ, ta mau ra đã có thể thu các người, cũng liền có thể giết các người, còn dám làm cản, liền để các ngươi phi hôi yên diện. trương vân lạnh lùng nhìn lấy chu vi đi lên bảy yêu, một tay giết gà dọa khỉ chấn nhiếp bọn hắn, để bọn hắn trong lúc nhất thời không dám tùy tiện xuất thủ. Sợ cái gì, các nàng chỉ có hai người, chúng ta nhiều như vậy, đoàn người bị phong ấn ở này nhiều năm như vậy, coi như kéo dài hơi tản, sớm muộn cũng sẽ bị chấn ma tháp hút khô linh lực chết đi, chẳng cùng với các nàng liều mạng, tả hữu một cái chết, lôi kéo bao ra người, cũng có thể báo thủ. Tiếng hô cùng một chỗ, Bội Yêu phân chấn, cũng ít mấy phần vẻ sợ hãi, chẳng lấy gan tiếp tục tới gần, đem hai người vây quanh một cái ba tầng trong ba tầng ngoài. Cho dù dự định đối phó hai nữ, Bội Yêu cũng chưa tùy tiện động thủ, súng bắn chim đầu đàn, ai cũng minh bạch điểm này, chuyện không có nắm chắc. Ai cũng sẽ không tùy tiện đi chịu chết. Quy một chương 128, tu quần ý thức 4. Chương 128, tu quần ý thức 4. Ngay một tia ô quang hiện lên, vốn là rằng co Song phương, một khi đánh vỡ cân bằng, lập tức liền là bao Tô hàng Lâm, các loại thuật pháp thần thông bay ra, thẳng đến hai người mà đi, một đầu kim long gầm két xoay quanh mà ra, kiếm quang bay múa, chỉ một thoáng giữa sân hỗn loạn tương mừng. Ầm ầm một tiếng bạo tạc, nương theo lấy trận trận tiếng kêu thẳng thiết, khói bụi chưa tán, vô số quang hoa bay múa, bầy yêu dâng lên, chỉ một thoáng giữa sân càng thêm hỗn loạn. Hôn chiến bên trong, không có nửa điểm chương pháp nào nói, các loại thuật pháp thần thông không ngừng bay ra. Giữa sân càng phát ra hú loạn, gặp bầy yêu vây công, hai nữ cũng lần thứ nhất cảm nhận được tử vong nguy hiểm. Mặc dù có tiên ý hộ thân, có thể ngăn cản đại lượng thuật pháp thần thông nguy hiểm, nhưng một thân pháp lực tiêu hao nghiêm trọng, lại có bầy yêu không ngừng gây công, để hai người mệt mỏi phong bị. Phục thần lăng bay múa, mấy cái yêu ma bị cuốn lấy, theo sau kiếm quang lóe lên, đầu bay lên, bị mất mạng tại chỗ. Cương phong lệnh thấu xương, lợi trảo đao thương côn đồng bay múa, chao hỏi tại trên thân hai người, tiên ý thanh quang không ngừng lấp lóe, hai người có thể triệt tiêu đại bộ phận lực lượng, nhưng cũng như cũng phải thừa nhận một số nhỏ lực lượng ra thân. Chỉ là giao thủ một lát sau, liền sắc mặt từng hồng ký huyết cuốn quật, bị thương nhẹ, mà tiếp tục không ngừng lúc công kích khác đều đang công kích, hai người ngoại trừ phản kích chém giết địch nhân, cũng đừng không gì khác pháp, tránh lẽ căn bản không thể được, chỉ có lấy mạng đổi mạng. hỗn loạn rằng có một lát, song phương đều trở nên có chiêu pháp, chu vũ hàm cùng trương vân dựa lưng vào nhau, lẫn nhau trở thành đối phương dựa vào, đối kháng bốn phía bầy yêu vây công, mà bầy yêu xuất thủ cũng không còn hỗn loạn, lẫn nhau đều có một chút phối hợp, chỉ là bầy yêu phối hợp, đều là có tư tâm, ai cũng muốn cho người khác đi chết, chính mình kiếm tiền nghi, cái này phối hợp cũng liền thay đổi hương vị, không bằng trương vân hai người như vậy hợp ý, ngược lại còn không bằng lúc ban đầu như vậy hỗn chiến tùy ý xuất thủ đến được tốt, nguyên hội pháp lực mang tới chỗ tốt, để hai người thực lực tăng gọn, Mặc dù vẹn vẹn chỉ là luyện thần cảnh tu vi, đối mặt động hư cảnh yêu ma, vậy mà cũng có thể nhất kích tất sát, nhất lực hàng thập hội, không cần kỹ xảo, chỉ cần lực lượng mạnh nhất, liền có thể đánh vỡ cảnh giới hạn chế. Ngay tại bên trong hôn chiến, ai cũng không có chú ý tới, trong sân mấy cái yêu ma đột nhiên thần sắc phiêu hốt, sau đó dừng tay, ngay sau đó ánh mắt mê mang, theo sau đột nhiên biến mất vô tung. lẫn nhau phối hợp tốt về sau, đối mặt bảy yêu vây công, hai người cũng dễ dàng rất nhiều, trên người gặp công kích giảm bớt, thương thế không còn tiếp tục điệp ra. Nguyên hội pháp lực vận chuyển ở dưới, càng đánh càng là thông thuận. Ồ, oh, không tốt có gì đó quái lạ, thứ gì trà trộn vào tới. Bảy yêu bên trong một tiếng kinh hô, nhắc nhở đám người. Đúng vào lúc này, có mấy cái yêu ma thần sắc mơ hồ, đột nhiên mọi người ở đây trước mắt biến mất không còn tâm tích, chấn kinh tại chỗ. Chuyện gì xảy ra? Là cái gì? Bảy yêu căn bản không biết xảy ra chuyện gì, không giải thích được, đã có người biến mất tại chính mình trước mắt, giờ phút này cũng không kịp lại đối phó Trương Vân hai người. Trương Vân hai người thoáng thở dốc, cẩn thận phòng bị bốn phía, Chu Vũ Hàm nói, vật kia trở về xem ra đám kia quỷ quân đã bị hắn thôn phệ, bây giờ còn muốn thôn phệ bệ yêu. Thím Đinh Hải, chỉ có Đinh Hải mới biết được làm sao đối phó nó. Trương Vân nói, bọn Ra hỏa này chặn đường, chúng ta coi như muốn đi cũng không đi được. Hy vọng bọn họ sẽ biết khó mà lui. Lại tới, thứ quỷ gì, đừng tới tìm ta. Một tiếng kinh hô, rốt cục có nhát gan yêu ma dẫn đầu chạy trốn. Ngay sau đó cái khác yêu ma cũng có rút đi chi tâm. Mấy cái yêu ma rời đi về sau, lại có mấy cái yêu ma biến mất, còn lại yêu ma không còn lưu lại. Trong nháy mắt rút lui, qua trong giây lát đã đi trống không. Đối mặt này quỷ dị hư không tiêu thất. Hơn nữa còn tìm không thấy nửa điểm dấu vết, đổi lại ai cũng sẽ biết sợ, tiếp tục lưu lại sẽ chỉ không giải thích được biến mất, chẳng lưu lại một đầu mạng nhỏ. Bảy yêu rút đi, Chu Vũ Hàm giữ chặt Trương Vân đằng không mà lên, thẳng đến cột mốc biên giới phương hướng bay đi. Vậy một đạo linh quang từ dưới đất bay ra, thẳng đến tới gần cột mốc biên giới hai người, Thiên Vũ kiếm đón lấy mà lên, chảm phá linh quang, lập tức muốn nổ tung lên, quét sạch từ phương. Siêu cột mốc biên giới bên trên một đạo quang trụ bay lên, tầng thứ chi môn mở ra, một bóng người trong nháy mắt chui vào, sau đó môn hộ quan bế. Trương Vân hai người rơi xuống cột mốc biên giới trước, nghi ngờ lên nhau. Ngươi tranh thủ thời gian thu hoạch truyền thừa, vật kia đã trở về tầng thứ 8, chắc chắn sẽ không cứ như vậy bỏ qua, rất có thể thanh không tầng thứ 8 về sau, liền sẽ đi tầng thứ 9, chúng ta đến tranh thủ thời gian tìm tới Đinh hải, nếu không ta và ngươi cũng khó trốn kiếp nạn này. Chu Vũ Hàm tranh thủ thời gian thúc dục Trương Vân thu hoạch truyền thừa, một mặt vẻ lo âu dò xét tứ phương, để người vào nhất. Đối mặt Quỷ Linh đại quân cùng bày yêu, hai người cho dù biết do không địch lại, cũng có dám ứng đối, nhưng là đối với trùng trùng, cũng chỉ có sợ hãi, đối mặt vậy căn bản không biết lúc nào liền sẽ đột nhiên biến mất công kích, hai người hoàn toàn không có bất kỳ biện pháp nào ứng đối không biết là địch nhân đáng sợ nhất, trùng trùng tựa hồ liền đại biểu cho không biết, hai người căn bản không dám ứng đối hắn. Giống Kim Long tử cột mốc biên giới lên cao lên, sau đó rơi xuống Trương Vân trên người dung hợp, tầng thứ 8 truyền thừa thu hoạch, không đợi nàng cẩn thận cảm nộ, bốn phía yêu vân cuộn cuộn, bẩy yêu vậy mà hướng phía cột mốc biên giới vọt tới. Đi mau, vật kia lại tới. Một tiếng kinh hô từ yêu vân bên trong vang lên, ngay tại trên trời phi hành yêu vân, bỗng nhiên có một đoàn ngừng lại, sau đó liền biến mất, còn lại yêu ma sợ vỡ mặt, liều mạng trốn hướng cột mốc biên giới Đi. Chu Vũ Hàm lôi kéo Trương Vân không chút do dự mở ra tầng thứ 9 không gian chi môn, dẫn đầu chui vào. Bẩy Yêu hội tụ, tứ phương vào tới, coi như hai người muốn tránh đi, vậy cũng sẽ đụng vào Bẩy Yêu, những này sợ mất mặt yêu ma vẫn không có gì quan trọng, hai người sợ nhất vẫn là bị trùng trùng cuốn lên. Tầng thứ 9 không gian, một mảnh rộng lớn vô ngần đại lục, hai người xuất hiện trên gọn núi, lập tức bay khỏi, sau đó Bẩy Yêu theo sát mà tới. Một đám yêu ma vừa mới xuyên qua không gian, xuất hiện ở tầng thứ 9, hơi dừng một chút ở giữa, còn không có kịp phản ứng, trong đó 10 cái bông biến mất. Đã đuổi tới tầng thứ 9. Đinh Khải, ngươi đến cùng ở đâu? Trương Vân đã mất đi phương thốn tri tâm, quay đầu nhìn thấy yêu ma biến mất một màn kia, trong mắt lo lắng càng đậm. Xu một đạo hắc quang từ dưới đất bay lên, phóng tới hai người. Vang một tiếng nổ vang, hai người bị ép rơi xuống đất. Một cái lợi chảo từ trong bóng tối rơi ra, chụp vào hai người. Vù vù hai đạo kiếm quang đồng thời từ trên thân hai người bay ra, đụng vào cái kia lợi chảo, ầm ầm bạo tạc, lợi chảo biến mất không còn tâm tích. A, cứu mạng a! Hét thảm một tiếng vang vọng tứ phương, một đạo lưu quang vạch phá không trung, hướng phía xa xa bỏ chạy. Chạy đến tầng thứ 9 bảy yêu từng cái một liệu mạng hướng phía tầng thứ 9 cột mốc biên giới trùng kích, chỉ muốn tiếp tục đi lên đảo tẩu. Một màn này để tầng thứ 9 yêu ma nghi hoặc không hiểu, căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Nhưng những cử động này cũng là hấp dẫn bày yêu lực chú ý. Chỉ là lần này, chạy vội chạy chối chết bày yêu, cũng không có người hư không tiêu thất, đương nhiên sẽ không có người chú ý tới vấn đề này, mà tán lạc tại các phe các nơi bày yêu, đương nhiên sẽ không phát hiện, trong đó có chút đồng loại không hiểu biến mất. Bên trong không khí giống như có một cái vô hình tay chân đè ép, Chu Vân hai người bốn phía không gian khí bạo tiếng vang lên, không gian sụp đổ, lực lượng hủy diệt hướng phía hai người ngưng tụ đến. Thiên địa vô cực, càn khôn pháp. Quy một chương 129, tu quần ý thứ năm. Chương 129, tu quần ý thứ năm. Đổ sụp không gian vỡ vụ ra. Hai người từ đó chạy ra. Mao gia đạo pháp, nguyên lai like là Mao gia người đến, ha ha. Trong bóng tối một thanh âm văng lên, hướng phía tứ phương chuyển lại. Mao gia người đến vượt quan, có cựu đến báo thủ, có đoàn ba toán. Lại tới đây một chiêu, cẩn thận một chút, hy vọng vật kia sẽ không tìm tới chúng ta. Trương Vân bất đắc dĩ thở dài, trong lòng cũng cuối cùng minh mạch. vì sao Mao gia chuyển thừa khó như vậy đến, nếu là mỗi một tầng đều là đối kháng nên tầng tất cả yêu ma, muốn xông qua 12 tầng, hoàn toàn chính xác khó khăn đến gần như không có khả năng. Chu Vũ Hàm cùng Trương Vân dựa lưng vào nhau nói, nói, vật kia tại trong lòng, có thể là từ tâm hồn nan mòn mặc kệ xảy ra chuyện gì nhớ rõ giữ vững linh đài thanh minh hẳn là có thể tránh cho bị vật kia an toàn trương vân nghe xong khẽ gật đầu bốn phía yêu vân quần cuộn lần lượt từng khí thế mạnh mẽ hiện lên một lát sau mảnh này hắc ám sơn cốc liền tụ tập đại lượng yêu ma chu hành vũ quỷ quân không có tới vậy mà tới mau ra người có ý tứ trong bóng tối một thanh âm vang lên cũng không biết đến cùng là ai quản nói nhiều như vậy chứ trước giải quyết mau ra cô gái nhỏ chúng ta liên thủ tiếp coi như chu hành vũ ước vạn quỷ quân lại có thể thế nào đang nói chỉ lát nữa là phải đọt thủ đột nhiên một thanh âm vang lên chu hành vũ quỷ quân đã rút lui Hắn tự mình lấy đi quỷ quân, giống như xảy ra cái gì việc lạ, cái này tầng thứ 8 người tất cả đều xuống tới, tưởng tình ta cũng không rõ ràng, tiểu tử, ngươi tới nói. Một cái yêu ma bị đẩy đi ra, hắn một mặt hoảng sợ nói, các vị đại vương tha mạng à, phía dưới có gì đó quái lạ đồ vật đuổi theo tới, chúng ta người, căn bản không biết chuyện gì xảy ra, đột nhiên liền biến mất, van, cầu các người, để cho ta lên bên trên tránh một chút đi. Nói rõ hơn một chút, nếu không ta hiện tại liền để ngươi biến mất. Gầm lên giận dữ, doa đến yêu ma kia dùng mình một cái. Ta cũng không biết à, chúng ta vốn là tại đối phó mao ra người, thế nhưng là đánh lấy đánh lấy. Các minh đệ liền đột nhiên biến mất, căn bản không biết chuyện gì xảy ra, nửa điểm dấu vết cũng không phát hiện, sau đó chúng ta trốn đi lên, vật kia cũng đuổi theo, vừa tới thời điểm, còn có một số minh đệ biến mất, "Văn, cầu các ngươi để cho ta đi thôi, nếu ngươi không đi, liền đi không được nữa." Yêu ma kia nói hướng bốn phía 7 yêu cầu khẩn. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một thanh âm vang lên, "A, lao cốt đầu đi đâu?" Vừa mới còn ở nơi này, làm sao lại không thấy? "Là vật kia tới, vật kia đuổi tới, ta muốn đi, ta muốn đi tầng thứ 10." Yêu ma kia thất kinh nói, liền muốn chạy trốn, lại bị một cố lực lượng sinh sinh lôi kéo đặt ở nguyên địa không tốt, lao cốt đầu tung tích hoàn toàn không có, hư không tiêu thất, chẳng lẽ liền là hắn nói vật kia? A, lao hắc, ngươi, có gì đó quái lạ, lao hắc ngay tại trước mắt ta biến mất, ta cũng không thấy rõ ràng là chuyện gì xảy ra, nửa điểm dấu vết đều không có, Bối rối tại lan tràn, sợ hãi cũng bắt đầu mọc dễ nảy mầm. Mọi người đừng hoảng hốt, cùng một chỗ liên thủ, nhìn xem đến cùng là ai đang tác quái, bằng vào chúng ta năng lực, còn có thể sợ nó không thành. hợp liễu hợp sức giới, đám người liên thủ, nhưng cũng vẫn không có phát hiện nửa điểm vấn đề, ngược lại có người lăng không mọi người ở đây trước mắt biến mất không còn tâm tích không hợp lý, chú ý ánh mắt, ai ánh mắt không hợp lý, liền có vấn đề, có thể sẽ bị vật kia ăn mòn, hẳn là vượt ngoại thiên ma. rốt cục có người phát hiện chỗ không đúng, Trương Vân cùng Chu Vũ hàm liếc nhau, đong nhiên hiểu được, cũng càng phát ra cẩn thận, thời khắc lòng cảnh rất thần, phòng ngừa vật kia ăn mòn trong lòng. bầu không khí càng phát ra quỷ dị, an tĩnh lại về sau, hai người cảm thụ được bốn phía khí tức, sợ hãi trong lòng thịnh. tới đi, gia nhập chúng ta đi. bốn phía thanh âm của mọi người vang lên, chuyện gì xảy ra, các ngươi thế nào? hô vang lên tiếng gió, bốn phía bảy yêu đã biến mất, còn sót lại mấy cái dọa đến nhanh chóng thoát đi. Hai nữ hít sâu một hơi, cảm giác được bốn phía bầy yêu tất cả đều biến mất về sau, càng phát ra sợ hãi. A, lại tới, cứu mạng a. Giữa sân cái kia duy nhất còn lại yêu ma dọa đến hóa thành một đạo lưu quang trong nháy mắt phóng lên tận trời, thẳng đến cột mốc biên giới mà đi. Bầy yêu biến mất, Chu Vũ Hàm cùng Trương Vân cũng không chút do dự hướng phía tầng thứ 10 bỏ chạy. Vừa mới nhìn thấy cột mốc biên giới, hai người liền tận mắt nhìn thấy cái kia trước một bước chạy trốn yêu ma, ngơ ngơ ngác ngác đứng tại cột mốc biên giới trước, hư không tiêu tất vô tung, rơi xuống cột mốc biên giới trước, hai người nhìn nhau lẫn nhau đều có chút do dự, Chu Vũ Hàm cắn răng nói, "Ngươi trước tranh thủ thời gian thu hoạch truyền thừa, chúng ta lẫn nhau chú ý, nếu ai không hợp lý, liền đánh thức đối phương, tựa như lúc ban đầu đình Khải tỉnh lại chúng ta." Trương Vân bất đắc dĩ gật đầu nói, "Cũng chỉ có thể như thế, hy vọng có thể thuận lợi vượt qua." Truyền thừa thu hoạch, Trương Vân không kịp lĩnh hội những kinh nghiệm kia ký ức, đang muốn mở ra tầng thứ 10 không gian, quay đầu phát hiện Chu Vũ Hàm cứ thế ngay tại chỗ, hai mắt mơ hồ. "Vũ Hàm?" Trương chỉ một ngón tay điểm tại Chu Vũ Hàm mi tâm. "Tỉnh lại." Một đạo linh quang đánh vào Chu Vũ Hàm mi tâm, nàng lung lay một cái, hai mắt lần nữa khôi phục thanh minh. Nguy hoặc nhìn Trương Vân nói: "Thế nào? Ta chúng chiêu, tình ngộ lại Chu Vũ Hàm, căn bản không biết mình đến cùng chuyện gì xảy ra, trong mắt ý sợ hãi càng sâu." Trương Vân nói: "Vừa rồi ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra, ngươi không phải cẩn thủ linh đại a? Làm sao sẽ còn xảy ra chuyện?" Chu Vũ Hàm nhíu mày suy ngẫm nói: "Ta cũng không nhớ rõ, giống như có cái thanh âm đang nói, gia nhập chúng ta đi." "Đúng, là nó, liền là nó, cùng chúng ta lần đầu tiên cảm giác giống nhau, giữ vựng linh đại cũng vô dụng, vật kia thật tại trong lòng." Trương Vân trong mắt lo lắng bất phần, quyết định nói: "Đinh Khải cũng không biết chết ở đâu rồi." Chúng ta bây giờ chỉ có thể một con đường đi đến nên, đi tầng thứ 10, song phá 12 tầng, rồi đi trấn ma tháp. Tiến vào tầng thứ 10 bên trong, hai người vừa mới đi vào, còn chưa kịp phản ứng, bốn phía không gian vật mẹo, rơi xuống một mảnh hư không bên trong. "Mau ra người, các ngươi quả nhiên đến vật quan." Nói được nửa câu, đột nhiên không có thanh âm. Thế nào? Chẳng lẽ? Bốn mắt nhìn nhau, hai người trong mắt đều là vẻ kinh hãi, bất quá trong lúc nói chuyện, một cái chí ít nguyên thần cảnh trở lên tu vi yêu ma, cứ như vậy chúng chiêu hiển nhiên hắn là trốn không thoát biến mất vận mệnh. Chu Vũ Hàm nói, nơi đây không nên ở lâu. Mau rời khỏi chấn ma tháp mới là thượng sách. Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, tinh thần chỉ đường. Sá. Pháp Tuấn vừa ra, một đạo quang trụ từ trên trời rơi xuống, phá vỡ vùng hư không này, cho thấy một con đường. Hai người lập tức theo tinh quang bay tuẫn mà ra, chạy ra hư không. Xuất hiện ở tầng thứ 10 không gian, ngôi sao đầy trời trải rộng bầu trời đêm, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, ngay cả gió đều không có. Có gì đó quái lạ, vật kia chẳng lẽ đã đem cái này bốn phía đều thành không? Chu Vũ Hàm nhìn lấy bốn phía, Thượng Trương Vân nói: Hiện tại bắt đầu, chúng ta nhớ rõ nhất định phải một mực nói chuyện, tuyệt đối đừng dừng lại. Ai dừng lại? liền nhớ rõ chú ý đối phương. Trương Vân nói, hiện tại sợ nhất chính là hai chúng ta cùng một chỗ chúng chiêu, chúng ta trước dùng tâm liên bí pháp thử một lần có thể hay không giữ vững tự thân, bao nhiêu cũng muốn bảo trụ một cái, tuyệt đối đừng hai cái đều chúng chiêu. Đối mặt cái kia không giải thích được biến mất, hai người cũng là không thể làm gì, chỉ có thể dùng hết thể có thể dùng chi pháp nếm thử. Quy một chương 130, tu quần ý thứ 6. Chương 130, tu quần ý thứ 6. Hướng phía trong thế giới tiến lên, sau nửa canh giờ, hai người rốt cục cảm nhận được phương xa khí tức cường đại, chỉ bất quá đồng thời còn nương theo lấy hối loạn chung chung xuất hiện ở tầng thế giới thứ 10 về sau. Quả nhiên trước sau như một để bảy yêu biến mất. Đối mặt cái này không hề có đạo lý đáng nói không hiểu biến mất, không biết sợ hãi, để bất luận kẻ nào đều không thể đi đối mặt, chỉ có thể tranh lẽ. Mà kiên trì sớm đã biến mất, chạy chối chết đều là từ bỏ. Bảy yêu tề tụ, chân trời một giải hào quang sẽ qua, tất cả đều hướng phía trong thế giới cột mốc biên giới mà đi. Hai người cũng theo cái phương hướng này đi. Chỉ là tốc độ quá chậm một chút, theo không kịp những cái kia đại yêu tốc độ. Một đường đi tới, bốn phía một mảnh chống chải, không có một cái nào yêu ma lưu lại. An tính để cho người ta sợ hãi. Bên trong vùng thế giới này ngoại trừ đại yêu còn có trưởng thành tiểu yêu bọn chúng cũng tương tự trốn không thoát biến mất vận mệnh phàm là mang theo linh tính đều sẽ biến mất cho đến đi vào cột mút biên giới chỗ nơi đó đã là một mảnh trống trải không có nửa cái yêu ma lưu lại tâm liên bí pháp quả nhiên có chút dùng vũ hàm ngươi cẩn thận một chút ta đi lấy truyền thừa ngươi cũng chú ý một chút ta nếu như ta có vấn đề nhớ rõ tỉnh lại ta trương vân nói hướng cột mút biên giới mà đi giống kim long bay lên chui vào trương vân mi tâm một sát na trong kia pháp lực khổng lồ nương theo lấy vô tận tin tức tràn vào trong đầu gia nhập chúng ta đi cái kia thanh âm cổ qua dưới đáy lòng văng lên trương vân ý thức dần dần bắt đầu hoảng hốt nàng căn bản không có nửa điểm sức chống cự trương vân chu vũ hàm thanh âm đột nhiên tại trong lòng văng lên trương vân mơ hồ ý thức dần dần tỉnh táo lại gia nhập chúng ta đi thanh âm kia lại lần nữa văng lên trương vân nhanh tỉnh một chút trương vân chu vũ hàm thấy trương vân đã hoảng hốt mắt thấy vô kế khả thi một đạo kiếm mi vọt lên điểm tại nàng mi tâm phía trên ừm trong giây lát sinh mệnh uy hiếp dưới trương vân giật mình tỉnh lại mi tâm một đạo lưu lại tơ máu chu vũ hàm may mắn vạn phần nói cuối cùng tỉnh Tâm liên chi pháp cũng chấn không được vật kia, mới ta cũng thiếu chút chúng chiêu, cuối cùng kịp thời dùng kiếm ý hộ thân, mới tỉnh lại. Trương Vân ý thức tỉnh lại về sau, cao mày nói, tâm liên chi pháp cũng không được, kiếm ý hộ thân, chỉ sợ phương pháp này cũng lập tức không được. Ta ngược lại thật ra cảm thấy vật kia khả năng cũng sẽ theo chúng ta biến hóa mà biến hóa, một cái phương pháp chỉ có thể dùng một lần. Lúc ban đầu ngươi chúng chiêu thời điểm, ta chính là tâm liên chi pháp giữ vững tự thân, sau đó tâm liên chi pháp cũng vô ích, hiện tại ngươi dùng kiếm ý cũng thành công một lần, lần tiếp theo khẳng định cũng sẽ thất bại, nhất định phải đổi một cái phương pháp. Quỷ đế đại tôn pháp tướng, quan tưởng chi pháp, ngươi có thể hay không? Chu Vũ Hàm gật đầu nói, "Có thể thử một lần, cố gắng quỷ đế pháp tướng khả năng càng hữu dụng, vật kia dù sao cũng là hạn chế tạo ra." Trương Vân cười khổ nói, "Có lẽ không sử dụng đây, Đinh Khải không biết tung tích, chính hắn đều bị vật kia phản phệ cũng có nói." Chu Vũ Hàm không khỏi cười một tiếng, đối với Trương Vân nói, "Đừng nói nàng không tin, coi như Trương Vân tự mình cũng chỉ là dựng cho vui, căn bản sẽ không tin tưởng loại khả năng này, dù sao hai người trong mắt, Đinh Khải cũng không phải dễ dàng liền có thể đối phó, các nàng sẽ tin tưởng chúng sinh vẫn diệt, cũng sẽ không tin tưởng hắn sẽ chết." Tầng thứ 11 không gian, đập vào mắt là hoàn toàn yên tĩnh, đáng sợ yên tĩnh, cùng tầng thứ 10 hai người đã có thể đoán được nơi này phát sinh tình huống lẫn nhau chú ý đối phương hướng phía trong thế giới cột mốc biên giới mà đi trên đường đi tự nhiên là cái gì cũng không có gặp được càng là thuận lợi hai người liền càng phát ra lo lắng nguyên thần cảnh phía trên đại yêu không có nửa điểm sức phản kháng liền biến mất không còn tâm tích càng là đi lên yêu ma thực lực càng mạnh ngay cả những yêu ma này cũng chỉ là biến mất vận mệnh hai người cũng chỉ sẽ càng phát ra vì tự thân mà lo lắng tầng thứ 11 cột mốc biên giới nơi ở lần này hai người cũng là thuận lợi không có tao nội vấn đề gì thu hoạch truyền thừa về sau trương vân cười khổ nói. Xem ra ta nói đến không sai, một cái phương pháp nhiều nhất chỉ có thể sử dụng một lần, lần này chúng ta thành công tránh thoát, lại dùng phương pháp giống nhau liền sẽ vô dụng. Chu Vũ Hàm hỏi, ngươi còn có cái gì biện pháp a? Ta nghĩ tới biện pháp duy nhất liền là ký thác tâm thần chi pháp, nhưng liền sợ một chiêu này vô dụng, ngược lại khả năng chúng chiêu. Trương Vân suy nghĩ nói, đem tâm thần ký thác vào pháp bảo bên trong, làm như vậy thật có phong hiểm, ngược lại khả năng đem tâm linh hoàn toàn hiện ra ở địch nhân trước mặt, ngược lại sẽ không có chút nào sức chống cự. Chu Vũ Hàm nhìn chung quanh nói, thời gian không nhiều lắm, còn có tầng cuối cùng, cũng là chỗ nguy hiểm nhất đánh cược một lần đi, cuối cùng là phải nếm thử, cố gắng hữu dụng cũng có nói. Trương Vân bất đắc dĩ thở dài, tế lên pháp bảo, đem tự thân tâm thần ký thác vào trong đó. Chu Vũ Hàm cũng cũng giống như thế, theo sau hai người mới mở ra không gian, tiến vào tầng thứ 12. Một mảnh hoang nguyên phía trên, đập vào mắt là vô tận yêu ma quỷ quái, tất cả đều như là pho tượng đứng chung một chỗ, giống như quân chuyện. Cái này, thấy như vậy một màn, hai người sợ ngây người, phía trước biến mất Quỷ Linh đại quân cùng yêu ma, tất cả đều xuất hiện ở đây một mảnh hoang nguyên phía trên, từng cái một hai mắt vô thần, giống như tượng gỗ, tề tụ ở chỗ này. Yêu ma tại hạ quỷ vật ở trên, đây là dựa theo nhục thân phân chia. Trương Vân nhìn ra một điểm mánh khỏe. Chu Vũ Hàm cũng có chút hiểu được nói, đúng là như thế, dựa theo Đinh Khải nói, nó không có linh hồn, cho nên nhất định phải có linh hồn, nhưng cái kia vong hồn liền là thay thế, mà hắn không có nhục thân, những yêu ma này liền là nhục thân của nó, tụ quần ý thức, ta giống như minh bạch. Trương Vân cũng có chút hiểu được nói, đem chúng sinh ngưng tụ cùng một chỗ, tất cả ý chí hợp nhất, nó trở thành những sinh linh này ý thức, khống chế toàn bộ sinh linh, nếu như tùy ý nó tiếp tục nữa, chỉ sợ toàn bộ thế giới chúng sinh đều sẽ trở thành nó một bộ phận. Nông vụ bay lên, đem tất cả quỷ vật toàn bộ bao khỏa. Hội tụ thành một mảnh mây đen, Bẩy Yêu không nhúc nhích đứng tại chỗ. Gia nhập chúng ta đi. Vô số thanh âm hội tụ vào một chỗ. Hai người trong nháy mắt thất thần, nhưng rất nhanh liền tỉnh táo lại, không đợi các nàng may mắn, thanh âm kia liên tiếp không ngừng, sau một khắc, lại lại lần nữa thất thần. Mây đen chậm rãi rơi xuống, bao phủ Bẩy Yêu, vô biên mây đen quay cuồng, do vô tận sinh linh hội tụ mà thành gương mặt chậm rãi từ hắc vụ bên trong nổi lên. Gia nhập chúng ta đi. Trương Vân cùng Chu Vũ Hàm giống như để tuyến tượng gỗ, mắt thấy cái kia hắc vụ liền muốn đem nó bao phủ, một đạo quang mang từ phía trên khoảng trống rơi xuống. Chu Vũ Vũ thân ảnh xuất hiện, Hắc vụ trong nháy mắt đem nó bao phủ, sau đó, không, có sau đó. Trương Vân cùng Chu Vũ Hàm chỉ lát nữa là phải biến mất thời điểm, Hắc vụ bên trong một đạo lưu quang sông ra, hướng phía hai người cái hót vỗ, hai nữ trong nháy mắt giật mình tỉnh lại. Đinh Hải thanh âm ở bên thai vang lên, đoán mò cái gì đây, nhớ kỹ, các ngươi là Huyền Hoàng Thiên Địa Sinh Linh, không thuộc về trấn Ma Tháp, nhớ không? Chu Vũ Hàm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc vẻ nói, chúng ta vốn cũng không phải là trấn Ma Tháp bên trong sinh linh. Trương Vân cũng là không hiểu, Đinh Hải không có làm giải thích, nhớ kỹ điểm này, các ngươi không thuộc về trấn Ma Tháp, vậy liền không sao. Nó sẽ không lại tới tìm chúng ta a." Trương Vân có chút không xác định hỏi thăm, "Ngươi đi đâu? Chúng ta tìm ngươi lâu như vậy đều không tìm tới, hiện tại mới xuất hiện, ngươi không có bị nó ăn đi?" Đinh Khải nhìn lấy quần quần hắc vụ nói, "Chung chung tới tìm ta mà thôi, hắn là tụ quần ý thức, cũng sẽ không ăn thịt người." Quy 1 chương 131, tụ quần ý thức 7. Chương 131, tụ quần ý thức 7. Chu Vũ Hàm nói, "Nhưng là chúng ta thiếu chút nữa liền bị nó ăn, hơn nữa còn là nhiều lần." Đinh Khải nói, "Chung chung là tụ quần ý thức, hắn hiện tại liền là một đứa bé, một tờ giấy trắng, ta chỉ là nói cho hắn biết, chấn ma tháp bên trong sinh linh liền là thân thể của hắn, cho nên hắn sẽ đem chấn ma tháp bên trong mỗi một cái sinh linh coi như chính mình tế bảo, hắn làm tụ quần ý thức, muốn sinh ra, tự nhiên trước tiên cần phải thống nhất sở hữu ý chí, các ngươi chỉ cần nhớ kỹ chính mình không phải chấn ma tháp bên trong người, hắn đương nhiên sẽ không coi các ngươi là là một. Phần của thân thể hắn. Đơn giản như vậy. Trương Vân một mặt không thể tưởng tượng nổi. Chúng ta mấy lần thiếu chút nữa chúng chiêu, toàn bộ nhờ các loại thủ hộ tâm thần chi pháp mới có thể tránh thoát, hơn nữa mỗi một chủng phương pháp còn chỉ có thể dùng một lần, nếu không liền sẽ thất bại. Đinh Khải cười nói, trùng chúng mới vừa vặn sinh ra còn không có trưởng thành, tựa như một chương giấy trắng, phương pháp này hoàn toàn chính xác có thể thực hiện, nhưng là các ngươi mỗi dùng một loại phương pháp, đều sẽ bị hắn học được, lại dùng đương nhiên không được, chờ hắn hoàn toàn trưởng thành, tương tự loại phương pháp này, vậy liền chỉ là muốn chết. Chu Vũ Hàm hỏi, ngươi định xử lý như thế nào đó? Hát vụ quật quận, từng chút một co vào dần dần ngưng tụ, mơ hồ trong đó, một bố khổng lồ khí tức ngay tại trong đó thanh nén, nhìn lấy cái này ngay tại thanh nén, còn chưa đạn sinh kinh khủng ra hỏa, Chu Vũ Hàm hai người đều có lo lắng, đến nay các nàng cũng còn không có làm rõ ràng nó là thế nào xuất thủ. Cái kia thần không biết quỷ không hay chiêu số quá mức kinh khủng, coi như phá toái hư không chi cảnh đều không ngăn cản được, nương tụ nhiều như vậy lực lượng, sinh ra sau đó lại lại là nhiều kinh khủng. Trương Vân nói, thứ này quá mức tà môn, khuyên ngươi vẫn là sớm làm xử lý thật tốt, nếu không tiết lộ ra ngoài, chỉ sợ chư thần đều sẽ lại vây công ngươi. Đinh Hải một mặt không thèm để ý nói, không sao, nó tạm thời còn tại thanh nén, muốn chân chính xuất thế còn có một đoạn thời gian, chung chung là vì hóa giải một trận phiền toái mà sinh ra. Ngươi nhìn, hiện tại các ngươi có thể thuận lợi đi vào tầng thứ 12 hơn nữa tất cả vấn đề đều giải quyết. Chu Vũ Hằng mặt lạnh lùng nói dùng một cái phiền bãi càng lớn đi đối phó một cái phiền toái, loại biện pháp này cũng chỉ có ngươi nghĩ ra được, liền không sợ cái này phiền bãi càng lớn nện trong tay. Đinh Khải tự tin cười nói, chung trùng cũng không có các ngươi nghĩ phiền toái như vậy, đối với ta mà nói, ít nhất là dạng này, về phần đối với các ngươi nhà, không sao, dù sao không liên quan chuyện ta. Ngươi. Chu Vũ Hàm hai nữ tức giận không thôi, đối Đinh Khải nhưng lại không thể làm gì. Đi trước cột mốc biên giới đi. Đinh Khải nói đi đầu hướng trong sương mù dày đặc đi đến. Nông vụ vô biên, cũng không biết bao phủ bao nhiêu phạm vi, hai người nhìn lấy hắn không cần bất kỳ thủ đoạn nào tiến vào bên trong lại là do dự, chung chung lợi hại, hai người đã linh giáo, nhìn lấy cái kia vô biên vô tận nộ vụ, cuối cùng cũng chỉ có thể kiên trì đi vào, đường vòng là căn bản không thể nào, nhìn tình hình này, đoán chừng cột mốc biên giới ngay tại trong sương mù dày đặc, tránh không khỏi, cũng chỉ có thể cứng ngắc lấy bên trên. Nhớ kỹ linh hải, lặp đi lặp lại tại trong lòng lẩm bẩm, hai người thận trọng tới gần nộ vụ, cho đến bước vào trong đó, cũng không có phát giác nửa điểm vấn đề, lúc này mới cả gan đi vào. Trong sương mù dày đặc thị lực chỉ có thể nhìn thấy ba thước khoảng cách, không phân phương hướng, giống như đi vào lúc trước Vân Hải đại trận. Một đôi tay nô ra, bắt lấy hai người hai tay Đinh Hải lôi kéo hai người bước nhanh đi trước nói, như thế lề mà lề mề, chờ các ngươi đi đến cột mốc biên giới chỗ, Hoa đều dụng nhanh, ngươi xác định thật không có việc gì, chúng ta bây giờ tại trong cơ thể nó, nếu có vấn đề, chúng ta ngay cả phản ứng cũng không kịp, liền sẽ bị nó dung hợp a. Cho dù xác định an toàn, nhưng đã trải qua phía trước mấy tầng không gian hai người, đối với trùng trùng sợ hãi đã xâm nhập đáy lòng, Thủy Trung có lo lắng. Chu Vũ Hàng cũng nói, ta hiện tại sợ nhất liền là nó sẽ không thụ ngươi không chế, nếu như ngươi đều không có cách, vậy liền thật xong. Đinh Khải một mặt không nhịn được nói, đều nói với các ngươi không có vấn đề, nghĩ nhiều như vậy làm cái gì à, trùng trùng là ta tự mình sáng tạo, ta làm sao lại phạm sai lầm, yên tâm đi, bằng vào ta kinh nghiệm, loại này tạo vật bất quá là đồ chơi nhỏ, so với hắn lợi hại hơn nguyên tội cấp đều thành công, chớ nói chi là hắn vẫn chưa tới nguyên tội cấp. Chỉ là hai người lo lắng căn bản không có giảm bớt, ngược lại Chu Vũ Hàm nghe được một ít gì đó, tao mày nói, nguyên tội cấp, liền cái này một cái liền đã rất nguy hiểm, ngươi còn có lợi hại hơn, hơn nữa còn chế tạo không ít, khó trách lúc trước chư thần đều muốn ra tay với ngươi, bọn chúng hẳn là cũng bị mất ta Trương Vân sắc mặt tái nhợt nói, bảy thông tội, bảy cái nguyên tội cấp, ngươi quả nhiên là một cái nhân vật nguy hiểm. Nếu như có thể, ta đều muốn giết ngươi, ngươi còn sống liền là tai nạn. Bảy nguyên tội cao hơn trùng trùng cấp, hai người trên cơ bản có thể từ trùng trùng bên trên. Suy đoán ra cái kia bảy nguyên tội đến cùng khủng bố đến mức nào, chỉ lần này một cái còn kém không nhiều đủ để hủy thiên diệt địa, bảy cái lợi hại hơn, vậy thì chờ cùng với có thêm bảy cái có thể hủy diệt thiên địa kinh khủng tồn tại. Loại chuyện này, vẹn vẹn chỉ làm muốn tưởng tượng. Chu Vũ hàm hai người liền đã cảm thấy tận thế cũng bất quá như thế. Nghĩ đến tận thế, Chu Vũ hàm không khỏi bị chính mình dọa đến mặt không có chút máu. Tam Trọng kiếp hàng Lâm, ngươi sẽ không tính toán dùng bảy tông tội đi hóa giải cái phiền toái này đi." Đinh Khải còn chưa nói cái gì, Chu Vũ Hàm nhìn lấy thần sắc của hắn, liền bỗng nhiên kinh hãi nói, "Gặp được phiền toái, dùng một cái phiền toái càng lớn đi giải quyết cái phiền bãi này, đây là tác phong của ngươi, ngươi thật sẽ làm như vậy?" Đinh Khải cười nhạt một tiếng, "Đương nhiên, điểm này ta cho tới bây giờ cũng sẽ không phủ nhận, nếu như Tam Trọng kiếp cuối cùng thật không cách nào vãn hồi, dù sao đều là tất thế, lại hỏng cũng bất quá là thế giới hủy diệt, đúng một cái, thua liền là thế giới hủy diệt, nếu như thắng, vậy liền còn có hy vọng, đây là dự tính xấu nhất, cho nên các ngươi tốt nhất cố gắng một điểm." Cho ta một tia hy vọng nhìn xem. Trương Vân bất đắc dĩ vẻ mặt đau khổ nói, ta nhìn tương lai tam trọng kiếp, ngươi mới là uy hiếp lớn nhất, yêu tộc hung thú cùng tứ linh thần gì thế, cùng ngươi so với, chẳng phải là cái gì? Đi nửa ngày, trên đường đi ngoại trừ vô tận hắc vụ, không có cái gì. Lúc trước những cái kia quỷ linh cùng yêu ma giống như đều biến mất. Chú ý tới điểm này về sau, Chu Vũ Hàm không khỏi hỏi thăm, những cái kia yêu ma cùng quỷ linh đâu, làm sao đều không thấy? Trung Trung muốn sinh ra, đương nhiên là đem bọn nó đều dung hợp, đây đều là một phần của thân thể hắn phải làm đến thống nhất, cho nên nhất định phải toàn bộ dung hợp là một. Hơn nữa ta cũng nghĩ đến một chút mới ý tưởng, cho nên làm một điểm nếm thử cùng cải biến, cũng thuận tiện không chế, tránh cho một chút phiền đoán. Đinh Hải là sẽ không giải thích cả kẽ, cũng không thể nói cho hai người hắn nghĩ tới trùng tộc cái này khái niệm, cho nên muốn muốn thí nghiệm một cái, nhìn xem có thể hay không chế tạo ra trùng tộc. Việc này chỉ có thể làm một cái bí mật giấu ở trong lòng, tuyệt không thể để cho người ta biết được. Nếu không tiết lộ ra ngoài về sau, cũng là phiền đoán, không thể lại làm làm một chương vương bài. Trùng tộc có bao nhiêu lợi hại, Đinh Hải lòng dạ biết rõ, chỉ là cái này sơn trại đi ra trùng tộc. Đến cùng có thể đạt tới trình độ gì, còn phải nhìn sau này trưởng thành, Đinh Khải cũng rất muốn biết chính mình chế tạo tạo vật lại có hay không có thể vượt qua bảy tông tội độ cao. Có thể khống chế, như vậy cũng tốt. Trương Vân cuối cùng chỉ là chú ý tới Đinh Khải theo như lời trên sự khống chế, thoáng an tâm một phần, nàng sợ nhất liền là trùng trùng không thể không chế. Quy một chương 132, tạo vật. Chương 132, tạo vật. Tầng thứ 12 cột mốc biên giới chuyển thừa mở ra, Kim Long bay vào Trương Vân mi tâm về sau, trên người nàng buộc phát ra sóng pháp lực, sinh sinh đem bốn phía hắc vụ ép ra ba trượng, thanh không ra một mảnh khu vực. Mà lần này Trương Vân cũng không hướng mặt trước cái kia mấy tầng, rất nhanh liền hoàn thành chuyển thừa, ngược lại đứng tại chỗ nhập định mà đi. Một đạo lực trưởng tại nàng quanh thân hình thành, bao phủ một trượng phạm vi khu vực trên người pháp lực phun trào, bành trướng đến Chu Vũ Hàm đều cảm thấy kinh hãi. Thật cường đại pháp lực, ta cảm giác nàng hiện tại pháp lực so với ta còn mạnh hơn gấp 10 lần, đây là ảo giác. Ca. Chu Vũ Hàm nhìn vào định Trương Vân, một mặt vẻ khó tin. Đinh Hải sắc mặt bình tĩnh nói, ngươi không có cảm ứng sai, liền làm 10 cái nguyên hội pháp lực, đại kinh tiểu quái, ra lịch đại tu luyện pháp lực, ngoại trừ một số nhỏ chuyển thừa xuống còn lại phần lớn chứa đựng tại đây chấn ma tháp bên trong mới bất quá 11 nguyên hội pháp lực mà thôi cũng không tính nhiều chu vũ hàm há to miệng lại không phản bắt được hoàn toàn không biết nên nói cái gì cho phải chưa từng tu thành nguyên hội pháp lực trước đó nàng cũng liền chỉ là cảm giác thiên thư quyển tu hành tích lũy pháp lực so bình thường nhiều mấy chục lần hơn trăm lần mà thôi mặc dù nhiều nhưng cũng còn tại có thể lý giải phạm vi mà tu thành nguyên hội pháp lực về sau nàng mới chính thức minh bạch cái gì gọi là không thể tưởng tượng nổi nguyên hội pháp lực mạnh cho dù động hư cảnh cũng đồng dạng có thể không nhìn trên lệnh cảnh giới thậm chí nguyên thần cảnh cũng có nắm chất đối kháng để cho nàng chân chính lý giải đến nhất lực hàng thập hội cường đại. Nếu không có nguyên hội pháp lực chưa từng tu hành viên mãn, nàng thậm chí cảm giác coi như không tăng lên cảnh giới, chỉ cần tu thành nguyên hội pháp lực cũng có thể cùng chư thần sánh bay, cũng chính là như thế, nàng mới chính thức minh bạch, mao gia chỉ tu pháp lực, không tu đại đạo, vì sao cũng có thể có được như vậy danh vọng. Bây giờ lại tận mắt nhìn thấy trương vân thu hoạch được mao gia hoàn chỉnh truyền thừa, nàng cũng càng thêm minh bạch cái kia pháp lực cường đại có thể đổ thần chi ngôn cũng không phải là hư ảo, khổng lồ như vậy pháp lực, nàng có thể không chế a? Chu vũ hàm cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Dù sao chính nàng vô cùng rõ ràng tình huống của mình, chỉ có một thân pháp lực mạnh mẽ, nhưng là chân chính có thể khống chế cực ít, mà Trương Vân pháp lực mạnh hơn, cái kia khống chế độ khó tự nhiên cao hơn. Đinh Khải cười nói, bao ra chân chính truyền thừa không chỉ có là pháp lực, đồng dạng còn có thần long, lo lắng của ngươi là dư thừa, lấy Trương Vân hiện tại pháp lực, nhị đại cương thi có hy vọng giết chết, bất quá điều kiện tiên quyết là nàng có thể giết được mới được. Có ý tứ gì? Đinh Khải nhìn về phía Chu Vũ hàm nói, quan hệ này đến bản chất huyền bí, ngươi bây giờ còn không hiểu, ta chỉ có thể dạng này nói cho ngươi. Tốc độ của ngươi có thể đạt tới hoa quang, trước mắt vạn giảm, nhưng là cái này chỉ là ngươi bạo phát đi ra tốc độ, tốc độ của ta coi như so ngươi chậm gấp 10 lần, nhưng ta có thể khống chế trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm tốc độ, ngươi ở trước mặt ta cũng là sâu kiến, một đầu ngón tay liền có thể bóp trên ngươi. Chu Vũ Hàm có chút hiểu được nói, ngươi nói là tốc độ phản ứng đi, tốc độ của ta có thể bộc phát ra nhanh hơn ngươi gấp 10 lần, nhưng là ta theo không kịp tốc độ của ta, mà ngươi lại có thể đuổi theo tốc độ của ngươi, tại ta chưa kịp phản ứng trước đó, ta chính là đối lập đứng im bất động, cho nên ngươi có thể nhẹ nhõm đánh bại ta. Đinh Khải gật đầu nói, không sai biệt lắm chính là cái này ý tứ nhưng không có đơn giản như vậy, cái này vẹn vẹn chỉ là một cái đơn giản vĩ von, loại kia trạng thái càng thêm phiền toái, nói ngươi cũng không hiểu, ngươi chỉ cần minh bạch, các ngươi bây giờ mặc dù có năng lực giết chết nhị đại cương thi, nhưng chân chính nhị đại cương thi cùng thiên thần ngang nhau, các ngươi tại bọn hắn trước mặt cũng chỉ là sâu kiến, bất quá là hơi tráng một chút sâu kiến mà thôi. nhìn lấy Chu Vũ hàm trầm tư, Đinh Khải thở dài, vốn là tại tiến đến trước đó, ta đã tính qua, các ngươi có một trận cơ duyên tạo hóa, nếu có thể thuận lợi xong 12 quan, các ngươi đều có thể có chỗ tiến bộ, cho dù không thể đột phá đến động hư cảnh, cũng có thể tiến bộ đến luyện thần hậu kỳ, bất quá ta xuất thủ. Chu Vũ Hàm nhìn trung quanh nồng vụ, cười khổ nói: Ta tình nguyện ngươi không xuất thủ, một mình đi đối mặt chấn ma tháp bên trong bệ yêu cũng không muốn đối mặt. Trùng trùng. Nói xong lời cuối cùng, Chu Vũ Hàm như cũ chưa đối trùng trùng tiêu tan, suy nghĩ một chút, mặc kệ ai bị không biết quái vật đuổi theo mấy tầng không gian, loại kia sinh tử bị không chế, vô tận không biết sợ hai thời khắc quanh quẩn trong lòng tẩm giác, đổi ai cũng sẽ không tốt hơn. Đinh Khải cười nói: Cho nên à, ta quyết định đền bù tốn thất ngươi, không chỉ là đem vốn nên kinh nghiệm nhường ngươi kinh nghiệm một lần, thuận tiện cũng đem trước kia thiếu hụt tất cả đều bổ sung, làm cho ngươi phát triển nhanh hơn. Chu Vũ Hàm thần sắc cả kinh. Trong lòng âm thầm có điểm xấu dự cảm, có ý tứ gì? Cái gì trước kia thiếu hụt? Đinh Khải Tiếu dung sán lạ nói ra, đương nhiên là ngươi gặp được ta về sau, chúng ta né qua những cái kia nguy hiểm. Chu Vũ Hàm sững sờ, nhưng nghĩ tới Đinh Khải năng lực, trong nháy mắt thoải mái, theo sau bản năng lui lại nói, được rồi, bỏ lỡ liền là bỏ lỡ, ta không cần đền bù tổn thất. Cái này nhưng không phải do ngươi, vừa vặn trùng trùng cũng cần. Đinh Khải nói, tiện tay vung lên, bốn phía hắc vụ cuồn cuộn, trong nháy mắt đánh về phía Chu Vũ Hàm. Cái kia hắc vụ tránh không khỏi, cũng không tránh được, Chu Vũ Hàm thân bất do kỳ bị khói đen che phủ. Sau đó chợt cảm thấy bốn phía không gian biến hóa, xuất hiện ở một mảnh hoang nguyên phía trên, bốn phía từng cái một quỷ linh hiện hiện, chậm rãi hướng phía nàng tụ đến. Nhìn lấy những ngày quỷ linh, Chu Vũ Hàm bất đắc dĩ rút ra trường kiếm, cắn răng nghiến lợi hận nói, "Đinh Khải, ta sẽ nhớ kỹ ngươi." bảy quỷ tê động, đánh về phía Chu Vũ Hàm, nàng không thể không huy kiếm đối lập, nơi này đến cùng là thật là giả, là hư là thực, nàng căn bản không phân rõ, chỉ có toàn lực ứng phó. Nhớ rõ bền vốn một điểm. Đinh Khải dữ lời, mắt nhìn Trương Vân, thầm nói, "Còn có chút thời gian, trước hoàn thiện một cái trùng trùng, tác phẩm của ta phải là hoàn mỹ nhất." dứt lời về sau, Đinh Hải bước vào hắc vụ bên trong biến mất. đi nửa ngày, bốn phía hắc vụ càng phát ra ngưng thực, đều nhanh muốn hóa thành chất lỏng. đi lên chút nữa, cái kia hắc vụ rốt cục hoàn toàn hóa thành mực nước. tại đây trong đó, một đạo tinh thần lực cực kỳ sinh động. Đinh Hải đến về sau, cười nói, nghe lời à, ăn no rồi liền nên đi ngủ tiêu hóa, dạng này mới có thể khỏe mạnh trưởng thành. cái kia đạo tinh thần ba động nghe được Đinh Hải lời nói về sau cấp tốc ăn tính lại, tận nuốt xuống dưới. Đinh Hải trực tiếp đi vào hạch tâm chỗ, đó là một đoàn như là sờ lỏng màu đen thể dính viên cầu, không sai biệt lắm có một mét đường kính. Korgen đã tạo dựng lên đến sao? vẫn được chứa đựng mấy yêu gen, bất quá dạng này quá đơn giản thô giáp, cần sang chọn ưu hóa, chỉ lấy hoàn mỹ nhất mới tốt. Ân, trong gen cũng phải có hạn chế, còn có linh hồn độ phù hợp cũng cần. Vừa nói, Đinh Hải động tác trên tay không ngừng, sẽ ra thể dính viên cầu, trong đó bộ lấy nguyên tử phương diện rất nhỏ sửa chữa, từng chút một cải thiện cái này thể dính viên cầu. Thế gian hết thảy vật chất cùng năng lượng đều là đồ ăn, không kén chọn hải tử mới là hảo hải tử. Dạng này có thể hay không so tham lam càng thêm tham lam, bất quá ta rất thích. À, ta lại nghĩ tới một điểm, thôn linh hồn, chuyển sinh làm cá thể tân sinh mệnh, trực tiếp hoàn thành luân hồi dạng này liền có thể vô hạn bá binh đúng rồi tu quân ý thức cũng có thể để cá thể ý thức tồn tại tăng thêm linh hồn mạng lưới hoàn thành thượng hạ cấp không chế giống như có xung đột vậy liền lại điệp ra gen hạn chế dạng này thượng hạ cấp quản lý liền có thể tăng cường linh hồn mạng lưới quá đơn nhất có thể lại điệp ra một cái gen sinh vật mạng lưới cũng là không thể quy một chương 133, trăm trùng trùng chương 133, trăm trùng trùng cuối cùng cải tạo đinh hải tự mình cũng không biết mình tăng thêm bao nhiêu thứ đi vào chỉ cần linh cảm vừa đến liền sẽ nghĩ đến một loại phương pháp sau đó nhịn không được tăng thêm đi vào tựa như trở lại lúc trước nghiên cứu tạo vật học đoạn thời gian kia, các loại linh cảm ý nghĩ, tất cả đều muốn đi thí nghiệm. Bất quá đương sơ thí nghiệm thường thường là các loại vấn đề liên tiếp không ngừng, tạo vật không bị không chế, phản vệ chủ nhân loại vấn đề này, đó là thường thấy nhất. Bất quá, ở đằng kia đoạn thời gian, Đinh Khải cũng không nhớ rõ chính mình thanh lý mất bao nhiêu tàn thứ phẩm. Mặc dù mỗi một lần thanh lý những này tàn thứ phẩm, đều sẽ không nỡ, nhưng cũng là bất đắc dĩ, thật sự là không có địa phương cất giữ những này tàn thứ phẩm. Trên cơ bản những cái tiêu bị tiêu hủy, đều là giam không được, hơn nữa cực kỳ nguy hiểm đồ chơi. Mà càng nhiều tàn thứ phẩm đều bị ném tiến cái kia phòng chứa đồ, coi như vật kỷ niệm, không chỉ có là bởi vì không nỡ tiêu hủy, càng nhiều vẫn là muốn tiến thêm một bước nghiên cứu trong đó giá trị. Ai nha, giống như chơi đến có chút lớn, có vẻ như làm ra một cái tứ bất tượng. Nhìn lấy cuối cùng tạo vật, viên cầu thể dính sinh vật, Đinh Khải nắm lấy ra đầu. Cái này nếu là thả ra, Long Nạo Thiên tên kia khẳng định cái thứ nhất muốn xử lý hắn đi, cái khác mấy cái khả năng cũng sẽ nhịn không được xuất thủ. Cái này cuối cùng tạo vật mặc dù vẫn là một đoàn thể dính vật, nhưng cái này vẹn vẹn chỉ là vật thí nghiệm trạng thái, còn chưa thành hình, nhưng hắn đã có được các loại năng lực, có thể nói là các loại đại tổng hợp không được nhất định phải sửa chữa nếu không thật không có ý mới nói ra quá mất mặt Đinh Khải lẩm bẩm lầu bầu rất lợi lập tức lại ra tay em nữa sửa chữa xóa cắt giảm giảm về sau một lần nữa chỉnh lý một phen cuối cùng hoàn thiện sau cùng sửa chữa Ừm bạo binh giữ lại cướp đoạt năng lực giữ lại tương đối giống chủng tộc còn có thể thêm chút đi đồ vật Đinh Khải sờ lên cảm nụ cười trên mặt trở nên quỷ dị đánh được địch nhân giả được ngây thơ mới là tốt chủng trùng như vậy thì giả ngây thơ đi chí ít cũng phải để chính mình nhìn lấy thư thái không phải Đinh Khải rất lợi lập tức lại lợi dụng cửa sau bắt đầu tăng thêm chức năng mới rất nhanh Thể dính vật bên trên hai cái tròn triệu mắt to xuất hiện, manh manh hai mắt nhìn lấy liền khả quan. Vì thỏa mãn đinh khải ác thú vị, trùng trùng mẫu thể trong gen liền là cơn lấy manh hóa khái niệm. Mẫu thể có thể diễn biến các loại sinh vật, nhưng vô luận loại nào, đều sẽ lựa chọn tụm mổ cái kia một loại. Hình thái đã tất cả đều ghi chép đi vào, chỉ cần là đã có giống loài, đều sẽ dựa theo gen quy tắc diễn biến, trừ phi là trùng trùng thu hoạch mới gen, đản sinh ra mới giống loài. Mà tử thể trên cơ bản đều sẽ kế thừa kho gen manh hóa diễn biến, tỷ như hổ yêu tử thể, liền sẽ lấy hổ con tư thái xuất hiện. đáng yêu nhất hình thái là bọn chúng bình thường hình thái, mà không phải là hình thái chiến đấu. Hình thái chiến đấu lại là một loại khác trạng thái. Những này manh hóa tử thể, bởi vì đáng yêu ngoại hình, nhìn như không có uy hiếp bên ngoài, có thể hạ thấp người cảnh giác, đồng thời cũng có thể càng thêm nhẹ nhõm trà trộn thế gian ẩn nút, Đây cũng là Đinh Khải cân nhắc liên tục quyết định. Đáng yêu mà có uy hiếp hay không sinh vật, luôn luôn lại càng dễ bị người coi nhẹ cùng tiếp nhận. Tại không có bộ phát trước đó, ai cũng sẽ không nghĩ tới. Ẩn nút đi ra trùng trùng tử thể, đến cùng có bao nhiêu đáng sợ? Ừm, có vẻ như còn có thể lại tăng thêm một điểm. Đáng yêu la lụy cũng là lựa chọn tốt. Có la lụy khẳng định cũng phải có chính thái mới được. Đinh Khải lại nghĩ tới một cái mới ý tưởng nhiệm không được lại đối trùng trùng mẫu thể làm ra điều chỉnh tăng thêm mới đồ vật lần này để trùng trùng tử thể có thể có được la lị cùng chính thái ngoại hình loại này bình thường hình thái dễ dàng nhất trà trộn trong đám người cho dù yêu tộc cũng tốt trộn lẫn khẳng định có không ít yêu tộc nguyện ý bắt bọn hắn sau đó nha đừng người săn đuổi phát hiện bắt con mồi bỗng nhiên cùng mình đổi thân phận từ con mồi biến thành người săn bội về sau khẳng định sẽ rất thú vị điều chỉnh sau khi hoàn thành đinh Khải lại cẩn thận kiểm tra một phen xác định không có sơ hở sai lầm chỗ ngay sau đó là lặp đi lặp lại thôi diễn suy nghĩ nhìn xem còn có cái gì địa phương cần sửa đổi có mấy ngàn năm tạo vật kinh nghiệm. Đinh Hải đối tạo vật một chuyến này vô cùng quen thuộc, nhưng tương tự cũng lo liệu lấy một khoảng nghiêm cẩn tâm tính. Thiên nhiên là tốt nhất tạo vật chủ, nó đã cấp ra chứng minh tốt nhất, chỉ có chống lại thiên nhiên khảo nghiệm tạo vật mới có thể chân chính thích ứng hoàn cảnh, ngoan cường sinh tồn. Nếu không trong phòng thí nghiệm hoàn mỹ đến đâu đồ vật cũng có thể là ném đến trong giới tự nhiên chẳng phải là cái gì? Tốt, không sai biệt lắm cũng hoàn thiện, còn lại liền xem chính ngươi cố gắng, nhỏ trùng trùng, đừng để ta thất vọng nha. Xác định cuối cùng không sai về sau, Đinh Hải nhẹ nhàng vỗ vỗ trùng tròn trịa mềm lỗ thân thể, hào hào đi ngủ, hấp thu dinh dưỡng trưởng thành, chờ ra đời lại tới tìm ta đi. Tinh thần ba động tại thể dính viên cầu sinh vật bên trong xuất hiện, Đinh Khải tựa hồ đọc hiểu đối phương ý tứ, cười phất tay rời đi. Nông vụ cuốn cuộn, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất không còn tăm tích, một trận gió thổi qua, tầng thứ 12 trong không gian nồng vụ triệt để tan thành mây khói. Trương Vân vẫn như cũ còn tại trong nhập định, Ma Chu Vũ Hàm không biết tung tích. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn đích thân gấp trở về đây." Đinh Khải nói, nhấc hồn linh bay ra, rơi xuống Trương Vân đỉnh đầu, một đạo thanh quang hiện lên, nàng cũng cùng nhấc hồn linh cùng một chỗ biến mất không còn tâm tích. Tầng thứ 12 không gian, chỉ còn lại Đinh Khải một người, bất quá sau một lát, một đạo quang mang từ trên trời giáng xuống. Chu Hành Vũ thân ảnh hiện lên ở giữa không trung, mày kiếm trọng, mắt tinh quét qua, chấn ma tháp nội tình huống, không sai biệt lắm cũng liền bị hắn hiểu rõ song. Chúng ta gặp qua, nhiều năm thượng vị giả thân phận bồi dưỡng ra được khí thế đối Đinh Khải tới nói lại không hề ảnh hưởng. Chu Hành Vũ ngược lại cảm giác mình tựa như Phạm Trần Chi Vương gặp phải chư Thần. Đinh Khải suy nghĩ một chút nói, hoàn toàn chính xác từng có gặp mặt một lần, hơn nữa lúc ấy cũng không thế nào vui sướng. Chu Hành Vũ có chút cao mày nói, nghĩ không ra mấy năm không thấy, ngươi đã đột phá kim đan, đặt tới động hư cảnh. Nguyên thần, cũng không đúng. Ngươi đến cùng là ai? Lấy Chu Hành Vũ ánh mắt. Vậy mà cũng nhìn không thấu Đinh Khải, không khỏi cẩn thận mấy phần, cũng không còn như lúc trước như vậy lạnh nhạt tùy ý. Đinh Khải cười nói, ngươi đoán. Chu Hành Vũ ngưng trọng nhìn lấy Đinh Khải, nhìn chung quanh nói, cái tên Mao gia chuyển nhân cùng cái tên Thiên Diễn tông đệ tử, chắc hẳn bị ngươi giấu rồi đi, đã không có nỗi lo về sau, xem ra ngươi là chuẩn bị đánh với bản vương một trận. Đinh Khải mở ra hai tay nói, ta không có vấn đề, ngươi muốn đánh vậy liền có thể đánh, mặc dù ngươi không phải thật sự thân, ta chiếm một điểm tiện nghi, nhưng cái này chấn ma tháp thuộc về ngươi sân nhà, ngươi cũng không tính lỗ. Chu Hành Vũ nói, ta và ngươi ở giữa bất quá lần thứ hai gặp mặt, thù hận không tính là ta muốn biết đây hết thảy nhưng từng bởi vì ngươi mà lên chu hành vũ theo như lời dĩ nhiên là chỉ vội vàng đem chấn ma tháp bên trong sinh linh dung hợp sự tình đến nay chu hành vũ cũng còn chưa điều tra rõ ràng đến cùng ra sao nguyên nhân làm cho đây hết thảy hết thảy đều là không giải thích được liền phát sinh căn bản tìm không thấy nửa điểm dấu vết cho dù hắn lưu tại chấn ma tháp bên trong dấu ấn nguyên thần cũng đồng dạng bởi vì xuất thủ tao nội trùng trùng kết quả bị dung hợp đã mất đi cái kia một đạo nguyên thần phân thân bây giờ đạo này nguyên thần bất quá là chuyện xảy ra sau cảm ứng được lại từ bản thể xử phản ra đến đây thẩm tra việc này đinh Khải cười nói ta và ngươi ở giữa có thể nói không oán không kỷ, nhưng có một số việc liên lụy, cho nên vẫn là được cho đối lập. Quy 1 chương 134, gặp chiêu phá chiêu. Chương 134, gặp chiêu phá chiêu. Vành không gian run rẩy, Chu Hành Vũ không tiếp tục nhiều lời nói nhảm, tại đinh Khải cho thấy lập trường về sau, hai người liền không có lại tiếp tục nói tiếp cần phải, như là đã là đối lập thân phận, như vậy hết thảy liền chỉ cần lấy thực lực đến quyết định cao thấp. Nắm đấm va nhau, không gian đổ sụp vỡ vụ, quyền kinh chợt nổ tung đi, giống như vụ nổ hạt nhân, không gian như là sóng nước quét ra, không khí bị áp suốt, trở nên so sắt thép còn cứng rắn hơn thướng phía bốn phía khuyết tán đại địa giống như cắt to lớn nhận lực lượng khổng lồ thổi qua một quyền về sau lẫn nhau liều mạng một cái tám lạng nửa cân ai cũng không làm gì được hay cộng đồng lui ra phía sau ba bước về sau dừng lại quả nhiên ngươi là chuyển thế chi thân, khó trách cho ta cảm giác quái dị như vậy chẳng cần biết ngươi là ai chuyển thế hôm nay cũng nhất định phải lưu lại chu hành vũ trải qua một lần giao thủ trên cơ bản đã xác định đối phương chuyển thế chi thần hiểu rõ đến đinh khải một điểm đại khái thực lực tình huống mà đinh khải cũng đồng dạng hiểu rõ đến chu hành vũ thời khắc này trạng thái cười nói ta ngược lại thật ra xem thử ngươi cái này phân thân cũng không phải là một đạo đơn giản nguyên thần phân hóa, lại là nguyên thần thứ hai phân thân, chi tiết, thời gian quá ngắn, cái này nguyên thần thứ hai còn chưa đại thừa, chỉ có ngươi ba tầng tu vi, ngược lại để ta chiếm tiện nghi. Chu Hành Vũ cười lạnh nói, nếu không có như thế, chỉ sợ ngươi cũng sẽ không tốt như vậy cả dĩ hạ trở lấy bản vương. đáng tiếc, coi như ngươi qua bản vương cửa hải này, cũng không qua được phía ngoài vạn quân chu thần trận. Đinh Khải một mặt vẻ tự tin, ta ngược lại không cho rằng như vậy, ngược lại phía ngoài vạn quân chu thần trận với ta mà nói, bất quá là gà đất chó sành, ngươi mới là uy hiếp lớn nhất, ngươi tin hay không? Chu Hành Vũ thoáng sững sờ trở nói là ngươi là chuyển thế chi thân, mặc dù tu vi chưa từng khôi phục nhưng tầm mắt không kém không có bản vương toạ chấn bên ngoài cái kia vạn quân chu thần trận cũng là hoàn toàn chính xác khả năng không làm gì ngươi được đã như vậy vậy trước tiên qua cửa ải của ta đi vừa dứt lời một trận khí bạo thanh âm vang lên chu hành vũ thân ảnh lúc này mới dần dần tiêu tán mà đinh khải cũng đồng dạng trong nháy mắt biến mất nhưng gặp hai đạo quang mang lẫn nhau cuốn quít lấy nhau trong nháy mắt tàn ảnh bay tán loạn trận trận bạo không ngừng không gian rung động không ngừng chu hành vũ làm võ tu am hiểu nhất lại là cận chiến. Giờ phút này cho dù là nguyên thần thứ hai chi thân, thực lực đồng dạng không thể khinh thường, mà Đinh Khải nhưng cũng đồng dạng dùng võ đối võ, tốc độ cùng lực lượng so đầu dưới, hai người trong lúc nhất thời vậy mà đánh cho khó khăn chia liệt. Lần này giao thủ, lẫn nhau cũng không biết đánh bao nhiêu chiêu, rốt cục dừng lại về sau, bốn phía đã biến thành một mảnh hư không, lực lượng dư ba khuyết tán, sinh sinh đem phiến đại địa này mẫn diệt, biến thành hư không chi địa. "Hảo công phu." Một tiếng vang trầm về sau, hai người lại lần nữa tách ra, Đinh Khải cũng lộ ra tán thưởng vẻ. Võ đạo tu hành, người đã đến thần thánh chi cảnh, tu thành tự thân võ đạo ý niệm, tiến thêm một bước liền là thiên thần chi cảnh. Nếu như ngươi chân thân đến đây, ta cũng không thể không trốn xa chừng nào tốt trường đó, chỉ ít tại ta khôi phục thần cảnh trước đó khẳng định không dám cùng ngươi giao thủ. Chu Hành Vũ nói, ngươi cũng không tệ, bản vương luyện võ 300 năm, ngươi là người thứ nhất có thể trên võ đạo không kém bản vương người, thân phận của ngươi, bản vương cũng là càng cảm thấy hứng thú hơn. Tốc độ cùng lực lượng ta và ngươi không kém bao nhiêu, đã đều là võ đạo người trong, vậy trước tiên so đấu chiêu thức tốt. Đinh Khải gật đầu nói, đề nghị này không tệ, ta cũng muốn nhìn xem ngươi đi đến một bước nào phanh phanh phanh vừa dứt lời, Đinh Khải đã đưa tay xuất kích, song phương quyền tốc tương hướng, lần này không còn như lúc trước như vậy, thuật túy lực lượng cùng tốc độ so đấu, ngược lại là chiêu thức so sánh. Cho dù là so đấu chiêu thức, hai người tốc độ cùng lực lượng cũng tương tự không có giảm bớt, vẫn như cũ cùng lúc trước, để cho người ta căn bản thấy không rõ hai người giao thủ chẳng cảnh, chỉ là đối với lúc trước tốt một chút chính là, có thể nhìn thấy một chút tàn ảnh, có đôi khi còn có thể nhìn thấy người đứng tại chỗ bất động, chỉ là hai tay hoàn toàn nhìn không thấy. Lại là nửa ngày về sau, hai người lại lần nữa tách ra, ngay cả thở hơi thở đều không có. Đinh Khải trong lúc vui vẻ mang theo vài phần vẻ hưng phấn, Công phu quyền cước không tệ, không có cái gì cao thâm quyền cước chiêu thức, tất cả đều là cơ sở công phu, hóa phức tạp thành đơn giản, phản pháp quy chân, ngươi cũng là làm được, chỉ tiếc tài năng xuất chúng, cuối cùng phi đạo, đây không phải ngươi thủ đoạn mạnh nhất." Chu Hành Vũ nói, "Chiêu thức của ngươi tinh diệu, biến hóa ngàn vạn, đánh đòn phủ đầu, hậu phát chế nhân đều có thể hạ bút thành văn, đối với võ đạo so với ta càng cao hơn một bậc, để đó võ đạo không đi, làm gì lại chuyển tu tu chân chi đạo." Đinh Khải cười ha ha một tiếng nói, "Nếu như ta nói cho ngươi biết, ta làm đã đủ xe tăng, cho nên mới đổi vị trí, ngươi tin hay không?" Chu Hành Vũ khẽ nhíu mày, Đinh Khải cãi nảy Hắn hiển nhiên là nghe không hiểu, quyền cước ta không bằng ngươi, vậy liền thử một chút đao kiếm. Chu Hành Vũ nói, vẫy tay một chảo, một thanh chả mã đao xuất hiện ở trong tay. Đinh Hải cũng đồng dạng là giương tay vù một cái, một cái nhánh cây rơi xuống trong tay. Chu Hành Vũ sắc mặt không thay đổi, chả mã đao nằm ngang ở trước ngực nói, chả mã đao, chiến trận chi lợi khí, 30 tuổi tuổi trước đó sử dụng, giết địch trạm khấu tại trong vạn quân lĩnh ngộ giết chóc đao pháp, xin chỉ giáo. Đinh Hải nhánh cây để ngang trước ngực, dư cả đời sử dụng chi binh đến không hết, ngộ đạo trước đó tinh thông các loại binh khí, ngộ đạo hậu khí binh không cần, thiên địa văn vật vật, cỏ cây trúc thạch đều có thể làm vũ khí. Đắc đạo về sau, ta mới biết, thiên địa vạn vật tại ta tay, nhánh cây cũng là thần bình, không tại ta tay, thần bình cũng là sát vụn. Chu Hành Vũ khẽ mướt cằm, trường đao quét qua, một chiêu lực phách hoa sơn trong nháy mắt thi triển đi ra. Lưỡi đao khẽ động, Chu Hành Vũ cả người khí thế lại biến, giống như một thanh bá đao, đao kia ý sắc bén vô biên, toàn bộ thiên địa đều giống như bị chẻ nước, liếc mắt nhìn, liền sẽ khiến người cảm giác giống như một cây đao đang từ trên đầu mình chém vào xuống, để cho người ta cảm thấy một đao kia liền sẽ đem tự thân ngay cả người mang hồn đều cùng một chỗ chém thành hai khúc. Đốt nhánh cây hất lên, điểm tại trên thân đao, vừa vận né qua lưỡi đao. Nhánh cây cùng đao chạm nhau, phát ra tiếng sắt thép va chạm, cái kia bá đạo một đao trong nháy mắt bị phá khí thế, đao thế cũng theo đó phát sinh cực lớn sai lầm, xinh xinh chạy hướng phương hướng. Một chiêu này bị phá, bình thường người khẳng định sẽ khí thế chịu ảnh hưởng, hậu chiêu cũng sẽ tùy theo yếu bớt, nhưng Chu Hành Vũ may may không có chịu ảnh hưởng, ngược lại khí thế mạnh hơn, một đao kia đang rơi xuống một nửa thời điểm, đột nhiên chuyển biến, hóa thành quét ngang, mượn nhờ một đao kia chưa tiêu xu thế, điệp ra đến chuyển biến chiêu số bên trên. Bá Đinh Khải nhưng thật giống như xem thấu Chu Hành Vũ chiêu số, trước một bước biến chiêu, đặt ở trên xuống đao, thôi động đao thế khôn tròn, chạy hướng lôi đao lại lần nữa để chu hành vũ một chiêu này không cách nào công kích được Đinh Khải. Đao thế lại biến đổi, thuận thế đánh chúng, Đinh Khải luôn có thể sớm một bước biến chiêu hưởng đối, đao thế biến rồi lại biến, mỗi một lần biến chiêu đều sẽ mượn nhờ lúc trước chưa từng tiêu tán đao thế đập ra, để biến chiêu uy lực mạnh hơn, mà Đinh Khải luôn có thể vừa lúc tựa như sớm biến chiêu. Hai người chiêu thức nhìn như có tuần tự, kỳ thật nhưng lại là đồng thời biến hóa, cũng không có tuần tự khác nhau, bất quá một công một thủ, Đinh Khải rõ ràng chiếm thượng phong. Ba ba ba đao quang lóe lóe, lưỡi đao càng lúc càng nhanh, theo không ngừng biến chiêu, đao kia thế cũng không ngừng đập ra, uy lực càng ngày càng mạnh. Tốc độ tự nhiên cũng càng lúc càng nhanh, nhưng đao kia lực lượng lại hoàn toàn nội liễm, không, có nửa phần tiêu tán, tất cả đều ngưng tụ tại lưỡi đao phía trên. Quy một chương 135, một chiêu chế địch. Chương 135, một chiêu chế địch. Ba ba ba lưỡi đao đảo qua, đao khí rốt cục tiêu tán đi ra, không gian đều bị cắt đứt, Chu Hành Vũ tựa hồ rốt cục khống chế không nổi cái kia không ngừng điệp ra đao chiêu, nhưng mà những này đao khí nhưng lại chưa hoàn toàn tiêu tán, ngược lại tại trạm mã đao huy động dưới, bị kéo theo lấy, thuận đao thế mà động. Từng đạo từng đạo đao khí tràn ra, đồng thời lại bị đao thế trói buộc, kéo theo lấy công kích, lưới chỗ hướng liền là đao khí phe tấn công hướng, mà Đinh Khải cầm nhánh cây, nhưng dù sao có thể hóa giải đối phương sát chiêu, đem dựa thế mà làm, hóa giải đao thế. Trong giây lát, Chu Hành Vũ trên người sát ý bộc phát, đao phòng kia chuyển một cái, vô tận đao khí bộc phát, một đao chém xuống, coi như đao thế bị mang theo chệ hướng, phá giải đao chiêu, nhưng những cái kia đao khí lại đã mất đi chói buộc, đều hướng phía Đinh Khải đánh tới. Đinh Khải nắm lấy nhánh cây khuôn tròn, kéo theo đao khí, cái kia vô tận chém tới đao khí tựa như nhận dẫn dắt, xoay tròn lấy hướng trung tâm một điểm hội tụ, bay về phía Đinh Khải. Vô tận đao khí lượn vòng, tụ đến trung tâm một điểm về sau, vậy mà đảo ngược lại Hội tụ đến trên những cây. Chu Hành Vũ một đao quét tới, nhánh cây hướng phía lưỡi đao một điểm, chỉ một thoáng, nhưng cái kia đao khí cùng lưỡi đao chạm nhau. Vành vô tận đao khí bay ra, vây quanh hai người lượn vòng, những này đao khí triệt để hỗn loạn, địch ta không phân công kích, Chu Hành Vũ một thân sát khí đại thịnh, lưỡi đao nhanh chóng hướng phía Đinh Khải chém tới, chiêu chiêu đều là chí mạng, cái kia chưa từng có từ trước đến nay xu thế, căn bản không quản công hướng tự thân đao khí. Ba ba ba vô tận đao khí không ngừng lượn vòng, chẳng phá hư không, bốn phía vết nứt không gian không ngừng nổi lên, tiêu tán hỗn loạn đao khí lại đem những này vết nước không gian cũng chặt đứt, khiến cho không gian như là thủy tinh vỡ thành một mảnh mảnh vỡ. Hai người đều bị cái kia vô số không gian mảnh vỡ bao khỏa căn bản thấy không rõ bên trong tường tỉnh. Vành trong dây lát một thanh trường đao từ trên thân Chu Hành Vũ bay lên, trong ngay mắt hóa thành dài trăm ngàn trượng chém xuống, đao quang phá vỡ không gian, vô số không gian mảnh vỡ vẩy xuống, hỗn loạn năng lượng cường phong tiêu tán đến bốn phía hư không. Đợi đến hết thể lắng lại về sau, hai người đã lại lần nữa tách ra. Chu Hành Vũ tay trái che ngực, một bộ lòng buồn bực cảm giác, tay phải chạm mã đao nâng lên, khẽ lắc đầu, chạm mã đao hóa thành cho bụi tiêu tán. Ma Đinh Khải trong tay nhánh cây sớm đã không có, hai tay trống trơn, trong mắt mang theo vài phần vẻ hài lòng. Sắt lục đao pháp không tệ, sát ý vô tận, có thể xương ma đao. Cái này ma đao có chém hết thương sinh chi ý, ngươi có thể không chịu đao ý ảnh hưởng. Bảo trì ý thức thanh minh khống chế cái này ma đao, ta ngược lại thật ra có mấy phần ngoài ý muốn. Chu Hành Vũ phun ra một ngụm trọc khí, khôi phục lại. Sắt lục đao pháp ma tính cực nặng, trăm năm trước, ta ngộ được thủ hộ chi ý, lấy giết vệ quốc, lấy không giết làm giết, mới khống chế đao này. Đáng tiếc quanh năm không dùng, sát tính không đủ, bây giờ bị phá. Muốn lại diễn biến sát lục đao pháp, lại nhất định phải lại đi trên chiến trường giết một cái máu chảy thành sông." Đinh Khải nói, "Sát lục đao pháp nếu là vì giết chóc, đao này có chém hết thương sinh chi ý, vốn chính là vô thượng sát lục chi đao, đáng tiếc ngươi lĩnh ngộ không được đầy đủ. Ta có một chiêu, tên là Thất sát, giết thiên, giết địa, giết người, giết thần, giết quỷ, giết thánh, giết mình, ngươi nhưng muốn thử một lần." Chu Hành Vũ sững sờ, nhìn nó nói, "Thất sát, giết thiên, giết địa, giết người, giết thần, giết quỷ, giết thánh, giết mình, thì ra là thế, ta đã hiểu." Năm ngón tay khép lại, Chu Hành Vũ hóa trưởng làm đạo Trong hai mắt thần quang thu vào, vô tận sát ý hiện hiện, cả người tựa như biến thành sát thần, sát ý ngập trời, khiến người sợ hãi. Đinh Khải khẽ lắc đầu nói, thất sát đạo cũng không phải trong tưởng tượng của ngươi đơn giản như vậy, ngươi đem cái này thất sát chi đạo dung nhập vào sát lục đao pháp bên trong, bất quá là tiểu đạo mà thôi, chưa từng chân chính minh ngộ ta theo như lời thất sát chi đạo, ngươi sát lục đao pháp vẫn như cũ bất quá là tiểu đạo. Ta có thất sát chi tâm, thiên địa nhân thần bị hoắc loạn gia quốc đều có thể giết, thánh giả chuyển thế, giả nhân giả nghĩa khi người, đừng giết. Hiện tại ta trước hết giết mình, lấy sát chứng đạo. Chu Hành Vũ nói, phần tay hướng phía chính mình mì tâm một tràng chỉ một thoáng, chu hành vũ trên người sinh cơ tan hết, khí tức suy kiệt, hai mắt mất đi thần quang chậm rãi nhắm lại, mi tâm một đạo tơ máu lưu lại. đinh hải khẽ lắc đầu nói, thất sát chi đạo, há lại ngươi suy nghĩ đơn giản như vậy, thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi số cầu, ngươi đều chưa từng minh bạch chuyện đó chân ý, lại cắt câu lấy nghĩa, làm ra một cái ma đạo thất sát, há không biết thất sát chi đạo vừa là sát đạo, đồng dạng cũng là vệ đạo, giết hết thiên địa thương sinh văn vật, thậm chí chẳng đạo đều là vệ đạo đạo. trong giây lát, chu hành vũ hai mắt mở ra, sát ý vô tận từ trên người hắn hiện lên, cả người tựa như hóa thành một thanh sắt lục chi đạo. Vô sinh vô tử, chỉ có cái kia sát ý vô tận, tràn ngập ở trên người hắn, nhưng lại cực độ nội liễm, không chút nào tiết ra ngoài. Thường nhân không phải nhìn thấy hắn, mới có thể cảm giác được trên người hắn sát ý. Nếu là không nhìn hắn, coi như hắn đứng ở sau lưng cũng cảm giác không thấy trên người hắn nửa điểm sát ý. Sát ý vô tận ngưng tụ trong người, theo thời gian từng chút một trôi qua, cái kia sát ý dần dần diễn biến, chậm rãi để sinh linh không dám nhìn nữa. Nếu không nhìn thấy hắn người, đều sẽ bị cái này sát ý chém dụng ý thức, thậm chí sinh cơ. Sát lục ma đao diễn biến thất sát, ta liền lấy giết chóc ngăn giết chóc, phá ngươi cẩn bã thất sát đao. Đinh Hải tay phải hóa thành cổ tay chặt, chậm rãi rơi lên. Ta có thất sát chi tâm, cũng minh thất sát chi đạo. Giết thiên, giết địa, giết người, giết thần, giết quỷ, giết thánh, giết mình, chém hết thất sát, chứng được thất sát chi đạo. Giết, giết. Hai người cùng nhau hô lên về sau, cổ tay chặt đồng thời chém xuống. Giữa hai người cái kia ba trượng khoảng cách không gian tựa như giấy mỏng bị xé nước. Nhưng nháy mắt sau đó, không gian này lại như nước khôi phục nhanh chóng, hết thảy đều khôi phục bình thường, giống như không có cái gì phát sinh. Chu Hành Vũ trong mắt sát ý trong nháy mắt tiêu tán, hai mắt vô thần đứng tại trong hư không không núp đích. Đinh Hải nhìn nhìn túi trên tay phải đầy tay máu tươi, thở dài. Chung quy là công lực không đủ, kém hơn quá nhiều à? Tay phải không có nửa điểm miệng vết thương, cái kia máu tươi thoạt nhìn giống như là nhiễm người khác bình thường, nhưng mà máu này lại là Đinh Khải chính mình, công lực không đủ, cưỡng ép thi triển thất sát chi đạo. Mặc dù phá chu hành vũ sát lục chi đao, đồng dạng cũng bị lực lượng phản vệ. Toàn bộ tay phải mặt ngoài không có việc gì, kỳ thật đã kinh mạch chặt gãy, huyết nổ xương cốt đều vỡ nát, chỉ còn lại có một miếng da bao lấy, cái kia máu tươi liền là từ trong lỗ chân lông chảy ra sử xuất một chiêu này phế bỏ tay phải, cái này coi như linh khải khống chế được tốt, nếu không liền không chỉ là tay phải bị phế sạch đơn giản như vậy, nhẹ thì lại lần nữa đi luân hồi, nặng thì linh hồn đều muốn bị trọng thương. mà đổi thành một bên, chu hành vũ cũng tương tự không dễ chịu, một chiêu phá hắn sát lục chi đạo, cả người khí tức giảm mạnh như người bình thường, một bộ trọng thương trạng thái, tu sĩ trọng thương trở nên giống như người bình thường, càng là tu vi cao, đại biểu cho thương thế càng nghiêm trọng hơn, chu hành vũ trạng thái có thể nói là thiếu chút nữa liền mất đi cái này nguyên thần thứ hai, thất sát chi đạo, quả nhiên lợi hại, ta thua. chu hành vũ ý thức khôi phục thanh tỉnh một mặt khổ sở nhìn lấy Đinh Khải, một thân khí tức đã suy yếu đến cực hạn. Công lực của ngươi nếu như mạnh hơn nữa một thành, chỉ sợ ta cái này Nguyên Thần thứ hai, giờ phút này cũng bị ngươi chém giết. Đinh Khải ôm tay phải nói, đã không sao, ta một đao kia không chỉ có riêng trọng thương ngươi Nguyên Thần thứ hai đơn giản như vậy, huống chi, ta cũng không nghĩ tới muốn giết ngươi. Quy một chương 136, chư thương. Chương 136, chư thương. Chu Hành Vũ cười nói, hoàn toàn chính xác, ta bất quá là Nguyên Thần thứ hai, nếu như là Chân Thần, giết ta còn có chút rùng, cái này Nguyên Thần thứ hai giết, thù hận này cũng sẽ không chết không nứt. Dứt lời về sau, Chu Hoành Vũ lại nói: "Ta cảm giác trong lòng giống như có chút thiếu khuyết cái gì, nhưng lại nghĩ không ra đến cùng thiếu khuyết cái gì, đây chính là ngươi một đao kia chân chính sát chiêu à. Đinh Hải tay trái cầm hồ lô uống một ngụm rượu nói: "Một chiêu này nếu như là nhắm vào ngươi bạn tôn, vẫn còn hữu dụng, ngươi bất quá nguyên thần thứ hai, muốn biết đã mất đi cái gì, ngươi bản tôn đến lúc đó chính mình sẽ biết." Chu Hoành Vũ cười khổ nói: "Ta không làm gì được ngươi, bên ngoài còn có Vạn Quân Chu thần trận, ta ngược lại thật ra rất muốn nhìn một chút, ngươi làm sao phá trận?" Đinh Hải ngay tại chỗ ngồi xếp bằng xuống: "Vạn Quân Chu thần trận, ta sẽ đích thân lĩnh giáo." Chu Hành Vũ cũng liền ngồi hạ trước thương. Hai người đã động thủ một lần, tiếp xuống cũng không cần động thủ lần nữa. Dưới mắt Chu Hành Vũ chân thân chưa đến, Đinh Khải không có hoàn toàn chắc chắn đối phó Chu Hành Vũ, chắc chắn sẽ không giết hắn cái này nguyên thần thứ hai, mà cái này bị trọng thương nguyên thần thứ hai cũng không có năng lực lại uy hiếp Đinh Khải. Trấn Ma Tháp tầng thứ 12, không gian ngược lại cùng tầng thứ nhất lớn nhỏ, bất quá tầng này không gian càng thêm củng cố, linh khí cũng là cao nhất một tầng, so sánh với động thiên phúc địa chỉ hơi không bằng, nhưng cũng không kém. Trấn Ma Tháp bên trong một năm, bên ngoài mới một ngày, này thời gian tốc độ chạy mặc dù tăng tốc, nhưng cũng vẹn, vẹn đối rèn luyện pháp lực có chút tác dụng hơn nữa còn đến bản thân tích lũy đầy đủ mới được nếu không muốn tại loại này hoàn cảnh tu hành trên cơ bản không có khả năng mọi thứ có lợi tự có tệ chấn ma tháp không gian bản thân liền linh khí không nhiều hơn nữa cái thế giới này quy tắc sẽ còn trộm lấy trong này sinh tồn sinh linh linh khí thời gian càng nhanh ngược lại càng nguy hiểm nếu không thể giữ vững tự thân linh lực tự thành càn khôn một thể sẽ chỉ càng ngày càng yếu nói cách khác nguyên thần cảnh dưới sẽ chỉ càng ngày càng yếu cuối cùng chết ở chỗ này mặt ma trấn ma tháp thế giới bản thân cũng không bằng ngoại giới đại thiên địa muốn ở chỗ này mặt lĩnh hội quy tắc nguyên thần cảnh liền đỉnh tiên khó tiến thêm nữa loại hoàn cảnh này cũng chính là thời khắc này, Chu Vũ Hàm cùng Trương Vân hai người không thể thích hợp hơn. Bản thân chứa đựng bang đại pháp lực, không cần bên ngoài cầu, lại có tự thân đạo hạnh không đủ, có thể trong này mài dũa pháp lực, tích lũy tu hành, cho dù là Đinh Khải tại đây chấn ma tháp bên trong, cũng vẹn vẹn chỉ là lợi dụng nơi này thời gian mài dũa pháp lực, chữa thương có thể, còn lại liền hoàn toàn không được. Tay phải bị phế sạch, thoát nhìn cùng bị chém đứt không sai bị lắm, thế nhưng là thương thế này lại ảnh hưởng tự thân căn bản, muốn khôi phục lại là cực kỳ phiền phức. Trần Dan Chi cảnh liền có thể tái tạo nhục thân, gãy tay gãy chân cũng không đáng kể, nhưng vậy cũng phải nhìn làm sao gãy tay gãy chân, bình thường thương thế. Tự nhiên có thể nhẹ nhõn khôi phục, lấy đinh khải tu vi, hô hấp ở giữa lại dài ra tay phải đều được. Nhưng thất sát đạo phản vệ gây thương tích, thương thế này bên trong bổ sung lấy thất sát chi lực, rất khó thanh trừ. Nếu là không thanh lý đi cố lực lượng này, căn bản đừng nghĩ đưa cánh tay khôi phục. Coi như chặt đứt tay phải cũng vô dụng, cũng là bởi vì thương thế này, đinh khải cũng không thể không tạm thời lưu lại, chậm rãi chữa thương. Trong tay phải xương cốt tái tạo, huyết đục tái tạo, miễn cưỡng để tay phải có thể xuống động, lại không cách nào thủ lực. Đinh khải từ trong nhập định tỉnh lại, thoáng hoạt động một chút tay phải, khẽ lắc đầu, cảm thấy thông nghĩ. Cái này tất sát chi lực quả thật như như rồi trong xương, bằng vào ta hiện tại công lực, muốn thanh trừ căn bản làm không được, không phải mượn dùng đã từng thần lực mới có thể chữa trị. Đáng tiếc cái kia thần lực lại phải mượn dùng đạo cụ mới có thể điều động, hơn nữa vận dụng nhiều, khả năng cũng sẽ bị người phát giác, phiền toái a. Thực lực chưa đủ vấn đề bạo lộ ra, để đinh khải cực độ khó chịu, lấy ánh mắt của hắn cảnh giới, vấn đề nhỏ đương nhiên sẽ không nhiễm, trên cơ bản vấn đề nhỏ cũng không phải vấn đề, mà vấn đề lớn một khi tao nộ liền là phiền toái, thực lực không đủ, để hắn càng phát ra muốn mau chóng khôi phục tự thân tu vi. Trước khôi phục nguyên thần cảnh tu vi rồi nói sau. Cảm thụ được tự thân phong tồn linh lực, đinh khải mắt nhìn bên cạnh ngồi xuống nhập định chu hồi vũ, lại lần nữa nhập định mà đi. Tay phải thương thế đã không cần lại đi quản, dù sao có thể như người bình thường hoạt động liền đầy đủ, hơn nữa lấy hắn tu vi hiện tại, cũng không có cách nào lại tiếp tục chữa trị tay phải, cũng chỉ có thể tạm thời mặc kệ. Pháp lực lưu chuyển, vây quanh kim đan phun trào biến hóa, 12 vạn 9600 cái không gian 3 triệu phụ triện không ngừng gây dựng lại diễn biến, xây dựng ra từng đầu huyền áo quy tắc cấm chế, mà những pháp lực này phụ triện mỗi một cái đều là hơi mở, tựa hồ là bởi vì pháp lực chưa đủ nguyên nhân, làm cho phụ triện không cách nào hoàn toàn thành hình mà mỗi một cái pháp lực phụ kiện bản thân đường con mô hình nhưng lại phi thường chân thật rõ ràng, rõ ràng là diễn biến đến đầy đủ hoàn thiện, nhưng không có pháp lực đi bổ sung tăng thêm mà thôi. Phong cấm tại trên thân thể linh lực bạo phát đi ra, nguyên hội pháp lực phụ triển nhanh chóng thôn vệ những linh lực này, mỗi một điểm sau khi thôn vệ, đều sẽ nhanh chóng luyện hóa chuyển đổi thành pháp lực, đồng thời đã trải qua quy tắc cấm chế chuyển biến mà không ngừng mài rũa, cái tiêu tốc độ luyện hóa chậm đến cực hạn, mà mài rũa cũng là phức tạp vô cùng. Nhưng mỗi một kia pháp lực mài hoàn thành, đều vô cùng cô động mà tinh thần, khống chế tùy tâm như ý, thậm chí cái này pháp lực bản chất đều có chút bất động, cùng Chu Vũ Hàm cùng Trương Vân Pháp lực trên bản chất có khác biệt cực lớn, cũng không biết trải qua bao lâu, Đinh Hải đột nhiên mở hai mắt ra, Chu Hành Vũ đã tỉnh táo lại, đứng người lên, khôi phục được thân mau, đáng tiếc nơi này hoàn cảnh không được tốt lắm, công lực của ngươi cũng không có khôi phục. Đinh Hải ngồi ở trong hư không, bình tĩnh nhìn Chu Hành Vũ. Chu Hành Vũ nói, đã đủ rồi, thương thế đã khôi phục hơn phân nửa, ngươi đã còn lưu tại nơi này, xem ra cũng chưa từng khôi phục thương thế, hiện tại ta tỉnh, vạn quân Chu thần trận nhưng là không còn dễ dàng như vậy phá. Đinh Hải đưa tay ra hiểu nói, xin thứ tự nhiên. Ta cũng muốn nhìn xem ngươi Vạn Quân Chu thần trận đến cùng có bao lớn năng lực." Chu Hoành Vũ cười nói, "Cam đoan sẽ không để cho ngươi thất vọng." Dứt lời phá không mà đi. Đinh Khải cảm thụ được tự thân, khẽ lắc đầu nói, "Mới bất quá trăm năm, thời gian quá ngắn, cái này một nguyên hội pháp lực còn không có tu thành." Bấm ngón tay ám toán một phen, Đinh Khải chau mày, "Hùng, nguy." Thoáng suy nghĩ về sau, Đinh Khải thở dài nói, "Nên tới cuối cùng một tới, có hai cái thiên mệnh nhân vật chính, chẳng khác nào là có thêm hai cây của tu lôi, coi như muốn tránh cũng tránh không được, vấn đề không ngừng, phiền toái nối gót ta." Nhìn nhìn Trương Vân cùng Chu Vũ Hàm tình huống về sau, vứt bỏ tạm niệm trong đầu, lại lần nữa nhập định mà đi, đinh khải lần này lại không còn như lúc trước như vậy chậm rãi mài giũa pháp lực. Nguyên hội pháp lực phụ triện đột nhiên ngưng tụ cùng một chỗ, bao vây lấy Kim Đan, hội tụ thành một khỏa Hỗn Nguyên Cầu, giống như trái tim nhảy lên để ép, phong tổn tại tự thân linh lực trong nháy mắt hoàn toàn bộc phát, giống như là biển gầm tuôn ra. Cái kia pháp lực phụ triện diễn biến Hỗn Nguyên Cầu giống như lô đen, nhanh chóng hấp thụ linh khí, rất nhanh liền đem tất cả linh lực đều thôn vệ hấp thu, mà nghiệp tục chấn động không ngừng, giống như hô hấp. Trong giây lát, Nguyên Cầu nhiên nội liễm, Kim Đan hiện. hiện. Pháp lực phụ triển đều dung nhập vào kim đan bên trong. Kim đan chuyển một cái, đầu nhập tử phụ chi trùng, chỉ một thoáng quang mang đại thịnh, quang mang này từ trong ra ngoài phát ra, đưa hắn toàn thân mỗi một cái tế bào đều chiếu sáng, giống như có ánh sáng nguyên tử trong thân thể của hắn bộ phát ra, quang mang kia thông thấu toàn thân, nhưng lại gắt gao chỗ trong thân thể, nửa điểm đều không lộ ra ngoài. Quy một chương 137, trong tháp quỷ đế bảo tàng. Chương 137, trong tháp quỷ đế bảo tàng. Đinh Hải tự thân phát sinh không hiểu biến hóa, cả người trở nên giống như kim đan, hồn nguyên như một, kim đan cùng tự thân tương hợp, tam nguyên quy nhất, tử phụ nguyên thần diễn biến giờ khắc này, đinh hải nhục thân giống như vũ trụ, mà cái này tử phụ nguyên thần liền là chân chính hắn, tỏa chấn tử phụ, giống như khống chế nhục thân vũ trụ thiên địa chân chính chỗ thể, quang mang biến mất, đinh hải cả người khí tức đều phát sinh chuyển biến, một bước tiến vào nguyên thần cảnh, tu thành nguyên thần tam nguyên quy nhất, bước kế tiếp liền là tam hoa tụ đỉnh, đột phá nguyên thần cảnh, tiến vào thần cấp chi cảnh, cũng chính là phá toái hư không. đến giờ phút này, đinh hải cũng coi như tu thành nhân tiên, nhục thân với hắn như túi ra, tùy thời đều có thể vứt bỏ, nguyên thần đã ẩn chứa nhục thân linh hồn thậm chí bản thân hắn nên có hết thảy, chỉ cần nguyên thần vẫn còn, hết thảy đều có thể tái tạo. Cái này nguyên thần mới là căn bản. Đến một bước này, có thể nói trường sinh chú thế, thần thông tự thành, cho dù không biết thần thông thuật pháp, cũng có thể từ ngộ thần thông, các loại pháp thuật hạ bút thành văn. Cuối cùng tu thành nguyên thần, đáng tiếc đốt cháy giai đoạn nguyên thần, không đủ hoàn thiện, kém một chút ta. Đinh Khải đối với tự thân nguyên thần lại không thế nào thỏa mãn, tiếp tục vận công tu hành, hoàn thiện nguyên thần, rèn luyện pháp lực. Lần này rèn luyện pháp lực, lại không còn là tại đan điền kinh mạch bên trong tu hành pháp lực, mà là tại trong nguyên thần, tu chân giả, chính thành lực lượng đều tại đây nguyên thần phía trên. Bởi vì cái này nguyên thần ẩn chứa vô thượng huyền diệu tạo hóa, nhục thân căn khôn cái này nguyên thần cũng đồng dạng có thể người tu hành nếu như là mở ra đại não tỷ lệ lợi dụng nguyên thần cảnh trước đó là trăm phần trăm khai phát mà nguyên thần cảnh liền là đại thăng cấp về sau hai phần trăm khai phát lợi dụng hoàn toàn không phải một cái đẳng cấp người bình thường tính toán từ một thêm đến một vạn coi như dùng kỹ xảo tính được ra đáp án cũng phải dùng tới mấy giây mà nguyên thần cảnh không dùng kỹ xảo trực tiếp từ một thêm đến một vạn cũng có thể trong nháy mắt đạt được đáp án đây chính là khác nhau phan chu vũ hàm cầm trong tay thiên vũ kiếm rơi xuống mặt đất lạnh như băng nhìn về phía trước tại phát hiện trong nhập định đinh khải về sau khe nĩ mày hiện tại mới trở về Tốc độ của ngươi cũng đủ chậm, cũng may ngươi không có khiến ta thất vọng, vậy mà đột phá đến động hư cảnh. Đinh Khải mở hai mắt ra, bước ra một bước, đi vào trên lục địa. Đốt một tiếng sắt thép va chạm về sau, liền là Thiên Vũ kiếm rung động phát ra tiếng long lầm, Đinh Khải thu hồi tay trái nói, ra tay với ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Nguyên hội pháp lực diễn biến hơn phân nửa, lại rèn luyện không đủ, pháp lực tạp mà không lưng, thất bại. Chu Vũ Hàm thu hồi Thiên Vũ kiếm nói, nghĩ không ra ngươi đã tu thành nguyên thần, bất quá tay phải của ngươi giống như thủ thương. Chu Hành Vũ tới qua. Đinh Khải cười nói, bác phạt chiến dịch, việc quan hệ đại chu vương triều vận số hắn đi không được, cho nên để nguyên thần thứ hai tới. Chu Vũ Hàm lông mày hơi nhíu, nhìn chung quanh nói, Trương Vân đâu? Đinh Khải vẫy tay một chảo, nhất hồn linh bay trở về, Trương Vân thân ảnh cũng xuất hiện ở cột ngút biên giới bên cạnh. nàng còn không có nhanh như vậy tỉnh lại, bất quá cũng sắp, hai người các ngươi cũng là không sai bận nhiều. Đinh Khải nói quay đầu đánh giá Chu Vũ Hàm, để ngươi tôi luyện, không phải để ngươi nhiễm sát tính, chính mình hảo hảo mài rũ một chút, đem trên người sát khí rửa sạch. Chu Vũ Hàm hừ lạnh nói, đây hết thảy đều là ngươi tạo thành, ta còn muốn hỏi ngươi, ta kinh nghiệm địa phương, đến cùng là thật hay là giả? vì sao ta cảm giác giống như là chân thật? Đinh Hải khép cười một tiếng, ngươi cảm thấy là thật sự là thật, là giả liền là giả, dù sao đó là trùng trùng trong thân thể. Chu Vũ Hàm chợt nói, quả nhiên những vật kia cũng đều là trùng trùng thôn phệ a. Đinh Hải không có giải thích, đi đến Trương Vân ngồi xuống bên người Nhập Định, tiếp tục rèn luyện pháp lực đi. Chu Vũ Hàm thấy vậy, cũng thu thập xong tâm tình, ở bên cạnh Nhập Định mà đi. Chờ đến Trương Vân tỉnh lại trong nháy mắt, một tiếng long ngâm vang vọng đất trời, mũ trảo kim long từ Trương Vân đỉnh đầu bay lên, ở trên bầu trời xoay quanh một tuần sau, lại trở lại trên người nàng. Đinh Hải cùng Chu Vũ Hàm cũng bị bừng tỉnh. Người cuối cùng tỉnh, Chu Hành Vũ ở bên ngoài chuẩn bị vạn quân Chu Thần trận trở lấy chúng ta, phân thân của hắn tỏa trấn, ra ngoài cũng không nhẹ lòng. Chu Vũ Hàm nói, Đinh Khải cùng hắn đánh qua, bị thương, chắc hẳn hắn cũng không dễ chịu, nhưng vạn quân Chu Thần trận một cửa ải kia, càng không đơn giản. Trương Vân mắt nhìn Đinh Khải, chú ý tới tay phải hắn nói, chỉ là đả thương tay phải, không tính nghiêm trọng, đi thôi. Dứt lời, Trương Vân nhìn về phía Đinh Khải chờ đợi, mà Chu Vũ Hàm lại không hiểu, do hỏi, cần nhờ hắn à? mốc biên giới không thể đi. Trương nói, tầng này mốc biên giới bất quá là lại thông hướng tầng thứ nhất mà tôi 12 tầng không gian tuần hoàn qua lại, nếu như cột mốc biên giới liền có thể mở ra rời đi đường, chấn ma tháp bên trong yêu ma đã sớm trốn sạch sẽ xanh. Chu Hoành Vũ chiếm chấn ma tháp, trước kia biện pháp cũng không dùng được, về phần đánh vỡ chấn ma tháp, nhưng cái kia yêu ma đều làm không được, chúng ta càng không được. Chu Vũ hàm giật mình gật đầu. Đinh Hải đưa tay đập vào cột mốc biên giới bên trên, một đạo quang trụ phóng lên tận trời. Hai tay của hắn hướng phía trong cột ánh sáng tìm kiếm, giống như bắt được cái gì, dùng sức kéo một phát, một đạo hấp lực phát, bốn phía không gian biến hóa, ba người rơi vào một mảnh tinh không bên trong. Nơi này hai người nhìn lấy bốn phía cái kia quen thuộc Thái Dương hệ Tinh hệ kinh ngạc nói không ra lời, Đinh Khải cười nói, có cái gì đại kinh tiểu quái, Mao gia kế thừa ta Thái Thanh đạo, coi như ta môn hạ đệ tử, ta khẳng định đã sớm đem truyền thừa để lại cho Mao gia, chỉ nhìn Mao gia có thể hay không thu hoạch được mà thôi. Tinh đồ mở ra, Tinh hệ vận chuyển, Thiên Thư Quyển xuất hiện, bất quá lần này xuất hiện đồ vật, lại là hai người tuyệt đối không nghĩ tới. Thiên Thư, Thái Âm Quyển. nhìn lấy trong tinh không nổi lên Thái Âm Quyển, hai người đều kinh ngạc đến kêu đi ra. Dù sao dựa theo quỷ đế bảo tàng giải tại huyền hoàng thiên địa tứ phương cơ bản quy tắc điều kiện đến tính toán ngũ hành quyển dễ dàng tìm tới, nhưng là âm dương quyển lại là khó tìm nhất tìm. Đơn giản là trong thiên địa này ngũ hành tương ứng chi địa dễ dàng tìm tới, ngũ hành linh mạch chi địa cũng nhiều, duy chỉ có cái kia âm dương hai quyển đối ứng âm dương lại là khó tìm nhất tìm, muốn tìm được gần như không có khả năng. Chu Vũ hàm trong tay bảo tàng trên bản đồ cũng vẹn vẹn chỉ là ngũ hành quyển, không có một chỗ đối ứng âm dương quyển. Cho dù là Trương Vân biết càn nguyên sơn phụ cận năm nơi địa phương, vậy cũng đồng dạng là ngũ hành quyển, cái kia năm cái địa phương vừa vặn đối ứng ngũ hành ngũ phương chính là không có âm dương quyển, giống như cái kia âm dương quyển căn bản không tồn tại. Tuyệt đối không nghĩ tới, tại đây chấn ma tháp bên trong, vậy mà cũng đồng dạng cất giấu một chỗ quỷ đế bảo tàng, hơn nữa còn đúng lúc là thái âm quyển, nhưng mao ra người trưởng quản chấn ma tháp 3.000 năm, vậy mà cũng chưa từng biết, mặc dù trung hậu kỳ ít có người đột phá 12 tầng, nhưng giai đoạn trước cũng không ai từ đó phát hiện dị thường. Thái âm quyển thể hiện ra hiện, Trương Vân cũng thu hồi nỗi lòng, cẩn thận đọc nổi lên thái âm quyển công pháp cho đến văn tử biến mất. Ngũ hành quyền bên trong tổng cương vẹn vẹn chỉ là ngũ hành tổng cương, mà cái này âm dương quyền tổng cương cũng là đại biểu âm dương quyền tổng cương, cả hai tương hợp mới thật sự là hỗn nguyên vô cực công tổng cương, nghĩ không ra ngươi giấu sâu như vậy. Trương Vân thâm ý sâu sắc mắt nhìn Đinh Khải, đem thai âm quyền phiên dịch hậu truyện cho Chu Vũ Hàm, bình tĩnh lại suy nghĩ thai âm quyền. Đinh Khải chỉ là cười cười, chờ đến hai người ghi nhớ thai âm quyền về sau, ba người tiến vào quan môn, bước vào Quỷ Đế bảo tàng bên trong. Nhật Tinh Luân, Bạch Ngọc Hồ Lô. Nhìn thấy trên bản đá hai quyển pháp bảo, Trương Vân quay đầu mắt nhìn Đinh Khải. Quy 1 chương 138, Vạn Quân Chu thần trận 1 trước 138 vạn quân chu thần trận một đinh hải đem nhật tinh luân ném cho trương vân bạch ngọc hồ lô thu làm của riêng cùng hồ lô rượu trong tay tương hợp kim đan cũng bị hắn lấy đi hai người cũng là đối cái này phân phối không có ý kiến đối với các nàng tới nói pháp lực đã đầy đủ kim đan lấy ra cũng không dùng bao nhiêu mà pháp bảo công thủ đều có có thêm ngược lại tinh lực không đủ cũng vô dụng ngươi quỷ đế bảo tàng số lượng không ít pháp bảo cũng giống nhau nhiều ta còn tưởng rằng là ngươi cố ý đại lượng luyện chế nguyên lai còn có thể dung hợp lẫn nhau trương vân đối với pháp bảo có thể dung hợp một chuyện cũng là hơi kinh ngạc Đinh Hải cầm hồ Lô thôi động pháp lực nói, mỗi một chủng pháp bảo đều có một bộ, liền lấy cái này bạch ngọc hồ Lô, ngươi nếu có thể gom góp 360 cái, dung hợp về sau, liền có cơ hội lấy được một kiện hoàn chỉnh linh bảo. Thiên địa linh bảo. Trương Vân cả kinh nói, những này pháp bảo là linh bảo phân hóa mà thành. Đinh Hải cười không nói, nhưng Trương Vân đã biết đáp án, nói, quả nhiên là bảo tàng, ta còn tưởng rằng ngươi hỏi, nghĩ không ra ngươi hào phóng như vậy, ngay cả thiên địa linh bảo cũng có thể lấy ra, bất quá ta nhìn việc này không có đơn giản như vậy đi. Chu Vũ Hàm cũng hình như có sở ngộ nói, hắn nói khả năng đạt được một kiện hoàn chỉnh linh bảo. Cái kia chính là nói, sự tình không có đơn giản như vậy. Nếu như ta không có đoán sai, chỉ sợ những này pháp bảo vẹn vẹn chỉ là biểu tượng, dung hợp về sau cũng bất quá là đạt được một kiện linh bảo cấu kiện. Trương Vân giống như bị điểm tỉnh, giật mình cười nói, thiên địa linh bảo vô cùng chân quý, mao ra trong truyền thừa giới thiệu qua, linh bảo mượn từ thiên địa nguyên thai diễn biến tạo ra, những này pháp bảo, đoán chừng đúng lúc là đối ứng cái kia linh bảo nguyên thai biến thành, chân chính linh bảo nguyên thai không có, coi như gom góp một bộ cũng là vô dụng. Đinh Khải nói, hiểu ra liền có thể tra tìm đến linh bảo nguyên thai, vẫn là có hy vọng. Hai người một bộ vẻ không cho là đúng. Rõ ràng sẽ không tin tưởng Đinh Khải lời này, hiển nhiên việc này không có đơn giản như vậy, bên trong rõ ràng còn cất giấu một ít gì đó. Cửa đá mở ra, hai nữ tiến vào trong thạch thất, linh khí nồng nặc bên trong, càn khôn đổ lục nổi lên, hai người cẩn thận lĩnh hội đồ lục, dần dần nhập định mà đi. Chờ đến hai người nhập định, Đinh Khải hướng phía bên cạnh vách đá chui vào, đi vào động thiên bên trong, thu thập một chút linh vật, đi vào động thiên bên trong một chỗ bên hồ nước. Ngọc thạch dựng mà thành hồ nước, ao nước giường trên lấy một tầng độ vụ, ở trên mặt nước phiêu đáng, trong ao mọc ra nửa ao sen trắng, cùng sở hữu 10 đóa, trong đó một đóa hoa mở cửu phẩm, còn lại đều là tam phẩm liên thai. Đinh Hải cầm hồ lô để vào trong nước hồ, đựng lớp nước, đưa tay lấy xuống hai đóa đài sen cất kỹ, sau đó liền rời đi đầu tiên. Càng khôn đồ lục đã tiêu tán, hai nữ vẫn như cũ còn tại trong nhập định, cái kia trong thạch thất linh khí đều đã bị các nàng hấp thu, Đinh Khải đem hai đóa đài sen hướng phía hai người ném đi, hoa sen kia rơi xuống hai người đỉnh đầu, chui vào thể nội. 3000 năm mới chỉ có 9 đóa tam phẩm liên thai, đây là thời gian gia tốc 360 lần kết quả, bồi dưỡng không dễ à, chớ lãng phí. Đinh Khải nói xuất ra kim đan cái bình. Vạn Quân Chu thần trận, ta ngược lại muốn xem xem, ngươi có thể làm khó dễ được ta? Một bình kim đan, coi như ăn cơm đều nuốt vào, nếu rơi vào tay người khác nhìn thấy, khẳng định sẽ đau lòng vô cùng. Ăn vào kim đan về sau, Đinh Khải lập tức đi ra thạch thất, đi vào môn hộ trong tinh không, xếp bằng ở trung ương dưới Thái Dương, pháp lực vận chuyển, trong tinh không thập đại hành tinh vận chuyển, quỷ đế bảo tàng bên trong che giấu lực lượng bị điều động, chấn ma tháp thập nhị trọng không gian lực lượng, cộng thêm chấn ma tháp cùng nó hạ che giấu bảng trận lực lượng điều động. Tinh độ giống như biến thành chân thật tồn tại, không gian đều giống như mở rộng đến bình thường hóa, Đinh Hải tựa như ngồi ở trên Thái Dương một cái nhỏ bé nhân loại, thế giới chi lực ra chỉ trong người, thập đại hành tinh, câu thông chu thiên. Chu Thiên quần tinh chi lực cẩn ẩn cũng bị điều động. Đinh Khải một thân pháp lực như hồng thủy xả lũ đổ xuống mà ra, qua trong dây lát liền đều hao hết, mà hắn cũng giống như cùng phương này tinh không tương hợp vì một cái kia vô tận pháp lực tựa hồ cũng cùng phương này không gian tương dung. Cũng không biết trải qua bao lâu, trong tinh không tựa hồ có một kia biến hóa, Đinh Khải đột nhiên bừng tỉnh, vô tận pháp lực từ tứ phương tụ đến, chạy ngược về tự thân, tinh không sụp đổ, hết thể đều khôi phục hình dáng cũ, tinh không lại biến hồi nguyên dạng. Quang môn bên trong, Chu Vũ hàm cùng Trương Vân đi tới. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Trương Vân hiếu kỳ hỏi thăm. Ngươi đi qua động thiên bên trong, còn hái được hai đóa đài sen cho chúng ta, là bởi vì Vạn Quân Chu thần trận a." Đinh Khải chậm rãi đứng người lên, nói, "Chu Hành Vũ chuẩn bị cho ta Vạn Quân Chu thần trận, ta cũng không có niềm tin tuyệt đối có thể đối phó, đến lúc đó cũng không có biện pháp bảo vệ các ngươi, hết thảy mặc cho số phận." Chu Vũ Hàm đánh giá hắn nói, "Ngươi thật giống như trở nên không giống với lúc trước, cho ta cảm giác rất kỳ quái." Chuẩn bị xong chưa, chúng ta sắp đi ra ngoài, bên ngoài Chu Hành Vũ vẫn chờ đây." Đinh Khải sau khi tỉnh lại, liền một bộ mặt không biểu tình vẻ, khí chất đó cũng hoàn toàn khác biệt dĩ vãng, đừng nói Chu Vũ Hàm cảm thấy kỳ quái. Coi như Trương Vân cũng có chút không quen. Hai nữ liếc nhau về sau, đồng nói: "Đi thôi." Không gian đảo ngược, hai người một bước đạp hụt, rơi vào một mảnh hư không bên trong, bốn phía sát khí tràn ngập, huyết sát chi khí đè xuống, để hai nữ cực không thoải mái, đục ngầu chi khí thậm chí đều ảnh hưởng lực lượng của các nàng. Vạn quân chu thần trận. Chỉ một cái liếc mắt, hai người liền nhìn ra đây là rơi vào trong trận. Âm ầm quần quật sát mây từ bốn phương tám hướng tụ đến, huyết sát chi khí tràn ngập toàn bộ không gian, qua trong dây lát liền đem ba người bao phủ. Siêu một đạo quang hoa hiện lên, đinh hải như xuất khiếu lợi kiếm, chẳng phá hư không sinh sinh đem huyết sắt không gian một phân thành hai, giết. Vạn người cùng giống, kinh khủng sát ý nương theo lấy vô biên khí thế áp xuống tới, đồng thời một thanh khổng lồ trường đao từ phía trên chém xuống, toàn bộ sát khí thế giới đều giống như muốn bị một đao trẻ làm hai. Một đao kia ngưng tụ vô thượng lực lượng, toàn bộ thế giới đều đã tập trung vào đính hải, để hắn tránh không khỏi, trốn không thoát, chỉ có ngành kháng, Nhưng một đao kia là ẩn chứa toàn bộ thế giới lực lượng một đao, không chỉ có từ bên ngoài chém xuống đến, đồng thời cũng tại trong lòng người chém xuống. Tại đây một đao dưới. Không chỉ có muốn từ trên lý luận đối kháng một đao kia, đồng dạng cũng nhất định phải tại tâm linh bên trên hóa giải một đao kia, cả hai thiếu một thứ cũng không được, nếu không không chết cũng sẽ trọng thương. Sát thần nhất đao chạm. Đinh Khải tay trái hóa đao, đón này thiên địa chém xuống một đao đối chém tới. Cái này một sát na trong kia, trên người hắn đao ý ngút trời, mặc dù so với trên trời cái kia cự đao nhỏ bé vô cùng, nhưng hắn cây đao này thoạt nhìn nhưng thật giống như trên khí thế mạnh hơn một bậc. Roanh một tiếng bạo tạc vang lên, sát khí cuồn cuộn, Đinh Khải hai mắt hiển thị rõ điên cuồng, đầu đối tóc ra, tóc dài rối tung, thoạt nhìn có chút chất vật nhưng mà hắn giờ phút này một mặt hung tướng rõ ràng có bùng nổ su thế để cho người ta nhìn không hiểu sợ hãi tốt vạn quân chu thần trận có thể bị ngươi sửa chữa thành dạng này cũng là không tệ ta ngược lại muốn xem xem ngươi vạn quân chu thần trận còn có thể vây nốt ta bao lâu đinh hải giống như điên cuồng tay trái ngũ hành hoàn vẽ lên hóa thành một thanh hậu bối đao. thiên ma biến đinh hải mi tâm một đạo quỷ dị mà huyền ảo đồ án hiện hiện cả người trở nên ma tính mười phần giết một đạo ngân quang vào tới chớp mắt cho đến giống như chỉ có một để cho người ta ngay cả thời gian phản ứng đều không có căn bản không thấy rõ kia sáng tia đã rơi xuống trên người. Phanh đinh khải trong tay đao đã trước một bước vẩy ra, đúng lúc cùng kia sáng kia lục vào, lại làm một đạo mạnh kích đâm ra lực lượng, lưới đao cùng một kích đã tán, trường đao chuyển một cái, thuận thế một chiêu lực phách hoa sơn chém xuống. Quy 1 chương 139, Vạn quân chu thần trận 2. Chương 139, Vạn quân chu thần trận 2. Âm ấm, ấm sát khí thế giới bên trong một tiếng bạo tạc vang lên, không gian vỡ vụt, sát khí đều bị sinh sinh ăn mòn hơn phân nửa. Ba tứ phương vô tận mũi tên bay tới, giống như tinh quang lít nhả lít nhí. Hoành thiên quân. Một đao chém qua, hư không vỡ đao quang xuyên qua thế giới giống như đem chọn cái thế giới đều phân cách, mà những cái kia mũi tên cho dù nhận vết nước không gian cách trở, vậy mà cũng có thể xuyên thấu vết nước không gian, tiếp tục phong tỏa mục tiêu đánh tới. Thiên băng địa liệt, lưỡi đao chuyển một cái, đao thế được ra, dưới một đao, toàn bộ thế giới đều giống như đổ sụp phá diệt, toàn bộ tận thế chẳng cảnh xuất hiện, thời không phá diệt, không gian giống như đã mất đi trèo chống của trụ, âm ầm đổ sụp, sắc khí mẫn diệt tiêu tán, hư không các loại hỗn loạn năng lượng bạo động, cái kia mũi tên cũng triệt để bị dìm ngập. Không gian đổ sụp, mất diệt về sau, nhưng lại là một mảnh hư không sinh ra, tựa hồ tầng tầng không gian điệp ra ba quả một tầng bên ngoài còn có một tầng giống như vĩnh vô chỉ cảnh giết Sát ý vô tận tràn nhập đao quang lại lần nữa bộc phát tầng này không gian cũng tương tự không kiên chỉ được bao lâu liền lần nữa lại phá diện từng tầng từng tầng không gian phá diện nhưng lại có mới không gian sinh ra vô cùng vô tận đinh khải tựa như ngoan cố chống cự bị nhốt trong đó đại trận không gian biến hóa không ngừng toàn bộ thời không đều đang rung động so sánh với đinh khải địa phương sở tại một bộ hủy thiên diệt địa cảnh tượng mà chu vũ hàm cùng trương vân chỗ lại là một mảnh hư không song phương đã hoàn toàn tách ra không gian này làm sao không ngừng biến hóa chẳng lẽ đinh khải đang phá trận chu vũ hàm nhìn không thấu đại trận tình huống rơi vào mảnh này thời không về sau, mặc dù nhận một chút áp chế, lại từ đầu đến cuối đều chưa từng tao ngộ công kích, chỉ là bị nhốt mà thôi. Trương Vân như có điều suy nghĩ nói, đinh Khải ở phía trước phá trận, bọn hắn tạm thời không rảnh tới đối phó chúng ta, xem ra, Song Vương đánh cho thật náo nhiệt, bất quá cái này vạn quân chu thần trận giống như có chút khác biệt, ngươi cẩn thận một chút, một khi bọn hắn rảnh tay, cái thứ nhất chính là muốn đối với chúng ta động thủ. Oanh một tiếng sấm rền bạo hưởng, trên bầu trời một thanh trường đao xẻ qua, thiên không vỡ vụn, một đạo khe nước to lớn xuất hiện, hai người cảm nhận được trong cái khe tiết lộ ra ngoài kinh khủng sát khí, không khỏi ngưng thần phòng bị. Thời không biến hóa Bốn phía hư không lại lần nữa diễn biến, giống như rơi vào một mảnh khác hư không. Thật mạnh sức ý, thật là Bá Đạo Ma Đao, đây là Đinh Khải gây nên. Chu Vũ Hàm nắm thật chặt thiên vũ kiếm, một mặt vẻ mặt nghiêm trọng. Ta từng tại Kim Minh Sơn Quỷ Đế Bảo tàng bên trong gặp được Bá Đạo Thiên kiếm lĩnh vực, từ đó lĩnh ngộ đao kiếm chi ý, mới một đao kia cùng lúc trước trong lĩnh vực đao ý rất giống. Đang khi nói chuyện, ngay cả Chu Vũ Hàm mình cũng chưa từng chú ý tới, nàng cầm kiếm tay đang run nhẹ nhẹ, đó là sợ hãi run dậy, nguồn gốc từ nội tâm bản năng. Trương Vân nhíu mày, ngưng thần nói, là thiên ma biến, Đinh Khải đang dùng thiên ma đao, tranh thủ thời gian dùng Bạch Liên thủ hộ tâm thần cái này ma đao không phân được ta, chuyên công là người, tuyệt không thể để ma tính ăn mòn tâm linh, nếu không ta và ngươi đều sẽ nhập ma. tay của ngươi. trương vân nói xong lời cuối cùng, chú ý tới chu vũ hàm cầm kiếm tay đang run rẩy, mà chu vũ hàm cũng cũng tương tự chú ý tới nàng cầm kiếm tay cũng đang run rẩy. ngươi cũng thế. không tốt. hai người đồng thời cả kinh, tranh thủ thời gian tập trung ý chí, thôi động đài sen bảo vệ tâm thần, tính quan tâm liên kết hợp bạch liên cùng một chỗ thủ hộ tâm linh. thật lâu, mới cuối cùng đem cái tiêu ý sợ hai tiêu trừ, không hề bị nó ảnh hưởng. thật là lợi hại ma đao, trong bất chi bất giác ăn mòn lò người may mắn phát hiện đến sớm, nếu không ta và ngươi bất tri bất giác, liền sẽ bị ma tính ăn mòn, nhập ma sẽ không biết. đến lúc đó nhưng liền không có quay lại đường sống. Trương Vân một mặt vẻ may mắn nói, mà đổi thành một bên, Đinh Hải như trước đang không ngừng huy động ma đao, một lần lại một lần không ngừng chạm phá đại trận không gian, mỗi một lần đánh vỡ không gian về sau, nhưng lại rơi vào một mảnh khác trong không gian, lòng vòng như vậy đến đắp lại, hắn giống như vĩnh viễn không biết ra rời, không ngừng tiếp tục nữa. Vạn quân tòa hồn vô tận xiềng xích từ hư không lan tràn mà ra, phóng tới Đinh Hải cái này hư hảo xỉn xích xem xét liền không chân thực hơn một ngàn đầu xỉn xích qua trong dây lát liền lấy đinh khải làm mục tiêu xuyên qua toàn thân hắn từ hư không mà đến lại trở về hư không mà đi bị tỏa liên xuyên thân đinh khải tựa hồ không có nhận nửa điểm ảnh hưởng theo hắn động xỉn xích này cũng theo đó di động mới đau về sau cái này một mảnh hư không phá diện bốn phía trong hư không một mảnh người đông nghìn nghị thiệt hiện đinh khải cuối cùng đình chỉ vung đao trên người vẻ điên cuồng trong nháy mắt thu liễm cười lớn nhìn về phía trong hư không cư cao lâm hạ chu hành vũ nói bị ngươi phát giác đáng tiếc là hậu chi hậu giác chậm nửa nhịp ra quái hai nữ nhân kia Nếu như không phải là các nàng nhắc nhở, ngươi cũng sẽ không sớm như vậy phát giác. Chu Hành Vũ mặt không thay đổi nhìn lấy Đinh Khải, cố gắng áp chế nội tâm cảm xúc, Thiên Ma biến quả thật bá đạo, ngươi ma đao so với ta sát lục đao pháp càng tốt hơn, ta ngược lại thật ra xem thường đao này, mắc bấy ngươi rồi, chưa từng phát giác ma đao ma tính mới là một chiêu này chân chính sát chiêu. Đinh Khải trong tay hậu bối đao một lần nữa biến trở về ngũ hành hoàn bọc tại trên tay, ngươi cũng không tệ, không biết từ chỗ nào đạt được vạn quân chu thần trận chân pháp, vậy mà có thể mượn nhờ cái này mười vạn quân sĩ diễn biến 1.300 ngàn xích, đáng tiếc ngươi đoạt được trận pháp tàn khuyết không đầy đủ, cũng vẹn vẹn chỉ là một điểm ra lông, tăng thêm mình đồ vật về sau, càng là tứ bất tượng. Chu Hành Vũ nói, trận pháp mặc dù không được đầy đủ, nhưng cũng đầy đủ đối phó ngươi. Hiện tại ngươi chẳng phải bị vây ở trận này bên trong, không cách nào rời đi a. Ha. Hai người Hàn Viên nửa ngày, đều là một bộ không nhanh không chậm bộ dáng, tựa hồ tựa như người bình thường nói chuyện phiếm giết thời gian, ai cũng không động thủ, giống như đều đang chỉ hoan thời gian. Đinh Khải cười nói, thời gian cũng kéo dài đến không sai biệt lắm, ma tính đã sinh, hiện tại ngươi những binh lính này cũng nên bị ma tính ăn mòn, sắp yên cường. Chu Hành Vũ cười lạnh nói, Ma Dao Ma tính hoàn toàn chính xác lợi hại, cho dù ta cũng không thể hóa giải, nhưng chỉ vẹn vẹn như thế, còn chưa đủ. Ta biết, ngươi khẳng định chuẩn bị hậu chiêu, nhưng đã không có các nàng liên lụy, ta cũng có thể hoàn toàn buông tay ra. Còn chưa có nói xong, Đinh Hải trong giây lát một chảo, thưa không phá vỡ. Chu Vũ hàm cùng Trương Vân nổi lên, một cơn lốc xoáy xuất hiện, hai người còn chưa kịp phản ứng, liền rơi vào trong đó. Đinh Hải truyền âm rơi vào trong lòng hai người, chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, tuyệt đối đừng ngừng, cũng đừng trở về. Đại trận xuất hiện một điểm khé hở, Chu Hành Vũ nắm lấy kỳ phiên vung lên. Đại trận lập tức diễn biến, trong nháy mắt đem cái kia mở ra khe hở một lần nữa khép lại. Chu Hành Vũ lấy tay khép vỗ, lại là chậm nửa nhịp, bàn tay nhập hư không, một đầu kim long từ đó bay ra, cùng hắn tay đối đầu, kết quả cái gì đều không bắt được. Siêu cùng một thời gian, một đạo kiếm quang xông ra, thẳng đến Chu Hành Vũ mà đi, phá một quyền chém ra, đụng vào kia kiếm quang, không gian rung động, giống như nước gợn sóng lan tràn ra, kiếm quang cùng quyền tình cùng nhau tiêu tán. Hai người thu tay lại về sau, Chu Hành Vũ hừ lạnh nói, nghĩ không ra ngươi vậy mà đã xem thấu đại trận, có thể đem hai người kia đưa tiễn, bản sự thật không nhỏ, đáng tiếc ngươi không nên lưu lại. Bởi vì ta biết ta không đi được, dù sao cũng phải có người đoàn hậu, nếu không các nàng lại thế nào đi được. Đinh Khải nói trên người kiếm ý bộc phát, mấy trăm đầu xiềng xích cùng nhau bị chém đứt. Chu Hành Vũ tranh thủ thời gian huy động kỳ phiên, điều động trận pháp, một lần nữa trận áp. Quy một chương 140, Vạn Quân Chu thần trận 3. Chương 140, Vạn Quân Chu thần trận 3. Giết. Đinh Khải tay trái hóa đao một trạm, chạm thiên tuyệt địa một đao rơi xuống, toàn bộ thời không đều giống như bị đọc lại, nhưng mà cái kia trong hư không lấy trăm đạo xiềng xích quang mang đại thịnh, đại trận bên trong một cái to lớn lực trường vận chuyển, nhanh chóng làm hao mòn lấy một đao này lực lượng chờ đến một đao kia hoàn toàn rơi xuống thời khắc, đao quang kia đã ăn mòn đến cực hạn, một đao hoàn tất, đao quang cũng theo đó tan thành mây khói, căn bản là không có cách ảnh hưởng đại trận mây may. không tốt. mặc dù đinh khải một đao kia bị dễ dàng hóa giải, nhưng chu hành vũ lại sắc mặt kinh hãi, nắm trong tay đại trận, ra lệnh nói, toàn quân thủ trận, không được vọng động. đinh khải cười ha ha một tiếng, ngươi cái này vạn quân chu thần trận mặc dù có thể điệp ra 10 vạn đại quân chi lực, đang tiếp trận pháp nhược điểm lớn nhất liền là trận cơ, ngươi không nên dùng người đến lật trận, vạn quân chu thần trận vốn chính là quỷ đế đại tôn sáng tạo, lấy ưu vạn vạn quỷ tốt làm cơ sở, sáng lập đại trận, trận này chỉ thích hợp quỷ linh toàn quân sừng sững bất động, giữ vững trận pháp, to lớn lực trường bao phủ toàn quân, thân ở trong đó, Đinh Khải cũng liền nhận cái này lực trường ảnh hưởng, bị trận pháp giam ở trong đó. mười vạn quân sĩ hòa làm một thể, một điểm đã mặt, một mặt đã điểm. Chu Hành Vũ ổn định vạn quân Chu Thần trận về sau, đi tới nói, cuối cùng vẫn là cần nhờ ta và người quyết chiến nhất định thắng bại. Theo Chu Hành Vũ mỗi một bước đi ra, khí thế trên người liền theo chi tăng trưởng một phần, như thế chín bước về sau dừng lại, hắn một thân khí thế đã tăng lên tới cực hạn, giống như cùng toàn bộ đại trận tương hợp vì một, đại trận chi lực đều ngưng tụ đến trên người hắn. Thời khắc này Chu Hành Vũ, giống như chính là ngày đó. Đứng trong hư không, cho người ta một loại không thể địch lại, cảm giác không cách nào chiến thắng, trên khí thế liền đã đứng ở thế bất bại. Đinh Khải hoạt động một chút thân thể, một mặt buông lòng nói, "Ta còn tưởng rằng ngươi bản Tôn sẽ đích thân hàng lâm, nghĩ không ra kết quả lại là dạng này. Ta đã sớm nói, ngươi cái này nguyên thần thứ hai không có viên mãn, cho dù ngươi từ bản Tôn bên kia mượn tới lực lượng, cũng cuối cùng không so được ngươi bản Tôn đích thân tới." Chu Hành Vũ vây tay một chảo, một thanh trường kiếm rơi vào trong tay, "Nếu như ta bản Tôn đích thân tới, chỉ sợ ngươi cũng sẽ không lựa chọn đánh với ta một trận. Lấy ngươi bản sự, chỉ sợ là trước tiên liền sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế né qua." Đinh Khải gật đầu nói, điều này cũng đúng, biết rõ không địch lại, hẳn phải chết con đường, ta chắc chắn sẽ không lựa chọn. Bất quá ngươi lấy vạn quân chu thần trận chi lực kết hợp, dạng này ác có niềm tin thắng qua ta. Kẻ sĩ ba ngày không gặp lau mắt mà nhìn, ta cũng không phải lúc trước ta như vậy nhỏ yếu. Chu Hành Vũ ván một cái kiếm hoa, giơ kiếm ở trước ngực, ta và ngươi ở giữa, không phải không chết không thôi kết quả. Trấn Ma Tháp bên trong, ta mặc dù chiếm hết địa lợi, nhưng cũng không có ưu thế so với ngươi võ, chỉ so với một nửa. Hiện tại cũng nên hoàn thành cái kia chưa từng hoàn tất võ dứt lời, Chu Hành Vũ thần sắc biến đổi, một bộ trang trọng trang như vẻ khẽ vút thân kiếm, ta cẩn ngộ kiếm chi nhất đạo trăm năm, sau chỉnh lý tự thân sở học, tận quên quá khứ sở học, tự sáng tạo kiếm pháp, hiện hữu 13 kiếm, dư nửa chiêu chưa thành. Đinh Hải tay trái kiếm chỉ nói, ta tự học dùng võ đến, thiện dùng trăm binh, thích nhất kiếm chi đạo, ngộ được năm kiếm, là thiên điệu nhân thần quỷ, thiên kiếm giả, thiên đạo chi kiếm, kiếm này vừa ra, vạn kiếm thần phục, ta là thiên ý, kiếm nhất. Chu Hành Vũ nhất kiếm đâm một cái, giống như một đạo quang mang hiện lên, bốn phía thủ trận 10 vạn quân sĩ, không người có thể thấy do biến hóa, chỉ là nhìn thấy kết cục. Chu hành Vũ kiếm cùng Đinh Khải kiếm chỉ chạm nhau, mũi kiếm cùng đầu ngón tay vừa chạm vào tức lui, khiến người ta cảm thấy tựa như tại giả đánh, nửa điểm dị tượng đều không có phát sinh, cảm giác giống như kem chút xíu đụng chạm. Sau đó song phương liền tách ra, để cho người ta coi như cực độ khó chịu. Nhưng mà người ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo, những này quân sĩ thực lực cao nhất cũng bất quá chân đan chi cảnh, lại có thể xem hiểu hai người kiếm, hơi có chút nộ tính, mới có thể từ đó cảm giác được một tia khác biệt. Kiếm nhị, một kiếm về sau lại là một kiếm, kiếm thứ nhất tốc độ làm chủ, nhanh như thiểm điện, cái này kiếm thứ hai nhưng lại là một cái khác cực hạn chậm đến giống như ốc sen bò, để cho người ta coi như biệt khuất đến muốn thổ huyết, hận không thể tự mình thay thế. Cùng kiếm thứ nhất tình huống giống nhau, lại lần nữa phát sinh, đồng dạng là mũi kiếm cùng kiếm chỉ chạm nhau, sau đó lập tức tối lui. Kiếm tam, một chiêu về sau lại là một chiêu, lúc ban đầu đám người còn có thể thấy rõ ràng hai người giao thủ một điểm quá trình, theo kiếm ba về sau, tốc độ của hai người liền hoàn toàn vượt qua đám người hai mắt tốc độ, để cho người ta chỉ có thể nhìn thấy một mảnh tàn ảnh, căn bản thấy không rõ quá trình, thậm chí kết quả cuối cùng đều không nhìn thấy. Siêu siêu siêu vô tận kiếm khí phiêu tán rơi dụng, giữa sân hỗn loạn tương bừng về sau, Hết thể lại lần nữa, quay về bình tĩnh. Đinh Hải vẫn như cũ đứng tại vị trí cũ, Chu Hành Vũ đứng về tại chỗ. Thiết Tay đem không có thân kiếm chui kiếm vứt bỏ, cũng không còn dùng bảo kiếm. Nghĩ không ra ta chín kiếm đều bị ngươi dùng chiêu thức giống nhau phá giải, kiếm pháp tạo nghệ bên trên, ngươi tạm thời thắng ta một bậc. Chu Hành Vũ nói tay phải hóa thành kiếm chỉ nói, phía trước chín kiếm là ta trăm năm trước chỉnh lý sáng tạo, kiếm chiêu tuy tốt, nhưng cũng bất quá là phản tục chi kiếm. Đinh Hải nói, ngươi cái này chín kiếm, một kiếm càng so một kiếm huyền lấy ngươi tư chất so với ta lúc trước càng tốt hơn. Ta cũng rất muốn nhìn xem phía sau ngươi ba kiếm lại là như thế nào huyền lượn diệu. Kiếm thập. Chỉ một thoáng, Chu Hành Vũ giống như hóa thành một thanh trường kiếm, tại 10 vạn quân sĩ trong mắt, Chu Hành Vũ liền là kiếm, một thanh nối liền trời đất vô thượng thần kiếm. Một sát na trong kia, 10 vạn quân sĩ tâm thần đều bị một kiếm này hấp dẫn, mỗi người đều cảm giác một kiếm này giống như dung nhập tâm thần mình bên trong, một kiếm đã ra, giữa thiên địa không còn gì khác. Không cần nhiều dư tân trang, cũng không cần cái khác miêu tả, vẻn vẹn chỉ là một kiếm đâm ra, bình bình đạm đạm một kiếm, Ký thác 10 vạn đại quân trái tim tất cả mọi người linh, tín niệm tương hợp dưới. Bất luận kẻ nào cũng sẽ không hoài nghi một kiếm này. Một kiếm này không chỉ là chu hành vũ tự thân hóa thành lợi kiếm, giống như vạn quân chu thần trận bên trong 10 vạn đại quân đều đã cùng một kiếm này tương hợp, bọn họ đều là một kiếm này một bộ phận. Đồng dạng cũng là khống chế một kiếm này chủ nhân, cũng là một kiếm này nô bộc. Bọn hắn căn bản sẽ không minh bạch. Kiếm thập vừa ra thời điểm, tâm thần của mọi người đều đã nhận một kiếm này ảnh hưởng, không tự chủ hoàn toàn thụ hưởng một kiếm này, dựa theo một kiếm này ảnh hưởng, tâm linh đều bị bắt giữ, không tự chủ tuân theo một kiếm này đi đâm chiêu suy nghĩ. giữa sân, duy nhất không thụ ảnh hưởng cũng chính là Linh Khải là đối mặt một kiếm này người. Khi nhìn đến chu hành vũ thi triển ra kiếm thập thời khắc, trong mắt tinh quang đại thịnh, cả người đều giống như hương phấn vô cùng. Nương tụ mười vạn người tín nghiệm một kiếm, mọi việc đều thuận lợi, không có gì không phá. Một kiếm đã ra, bất kỳ cái gì địch nhân đều chỉ có thể chém đầu cho chết. Một kiếm này từ tâm hồn liền áp chế tất cả địch nhân, để cho người ta sinh không nổi nửa điểm đối kháng tâm tư. Chỉ còn lại có để một kiếm này mang đi sinh mệnh của mình ý nghĩ, tựa hồ chết dưới một kiếm này chính là mình mong muốn. Đinh Hải trên người kiếm ý bay lên, thông thiên trên địa, tại đây một kiếm uy thế giới, nhỏ bé đến so sâu kiến cũng còn nếu không như, bất kỳ người nào cũng sẽ không chú ý tới trên người hắn biến hóa cũng vô pháp nhìn thấy biến hóa của hắn. Một kiếm tiêu phong tình đã trở thành thái dương chói mắt, dưới một kiếm này, bất kỳ cái gì kiếm chiêu đều sẽ mất đi sắc thái, sẽ chỉ bị dìm ngập ở trong đó, giống như dưới ánh mặt trời huy quang. Thanh âm đã biến mất, trường kiếm đâm thủng ngực mà qua, giống như hết thảy đều vốn nên như thế. Quy một chương 141, Vạn Quân Chu thần chợt đoán. Chương 141, Vạn Quân Chu thần chợt đoán. Tại 10 vạn quân sĩ trong mắt, Chu Hành Vũ hóa thành trường kiếm, từ Linh Khải ngược xuyên qua, mà Linh Khải tựa như chủ động nên đón, để một kiếm này xuyên qua tự thân. Hết thảy lắng lại về sau, hai người vị trí tương hỗ trao đổi đưa lưng về phía không lúc đích, 10 vạn vây xem đại quân, tất cả đều ngừng thở, mắt không chấp nhìn chằm chằm hiện trường, tất cả mọi người trong lòng chỉ còn lại một cái ý nghĩ, cái kia chính là Đinh Khải chết, bởi vì đây là một kiếm kia kéo theo tâm linh chi nguyện duy nhất suy nghĩ. Chi tiết, nguyện vọng này nhất định phá diệt. Đinh Hải chậm rãi quanh người, sắc mặt hơi trắng, thoạt nhìn giống như bị thương nhẹ. Kiếm thập, thần kiếm, hoặc là ma kiếm. Không, không đúng, lấy lòng người làm kiếm, nương tụ chúng sinh tín niệm chi kiếm, đây là nhân đạo chi kiếm, ngươi rất không tệ, ta càng ngày càng muốn nhìn một chút ngươi còn lại kiếm pháp. Đinh Hải trong tươi cười mang theo vẻ hưng vấn gần như có chút điên cuồng. Chu Hoành Vũ quay người nhìn lấy Đinh Khải nói: "Ta tự sáng tạo ra kiếm thập về sau, mọi việc đều thuận lợi, chưa từng từng có bại một lần, nghĩ không ra hôm nay lại gặp được tên địch nhân thứ nhất, ngươi một kiếm, kia là cái gì kiếm?" Đinh Khải nói: "Nhân đạo chi kiếm, cùng ngươi một kiếm kia, cùng thuộc một đạo, ngươi hội tụ chúng sinh tín niệm ngưng tụ kiếm ý, ta bằng vào ta tâm làm kiếm phá đi." Chu Hoành Vũ khẽ gật đầu, nói: "Kiếm thập nhất." Kiếm chiêu vừa ra, giống như sơn nhạc đổ sụp, giang hà biển hồ chi thủy chảy ngược, đất sụt lận, kiếm chiêu vừa ra, đám người chợt cảm thấy tận thế, các loại tai nạn xuất hiện, người ở trong đó, nhỏ bé đến không có nửa điểm sức phản kháng. Bất kỳ cái gì cố gắng đều sẽ biến thành phí công. Dưới một kiếm này, cho dù là đứng ngoài quan sát 10 vạn quân sĩ, đồng dạng cũng cảm thấy tận thế đến. Đối mặt cái kia vô tận hủy diệt, chờ chết tựa hồ trở thành duy nhất. Gặp phải sơn băng địa liệt, tất cả mọi người nhắm hai mắt lại, trên mặt toát ra tuyệt vọng về sau các loại cảm xúc, hoặc là điên cuồng, hoặc là an bình bình tĩnh các loại không đồng nhất mà định ra. Bốn phía an tĩnh đến đáng sợ, tiếng tim đập hội tụ vào một chỗ, giống như một trồn. quỷ dị nhất chính là cái này tiết tấu tần suất đều hoàn toàn thống nhất, 10 vạn người nhịp tim hô hấp, tựa hồ cũng tại thời khắc này hoàn toàn chung nhiều lần, không có nửa điểm lộ xộn mà loại tình huống này tiếng tim đập cùng tiếng hít thở hội tụ vào một chỗ tại mọi người bên thai giống như lôi đỉnh gió giống như thai bất kỳ người nào cũng không dám tùy tiện đánh vỡ cái này tần suất chỉ có theo sát lấy tần suất mà động cho đến trong đó một người nào đó đột nhiên bởi vì cảm xúc biến hóa mà làm cho tiết tấu hỗn loạn về sau trình thể tiết tấu cũng theo đó triệt để trở nên hỗn loạn tiếng tim đập cùng tiếng hít thở nhanh chóng suy yếu qua trong giây lát liền trở nên nhỏ bé không thể nhận ra bốn phía các loại tạm tâm hội tụ để thiên địa lại khôi phục trạng thái bình thường đám người lúc này mới mở mắt ra phát hiện mình còn sống cũng không chết đi từ trong tuyệt vọng còn sống Phần lớn người không khỏi vui đến phát khóc, còn lại cũng là may mắn không thôi. Lại nhìn về phía giữa sân, Chu Hành Vũ cùng Đinh Khải đứng tại chỗ, giống như từ chưa từng động đậy nửa phần, mấy cái kia hết thảy, đối với đám người mà nói, giống như là ảo giác hư hảo. Nói theo thiên địa thai nạn mà diễn sinh một kiếm này, cũng là cùng ta địa chi kiếm đem đối ứng. Đinh Khải như có điều suy nghĩ nói, đáng tiếc ngươi chỉ biết là thiên địa vĩ lực vô tận, thần đứng trước thiên thai cũng cùng người vô lực, nhưng lại chưa thật sự hiểu đại địa chân ý, một kiếm này chỉ là hoàn thành ba thành, kém xa. Chu Hành Vũ nói, dựa theo ngươi thiên địa nhân thần quỷ năm kiếm để tính, vậy ta tiếp xuống kiếm thập nhị cũng liền nên thần kiếm. Đinh Khải cười nói, ngươi chi kiếm, một kiếm càng so một kiếm mạnh. Cái này kiếm thập nhị, ta cũng rất muốn nhìn xem, đến cùng như thế nào. Chu Hành Vũ hơi động một chút, thời gian đều giống như tạm dừng, thời không giống như bị đọc lại. Từ nơi sâu xa một cỗ vĩ lực đánh xuống, vô thượng uy áp hàng lâm, để cho người ta sinh ra bái phục chi tâm. Một vệt ánh sáng bay lên, nhật nguyệt tinh thần quang mang, tựa hồ cũng trở thành tô điểm phụ trợ. Cái kia một đạo quang mang giống như sáng thế chi quang, không chỉ có ở trước mắt bay lên, đồng dạng cũng tại trong lòng người bay lên, hết thảy tạp niệm đều theo đạo ánh sáng này mà tan thành mây khói, trong lòng chỉ còn lại an bình bình tĩnh. Chu Hoành Vũ đứng tại chỗ bất động, trên người lại có một đạo kiếm quang bay lên, hắn tinh khí thần giống như đều ngưng tụ đến một kiếm này bên trong, kiếm quang lóe lên, chớp mắt cho đến, rơi xuống đinh khải trên người. Vô tận kiếm khí ngưng tụ tại một điểm, nương theo lấy đạo này kiếm quang, tại công hướng đinh khải thời điểm mới bộc phát. Kiếm chỉ cùng kiếm quang đối lập, vô tận kiếm khí bộc phát, những này kiếm khí lượn vòng lấy hướng đinh khải toàn thân đâm tới, còn chưa tới gần, nhưng lại giống như là nhận sức mạnh nào dẫn dắt, hướng phía đinh khải kiếm chỉ hội tụ mà đi. Đầu tay, vô tận kiếm quang hội tụ về sau, Tất cả quang mang ngưng tụ tại đây một điểm phía trên, bộc phát ra so thái dương càng chói mắt trăm ngàn mọi loại. Quang mang kia sáng đến trứng mắt, để cho người ta coi như nhắm mắt lại cũng có thể cảm giác quang mang kia vẫn như cũ trứng mắt. Quang mang về sau, đám người cảm thấy con mắt mù, không phải cặp mắt của bọn hắn thật mù, mà là linh hồn tạm thời mù, cho nên coi như hai mắt bình thường vẫn như cũ cái gì đều không nhìn thấy, chỉ có một mảnh trắng xóa thế giới. Đinh Khải thu tay lại nói, rất không tệ một chiêu, không chỉ có sát thân, càng là chẳng hồn, nhưng trong mắt ta, một chiêu này cũng là kém nhất một chiêu. Cái này kiếm thập nhị nhằm vào công kích linh hồn, vốn là rất cường đại kiếm chiêu thế nhưng linh khải mạnh nhất liền là linh hồn hiện tại hắn yếu nhất ngược lại là bên ngoài cho nên một chiêu này với hắn mà nói lực lượng còn không bằng cái tia kiếm cửu nhằm vào linh hồn công kích càng là không làm gì được hắn mảy may chu hành vũ thoáng sững sờ lập tức chợt nói cũng thế ngươi là chuyển thế chi thân, tu hành không biết bao nhiêu năm một chiêu này đổi lại những người khác tất nhiên có hiệu quả đối với ngươi mà nói lại là kém một chút kiếm thập tam thoại âm rơi xuống chu hành vũ trên người khí tức biến đổi cả người tại trong né mắt tất cả lực lượng cùng tinh khí thần đều hoàn toàn dành thời gian mặc dù người vẫn là đứng ở nơi đó không có biến hóa nhưng lại cho người ta một loại túi da cảm giác nguyên thần của hắn đã rời đi thời không vật vẹo trong nháy mắt này thời gian tạm dừng thậm chí đào lưu Đinh Khải khi nhìn đến một kiếm này bắt đầu nháy mắt trong mắt cũng xuất hiện một tiếng ngưng trọng chỉ là trong khoảnh khắc một giây đồng hồ có lẽ ngay cả chớp mắt thời gian cũng chưa tới bốn phía hết thảy đều tạm dừng đại trận phạm vi bên trong mặc kệ là mười vạn đại quân vẫn là trong sân hai người thời gian tựa như đình chỉ gió bị đọc lại nhịp tim hô hấp tất cả đều tạm dừng hết thảy tựa như ảnh chụp tất cả mọi thứ đều bị động lại đang vẽ trên mặt Đinh Khải hoàn toàn bị tạm dừng không chỉ là trong ngoài thân thể tiện ý thức đều tại thời khắc này tạm dừng, thời gian thật động lại. mà tại vạn quân chu thần trận bên ngoài, hết thảy lại là vẫn như cũ như thường, không có nửa điểm biến hóa, tựa hồ vẹn vẹn chỉ có cái này một vùng không thời gian bị cắt đứt ra tạm dừng. loại cảm giác này giống như là một con sông, trong sông nào đó một mảnh khu vực bị đông cứng, bốn phía nước chảy vẫn như cũ, mà vùng này lại bị ngưng kết xuống, cho dù thượng du nước cũng chỉ có thể lội qua. mà quỷ dị nhất chính là trong sân chu hành vũ cũng đồng dạng đều bị tạm dừng, thi triển gia kiếm thập hắn, tựa hồ không cách nào khống chế một chiêu này, ngay cả hắn đều cùng một chỗ tạm dừng. Bất quá Chu Hành Vũ giờ phút này lưu lại chỉ là một cái túi da, cái này nguyên thần thứ hai hóa thân chỉ còn lại một cái túi da ở đây, nguyên thần của hắn cùng lực lượng tất cả đều biến mất, hoàn toàn không biết tung tích. Quy 1 chương 142, Vạn Quân Chu thần trận 5. Chương 142, Vạn Quân Chu thần trận 5. Phất một ngụm máu tươi từ Chu Hành Vũ trong miệng phun ra, cả người trong nháy mắt trở nên hể bại không phân chấn, thời gian lần nữa khôi phục bình thường về sau, hết thảy đều tiếp nhận lúc trước một sát na kia tiếp tục, thời gian tạm dừng đối với mọi người mà nói, tựa hồ không tồn tại. Tại môi Vạn Đại Quân trong mắt, chỉ là biết Chu Hành Vũ thi triển ra kiếm pháp tam sau đó thổ huyết thụ thương đến cùng xảy ra chuyện gì bọn hắn là vĩnh viễn cũng sẽ không biết bởi vì trong nháy mắt đó tạm dừng trong thời gian bọn họ đều là bị tạm dừng căn bản sẽ không biết thời gian tạm dừng cho nên đương nhiên sẽ không minh bạch đinh hải mặc dù biết được trong nháy mắt đó thời gian tạm dừng thế nhưng hắn thời khắc này tu vi thực sự không cách nào dễ dùa chỉ có thể bị đông cứng trong nháy mắt đó ngay cả hắn đều cho rằng chính mình có thể sẽ thật chết tại đây một chiêu phía dưới kiếm thập tam thì ra là thế một chiêu này để cho ta nhớ tới một người bất quá thời khắc này ngươi kém xa hắn đinh hải một bộ hồi ướt vẻ Đáng tiếc, một chiêu này ngươi có thể sử dụng, lại không thể khống chế tốt, lấy ngươi hiện tại công lực, thực sự quá miễn cưỡng, có lẽ ngươi bản tốt tới, có thể dùng tốt một chiêu này, ta cũng nhất định sẽ chết tại đây một chiêu phía dưới." Chu Hành Vũ lau khỏe miệng máu tươi, ánh mắt phức tạp nhìn lấy Đinh Khải, đáy mắt ẩn giấu đi một tia hoảng sợ, ta sai rồi, không nên dùng một chiêu này, đáng tiếc, hiện tại hối hận cũng vô dụng. Cho nên ta quyết định giết ngươi, chấm dứt hậu họa." Đinh Khải cười nói, "Mới ta nhìn ngươi dùng kiếm thập tam, có một loại thế không dùng tận cảm giác, ngươi kiếm thập tứ hoàn thành một nửa, bây giờ nghĩ tất khẳng định có linh mộ, cái kia không ngại để cho ta nhìn xem." Cố gắng ta thật sẽ chết tại ngươi kiếm thập tứ phía dưới." Chu Hành Vũ nói, bái ngươi ban tặng, so với ngươi kiếm, để cho ta chân chính nhận thức đến tự thân không đủ, cũng từ trên người ngươi đã học được rất nhiều, ngay tại mới, ta kiếm thập tam bị ngươi phá vỡ về sau, ta rốt cục lĩnh ngộ kiếm thập tứ, một kiếm này đến cùng như thế nào, chúng ta cũng không biết, nhưng ta có thể cảm giác được sợ hãi, một kiếm này ngay cả chúng ta đều sợ hãi, cho dù ta bản tôn cũng vô pháp chân chính khống chế nó. Ngươi chuẩn bị xong chưa?" Đã muốn giết đến khải, Chu Hành Vũ lại là trang trọng trang nghiêm và phần, tựa như thành tín tín đồ đốt hương cầu nguyện trang trọng, đây là đối võ đạo tôn trọng ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh muốn gặp được một cái đối thủ rất khó nhất là đều là võ đạo cao thủ đối thủ thiên hạ ít có đến chu hành vũ một bước này tiến thêm một bước đó là nhấp nhô vô cùng ngang nhau võ đạo cao thủ không chỉ có đại biểu cho đối thủ đồng dạng cũng đại biểu cho võ đạo tôn kính đối thủ cũng là tôn kính võ đạo đinh hải một mặt trang nghiêm trang trọng vẻ rất tốt võ đạo không ngừng vươn lên vinh viễn không bao giờ ngôn bại ngươi để cho ta thấy được rất nhiều mới đồ vật lần này ta cũng đem dùng ra ta mạnh nhất một kiếm đến nghiệm chứng ngươi kiếm thập tứ vọng ngươi có thể thuận lợi dẫm lên ta cái này đá mài đao đạp vào cao hơn một tầng lầu võ đạo chi cảnh Chu Hoành Vũ cười nói, có thể chết ở người mạnh nhất một kiếm dưới, ta cũng chết cũng không tiếc. Hai người khí thế tương hố đụng nhau, lẫn nhau khí tức dần dần kéo lên, lẫn nhau so đầu lấy, giống như hai đầu rẳng co lão hổ. Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, chu tả. Trương Vân Thanh âm bỗng nhiên vang lên, nương theo lấy một đầu ngũ trảo kim long gào thét mà ra. Còn chưa nhảy lên tới cực hạn khí thế, trong nháy mắt bởi vì ngoại bộ nhân tố ảnh hưởng, do đó phá vỡ hai người giằng co cũng đã không thể tiếp tục nữa. Giết! Vạn quân Chu thần trận khẽ động, vạn quân khí thế ngưng tụ, đại trận chi lực hội tụ vào một chỗ, hóa thành một đạo trường thương đâm ra. Cùng cái kia Kim Long gặp nhau, âm âm một tiếng bạo tạc về sau, lại là thế lực năng nhau. để Chu Hành Vũ cũng có chút kinh ngạc. Trương Vân giống như một đạo lưu tinh phá toái hư không tiến vào đại trận bên trong, rơi xuống Đinh Khải bên người, cầm trong tay Long Châu, cẩn thận phòng bị bột phía. người không sao chứ? Đinh Khải cao mày nói, ai bảo ngươi trở về, không phải để cho các ngươi càng xa càng tốt ta? trở về làm cái gì? đối với Đinh Khải chắc cứ Trương Vân không để ý chút nào nói, ngươi muốn lưu lại chịu chết, để cho chúng ta ghi nợ ân tình, ta cũng không có đáp ứng. không đợi Đinh Khải mở miệng, Trương chỉ vào Chu Hành Vũ nói, hắn bản tôn tự mình từ phía bắc chạy về. Vũ Hàm tìm sư môn tiền bối kìm chân hắn, chúng ta đi nhanh lên, bằng không đợi hắn bước ra đi ra, chúng ta ai cũng không đi được. Đinh Hải có chút ngoại ý muốn nhìn về phía Chu Hành Vũ, cười nói, nghĩ không ra ngươi cuối cùng vẫn là đi ra một bước này. Chu Hành Vũ sắc mặt vẫn như cũ, không có mảy may cảm thấy không có ý tứ, ta biết quá nhiều, ngươi không chết không được. Trương Vân nghi ngờ mắt nhìn Đinh Hải, không biết Chu Hành Vũ đến cùng biết cái gì. Đinh Hải tự dễ cười một tiếng, ta cũng là quá bất cẩn, ngươi kiếm thập tam thực sự quá làm cho ta thỏa mãn, để cho ta sinh ra lòng yêu tẩy, đối với ngươi lưu thủ, vẹn vẹn chỉ là phá kiếm pháp của ngươi, cũng là cho ngươi cơ hội, là lôi của ta. Lời nói này, đối với mọi người tại đây tự nhiên là sẽ không hiểu đến cùng có ý tứ gì, cũng chỉ có hai người mới chính thức minh bạch bọn hắn đến cùng nói là cái gì. Chu Hành Vũ tích góp lực lượng, dần dần tăng lên tự thân khí thế nói, ta tình nguyện không có đối với ngươi dùng ra một chiêu kia, hoặc là liền không nên để thời gian đảo ngược về 10 năm trước, mà nên 3 năm trước đây. Đinh Hải đưa tay đem Trương Vân ngăn ở phía sau, kéo lên lấy khí thế nói, đáng tiếc, ngươi đã làm, hối hận đã vô dụng, bây giờ nói lại nhiều cũng là nói nhảm, ta và ngươi cũng nên tiếp tục chưa xong một chiêu cuối cùng. Vừa nói, hai người khí tức lại lần nữa quấn quyết lấy nhau, một lần nữa giằng co khí thế tương hỗ kéo lên, lực lượng của hai người đều đang nhanh chóng ngưng tụ, lẫn nhau đều đang điều chỉnh tư thân vì một chiêu cuối cùng này mà làm ra chuẩn bị. đến lúc này, trương vân coi như muốn xuất thủ ngăn cản cũng không kịp, hai người đã đến thời khắc mấu chốt, nàng tùy tiện xuất thủ quá nhiễu, sẽ chỉ ảnh hưởng đinh khải, mà sẽ không ảnh hưởng đối phương, ngược lại khả năng làm hại đinh khải thua trận. vì đại cục cân nhắc, trương vân cũng vẻn vẹn chỉ có thể lui giữ bên cạnh quan chiến, vì đinh khải yên lặng ủng hộ cầu nguyện. theo hai người khí thế nhảy lên tới cực hạn về sau, song phương lực lượng cũng theo đó tăng lên tới cực hạn, lẫn nhau đều đã đạt tới điểm tới hạn, bất kỳ cái gì một điểm bên ngoài nhân tố đều chỉ sẽ dẫn phát hai người sớm đậu thủ. Kiếm pháp tứ. Chu Hoành Vũ tay phải kiếm chỉ nâng lên, chỉ một thoáng cả người giống như một thanh bọc lộ tài năng lợi kiếm. Vạn kiếm quyết. Đinh Khải tay trái kiếm chỉ nâng lên, đại trận bên trong 10 vạn đại quân trong tay binh khí cùng nhau rung động, hoàn toàn không chịu chủ nhân không chế, tất cả binh khí đều giống như nhận hấp dẫn, toàn bộ hướng Đinh Khải phương hướng, tựa hồ tại bái phục chủ nhân, chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng liền sẽ toàn bộ nghe theo hiệu lệnh. Mà Chu Hành Vũ một kiếm kia đồng dạng không kém mảy may, một kiếm ra, thiên địa biến sắc, vạn vật sinh, cơ đoạn tuyệt, mặc kệ là 10 vạn đại quân hay là truân vân đều có một loại tự thân sinh, cơ bị lực đoạt, đã biến thành gần đất xa trời người, tựa như lúc nào cũng sẽ chết đi. Thật lớn thanh thế giới, tất cả quan chiến người đều bị cái này hai kiếm dẫn dắt tâm thần, quên đi hết thảy. Kiếm quang lóe lên, Chu Hành Vũ kiếm chỉ điểm tại đinh khải ngực, cả người từ trên người hắn xuyên qua. Hết thảy gần như chỉ ở trong nháy mắt bắt đầu, lại tại trong nháy mắt kết thúc, mau để cho người ta căn bản thấy không rõ quá trình, cho dù là kết cục đều phân biệt không rõ, hết thảy liền từ bắt đầu biến thành kết thúc. Một giọt máu tươi rơi xuống, đinh khải khẽ môi nhếch lên một đạo vết máu chấm xuống. Quy một chương 143, Hóa Thạch thần thân. Chương 143: Hóa Thạch Thần Thân. Một kiếm qua đi, Trương Vân kêu lên một tiếng đau đớn, máu tươi từ trong miệng tràn ra, cho dù chỉ là đứng ngoài quan sát, nàng cũng bị thương, rõ ràng hai người quyết đấu một kiếm lực lượng nội liêm đến cực hạn, căn bản không có mảy may tiết ra ngoài, nhưng hai người kiếm ý giao phòng, lại sinh sinh để phụ cận tất cả mọi người bị thương. Đinh Khải không lo được tự thân thương thế, Trương Vân kinh hô một tiếng, mau tới tiền đỡ lấy thiếu chút nữa ngã xuống Đinh Khải. Đại trận đã phá, bốn phía cũng khôi phục bình thường, dựa vào Trương Vân chống đỡ lấy thân thể, Đinh Khải trên mặt lại treo tiêu dung nhìn cách đó không xa đứng đấy bất động Chu Hành Vũ nói chúng ta đi thôi nơi này đã kết thúc Trương Vân nhìn nhìn Chu Hành Vũ mặc dù rất muốn biết cuối cùng thắng bại như thế nào nhưng nàng cũng minh bạch thời khắc này mấu chốt không phải việc này mà là mau chóng rời đi dù sao Chu Hành Vũ bạn tôn tùy thời đều có thể đến đến lúc đó muốn đi cũng không đi được vạn quân Chu Thần trận lúc trước cái kia quyết đấu đỉnh cao một kiếm bên trong đã triệt để bị phá Trương Vân đều thụ thương không nhẹ cái kia mười vạn đại quân mỗi người trên cơ bản đều là trọng thương hơn nữa còn là tâm thần bên trên bị trọng thương so sánh với trên thân thể thương thế càng thêm nghiêm trọng một cái sơ xảy liền có thể ảnh hưởng sau này tu hành chờ đến hai người rời đi về sau, chu hành vũ đung nhiên quỳ xuống, đầu rũ cụp lấy, nếu không có trên người cái kia yêu ớt khí tức còn xuất lại, chỉ sợ sẽ bị người hiểu lầm hắn đã chết đi. càn nguyên sơn đỉnh núi chấn ma tháp dưới, mười vạn đại quân trải rộng đỉnh núi, lại không một người có thể đứng thẳng, tất cả đều nằm trên mặt đất, từng cái một động liên tục đánh khí lực đều không có. đột nhiên, một bóng người xuất hiện ở chấn ma tháp dưới, mặc một thân võ sĩ trang phục chu hành vũ xuất hiện ở càn nguyên sơn, nhìn lấy quỳ trên mặt đất nguyên thần thứ hai phân thân, đưa tay trộn một cái, cái kia phân thân hóa thành một đạo linh quang dung nhập bản thân, vạn quyết chiêu thức chưa hết, hẳn là chỉ là một chiêu, cũng không biết còn thừa lại mấy chiêu, nghĩ không ra ngươi vậy mà có thể làm cho ta kiến thức đến lợi hại như thế kiếm pháp, không chỉ có để cho ta hoàn thiện kiếm thập tứ, càng làm cho ta thấy được võ đạo tương lai. Chu Hành Vũ sắc mặt bình tĩnh không lay động, mắt tinh bên trong mang theo vài phần vẻ hân thượng. Thoại âm rơi xuống, Chu Hành Vũ khe khẽ thở dài, "Đáng tiếc, ta nhưng lại không thể không giết ngươi." Ma Tôn vừa mới thoát đi Càn Nguyên Sơn hai người, chính bay ở giữa không trung, Đinh Khải đột nhiên có chỗ phát giác, nói, "Mau dừng lại, rơi xuống đất lập đi." "A?" Trương Vân mặc dù nghi hoặc, nhưng cũng dựa theo chỉ thị hướng trên mặt đất rơi xuống, đúng lúc kẻ bên này thôn xóm không ít, hai người rơi xuống một mảnh không người trong núi rừng. Nơi này làm sao trốn? Hắn đã tới A. Trương Vân nhìn hai bên một chút, căn bản tìm không thấy dấu kín địa điểm. Cây bên này đều là thôn xóm, nếu không chúng ta trà trộn trong đám người. Đinh Hải dựa lưng vào thân cây toạ hạ, không được, không thể xuất hiện trước mặt người khác. Chúng ta là người sống, coi như trà trộn trong đám người, hắn cũng có thể dựa vào cảm ứng từ người bình thường trên người phát hiện tung tích của chúng ta. Dưới mắt chúng ta tuyệt không thể khiến người khác phát hiện chúng ta, nếu không cũng sẽ bại lộ hành tung vừa dứt lời, Đinh Hải tựa hồ phát giác được cái gì, ngũ hành hoàn bay ra, bao phủ đột phía, lại thuận tay đem Trương Vận kéo đến bên người, thấp giọng truyền lời, dùng hóa thạch cận thân chi pháp, hắn đang tìm kiếm tung tích của chúng ta. Sau khi nói xong, Đinh Hải một thân khí tức thu liễm, cả người trở nên giống như tử vật, Trương Vân đồng dạng nói theo, cũng đi theo thu liễm tự thân khí tức, ngũ hành hoàn quang mang lói lên, hai người biến mất không còn tâm tích, nguyên địa chỉ còn lại một cây đại thụ. Một đạo thần niệm từ phương xa đánh tới, trong nháy mắt đảo qua cái này một mảnh sơ lâm, không có nửa điểm dừng lại tiếp tục hướng về phương xa quét tới, theo sau một lát, thần niệm lại về quét, vẫn không có dọ sẽ đến trốn ở dưới cây hai người rõ ràng cảm nhận được cái kia cường hành thần niệm đã qua hai người cũng không dám bại lộ mày may chỉ có thể thu liệm tự thân mặc niệm tâm kinh giống như biến thành tử vật tàng đá không chỉ có khí tức hoàn toàn thu liễm, lực lượng đều hoàn toàn nội liễm, thậm chí ngay cả ý thức đều muốn thu liễm, tiềm thức đều muốn đem mình làm làm tàng đá cái này hóa thạch gần thân chi pháp mấu chốt nhất ngay tại ở ý thức thu liễm, cũng chính là như thế phương pháp này mới có thể cao minh có thể giấu diếm địch nhân thẩm tra chỉ cần ẩn nấp chi pháp tu luyện được tốt coi như thần linh cũng có thể giấu diếm được đương nhiên cái này chủ yếu nhất vẫn là nhìn tu vi trên lệnh giữa không trung, Chu Hành Vũ thân ảnh đỗng nhiên xuất hiện, dừng lại lúc trước hai người hạ xuống địa phương, liếc nhìn tứ phương, tìm kiếm lấy hết thể trung quanh động tĩnh, chú ý tới trên đất thôn xóm, Chu Hành Vũ thấp giọng nói, Đinh Hải, ngươi trốn không thoát, bản vương tự mình đến tìm ngươi, coi như ngươi trốn đến chân trời góc biển cũng đừng hỏng chạy ra bản vương trong lòng bàn tay. thanh âm mặc dù rất nhỏ, lại không chịu không gian khoảng cách hạn chế, nhanh chóng lan tràn truyền ra đi, qua trong dây lắt truyền khắp tứ phương. đang nút ở trong rừng Đinh Khải hai người tự nhiên cũng nghe đến, bất qua ý thức đều yên lặng, sau hai người tự nhiên cũng sẽ không quan tâm ngoại giới la lên, cho dù nghe được cũng không thể khiến ý thức sinh ra nửa điểm trả lời nếu không hơi chuyển động ý nghĩ một chút, linh cảm tất sinh, lập tức liền sẽ bị chu hành vũ cảm ứng nói. Phu cận trong thu lạc, đám người mặc dù cũng nghe đến lời này, nhưng có chút không hiểu đấu, căn bản không biết hai tại nói chuyện với chính mình, nghi ngờ nhìn chung quanh một chút, lại phát hiện những người khác cũng là như thế, cũng may đây là giữa ban ngày, nếu không tất cả mọi người sẽ cho rằng gặp quỷ rồi. Dù vậy, thôn dân cũng là lo lắng hãi hùng, vốn là muốn làm sự tình, đều tạm thời bông, tranh thủ thời gian thu dọn đồ đạc về nhà. Đây cũng là đại chu vương triều năm gần đây mỗi đêm bách quỷ giả hành, làm cho lòng người băng hoàng, mới khiến cho bọn hắn sợ, nửa điểm gió thổi có lay đều sẽ cẩn thận ứng đối. Trải qua tham dò về sau, Chu hành Vũ rơi xuống mặt đất, cảm ứng đến bốn phía, khẽ như mày. Không có trốn ở trong đám người, vậy mà không có người sống xuất hiện, cái này sao có thể. Chu hành Vũ rứt lời, thân niệm lại lần nữa phong thích, hướng phía tứ phương quét tới, càng thêm cẩn thận tìm kiếm lấy bốn phía hết thẻ sinh linh. Trốn ở trong đám người, thường thường là tốt nhất che giấu chi pháp, dù sao cái này giống một giọt nước dung nhập vào trong hồ, muốn thẩm tra cũng không dễ dàng. Nhưng Chu hành Vũ lấy thủ đoạn đặc thù cảm ứng vậy mà cũng không có từ thôn dân phụ cận trên người phát hiện bất luận cái gì người sống dấu hiệu tự nhiên cũng liền minh bạch hai người chưa từng trốn ở trong đám người ngược lại khả năng trốn ở hoang dã chi địa mà chu hành vũ lấy thần niệm quét tìm tứ phương bất kỳ cái gì một cái vật sống đều trốn không thoát hắn do xét kết quả nhưng không có phát hiện hai người tung tích đây mới là nhất làm cho hắn kinh ngạc cùng ngoài ý muốn địa phương lần thứ hai tra nữa so với lần thứ nhất càng thêm cẩn thận nhưng là lần này cũng tương tự không có tra được nửa điểm tung tích nhưng khí tức dấu vết truy tìm nhưng lại chỉ rõ hai người ngay tại kề bên này đây càng để chu hành vũ nghi hoặc thật là cao minh nhận nấp thủ pháp mà tôn danh tiếng quả nhiên không đơn giản, đáng tiếc ngươi trốn không thoát. Chu Hành Vũ dứt lời tiện tay một đạo linh quang vung ra, hóa thành một đạo lưu tinh vạch phá thiên không, hướng phía phụ cận thành trì mà đi. Lấy bản vương chi lệnh, cả nước truy nã Đinh Khải hai người, Phạm là phát hiện hai người tung tích, lập tức báo cáo. Chu Hành Vũ thanh âm nương theo lấy từng đạo từng đạo linh quang tứ tán mở đi ra, đưa đến các thành trong tay thành chủ, Đinh Khải cùng Trương Vân tướng mạo tin tức cũng bị các thành thành chủ biết được. Bản vương cũng không tin, cả nước truy nã về sau, các ngươi còn có thể hướng nơi nào trốn. Chu Hành Vũ dứt lời cũng không nóng nảy tiếp tục tìm kiếm hai người. Cách xa nhau bất quá hơn 10 dặm núi rừng bên trong, Đinh Khải trong mắt thần quang đột nhiên khôi phục, nhìn về phía Chu Hành Vũ chỗ phương hướng, hơi nhíu những mày, vẻ mặt nghiêm túc tự hỏi đường lui. Chờ chỉ chốc lát về sau, bên người Trương Vân cũng khôi phục thần quang, bởi vì lực khống chế không bằng Đinh Khải, không cẩn thận tiết lộ một tia khí tức, Đinh Khải kinh hãi, nắm lấy nàng điều khiển ngũ hành hoàn, trong nháy mắt chui xuống đất. Tìm tới ngươi. Ngoài mấy chục dặm Chu Hành Vũ đột nhiên quay người, nhìn về phía lúc trước Đinh Khải hai người chỗ sơn lâm phương hướng, vừa xài bước ra, trong nháy mắt biến mất tại mơn Quy 1 chương 144, không đường có thể trốn chưa 144, không đường có thể trốn. Phát hiện Đinh Khải hai người khí tức, Chu Hành Vũ trong nháy mắt liền đuổi theo hai người, nhìn thấy hai người độn thổ chạy trốn, cười lạnh, vừa xài bước ra, đuổi sát theo. Ngũ Hành Hoàn nơi tay, Đinh Khải cũng đồng dạng phát giác được trên mặt đất đuổi theo không thả Chu Hành Vũ, dưới đất tựa như đường cao tốc chơi xe đua, nhanh chóng chuyển đổi phương hướng, không ngừng biến hóa phương vị, để cầu tránh né Chu Hành Vũ truy tung. Mặc dù biết rõ dạng này là tránh không khỏi hắn truy tra, nhưng chỉ cần thoáng kéo ra từng chút một khoảng cách, không cần quá nhiều, chỉ cần hơn 10 giảm liền đầy đủ. Điểm ấy khoảng cách đối với thực lực của hai bên tới nói Kỳ thật cũng chính là người bình thường ở giữa hơn 10 mét khoảng cách mà thôi, điểm ấy khoảng cách mặc dù gần, nhưng cũng có thể cho người ta đầy đủ thời gian làm ra ứng đối. Tranh thủ thời gian thu liễm khí tức, lần này đừng có lại bại lộ. Đinh Khải thanh âm trực tiếp truyền vào Trương Vân trong lòng, hắn ôm nàng nhanh chóng khống chế dưới đất không ngừng chuyển đổi phương hướng trốn tránh ẩn nút. Trương Vân cũng biết chính mình phạm sai lầm, bại lộ tung tích, cho nên hoàn toàn tiếp nhận Đinh Khải dẫn đạo, mặc kệ hắn bài bố, tự thân lại lần nữa thi triển hóa thạch thân ẩn nấp chi pháp, đem tự thân khí tức tu liễm che giấu, lực lượng cùng ý thức đều cùng một chỗ hoàn toàn thu liễm. Hoàn toàn thu liễm lực lượng về sau, Trương Vân trở nên cùng bình thường tảng đá không khác nhau chút nào, để cho người ta căn bản không phát hiện được khí tức của nàng, không có khí tức của nàng về sau, Đinh Khải bản thân lại có thể thu liễm tốt tự thân khí tức, như thế để Chu Hành Vũ truy kích trở nên khó khăn. Trên mặt đất truy tung hai người, toàn bộ nhờ cái kia một điểm khí tức phong tỏa truy tung, hắn mặc dù thực lực cường đại, thế nhưng Đinh Khải thủ đoạn cao siêu, để hắn không cách nào hoàn toàn phong tỏa Đinh Khải khí tức, truy kích cũng liền trở nên phiến phái. Song phương một đuổi một chạy, phương hướng không ngừng biến hóa, lượn quanh vài vòng về sau, khoảng cách cuối cùng kéo ra một điểm, Chu Hành Vũ nhưng như cũ chết đuổi theo không thả, thỉnh thoảng niệm tìm kiếm quét đến Đinh Khải về sau, lập tức lại đuổi theo. Đột nhiên, Đinh Khải hai người khí tức hoàn toàn biến mất, thần niệm cũng quét tìm không được. Chu Hành Vũ dừng bước lại, hư lệnh nói, còn nghĩ dùng đồng dạng biện pháp lừa gạt qua bản Vương à? Ngươi cũng quá coi thường bản Vương quyết tâm. Vành Chu Hành Vũ đột nhiên giậm chân một cái, đại địa chân chiến, mặt đất trong nháy mắt đổ sụp chìm xuống ba thước sâu, đất sóng lấy Chu Hành Vũ làm trung tâm, hướng phía tứ phương chậm rãi lan tràn ra, qua trong dây lát lan tràn ra 10 dặm phạm vi. Như vậy quyết tuyệt đại pháo đánh con mũi phương pháp, mặc dù vụ vẻ, nhưng cũng là tốt nhất dò xét phương pháp, chỉ cần ở cái này phạm vi bên trong, hai người cũng đừng nghĩ tiếp tục trốn ở đó. Đại địa đổ sụp lực lượng, tự nhiên sẽ ảnh hưởng đến hai người. Nếu như chỉ là tử vật, vậy nhất định sẽ bị cố lực lượng này trấn vỡ. Hai người nếu là không phản kháng, vậy khẳng định không chết thì cũng trọng thương, tự nhiên cũng sẽ không thể tiếp tục che giấu. Nếu là phản kháng, lại tất nhiên sẽ tiết lộ khí tức, ngược lại sẽ bị phát hiện. Đồng dạng cũng là tránh không xong. Bốn phía bình tĩnh trở lại về sau, không có nửa điểm động tĩnh, Chu Hành Vũ khe như mày đổi lại một chỗ, Đồng dạng chiêu thức lại lần nữa dùng đến, Đồng dạng không có phản ứng. Bất quá, không cần hắn đổi lại địa phương do xét, phương hướng ngược bên ngoài 30 dặm Đinh Khải chính mình trước bạo lộ ra, lại lần nữa thi triển độn thổ thoát đi. Còn nghĩ trốn, Chu Hành Vũ lập tức truy kích đi lên, Song Phương lại lần nữa bắt đầu truy đuổi tiết Mục, đồng dạng phương thức lần này lại không bằng lần thứ nhất như vậy có hiệu quả. Chu Hành Vũ tựa hồ cũng không lưu tay nữa, đuổi theo liền là một cước, lực lượng dưới đất lan tràn, làm cho Đinh Khải đang trốn tránh thời điểm còn phải cẩn thận ứng đối, không cách nào lại dùng đảo ngược chạy trốn phương pháp, ngoại trừ hướng phía trước, liền là tả hưu, nghịch chuyển là không thể lại dùng. Độn thổ chăm dằm về sau, khoảng cách Song Phương kéo vào, rốt cục vẫn là Chu Hành Vũ càng tốt hơn, bị thương Đinh Khải vốn chính là đè ép tương thế, dáng chống đỡ lấy làm mệnh, kiên trì đến lâu, cũng sẽ lộ ra sơ hở, không cách nào kéo dài nữa đuổi theo tới Chu Hành Vũ vừa lúc ở dưới mặt đất hai người trên đỉnh đầu một cước rơi xuống mặt đất lực lượng kia trong nháy mắt tràn vào dưới mặt đất nhanh chóng hướng phía bốn phía chậm rãi lan tràn ra trốn không thoát Đinh Khải hai người chật vật từ dưới đất xung ra ngã trên đất ngoài ba trượng Chu Hành Vũ khi định thần nhàn nhìn lấy hai người Đinh Khải ngươi đã cùng đổ mặt lộ Chu Hành Vũ trên mặt không mang theo nửa điểm tình cảm nếu không có thân phận của ngươi bản vương cũng không muốn cứ như vậy ngươi Trương Vân quay mắt về phía Chu Hành Vũ ở trước mặt Đinh Khải đã không đáng tin cậy nàng cũng chỉ có thể kiên trì đứng ra Long Châu nắm trong tay. Tùy thời đều chuẩn bị xuất thủ, nhưng lại có chút chần chờ. Đinh Khải khuyên nhủ, ngươi không phải đối thủ của hắn, coi như ngươi có năng lực đánh bại hắn, nhưng là ngươi xuất thủ quá trộm, chỉ có thể bị hắn đánh, vô dụng. Trương Vân mặc dù cũng minh bạch Đinh Khải nói, nhưng như cũng ngoan cố ngăn tại phía trước, quay mắt về phía Chu Hành Vũ không chút nào lui tránh. Bốn phía một mảnh sơn lâm vây quanh, ba người chỗ trong núi, phương xa mơ hồ có thể nhìn thấy một mảnh thôn xóm, đáng tiếc hai người đã là đến bước đường cùng. Chu Hành Vũ bình tĩnh nhìn Trương Vân nói, "Mau ra người, ngươi rất không tệ, nghe nói mau ra truyền thừa nếu như có thể hoàn chỉnh thu hồi được, pháp lực cường đại có thể độ thần, chấn ma tháp bên trong." Ngươi đoán chừng đã được đến hoàn chỉnh bao gia truyền thừa, pháp lực hoàn toàn chính xác đủ cường đại, ngay cả ngạnh kháng vạn quân chu thần trận cũng có thể không rơi vào thế hạ phong. Thiên địa vô cực, càng cô. Phúc Trương Vân mới vừa vặn lên pháp, Chu Hành Vũ con ngón đúng, ra, nàng liền một ngụm máu tươi phun ra, thi pháp bị đánh gãy. Đinh Khải đỡ lấy nàng nói, ngươi pháp lực mặc dù cao hơn hắn, nhưng là cảnh giới không đủ, không phát huy ra đối ứng thực lực, vô dụng. Chu Hành Vũ nói, nàng gái kia một thân pháp lực rơi ở trên thân thể ngươi, bản vương cũng không làm gì ngươi được, đáng tiếc ngươi đã thụ đường, thực lực cũng không kịp lúc trước nửa phần, còn muốn tiếp tục dây dưa Trương Vân giang chống đỡ lấy đột nhiên hội tụ pháp lực, rót vào lòng châu bên trong. Ngáy mắt sau đó, Trương Vân liền xuất hiện ở Chu Hành Vũ trước mặt, bị hắn một tay bắt cổ, một thân pháp lực trong nháy mắt bị giam cầm, rốt cuộc không ra sức được. Minh oan bất linh. Chu Hành Vũ nhàn nhạt dứt lời, Trương Vân hai mắt nhắm lại, trong nháy mắt ngất đi, bị ném tới đất bên trên. Đinh Khải bất đắc dĩ thở dài, rướn khoát ngồi dưới đất, nhìn lấy Chu Hành Vũ nói: "Trên người của ngươi không có sát khí, đối ta mặc dù động sát tâm, nhưng là ngươi không hề giống thật giết ta." Chu Hành Vũ chậm rãi đi lên phía trước nói: "Ngươi thế nào biết bạn Vương sẽ không giết ngươi?" Ta thế nhưng là biết ngươi ma tôn thân phận, ta và ngươi ở giữa tựa hồ đã không thể điều hòa. Đinh Khải cười nói, vậy ngươi vì sao không giết trừ Vân, ngược lại chỉ là đánh mất xịu nàng. Chu Hành Vũ dừng bước lại, đứng tại Đinh Khải ba thước có hơn, cư cao Lâm Hạ nhìn lấy hắn không nói. Quanh năm ngồi ở vị trí cao tại đế vương gia bên trong bồi dưỡng được vương tộc khí thế, giờ phút này triệt để triển lộ ra, đội câu thông tục điểm lời nói tới nói, liền là vương bá chi khí lộ ra ngoài. Hai người bốn mắt đối lập, thoạt nhìn giống như Chu Hành Vũ khí thế càng tốt hơn, nhưng Đinh Khải cái kia một bộ phong khinh vẫn đạm, vạn sự không chú ý tư thế, nhưng lại rất tốt hóa giải đối phương khí thế. Bản Vương có thể không giết ngươi, nhưng Bản Vương cần yên tâm." Chu Hành Vũ nói, chậm rãi vươn tay, hướng phía Đinh Khải định đầu rơi xuống. Đinh Khải đưa tay ngăn trở nói, "Ngươi cũng đừng bốc ta, nếu không ta nếu là nảy sinh ác độc, ngay cả chính ta đều sợ hãi." Chu Hành Vũ thoáng một trận, cũng không thu tay lại, Bản Vương muốn thử xem, Ma Tôn đến cùng còn có bao nhiêu thủ đoạn đây?" Hát tử. Đinh Khải bỗng nhiên hét lớn một tiếng, Chu Hành Vũ thần sắc thoáng sững sờ, nhưng trên tay lại không giảm phân nửa phân, chụp vào Đinh Khải thiên linh. Quy một chương 145, Hát tử. Chương 145, Hát tử. Mắt thấy liền muốn bắt thủ thời khắc. Chu Hành Vũ bản năng cảm giác được nguy cơ, nếu là tiếp tục động thủ, nhất định có thể thành công, coi như muốn đinh Khải bệnh cũng không thành vấn đề, nhưng hắn vẫn không dám ở tiếp tục động thủ, bởi vì hắn cảm giác nói cho hắn biết, chỉ cần hắn dám tiếp tục động thủ, ngay mắt sau đó, hắn liền sẽ chết. Thu tay lại lui ra phía sau, đây là Chu Hành Vũ tại bản năng điều khiển, làm ra ứng đối chi pháp. Nhưng mà hắn vẫn là chậm một chút, còn chưa chạm được đinh Khải Thiên Linh tay vừa mới nâng lên một tấc, bốn phía không gian thật giống như ngưng kết, thời gian giống như tạm dừng, cùng lúc trước Chu Hành Vũ thi triển kiếm thập tam tình huống rất tương tự. Từng kia từng kia hắc vụ từ bốn phía không gian trôi ra, chậm rãi ngưng tụ cùng một chỗ. Hội tụ thành hình người, chậm rãi biến thành một đứa bé. Mười tuổi tả hữu tiểu Nam Hải, chớp một đôi mắt to, mặc một thân tiểu hải khủng long phủ, đáng yêu đến làm cho người muốn ôm trong ngực hào hào yêu thương. Chỉ là cái kia một bộ giống như người khác nợ tiền hắn giáng vẻ, lại thêm cái kia khóc khóc biểu lộ, để cho người ta có một loại muốn gỡ xuống dày cuốt hắn cái mông xúc động. Nam Hải nhìn thấy không núc ních đinh khải về sau, lập tức thay đổi một bộ mừng rỡ như lên vẻ, xông lên trước, tiện tay hướng phía Chu Hành Vũ vung tay lên, Chu Hành Vũ trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu tinh xông lên thiên không, cũng không biết rơi xuống nơi nào. Cha, rốt cục nhìn thấy ngươi, Hắc Tử về sau cũng không tiếp tục cùng Cha tách ra nương cố không gian lần nữa khôi phục bình thường. Tiểu Nam Hải nào vào Đinh Khải trong ngực làm nũng, cái tiêm một bộ bộ dáng khả ái, để cho người ta hoài nghi lúc trước hắn đánh bay Chu Hành Vũ một màn chỉ là ảo giác. Đinh Khải thống khổ nhìn lấy trong ngực Tiểu Nam Hải nói, Tiểu Hắc điểm nhẹ, nhẹ một chút, ngươi nghĩ điểm chết ta hả? Tiểu Nam Hải Hắc Tử lúc này mới buông tay ra, đánh giá Đinh Khải nói, cha thủ thương, có phải hay không vừa rồi Tiểu Tử kia làm, ta cái này đi làm chết hắn. Hắc Tử dứt lời, trên mặt lập tức lộ ra vẻ giận dữ, giống như giết chết Chu Hành Vũ, với hắn mà nói, liền cùng ăn cơm uống nước đơn giản. Đinh Khải giữ chặt hắn nói đừng đi, trước đưa chúng ta đi, nơi đây không nên ở lâu, thân phận của ngươi cũng là một vấn đề. Hả, sổ sách trước ghi lại, lần sau gặp lại tiểu tử kia, ta phải cho hắn đe mặt. Hắc tử khóc khóc dứt lời, lôi kéo Đinh Khải tay, tiện tay phá vỡ không gian, lập tức chui vào. Tiểu Hắc, còn có trương vân. Đinh Hải tranh thủ thời gian nhắc nhở. Hắc tử tay nhỏ hướng về sau mặt một trảo, trên đất trương vân bị kéo vào không gian, không gian kia cửa trong nháy mắt biến mất. Long Châu, Đinh Hải không thể không nhắc lại, bị rơi xuống Long Châu. Hắc tử tay nhỏ hướng phía hư không tìm tòi, không gian giống như mặt nước, tay nhỏ chui vào về sau xuất hiện ở lúc trước một khu vực như vậy trên đất Long Châu rơi xuống trên tay hắn sau đó cấp tốc rụt trở về Long Nạo Thiên Tiểu Tử kia đồ vật thật buồn luôn Hắc Tử nhìn thấy trên tay Long Châu về sau một mặt ghét bỏ vẻ hướng phía Trương Vân trên người ném một cái sau đó tranh thủ thời gian làm ra một đoàn nước đến rửa tay giống như cái kia Long Châu với hắn mà nói tựa như cái gì không thể phanh mấy thứ bẩn thỉu rửa vài chục lần mới dừng tay a ai dám nhìn chúng ta muốn chết vừa mới giặt xong tay Hắc Tử đột nhiên giống như phát hiện cái gì nhíu lại cái mũi nhỏ hừ lạnh một tiếng hướng phía hư không liền là một quyền đánh ra nắm tay nhỏ xuyên qua màn nước không gian biến mất, một lát sau thu hồi lại. Đinh Khải vội vàng hỏi, phát hiện là ai hay không. Ta đều nói thân phận của ngươi là một vấn đề, đi đến cái nào phiền vãi liền đến đâu. Mau đem chúng ta đưa tiễn, sau đó chớ cùng lấy, trở về sau ta khôi phục công lực lại nói. Hắc Tử một mặt không tình mới nói, là cái kia cha không cần cái kia xú bản đường, đi tới đâu liền theo tới đó. Long Ngạo Thiên đều bị nàng phiền không đi nổi, hiện tại lại tìm tới ta, nếu không phải cha ngươi đã nói trước, ta đã sớm đi ráo hơn cái kia số bản đường, cùng ta bối phận, còn muốn làm mẹ ta. Đinh Khải mặt đen lên, cũng coi như biết Hắc Tử nói tới ai Tranh thủ thời gian thuốc dược nói nếu biết là nàng còn không tranh thủ thời gian đưa chúng ta đi ngươi muốn cho ta bị cuốn lên à lập tức liền tốt hát tử nói một đôi tay nhỏ hướng phía hư không xé rách lại chống chất sau đó một cái vòng xoáy hình thành xú bà đương sớm muộn có một ngày ta muốn cho ngươi khóc hát chính phục cha đi tốt về sau tùy thời nhớ do gọi ta đinh hải cùng trương vân bị đưa vào cái kia vòng xoáy bên trong biến mất không thấy gì nữa cái kia vòng xoáy cũng lập tức tiêu tán vô tung lại không lưu nửa điểm dấu vết chờ người đi về sau hát tử hai tay chống lạnh tức giận nhìn về phía trước hư không nói đi tới đâu ngươi liền đuổi tới đó Thật vất vả tới cha, lại bị ngươi đuổi đến tách ra, hôm nay nhất định phải đoạn pháp bảo của ngươi không thể, trả trách tội cũng nhận. Hư Không phá vỡ, một bóng người xinh đẹp từ đó đi ra, Hắc Tử đưa tay chụp một cái, hai đạo linh quang liền rơi vào trên tay hắn. Hắc Tử nhìn cũng không nhìn pháp bảo gì, liền ném đến trên bụng trong túi. Sú bà đương, hôm nay ta phải cướp sạch pháp bảo của ngươi, nhìn ngươi về sau còn dám hay không đội ta. Hắc Tử nói lại lần nữa đưa tay chụp tới. Cái kia bóng hình xinh đẹp lần thứ nhất thất thủ, bị đối phương chiếm pháp bảo, lần thứ hai lại là có phòng bị. Dây lụa vừa bay, cuốn ở trên cánh tay, một thân pháp bảo cất kỹ, lấy tay hướng phía Hắc Tử chụp tới, "Vật nhỏ, dám cướp đồ vật của ta, trả lại cho ta." Cái kia bóng hình xinh đẹp trên người giống như bao phủ một tầng sương mù, để cho người ta thấy không rõ khuôn mặt, lờ mờ có thể phân biệt ra được là một cái tuyệt mỹ nữ tử, để cho người ta liếc mắt nhìn, liền sẽ bị cái kia mông lung đẹp mà hấp dẫn tâm thần. Cái này bóng hình xinh đẹp chính là lúc trước bất nhập thụ hải bên trong xuất hiện cái kia mây mù hình dáng nữ tử, bất quá khi đó là phân thân hóa, bây giờ lại là chân thân hàng lâm. Hắc Tử không sợ chút nào đối phương hai tay xuất kích, cùng cái kia bóng hình xinh đẹp giao thủ nói, đều là cha, ta hiện tại là thay thế cha thu hồi lại, rơi xuống trong tay của ta, ngoại trừ cha, ai cũng đừng nghĩ lại có đi. hai người giao thủ ở giữa, bóng hình xinh đẹp lại chỉ là tay không tất sát, cũng không sử dụng pháp bảo, nhìn như hắc tử tiểu hải thân thể không chiếm ưu như thế, nhưng hình thức lại hoàn toàn thiên về một bên, ngược lại là cái kia bóng hình xinh đẹp bị áp chế lấy. không cẩn thận trên người nàng dây lụa bị hắc tử tay nhỏ bắt lấy, cho dù nàng phản ứng cấp tốc, bắt lấy dây lụa, lại không nghĩ cái kia dây lụa trong nháy mắt hóa thành một vệt ánh sáng rơi xuống hắn trong túi. hắc tử. Bóng hình xinh đẹp gầm lên giận dữ, ngọc thủ khẽ đảo, bốn phía không gian ngưng kết, giống như thái sơn áp đỉnh, hướng phía hắc tử trên người đè xuống. Giống hắc tử bị bóng hình xinh đẹp một trường áp chế, chỉ có thể giáng chống đỡ, tức giận gào thét một tiếng, vậy mà phát ra long ngâm gầm thét, thưa không một cái vòng xoáy sinh ra, một cái sừng từ đó chui ra. U Minh Giao Long trong nháy mắt từ cái kia vòng xoáy bên trong lao ra, độc giác hướng phía ngọc thủ đâm tới. Đối mặt cái kia U Minh Giao Long độc giác, bóng hình xinh đẹp tựa hồ cũng kỵ, không thể không thu tay lại né, để hắc tử thừa cơ đào thoát. Coi như đem ngươi nhục thân triệu hoàn đến, lại có thể thế nào? Bóng hình xinh đẹp nhìn lấy U Minh Giao Long tiến vào hắc tử trong thân thể, trên người hắn khủng long quần áo trong nháy mắt chuyển biến thành một thân vảy rồng chiến giáp, tay nắm lấy một cây ngân thương, giống như một cái tiểu chiến thần. Một đóa thanh liên đệ vào bóng hình xinh đẹp đỉnh đầu. "Sú bàn đương, ta lấy trở về nhục thân, ngươi còn không chạy, thật không biết là ngươi tự tin hay là tự đại." Hắc tử nói trong tay ngân thương đâm ra, hướng phía bóng hình xinh đẹp đánh tới. Bên kia, Đinh Khải cùng Trương Vân tiến vào không gian vòng xoáy về sau, cũng không biết đến cùng được đưa đến nơi nào, mới từ không gian vòng xoáy bên trong đi ra, một cước hụt, thiếu chút nữa hạ xuống, còn tốt hắn kịp thời ổn định thân hình. Treo ở giữa không trung, mà phía dưới lại là một tòa thành trì, còn là Đại Chu thành trì. Người nào tại Thái Công quận làm cản. Một tiếng thanh âm uy nghiêm từ trong thành truyền đến, âm thanh chưa đến, người tới trước. bao gia nữ tử, Đinh Khải, các ngươi là thần hầu muốn tìm người. Quy một chương 146, Thủ nhân. Chương 146, Thủ nhân. Nam tử trung niên đứng ở giữa không trung, nhìn thấy Đinh Khải hai người về sau, trong nháy mắt liền nhận ra hai người thân phận. Song Phương bất quá lần thứ nhất gặp mặt, đối phương không chút do dự liền xuất thủ, hướng phía hai người chụp tới. Kiếm chỉ vừa ra, điểm tại đối phương lòng bàn tay. Song Vương vừa chạm vào tức lui, Đinh Khải mượn nhờ cái tiêu đảo ngược chi lực ôm trương vân bay rất ra ngoài. Chạy đi đâu? Nam tử vẫn như cũ không thuận theo bất nào tiếp tục truy kích mà đến, giống như sao băng, chớp mắt cho đến phanh song trưởng chạm nhau, cái tiêu bài sơn đảo hải trường lực đánh tới, Đinh Khải cũng không khỏi đắc ý bên ngoài, pháp lực vận chuyển, hóa giải cỗ này trưởng lực đồng thời cũng mượn nhờ kỳ lực nhanh chóng rút đi. Bài sơn đảo hải, nhưng mà người kia một trường không kiến công, lập tức lại đến một trường, một trường đánh ra cũng quá cứng Đinh Khải rút đi con đường, làm cho hắn chỉ có thể hướng hạ là đi, không cách nào lại mượn lực rút đi. Tốt trường pháp. Đinh Hải cảm thụ được trường lực kia, cũng là tán thưởng không thôi, đồng dạng một trường đo lấy. Lúc trước gặp đối phương một trường, trường lực kia bị hắn mượn lực bắn ngược, giờ phút này trả lại cho đối phương, hai trường va nhau, đến cùng vẫn là đối phương càng hơn một bậc, trường lực càng thêm hùng hậu, sinh sinh triệt tiêu Đinh Hải bắn ngược trường lực, còn có thể ép tới hắn như sao chổi đụng địa cầu, hướng xuống đất rơi xuống. Vang Đinh Hải ôm Trương Vân tựa như trồng cây, vào dưới mặt đất, chỉ còn lại có một cái đầu lâu lưu tại trên mặt đất. Trên bầu trời, một đạo lưu tinh truy lạc, Đinh Hải ôm Trương Vân từ dưới đất tránh ra, tiện tay đem nó ném ra ngoài bên ngoài trong trường song trường hướng lên trời đánh tới bất động như núi, quanh bốn phía mặt đất sinh sinh chìm xuống ba thước bởi vì phạm vi tầm hơn 10 trượng lưu lại một dấu bàn tay rành rành. Ừm. Khói bụi tan đi, đứng tại chỗ đinh khải trên ngực, tiêu lên một tiếng đau đớn. Mà 10 trượng bên ngoài, nam tử trung niên, một mặt chính trọng chi sắc, hảo cấp vụ, có thể đem ta trưởng lực hoàn toàn hóa giải, ngươi là đệ nhất nhân. Người này dáng người thật là khôi vĩ, chừng 30 tuổi tướng mạo, mặc áo bào xám, mày rậm mắt to, mũi cao rộng giải miệng, một trường tứ phương mặt trước quốc, nhìn quanh thời khắc, vô cùng có uy thế. Cho dù là mặc mang thành chủ quan phục phối sức, nhưng không có quan vị, ngược lại cho người ta một loại hào sảng đại hiệp cảm giác. Người đó là đại hải vô lượng trưởng đi, người sâu trong đó tăng muội, quả nhiên là đại hải vô lượng. Đinh Khải mở miệng cười, miệng đầy màu đỏ tươi màu tươi. Ta thua. Người có thương tích trong người, tại hạ thắng mà không võ, nhưng vương mệnh trong người, không thể không vì. Thứ lỗi. Nam tử trung niên nói đi lên trước, phong bế Đinh Hải một thân lực lượng, liên hạ ba lớp cấm chế. Làm xong đây hết thảy, hắn sẽ đi qua đem trương vân cũng khóa, mang tới, nói: các hạ làm người lỗi lạc, cậu nghĩa cũng không muốn dùng tòa hồn câu mặc các hạ xương tỳ bà chỉ là nàng làm bao ra người, ta thực sự không yên lòng. vừa nói, đối phương xuất ra một đầu mang theo chữ viết nét sừng xích. Đinh Hải nói, cổ huynh đệ có thể tin ta. Cổ nghĩa không chút do dự nói, ta cổ nghĩa cùng Đinh huynh đệ mặc dù là lần thứ nhất gặp nhau, hơn nữa còn là đối lập thân phận, nhưng người võ công quang minh chính đại, mang theo tính tình cường trực, ta tự nhiên là tin được. Đinh Hải có chút ngoài ý muốn cười khổ lắc đầu nói, ngươi lại không nên tin ta. Cổ nghĩa cười nói, quân tử nhất luôn cựu đỉnh, cái này bao giang nữ nhân liền giao cho Đinh huynh đệ. Cổ nghĩa phụng vương mệnh không thể không vì, thái công quận bên tròn, ủy khuất Đinh huynh đệ tạm lưu trong thành, gia thái công quận việc này không có quan hệ gì với cổ nghĩa quân lấy nghĩa đối đãi ta cũng không mặt mũi nào đối lập đinh hải thở dài đem trương vân mang theo trên người ta liền tại thái công quận ở tạm một thời gian đi ba tháng làm hạn định cổ nghĩa cười ôm quyền nói ba tháng quá dài một tháng đã đủ xin mời đinh Khải đưa tay ra hiệu thân là tù nhân tự nhiên nên có tù nhân tự mình hiểu lấy xin mời cổ nghĩa cười khổ lắc đầu nói không cần phải phiền phức như thế đi thôi dứt lời về sau cổ nghĩa đi đầu đi ở phía trước dẫn đường đinh Khải theo sát phía sau trong lòng trăm niệm mọc thành bụi ngoại ý muốn xuất hiện ở Thái Công Quận gặp được cổ nghĩa cái này cao thủ Đinh Hải là tuyệt đối không nghĩ tới thực lực đối phương mặc dù không bằng Chu Hồng Vũ nhưng cũng là nguyên thần cảnh định phong tu vi trường lực kia mênh mông như biển chính như trường pháp danh tự đại hải vô lượng Đinh Hải mặc dù thụ thương đón đỡ mấy trưởng ăn thịt thỏi nhưng quả thực là bội phục đối phương trường pháp tự nhận ngang nhau tình huống cũng sẽ kém đối phương nửa bậc cuối cùng một trưởng kia bị thua cũng dứt khoát nhận thua Trương Vân tình huống mấy ngày bên trong vẫn chưa tỉnh lại Đinh Hải tự thân thương thế cũng không chống được bao lâu lại tiếp tục kiên trì trốn xuống dưới cũng không có ý nghĩa cho nên rất khoát nhận thua ngược lại càng tốt hơn. Trong thành nhiều báo cát, Tô Điểm tại trong thành những thực vật kia đều mang một điểm màu xám, người đi đường nội vàng. Cái này thái công quận chỗ phương Nam nhiều ruộng được tới nước vực, ngược lại quỷ dị xuất hiện phương Bắc biên tái loại kia hoàn cảnh, đơn giản không giống bình thường, lộ ra một tia quỷ dị. Ba người sau khi vào thành, vừa vận báo cát đánh tới, Đinh Khải khẽ nhíu mày, làm sao làm như vậy khô. Đi ở phía trước cổng nhiên nói, 30 năm trước vẫn còn tốt, chỉ là những năm gần đây thiên thời không thuận, hoàn cảnh chung quanh cũng liền càng ngày càng kém, linh mạch cũng tiêu tán rất nhiều. người cũng không có điều tra ra nguyên nhân. Đinh Hải nhìn về phía thiên không nói, vọng khí tìm kiếm. Kiểm tra nơi đây tình huống, chỉ là nhìn một phen cũng không nhìn ra cái gì không đúng. Cổ Nghĩa thở dài nói, có lẽ là số trời cho phép đi. Vừa nói, đi vào phủ thành chủ trước cửa, Cổ Nghĩa hỏi, Đinh huynh không bằng liền ở tạm trong phủ. Đinh Khải cười lắc lắc đầu nói, nếu như ta lưu tại trong phủ, chỉ sợ cổ huynh đệ liền có phiền toái, lại nói, chúng ta bất quá là tù nhân mà thôi. Thiên lao mới là chúng ta nên ngốc địa phương, dẫn đường đi. Cổ Nghĩa lại khuyên nhủ, Đinh huynh nói đùa. Lao ngục chi địa hỗn loạn không chịu nổi, hai vị vẫn là ở tạm trong phủ đi, Đinh huynh cũng thuận tiện tu dưỡng chữa thương. Đinh Khải khăng khăng từ chối nói, cổ huynh đệ lấy thành thật đối lại ta, ta lại không thể hám ngươi vào bất nghĩa, không cần lại khuyên, vẫn là đi trong lao tốt. Gặp Đinh Khải kiên trì, cổ nghĩa cũng không tiện lại khuyên, mang theo hai người tiến về nhà tù, đem hai người an trí tại tận cùng bên trong nhất một gian trong nhà tù, lại dặn dò một phen ngục tốt, lúc này mới rời đi. Trong phòng giam, hoàn cảnh mặc dù kém, nhưng Đinh Khải cũng sẽ không quan tâm, thẳng nhập định chưa thương, chứ vẫn, vẫn như cũ hôn mê nằm ở bên cạnh, an tĩnh trong phòng giam rất nhanh liền vang lên than chỉ là mặc kệ chuột cùng côn trùng mặc dù sớm đã thích hứng lao tù hoàn cảnh trở nên gan lớn vô cùng, lại tất cả đều chủ động tránh đi hai người chỗ khu vực. Tầng trong nhất nhà tù quanh năm không thấy ánh mặt trời, đục ngầu trong không khí, mơ hồ có một đoàn bóng đen ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó, tựa như cái bóng dán tại trên vách tường di động, chậm rãi hướng phía hai người tới gần. Bóng đen này xuất hiện về sau, không chỉ có là chuột, cho dù là con gián bỏ chết chờ côn trùng, tất cả đều an tĩnh lại, nhau nhau ẩn nấp đến chỗ tối, từng cái một nhau nhau trốn đi, toàn bộ nhà tù hoàn cảnh cũng ở đây một khắc trở nên giống như chết tiến tĩnh. Bóng đen kia cái thứ nhất tìm tới mục tiêu không phải Đinh Khải, ngược lại là trên mặt đất hôn mê Trương Vân, theo nó dần dần tới gần, Đinh Khải không có nửa điểm động tĩnh, tựa hồ căn bản không có phát giác, mà trên đất Trương Vân cũng vẫn còn trong hôn mê, đối với ngoại giới cũng là không biết chút nào trạng thái. Bóng đen rốt cục tới gần Trương Vân, mà Đinh Khải vẫn không có phản ứng. Nó nhanh chóng tới gần Trương Vân đầu về sau, cái bóng tựa như một đạo hắc khí, hướng phía nàng trong lỗ mũi chui vào. Quy một chương 147, trong lao giảng bí văn. Chương 147, trong lao giảng bí văn. Trong giây lát, Trương Vân mở hai mắt ra, ngồi dậy hừ lạnh nói, chỉ là tiểu yêu dám không biết sống chết đưa tới cửa muốn chết, há miệng tuổi, một đạo hắc khí từ trương vân trong miệng bay ra, giống như vật sống, hoảng sợ dây ruổi lấy muốn thoát đi, lại không nghĩ trương vân đưa tay chuột một cái, đem nó giữ tại trong lòng bàn tay, chi chi chi chuột tiếng kêu sợ hãi trong tay văng lên, cái kia hắc vụ bất luận làm sao dây ruổi cũng là phí công, trương vân hừ lạnh nói, nho nhỏ chuột yêu, nghĩ không ra vậy mà hại nhiều người như vậy, tu thành khí hậu, đáng chết, năm ngón tay dùng sức bóp, trong tay hắc khí trong nháy mắt không có thanh âm, pháp lực phun trào ở giữa, cái kia chuột yêu trực tiếp bị mẫn diệt, lao tù, vẫn là phàm trần tục thế nhà tù, đánh ra bốn phía. Trương Vân thứ nhất trong nháy mắt liền biết chính mình thân ở phương nào, thần niệm hướng phía bốn phía tìm tòi. Cho dù nhận vương triều khí vẫn áp chế, nàng cũng có thể dễ dàng hiểu được thái công quận nội thành tình huống, do đó biết được chính mình thân ở phương nào. Thái công quận làm sao tới nơi này? Trương Vân tuy có mấy phần nghi hoặc, thấy một bên nhập định chữa thương Đinh Khải về sau, lẳng lặng chờ đợi, cũng không biết trải qua bao lâu, Đinh Khải rốt cục tỉnh lại, Trương Vân cũng từ nhập tĩnh trung tỉnh lại, hỏi: ngươi thương thế như thế nào đây? Ta trước mang ngươi rời đi đi. Nói liền muốn hành động, Đinh Khải đưa tay chặn lại nói: thương thế của ta không tính là gì, ta hiện tại là tù nhân, tạm thời không thể đi vừa nói, Đinh Khải đem Trương Vân ngất đi chuyện sau đó trải qua Đại Khái nói một lần, đương nhiên, việc quan hệ hấp tử sự tình, hắn là trực tiếp che giấu không nói, chỉ nói mình dùng biện pháp bỏ rơi Chu Minh Vũ, sau đó trở về Thái Công Quận, tao nộ cổ nghĩa. ngay cả Nguyên đều đánh không lại hắn, Thái Công Quận thành chủ, vậy mà cũng là một cái che giấu cao thủ, theo lý thuyết không nên yên lặng vô danh mới đúng chứ. Trương Vân đối Đinh Khải bản sự mặc dù không rõ lắm, nhưng cũng có một thứ Đại Khái hiểu rõ, cho dù là Nguyên Thần Cảnh cao thủ, Đinh Hải thủ thương cũng không nên đánh bất quá, điểm này là Trương Vân thực sự không cách nào nghĩ thông suốt một điểm. Đinh Khải nói, đừng đem ta nghĩ đến quá lợi hại ta cũng không phải là vô địch, ngươi thật sự cho rằng chu hành vũ vạn quân chu thần trận tốt như vậy pha a, không nỗ lực một điểm đại giới, làm sao có thể? Vạn quân chu thần trận là ngươi sáng tạo, hơn nữa đó bất quá là một cái nguyên thần thứ hai phân thần, ngươi tại trận ma tháp bên trong đều có thể đánh thắng hắn, làm sao lại thua bởi hắn? ngươi không phải là giả đi? trương vân Thủy trung không thể tin được đinh khải nói, vẫn như cũ mang theo vẻ hoài nghi. nguyên hội pháp lực lợi hại, trương vân chính mình lòng dạ biết rõ, lại có đinh khải bản thân thân phận cũng chứng minh thực lực của hắn phi phàm, ở trong mắt trương vân, đinh khải liền là vô địch, coi như không có khôi phục công lực, chí ít cũng là vô địch thiên hạ nàng làm sao cũng sẽ không tin tưởng đối phương sẽ thật thụ thương, thua với những người khác. Lại có luôn luôn đến nay, Đinh Khải biểu hiện đều là năm chắc thắng lợi trong tay, vạn sự đều như lòng bàn tay bộ dáng, sớm đã tại Trương Vân trong lòng thành lập nó vô địch hình tượng, đừng nói là nàng, đổi lại Chu Vũ Hàm cũng sẽ không tin tưởng. Đinh Hải từ bên hông móc ra hồ lô, uống một hô nói, muốn biết nguyên nhân à, mượn ngươi pháp lực dùng một lát. Tốt. Trương Vân không có nửa phần do dự. Hai người ngồi đối diện nhau, song trưởng đối nhau, pháp lực vận chuyển ở dưới, song song nhập định mà đi. Giữa hai người một đạo lực trường tạo ra, thủ hộ lấy bọn hắn không bị ngoại giới quấy rầy. Vẫn công về sau, Trương Vân đột nhiên cả kinh, theo pháp lực rót vào trên người đối phương, nàng cũng theo đó hiểu rõ đến Đinh Khải thời khắc này trạng thái. Chờ đến hai người ngừng công về sau, cộng đồng tỉnh lại, Trương Vân một mặt không thể tin được nói, tại sao có thể như vậy? Đinh Khải cười nhạt một tiếng, làm sao lại không có khả năng, dùng ánh mắt của các ngươi, tự nhiên là pháp lực càng cao càng tốt, nhưng là ở trong mắt chúng ta, pháp lực nhiều ít chỉ là trong đó một điểm, lực lượng chân chính thuộc về mình, mới là lực lượng của mình. Trương Vân có chút hiểu được nói, cho nên vừa rồi pháp lực của ta đưa vào trong cơ thể ngươi về sau, lập tức mất đi không chế, cũng là bởi vì điều này. Đinh Khải khẽ lắc đầu nói: "Thần cùng tiên cùng người khác biệt, ngoại trừ nó khác biệt về bản chất, liền là lực lượng phương diện nắm giữ cùng vận dụng, chờ nguyên nguyên thần đại thừa về sau, ngươi mới có thể lĩnh ngộ được một tia gia long, lúc kia, ngươi cũng sẽ minh bạch, pháp lực không chỉ có chỉ là tích lũy là được, còn cần rèn luyện, để pháp lực hoàn toàn thuộc về tự thân một bộ phận, mà không phải là chỉ là chứa đựng tại trên thân thể một cỗ lực lượng." Chư Vân thời khắc này cảnh giới, tự nhiên có thể hiểu được kỳ thật ý tứ, chỉ bất quá muốn chân chính minh bạch, nàng còn kém xa lắm. Đinh Khải tiếp tục nói: "Ngươi làm mao gia người, cũng coi như truyền nhân của ta, ta có thể sớm nói với ngươi những vật này." Để ngươi biết, về sau cũng tốt tìm đối phương hướng. Nguyên hội pháp lực cũng là ta sáng tạo ra, nhưng cũng không phải là nói cái này nguyên hội pháp lực liền so những người khác pháp lực cường đại, ngươi biết nguyên hội pháp lực bất quá là một điểm ra lông mà thôi. Nguyên hội pháp lực là tiên đạo căn cơ, đồng dạng cũng có thể vận dụng đến thần đạo bên trong, vốn là cái này nguyên hội pháp lực hẳn là tu thành nhân tiên về sau mới tu hành, các ngươi mặc dù trước một bước ngưng tụ nguyên hội pháp lực, nhưng cũng kém hơn quá nhiều, cho nên không có khả năng thật sự hiểu nó chân lý. Trương Vân có chút hiểu được gật đầu nói, nguyên hội pháp lực diễn biến pháp lực phụ trợ, lương tụ quy tắc cấm chế cũng không đủ cảnh giới xác thực không được, nguyên thần nhân tiên thiếu khuyết căn cơ, chúng ta cũng bất quá là trẻ con múa đại đao. Đinh Khải nói, tại thượng cổ thời điểm chúng sinh tu hành, phàm tục chi cảnh cùng hiện nay nguyên thần phía dưới không sai biệt lắm, nhưng là tại thần cấp trong tu hành, ai cũng có thể không hạn chế tích lũy pháp lực, khi đó tùy tiện một cái thần cấp cao thủ, dù là chỉ là thần tướng chi cảnh, có pháp lực cũng chỉ lại so với người bây giờ còn nhiều hơn. Nhưng là những người này coi như pháp lực vô biên, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là truy cầu lực lượng đi đến là lối. Chỉ có đụng chạm đến thần linh bản chất, bọn hắn mới có thể thật sự hiểu lực lượng bản chất, tại tinh không tại nhiều, lại nhiều pháp lực cũng bất quá là tạm thời chứa đựng tại trên thân thể lực lượng, mà không phải là chân chính hóa thành tự thân tất cả. Cho nên tại thái cổ chi chiến thời điểm, thần linh cho những người kia bên trên một bài giảng, để bọn hắn minh bạch chân lý, sau đó mới có yêu hoàng của thời. Những này thượng cổ bí văn mặc dù rất giống cố sự, nhưng những vật này đối với Trương Vân tới nói, lại là chân quý tin tức, trong này không chỉ là đang nói lên thời cổ sự tình, càng là đang giảng giải tu hành đại đạo. Yêu hoàng ban đầu là đánh bại tứ linh thần mới thành tiểu đế vị, chẳng lẽ thần linh cũng không phải vô địch? Trương Vân trong lòng sớm đã có này nghi hoặc, những vật này là nàng giờ phút này làm sao cũng sẽ không minh bạch, chỉ có dựa vào Đinh Khải mà nói giải. Đinh Khải cười nói, pháp lực của ngươi mặc dù khổng lồ, nhưng là thi triển pháp thuật cũng sẽ tiêu hao pháp lực, nếu là không có linh khí bổ sung, không cách nào từ ngoại giới thu hoạch, chỉ có thể dựa vào tự thân chứa đựng, ngươi lại như thế nào khôi phục? Trương Vân nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, pháp lực đã tiêu hao, nếu không có bổ sung, tự nhiên là không có dễ lục bình, tiêu hao về sau không thể nào khôi phục. Đinh Khải nói, tại thái cổ lúc chúng sinh, bọn hắn từng cái pháp lực vô biên, bọn hắn cũng giống như ngươi. Đối pháp lực lý giải cũng kém không nhiều là như vậy, cho đến thần linh xuất hiện, rõ ràng pháp lực không bằng bọn hắn, lại cao cao tại thượng, cho nên rất nhiều người không có nhìn, liền đi khiêu chiến. Kết quả thần linh chỉ là dùng một đạo thần lực, vẫn chưa tới bọn hắn tự thân ngàn vạn một trong lực lượng, liền đem tất cả mọi người chém giết. Quy 1 chương 148, Bách tộc chi tranh. Chương 148, Bách tộc chi tranh. Thái cổ thời khắc, thiên địa sơ khai, thế gian linh khí so với giờ phút này cao cấp hơn được nhiều, đó là nguồn gốc từ thiên địa lúc ban đầu linh khí, ẩn chứa vô tận tạo hóa, là vì tiên thiên linh khí, hơn nữa thời điểm đó sinh linh Nắm giữ pháp lực coi như so với hiện tại lực lượng của chư thần cũng còn cao cấp hơn, tùy tiện một cái cầm tới hiện tại, coi như chư thần bên trong thiên thần cũng là không được lại. Đinh Khải lời nói này vừa ra, để Trương Vân mê hoặc, đầu óc đều có chút mơ hồ. Đinh Khải giải thích nói, ngươi cũng biết chân nguyên cùng pháp lực ngang nhau, chân khí liền là cấp thấp nhất. Thay cái ví von ngay tại lúc này chư thần liền đang dùng chân khí, mà lúc đó Sinh Linh là dùng pháp lực hoặc là chân nguyên. Cho dù chư thần tại cảnh giới cấp độ bên trên thoạt nhìn giống như so với kia lúc Sinh Linh cao, nhưng lực lượng thực diện, bọn hắn là xa xa không bằng. Chư vân có chút hiểu được gật đầu, bởi vì hoàn cảnh khác biệt, cho nên lúc đó sinh linh nắm giữ lực lượng cũng so hiện tại tu sĩ cường đại gấp trăm ngàn lần, thậm chí bởi vì pháp lực vô biên, trên lệnh cũng lớn hơn. Mà chư thần coi như cấp độ cùng cảnh giới cao, nhưng lực lượng trên lệnh triệt tiêu hết thảy, liền giống với ngươi, công lực không đủ, cũng đánh không lại Chu Minh Vũ. Đinh Khải gật đầu nói, tứ linh thần là Thái cổ đến nay lưu lại thần linh, nhưng bọn hắn không phải sớm nhất thần linh, khi đó thần linh, bởi vì hoàn cảnh nguyên nhân nắm giữ là thiên địa bản nguyên lực lượng, bọn hắn cường đại, nguyên căn bản là không có cách lý giải. Một câu hình dung chính là, thần linh phía dưới đều là sâu kiến. Cho dù tứ linh thần cũng chỉ là sâu kiến. Chờ Trương Vân thoáng tiêu hóa về sau, Đinh Khải tiếp tục nói, thời điểm đó chưa thần, để chúng sinh hiểu rõ đến lực lượng bản chất, sau đó sinh ra khác nhau, một số người đi đến cực đoan, tiếp tục tích lũy pháp lực, muốn lực lượng mạnh hơn, một cái khác chút ít thật sự hiểu người, bắt đầu rèn luyện pháp lực, không còn một mực truy cầu pháp lực bao nhiêu. Trương Vân nghi ngờ nói, bọn hắn tiếp tục tích lũy lớn mạnh pháp lực, chẳng lẽ có thể dùng không cực hạn tích lũy xuống đi. Đinh Khải gật đầu cười một tiếng, Trương Vân không khỏi cả kinh nói, cái này sao có thể, chẳng lẽ thời điểm đó người, không có chứa đựng tự hạn mà nói. Dạng này toàn bộ thế giới chẳng phải là đều bị bọn hắn hút khô." Đinh Khải nói, lúc ấy thiên địa vô biên, thần linh cũng không biết nó giới hạn, thế giới vô cùng lớn, lúc này Huyền Hoàng thiên địa phóng tới lúc trước, đoán chừng cũng liền lớn cỡ bản tay cũng không đủ. Trương Vân Kinh hãi muốn bị nói, cái thế giới này liền là bị bọn hắn hút khô. Đinh Khải cười không đáp, tiếp tục nói, "Thiên địa sơ khai, chúng sinh ngang nhau, vốn là không có hung thú mà nói, đều là thiên địa sinh ra cự thú, từ lần thứ nhất khiêu chiến chư thần về sau, lần lượt lại có rất nhiều cự thú không ngừng khiêu chiến, nhưng mặc kệ bọn hắn làm sao tăng lên pháp lực, tại chư thần trước mặt, vẫn như cũng là sâu kiến, một chỉ nghiệt chết." Trương Vân hỏi, sau đó bọn hắn bắt đầu minh bạch lực lượng chân lý, không còn một con đường đi đến đen. Cũng không đúng, hẳn là đại bộ phận hiểu được, nhưng một số nhỏ vẫn như cũ vẫn còn tiếp tục. Đinh Khải khép cười một tiếng, tiếp tục nói, những người kia minh bạch lực lượng một tia chân lý về sau, gian luyện pháp lực, dần dần phát hiện mấu chốt trong đó, dần dần để pháp lực chuyển biến, dung hợp tự thân, pháp lực mặc dù không tăng không giảm, thực lực của bọn hắn cũng đang không ngừng tăng lên. Cho đến thái cổ trung kỳ, bách tộc của thời, trong đó người mạnh nhất, vậy mà có thể cùng chư thần chống lại, từng cái tộc đảng chiếm cứ một phương, theo phồn diễn sinh sống. Lẫn nhau ở giữa bắt đầu xuất hiện mâu thuẫn, sau đó Bách tộc chi chiến mở ra. Long tộc đâu? Bọn hắn không phải cổ xưa nhất chủng tộc a. Trương Vân chưa từng nghe nói qua thái cổ bí văn bên trong còn có Bách tộc chi chiến. Đinh Khải nhiều hứng thú nói, nếu như ta nói cho ngươi biết, Long tộc tại lúc ấy căn bản không tồn tại, ngươi tin hay không? Trương Vân ngây ngẩn cả người, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc vẻ. Thượng cổ Bách tộc đều là thiên địa dựng dục cự thú, bọn hắn cùng thần linh là cùng một đời sinh linh, bất quá những thần linh kia sinh mà làm thần, bọn hắn có thể nói là bán thần, thai nghén không hoàn chỉnh thần linh, có được thần tính, không có ngưng tụ thân cách, cho nên không phải thần. Đinh Hải lời này vừa ra, càng thêm để Trương Vân nghi hoặc. Giữa thiên địa sao lại muốn có thần linh? Bởi vì lúc ban đầu thế giới cần thần linh để duy trì cân bằng vận hành, thần cung đạo cụm, mỗi một cái thiên địa dưỡng dục thần linh, đều cùng thiên địa quy tắc tương hợp, bọn hắn cũng là thiên địa quy tắc hệ thống một bộ phận. Ngay lúc đó, chư thần bất quá là bởi vì đối ứng quy tắc hoàn thiện, cho nên bọn hắn mới là thần, mà còn lại chưa hoàn thiện quy tắc, tới đối ứng cự thú cũng chính là ba thần. Bách tộc chi chiến, cự thú chi tranh, đánh tới cuối cùng trong đó mạnh nhất một bộ phận, nhau nhau trèo lên đỉnh phong thần, mà núi nghiệp tục mở rộng chiến trận, nguyên bản chư thần cũng bị cuốn vào trong đó, đánh cho Huyền Hoàng Đại Lục sụp đổ. Bách tộc đều tổn hại, người không còn một, chư thần lúc này mới tỉnh ngộ, hợp lực thu thập tàn cuộc, một lần nữa ngưng tụ huyền hoàng thiên địa, nhưng thế giới lại nhỏ đi, thiên địa nguyên khí cũng mỏng manh. Sau đó chư thần ngưng chiến, bách tộc cùng tồn tại một chỗ. Trương Vân Huy hư nói, chư thần tranh chấp, vậy mà tất cả đều thua. Đinh Khải cười nói, cái này vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu, bách tộc hỗn hợp về sau, tất cả mọi người là thần linh, bất tử bất diệt, thực lực tám lạng nửa cân, bên ngoài không thể đánh, vụn trộm lại là có thể đọ sức, vì chủng tộc sinh sôi nảy nở, cũng không biết chừng nào thì bắt đầu, tộc đàn bắt đầu hỗn hợp, huyết mạch tương giao. Sau đó mở ra huyết mạch chi tranh thời đại, cũng là long tộc đạn sinh thời đại. Long tộc là chuyện gì xảy ra, Đinh Khải cũng là nghiên cứu hồi lâu mới chính thức minh bạch, lúc ban đầu hắn đều cho rằng những cái kia hình như khủng long long tộc là trời sinh cự thú đây. Trương Vân nhíu mày nói, ngươi nói là long tộc là bách tộc huyết mạch tương dung đạn sinh, hoặc là nói, long tộc là hợp chư thần chi lực cộng đồng chế tạo ra. Chư thần vì mình chủng tộc có thể thắng được chủng tộc khác, tự nhiên cực lực cải tạo tự thân chủng tộc huyết mạch, cường hóa nó no thiên phú ưu thế, lấy bản tộc huyết mạch cưỡng ép dung hợp thôn phệ chủng tộc khác, chỉ cần bản tộc huyết mạch thắng được, vậy liền đại biểu bản tộc truyền thừa không ngừng. Ngươi còn đừng cảm thấy khó có thể lý giải được, kỳ thật cái này rất dễ lý giải, ngươi nhìn Cửu Châu người, không phải cũng đồng dạng dung hợp lúc trước các đại man tộc ca. Uống một hớp rượu thám dọc miệng, Đinh Khải nhìn lấy một bộ khó mà tiếp nhận thần sắc, đối với cái này chỉ là cười nhạt một tiếng. Loại này lý luận nhìn như hoang đường, kỳ thật đối với ngay lúc đó Chư Thần tới nói, kỳ thật rất dễ lý giải, dùng một cái đơn giản ví von liền là, di địch nhập hoa hạ là hoa hạ, hoa hạ nhập di địch là di địch. Đối đối với lúc trước Chư Thần tới nói, huyết mạch trong truyền tựa Tự nhiên cũng liền truyền thừa lấy thần linh huyết thạch, chỉ cần huyết mạch tại, vậy liền đại biểu cho là của mình hậu đại. Trong huyết mạch có thể thức tỉnh chư thần truyền thừa, huyết mạch không có ở đây, cũng liền bị đứt đoạn truyền thừa, chớ nói chi là thức tỉnh truyền thừa. Dung hợp chư thần huyết mạch mà thành Long tộc, ẩn chứa bách tộc cự thú tiềm lực cùng ưu thế, có thể nói hoàn mỹ vô khuyết. Bọn hắn thay thế bách tộc trở thành Huyền Hoàng Thiên Địa nhân vật chính, mà chư thần cũng chưa hoàn toàn từ bỏ bản tộc, bởi vì Long tộc cần chứa chư thần huyết mạch, chẳng khác gì là trận này thi đấu, mọi người vẫn như cũng là tám lạng nửa cân, ai cũng không có thể thắng, cho nên lưu lại bản tộc cũng là tất nhiên, nhưng Huyền Hoàng Thiên Địa đã không có tộc sinh tồn. Đất này, lưu lại sẽ chỉ diệt tuyệt. Theo Đinh Khải mở miệng lần nữa, Trương Vân cũng bị đưa vào một vấn đề khác bên trong, Long tộc cận chứa chư thần huyết mạch, cho nên tiềm lực vô hạn, chẳng lẽ Long tộc đẩy ngã chư thần? Trở thành thái cổ chủ thể. Quy 1 chương 149, Long tộc bí văn. Chương 149, Long tộc bí văn. Đinh Khải cười nhạo nói, đừng có dùng ngươi lấy người ánh mắt đi đối đai chân thần, lúc trước chư thần là chân chính thần linh, ứng thiên địa mà thành thần linh, thần tính mới là chủ đạo, nhân tính đối bọn hắn tới nói không có. Nếu không có những cái kia tự cự thú phong thần thần linh, thần tính không viên mãn cũng sẽ không dẫn phát bách tộc chi chiến, nhưng bách tộc hỗn hợp thời gian để bọn hắn hoàn thiện thần tính, nhân tính, thần tính, chẳng lẽ thần không thể lưu lại nhân tính a? Trương Vân không hiểu. Đinh Khải không làm giải thích, tiếp tục nói, chư thần có lẽ là vì chủng tộc sinh tức chi địa, có lẽ là vì hoàn lại thiên địa thua thiệt, bọn hắn lựa chọn rời đi, tại huyền hoàng thiên địa bên ngoài, mở tân thế giới, di chuyển bản tộc rời đi. Nhưng mở thế giới về sau, chư thần cũng trở về về bản nguyên, có thể nói là vẫn lạc. Vượng ngoại chư thiên đều là chư thần mở ra tới. Trương Vân nghi ngờ nói, bọn hắn không phải bất tử bất diệt a, trở về bản nguyên, chẳng lẽ liền là vẫn lạc? Đinh Khải cười nói, thần dữ đạo đồng, thần linh bất quá là quy tắc cụ hiện hóa mà ra, trở về bản nguyên, tự nhiên cũng chính là tiêu tán ở giữa thiên địa. Một lần nữa trở thành quy tắc một bộ phận, có thể nói là vẫn lạc, cũng có thể nói bọn hắn chỉ là cho tới bây giờ đi ra, đến nơi đi đi. Thuần thức một lát, Trương Vân Đông nhiên nói, ngươi nói nhiều như vậy, những chuyện này cùng nguyên hội pháp lực có quan hệ gì? Đinh Khải nói, ta nói nhiều như vậy, kỳ thật chính là muốn nói cho ngươi biết, thần dữ đạo đồng, thần linh lực lượng bản chất, liền là quy tắc lực lượng, thần lực mới là thần linh lực lượng chân chính, mà phi pháp lực. Bình thường pháp lực tiêu hao nhất định phải bổ sung, không cách nào từ không sinh có. Nhưng thần lực lại có thể, ngươi cùng Chu Vũ Hàm từng dùng qua hôn Nguyên Châu, cũng cảm thụ qua thần lực đi, thần lực của ta chắc hẳn các ngươi đều thể nghiệm qua. Bất tăng bất giảm, bất tiêu bất diệt. Trương Vân Nghị non nói ra. Lúc trước chúng ta điều động trong đó một tia, liền có thể điều khiển thiên địa quy tắc, thậm chí cái kia một tia thần lực rõ ràng bị sử dụng, nhưng lại trở lại bản nguyên chỗ, đây là vì sao? Đinh Khải suy nghĩ một chút nói, dạng này nói với ngươi đi, pháp lực của các ngươi giống như là cái này trong hồ lô rượu, mặc dù có thể chứa đựng rất nhiều rất nhiều, nhưng nếu như không tiếp tục tăng thêm, đổ ra ngoài liền sẽ giảm bớt, nếu như không bổ sung, sẽ chỉ dùng hao tổn các ít mà thần lực thì tương đương với biển cả, ngươi đem nước biến thành mây mưa hạ xuống trên lục địa, nó vẫn là sẽ hội tụ thành sông chính mình trở lại trên biển. đương nhiên, đây chỉ là một đơn giản ý von, tình huống thật so cái này càng thêm phức tạp, nói ngươi cũng không hiểu. Trương Vân đoán trả trách, đã như vậy, ta xem ngươi thần lực giống như biển cả, vì sao ngươi không cần thần lực của ngươi, cần dùng tới giả bộ như vậy à? Vì một trò chơi, tình nguyện tổn thương. Trương Vân tự nhiên là nghĩ mãi mà không rõ Đinh Khải vì sao phải từ bỏ thần lực của mình, lựa chọn chuyển thế chúng sinh, hơn nữa không mang tới lực lượng của mình, chỉ coi hắn là dành đến hoảng, chơi đùa. Bởi vì ta hiện tại là người mà không phải thần, thần lực đã được xưng là thần lực, vậy dĩ nhiên là thần dùng, mà không phải người dùng." Đinh Khải rất lợi, lại tại trong lòng bổ sung một câu, ta nhân tính cùng thần tính tách rời, hiện tại thế nhưng là nhân tính một mặt, lại thế nào khả năng nắm giữ thần lực? Hướng chi, ta phải tìm nhân tính cùng thần tính điểm thang bằng, càng không khả năng lại đi khôi phục thần thân phận." Trương Vân cười nhạo nói, nói trắng ra là vẫn là dành đến hoàng. Đinh Khải cảm khái nói, "Ngươi không biết hiểu, ta như cam lòng từ bỏ, sớm tại 3000 năm trước ta liền không có thể buông tay mặc kệ, chúng sinh vẫn diệt liên quan gì đến ta, thiên địa hủy diệt cùng ta có liên quan gì, cũng bởi vì không đỡ mới không bỏ xuống được. Dứt lời về sau, linh Khải thần sắc thu vào, tiếp tục nói, Long tộc quật khởi về sau, mặc dù trở thành huyền hoàng thiên địa bá chủ, nhưng lúc đó giữa thiên địa vẫn như cũ lưu lại cự thú thời đại sinh linh, bọn hắn một mực hấp thu linh khí lớn mạnh pháp lực, thực lực mạnh mẽ vô cùng, chư thần vừa đi, bọn hắn cũng liền không có đối thủ. Mà Long tộc tại chư thần sau khi ngã xuống, mặc dù nhanh lớn mạnh, nhưng cũng không có chỗ dựa, song phương rất nhanh liền mở ra chiến tranh. Trương Vân nói, Long tộc đánh bại hung thú, tứ linh thần sinh ra, ta ở trong sách thấy qua. Một trận đánh cho khó khăn chia liệt, ngay từ đầu Long tộc là ở vào hạ phong hung thú dù sao cũng là cự thú hậu duệ, hơn nữa còn là những cái kia chưa từng phong thần bán thần cự thú một mạch, cho đến trong Long tộc bốn vị trí cường giả tại một chút hung thú trên người phát hiện thần tính quy tắc, cũng chính là thần cách tàn phiến. Sau đó bốn vị Long tộc cao thủ, lĩnh hội thiên địa quy tắc kết hợp những này thần cách mạnh vỡ, thành công phong thần, trở thành tứ linh thần, hung thú bị thua, đại bộ phận bị chém giết, chỉ còn lại tứ đại hung thú. Mà cái này tứ đại hung thú kỳ thật đã có tư cách phong thần, bất quá bọn hắn đi lên là núi, trên người pháp lực quá mức khổng lồ, lại không thể hoàn toàn luyện hóa dung hợp, thần tính quy tắc không viên mãn, chỉ kém một đường liền có thể phong thần lại không thể tiến thêm một bước. Ma tứ linh thần vẹn vẹn chỉ là dựa vào hung thú thần cách mảnh vỡ phong thần, bản thân thần cách cũng không hoàn thiện, căn bản không so được đời thứ nhất thần linh. Cuối cùng chỉ có thể đem tứ đại hung thú phong ấn, mà không cách nào chém giết. Trương Vân nhắc nhở, ngươi nói những này, giống như cũng chỉ là đang giảng giải thượng cổ chuyện lúc trước, giống như không nói pháp lực vấn đề tương quan A. Đinh Khải nói, Long tộc truyền thừa từ cự thú thời đại tu hành con đường, bọn hắn cơ sở cực cao, có thể nói tùy tiện một cái, sinh ra đã có nguyên thần, căn bản không cần lại tu luyện ngưng tụ nguyên thần, hung thú một mạch, mặc dù cũng chuyên công tích lũy pháp lực, mà không chú trọng luyện hóa nhưng ít ra cũng làm cho cái này pháp lực cùng tự thân tiên thần thần thông quy tắc tương hợp long tộc bất quá là càng xâm nhập thêm điểm này để pháp lực cùng dung hợp đến càng sâu trương vân như có điều suy nghĩ túi đầu không nói tựa hồ suy nghĩ minh bạch một điểm đinh khải tiếp tục nói ta nói nhiều như vậy nói cho ngươi biết thái cổ sự tình chính là muốn nói cho ngươi biết thần mặc dù so tiên quý nhưng cả hai nhưng thật ra là ngang nhau tu hành pháp lực đi tiên đạo cùng thành thần ngưng tụ thần lực cả hai mặc dù đạo khác biệt nhưng là trăm sông đổ về một biển kỳ thật trên lệch của song vương cũng không lớn Trương Vân đột nhiên nghĩ đến cái gì, trong mắt tinh quang đại thịnh, cự thú là bản thân, bản thân ẩn chứa thần tính quy tắc, Long tộc truyền thừa thần linh, ẩn chứa thiên phú thần thông, cũng là thần tính quy tắc diễn biến, pháp lực cùng tương hợp, cùng chúng ta tu hành nguyên hội pháp lực trăm sông đổ về một biển, đều là đạo pháp tương hợp. Đinh Khải thoải mái cười nói, ngươi minh bạch điểm này, cũng chính là minh bạch cơ sở, nhưng là ta phải nói cho ngươi chính là, cái này vẹn vẹn chỉ là đại phương hướng mà thôi." Trương Vân nói, tìm được phương hướng, tương lai đường cũng đã biết làm như thế nào đi. Long tộc tu hành, pháp lực cùng thiên phú thần thông tương hợp, Bọn hắn sinh ra đã có thiên phú thần thông, đó là thần tính quy tắc diễn biến, nhưng chúng ta tu hành, tự thân đạo hành diễn biến quy tắc phụ triển cấm chế, dù sao chỉ là tự thân lĩnh ngộ, không bằng bọn hắn tiên thiên truyền thừa, cho nên trên cơ sở, chúng ta còn kém quá nhiều, cho nên đến mượn nhờ thiên địa chi lực. Trương Vân khẽ gật đầu nói, ta hiểu được. Lập đi lập lại rèn luyện pháp lực, diễn biến pháp lực phụ triển quy tắc, xác minh thiên địa đại đạo, tịch này hoàn thiện tự thân, không chỉ có thể ngộ được đại đạo, đồng dạng cũng có thể nhờ vào đó đạo pháp ứng dụng. Đinh Khải nhắc nhở, quý tinh bất quý đa, chỉ cần ngươi rèn luyện ra một tia đối lập hoàn chỉnh pháp lực, ngươi liền sẽ thật sự hiểu cái gì mới là nguyên hội pháp lực. Đây chính là ngươi sáng tạo tiên đạo. Quy một chương 150, Tiền Đồ Sa vời. Chương 150, Tiền Đồ Sa vời. Đinh Hải nói, nói cho ngươi biết nhiều như vậy, liền là để ngươi minh bạch căn bản của tu hành, thần giữ đạo đồng, dung hợp thiên địa quy tắc, như vậy tự nhiên cũng có thể tự thân hóa cả hồn, diễn biến thiên địa quy tắc, đương tự thân liền có thể đại biểu cho đạo thời điểm, tiên tự nhiên cũng liền cùng thần ngang nhau, pháp lực cũng liền cùng thần lực tương đương. Nhìn lấy Trương Vân có chút hiểu được vẻ, Đinh Hải tự nhiên minh bạch cũng chỉ có thể minh bạch trong đó một điểm gia lông, căn bản không có khả năng chân chính ngộ đến. Đinh Hải thầm nghĩ trong lòng, Hy vọng ngươi có thể nghe hiểu ta trong lời nói che giấu đồ vật đi, nói như thế nửa ngày nói nhảm, nên nói cho ngươi, đều đã nói cũng kha khá rồi, không thể linh nộ, cũng chỉ có thể nói ngươi ngộ tính quá kém. Trương Vân đột nhiên hỏi, thần cũng sẽ mất đi thần lực a? Chuyện thế trùng sinh về sau, thần lực và thần cách ngươi lại như thế nào bảo tồn, hoặc là nói nhân thần cách rời, tam vị nhất thể, ngươi bây giờ là người một mặt, mà thần một mặt chấp trưởng ngươi đã từng làm thần hết thảy. Đinh Khải có chút kinh hỉ nói, ngộ tính không tệ. Trương Vân nói, ngươi đã nói, lúc ban đầu thần là thiên địa dựng dục, mà những cự thú kia cũng là bản thân chỉ là không hoàn chỉnh thần, bọn hắn thành thần về sau, cùng những cái kia hoàn chỉnh thần linh khác biệt, thần tính không viên mãn, còn có một kia nhân tính độ vật, về sau mới viên mãn, mà ngươi cũng đã nói, ngươi bây giờ là người, không phải thần, như vậy ngươi cũng cùng những cái kia tu luyện thành thần tương tự, ngươi thần tính cũng không viên mãn, nhân tính còn bảo lưu lấy. Thần tính viên mãn đại biểu cái gì, ta mặc dù không biết, chắc hẳn cũng là thần linh trọng yếu một bộ phận, sớm nhất thần linh mạnh nhất, tứ linh thần không bằng lúc trước thần, ta tin tưởng cũng có thần tính nguyên nhân ở bên trong. Tách rời nhân tính, để thần tính độc lập, tìm tới viên mãn phương pháp, có lẽ liền là ngươi không ngừng chuyển thế trùng sinh mục đích. Dù sao ngươi đã nói, thần linh bất tử bất diệt. Đinh Khải cười vỗ tay nói, phân tích đến không tệ, mời tiếp tục. Trương Vân thấy Đinh Khải nói như vậy, cũng khẳng định chính mình phỏng đoán đại thể chính xác, tiếp tục nói, sớm nhất thần linh, không, có nhân tính một mặt, chỉ có thần tính một mặt, bọn hắn nguyện ý bỏ qua tự thân vì thương sinh, mà tứ linh thần mặc dù cũng là thần linh, nhưng căn cứ ghi chép, bọn hắn nhân tính một mặt càng nhiều, hơn nữa ngươi cũng đã nói tứ đại hung thú không thể phong thần, là bởi vì thần tính, như vậy ta thì càng thêm có thể xác định, có thể nói cho ta biết, thần tính đến cùng là cái gì không? Đinh Khải suy nghĩ một chút nói, nhân tính ngươi cũng hiểu là cái gì? thần tính nhưng cũng không phải là vẹn vẹn chỉ cùng nhân tính gần hoặc là tương phản ý tứ, thần tính vừa là chân lý cũng là quy tắc, đồng dạng cũng là thần tính, nhân tính là người nhận thức diễn sinh ra tới độ vật, bao hàm phân biệt thiện ác, sinh tồn ý nghĩa các loại, nó hay tâm, kỳ thật liền là sinh linh bởi vì bản chất mà diễn sinh ra tới độ vật. thần cùng người là khác biệt, thần vừa là sinh mệnh cũng không phải sinh mệnh, là chân lý cũng là quy tắc, đại biểu là thiên địa, thần giữ đạo đồng, chân thần kỳ thật đại biểu cho thiên địa, cho nên thần tính là nhân tính thăng hoa cùng siêu thoát, thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi số cầu. trương như có điều suy nghĩ nói, không có thiện ác. Không có sinh tử, không có tự tử, tự nhiên cũng không, có thất tình lục dục, như là thiên đạo. Đối chúng sinh và vật, một mực nâng hàng, tuân theo thiên đạo mà làm, đây chính là thần tính a." Đinh Khải khẽ lắc đầu nói, "Cái này vẹn vẹn chỉ là ngươi hiểu thần tính, ta sớm nhất cũng là như ngươi như vậy lý giải, cho đến thực sự tiếp xúc đến về sau, ta mới hiểu được thần tính cũng không phải là đơn giản như vậy, lại hoặc là nói, thần tính kỳ thật rất đơn giản, thần liền là thiên địa bản thân hiền hóa, ngươi muốn hiểu thần linh, nhìn thiên địa này liền có thể minh bạch." Trương Vân suy nghĩ một lát, lại nói, linh thần đây tính toán là cái gì, ngụy thần hay là thần linh?" "Chính ngươi đâu?" Đinh Khải nói, tứ linh thần chỉ có thể coi là vừa mới leo lên thần vị, mặc dù là thần linh, nhưng tính không được chân thần, bởi vì bọn họ thần tính một mặt không hoàn chỉnh. Nếu không tứ linh thần làm thế giới cơ sở, bọn hắn muốn gì thế, vậy liền đại biểu cho thiên địa bản thân muốn hủy diệt, dù ai cũng không cách nào ngăn cản. Còn ta, cùng tứ linh thần, nhưng ta không muốn trở thành thần, nếu không sớm tại 3.000 năm trước, ta liền không cần lại chuyển thế trùng sinh, trực tiếp để cho người ta giết chết ta, chỉ để hủy diệt nhân tính một mặt, thần tính của ta tự nhiên cũng liền hoàn chỉnh. Vì cái gì? Trương Vân nghĩ mãi mà không rõ, tại biết được cái gì gọi là chân thần về sau, nàng thực sự nghĩ mãi mà không rõ. Vì sao Đinh Khải còn muốn từ bỏ? Loại chuyện tốt này đổi lại những người khác, căn bản sẽ không do dự mảy may. Bởi vì không nỡ, bởi vì sợ chết. Đinh Khải nói xong lời cuối cùng, tại trong lòng nói bổ sung, cũng bởi vì ta muốn về nhà. Trương Vân càng thêm nghi ngờ, nếu như ngươi không nỡ nhân tính một mặt, đến còn có thể lý giải, sợ chết, ngươi cũng sẽ sợ chết. Tu hành đến ngươi như vậy cảnh giới, sớm đã khám phá sinh tử mới đúng chứ. Đinh Khải cảm khái nói, chân thần nắm giữ lấy quy tắc, bản thân cũng đại biểu cho quy tắc, thiên địa chỉ cần vẫn còn, quy tắc vẫn còn, vô luận ai cũng giết không chết bọn hắn, tử vong bất quá là trở lại bản nguyên tùy thời đều có thể lại trùng sinh trở về tồn tại cùng trời đất bất tử bất diệt nhưng là chân thần bởi vì thần tính cho nên tử vong đối bọn hắn tới nói cũng chính là luân hồi một bộ phận đó là tất nhiên thấy trương vân một bộ cái hiểu cái không bộ dáng đinh hải giải thích nói ta từng chinh chiến chư thiên ngươi có biết lúc trước ta cũng gặp được không ít chân thần hơn nữa còn là tận mắt nhìn thấy bọn hắn vì chính mình chuẩn bị một trận thanh thế thật lớn tăng lễ không nghĩ tới sao bất tử bất diệt chân thần vậy mà lại tự thân vì chính mình cử hành tang lễ bọn hắn nói cho ta biết chân thần cuối cùng kết cục liền là hoàn thiện thiên địa sau đó trở về bản nguyên Từ vong đối với chân thần tới nói không có ý nghĩa, trở về bản nguyên về sau, sẽ triệt để dung hợp thiên địa quy tắc, ý thức hoàn toàn tiêu tán, cho dù phần này quy tắc lại diễn sinh mới thần linh, cũng sẽ không là đã từng bọn hắn, nhưng bọn hắn vẫn như cũ nguyện ý, hơn nữa từng cái một thước gì sớm một chút vì chính mình cử hành tang lễ, thật sớm điểm trở về bản nguyên. Trương Vân triệt để sợ ngây người, đừng nói là nàng nghĩ mãi mà không rõ, không nghĩ ra đi, lúc trước ta cũng có chút không nghĩ ra, nhưng là 3000 năm trước, ta rốt cục tiếp xúc đến bản chất, cũng coi như minh bạch vì cái gì. Bởi vì chúng ta có nhân tính một mặt, cho nên không thể lý giải, nhưng đối với thiên địa tới nói Kỳ Thật Sinh Tử Luân Hồi đã sớm nói cho chúng ta biết, có sinh thì có tử, đây là tất nhiên. Nếu như ta bước ra một bước kia, ta cũng đồng dạng sẽ vì chính mình cử hành tăng lễ. Nhìn lấy Đinh Khải chững chạc đàng hoàng, trang nghiêm túc mục đem loại sự tình này nói ra, Trương Vân cảm giác tiền đổ một mảnh mê mang. Cái này là chân thần bản chất ta. Vậy ta còn tu luyện làm cái gì, truy cầu sinh mệnh cuối cùng ý nghĩa, liền là tử vong, đây hết thể còn có ý nghĩa à. Trương Vân nói, hai nhãn thần chỉ riêng tan dã, đạo tâm cũng vì đó dao động. Bất kỳ một cái nào người tu hành, nếu như minh bạch cái này chân tướng, chỉ sợ đều sẽ hoài nghi mình tu hành mục đích. Khổ tu vô số năm, cuối cùng thật vất vả đạp vào đỉnh phong, tìm được đại đạo, kết quả mới phát hiện, kết cục sau cùng vẫn là tử vong, giống như người bình thường, khó thoát kết cục sau cùng. Mặc cho ai đều sẽ đạo tâm dao động, hoài nghi mình tu hành mục đích cuối cùng nhất. Đinh Khải tiếp tục nói, kỳ thật điểm này, tứ linh thần đã sớm minh bạch, tứ lại hung thú cũng đều minh bạch, cho dù là yêu hoàng cùng yêu hậu, còn có ngũ đế, những này thực sự tiếp xúc đến chân thần lĩnh vực, tất cả đều minh bạch điều này. Trương Vân trong mắt đã chỉ còn lại có mê mang, đạo tâm sắp sụp đổ, một thân pháp lực cũng theo đó dung chuyển không thôi. Quy một chương 151, cùng nghĩa đến chưa 151, cậu nghĩa đến. Thần đạo cuối cùng mặc dù là tử vong, nhưng ngươi là vĩnh viễn sẽ không hiểu, cái này tử vong đại biểu ý nghĩa, ngươi cũng sẽ không minh bạch chân thần sao lại muốn mua chết. Thần đạo không thích hợp ngươi, nhưng còn có tiên đạo, tại nhân tính cùng thần tính bên trong tìm kiếm điểm thăng bằng, viên mãn thần tính cùng nhân tính, truy tìm đại đạo, đồng dạng có thể đạt tới chân thần độ cao. Theo Đinh Khải lời này vừa ra, đạo tâm vốn là phải sụp đổ Trân Vân, tựa như rơi xuống nước người bắt được cây cỏ cứu mạng, trong nháy mắt tại không biết mê mang trong bóng tối, phát hiện quang minh. Đúng, tiên đạo. Truy tìm đại đạo chân lý, ta còn có tiên đạo một đường. Tự lầm bầm Trân Vân, trong hai mắt bắn ra thần quang, trong nháy mắt đạo tâm đoàn tụ, càng thêm kiên định cũng nói, ngược lại trải qua biến cố này, ý chí càng thêm kiên định. Trương Vân một lần nữa sau khi tỉnh lại, nhìn lấy Đinh Khải nửa ngày không nói, trong mắt ánh mắt phức tạp, cũng không biết đến cùng đang suy nghĩ gì. đừng có dùng ánh mắt như thế nhìn ta, thật giống như ta thiếu ngươi tiền giống như. Trương Vân cười khổ nói, từ vừa mới bắt đầu, ngươi cùng ta nói nguyên hội pháp lực sự tình, sau đó giảng thuật thái cổ bí văn, cố ý chết đi chủ đề, đem ta đưa vào trong đó, cuối cùng lại để cho ta đi tìm hiểu thần tính, sau đó nói cho ta biết trận tướng, giao động ta đạo tâm, liền vì hiện tại. phải cũng không phải. Đinh Khải nói: "Ta chỉ là trình bày sự thật, không có nửa câu nói ngoa, đây là chính ngươi lựa chọn." Nhưng ngươi cũng lời nói không hết luôn, chỉ sợ chân tướng không hề chỉ đơn giản như vậy, như lời ngươi nói mặc dù là thật, nhưng tuyệt đối không phải toàn bộ. Trương Vân đối Đinh Khải hiểu rõ, đạo tâm tái tạo về sau, tỉnh táo lại, tự nhiên có thể thấy rõ. "Không đúng, ngươi là cố ý." Bất quá nghĩ lại ở giữa, Trương Vân kinh hãi nhìn lấy Đinh Khải. Như thế vụng về tính toán, căn bản không nên là ngươi chân ý, ngươi đến cùng muốn làm gì? Đinh Khải cười không nói. Trương Vân tự lo phỏng đoán nói: "Tiên đạo mặc dù là ngươi khai sáng, Nhưng trong thiên hạ ít có người có thể đi thông đạo này, Thiên Điệu Nhân ba tiên, chứ người ra đã từng thành tiểu thiên tiên, lại không người thành công, cho dù là điệu tiên cũng tất cả đều là mấy ngàn năm thế hệ trước, trăm ngàn năm qua thành tiểu tối cao cũng liền nhân tiên. Người nghĩ đại hưng thiên đạo. Chỉ là một lát sau, Trương Vân lại lắc đầu lật đổ chính mình phỏng đoán. Trầm tư suy nghĩ nửa ngày, cũng thủy trung nghĩ không ra một cái thỏa mãn đáp án. Đinh Khải tay trái một phen, một đoàn kim quang xuất hiện ở lòng bàn tay, kim quang bên trong từng đạo từng đạo kim toàn lượn vòng, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy một tia cái bóng, căn bản thấy không rõ nó bản chất, nhưng chỉ chỉ là một tia cái bóng. Liên để Trương Vân không khỏi đắm chìm trong đó, không thể tự kiềm chế, tựa hồ cái kia kim toàn có vô cùng lực hấp dẫn. Những này kim toàn ngươi có thể cầm lấy đi lĩnh hội, so với cái kia pháp bảo bên trong độ vật càng tốt hơn. Đinh Khải nói, kim toàn hướng phía Trương Vân đánh tới. Đưa tay tiếp được kim toàn hấp thu, chỉ một thoáng, tất cả kim toàn chui vào trong đầu, mỗi một cái kim toàn như là pháp lực phụ triện, nhưng cái này kim toàn càng thêm phức tạp về nào. Thoáng xem xét, trên cơ bản mỗi một đạo đều đối ứng một loại quy tắc, tổng cộng 360 đạo kim toàn, đại biểu cho 360 đạo quy tắc. Vẹn vẹn chỉ là nhìn qua cái này 360 đạo kim toàn Trương Vân cũng cảm giác chính mình lĩnh nộ rất nhiều, pháp lực phụ triển cũng theo đó diễn biến hoàn thiện mấy phần. Địa chi kim toàn, đây là địa phủ thần xá. Trương Vân ánh mắt, rất nhanh liền nhìn ra cái này kim toàn đại biểu cho cái gì, không khỏi lên tiếng kinh hô. Ngươi cho ta những này kim toàn, là muốn để cho ta phong thần hay là chấp trưởng địa chi thần vị? Cũng không phải, con đường tiên đạo, trung điệp tiếp nạn, lấy ngươi tư chất, mặc dù có đại khí vận hộ thân, trong vòng ngàn năm cũng không có khả năng đạt tới yêu cầu của ta, thời gian đã không nhiều lắm. Đinh Hải nói, lao tùng tụ tu vi thông thiên, nhưng hân chính mình lại bị kẹt tại địa tiên chi cảnh. Khó mà càng tiến một bước, bởi vì thời gian, cũng bởi vì mấu chốt nhắc một chút, Thần Tiên. Thần Tiên. Trương Vân ẩn ẩn cảm giác đây là cực kỳ trọng yếu tin tức, nhưng nàng làm sao cũng nghĩ không thông, chỉ có thể chờ đợi lấy Đinh Khải giải thích. Trước có thần lại có tiên, chờ ngươi chừng nào thì ngộ đến, ngươi cũng liền đắc đạo. Đinh Khải một bộ cao thâm mặt chắc dứt lời, không còn tiếp tục giảng giải, mặc cho Trương Vân trầm tư suy nghĩ. Không nghĩ ra trong đó tưởng tình, Trương Vân sau khi tỉnh lại, thấy Đinh Khải đã lại lần nữa nhập định mà đi, cũng đem tạm niệm quên sạch xanh, chuyên tâm lĩnh hội cơ bản. Trong địa lao không thấy ánh mặt trời, cũng không biết trải qua bao lâu. Đinh Hải đột nhiên mở hai mắt ra, cười nói: Hoàng Tiểu rượu ngon, còn là hai mươi năm phần, phối hợp gà quay, có thể nói mỹ vị món ngon. Đinh Minh lợi hại, ta vừa mới vào cửa, đã nghe đi ra. Cầu nghĩa tiếng cười vang lên, sau đó cửa phòng giam mở ra, hắn một tay nâng vào rượu, một tay nhấc lấy gà quay đi tới. Chỉ là vừa vào cửa, vào rượu trong tay cùng gà quay liền không cánh mà bay. Đinh Hải một tay nắm lấy gà quay kéo xuống đùi gà cắn một cái, đẩy ra vào rượu bồn phòng, uống một ngụm. Cầu nghĩa cười lắc đầu mở ra cửa phòng giam, đi vào trong lao. Tại Đinh Hải đối diện ngồi xuống, Đinh Minh hào sảng ta còn sợ cái này bình thường rượu thịt không hợp đinh hình khẩu vị đây đinh khải đưa qua vào rượu gặm một cái đùi gà nói bất quá là thỏa mãn ăn uống chi dục mà thôi mỹ vị món ngon cùng linh thực lại có gì khác nhau người tu hành mặc dù ăn kiêng nhưng quy củ là chết người là sống như cái gì đều kỵ còn sống cũng mất tự tại không thoải mái ngược lại câu nệ, không có ý nghĩa đinh linh nói hay lắm cầu nghĩa liền vào rượu uống một hơi nói mấy ngày nay hủy khuất đinh linh tại đây đã hoàn hảo một bên trương vân trợn mắt nhìn hai người một chút lại nhắm mắt lại ngồi xếp bằng một bên không nhúc nhích giống như nhập định Đinh Khải vứt bỏ xương gà nói, "Đại lao ta cũng ngồi xổm qua, chỉ là lần thứ nhất tại loại này thi hải trải rộng trong phòng giam sống qua ngày, cái kia văn khí sát khí, làm đầu ta đau. Chắc hẳn Đinh huynh đến thái công quận nhậm chức không lâu đi, người đời trước thật đúng là thật bản lãnh, có thể đem cái này lao tù biến thành tử oán tuyệt địa, cũng không phải đơn giản người." Cổ nghĩa lộ ra một tia kinh ngạc, cho dù bên cạnh Trương Vân cũng kinh ngạc mở hai mắt ra, nhìn về phía Đinh Khải. "Đinh huynh tại nhãn, 30 năm trước, ta nhậm chức thái công quận chức thành chủ, cũng là nghe nói qua nhậm chức là cái bất tỉnh quan, làm cho dân chúng lầm than, những năm này thái công quận biến hóa" dân gian cũng là nói đây là người người oán trách chi quả, bất quá tiền nhiệm đã sớm được triều đình chen đầu, mặc dù có oan nghiệt cũng nên hiểu rõ mới là. Cổ nghĩa nói bốn phía nhìn nói, nghe nói lúc trước hoàn toàn chính xác có không ít oan giả sai án, địa lao này bên trong chết qua không ít người, ta vốn là người tập võ, bất thiện quan vụ, lúc trước tù oan, ta cũng phần lớn lật lại bản án phóng thích, những năm này cũng chưa từng có phạm nhân vào tù, chẳng lẽ địa lao này bên trong còn có cái gì vấn đề? Đinh Hải nhìn lấy bốn phía rông tuyết nhà tù, cười nói, vấn đề cũng là không có gì, ta cũng nhìn ra cổ huynh đệ không thích quản lý tục sự, nếu không chúng ta lúc tiến vào cái này trong lao tù cũng sẽ không tìm không thấy một cái phạm nhân. cầu nghĩa nghi ngờ nói, cái kia đinh minh mới theo như lời lại là ý gì? đinh hải chỉ chỉ dưới mặt đất, cầu nghĩa quan sát tỉ mỉ địa lao này, nói, có một kia yêu khí lưu lại, nơi này lại có yêu nghiệt tận thân, là 30 năm qua thái công quận chưa từng có nghi phạm, đại lao không người, ở loại địa phương này cũng là hoàn toàn chính xác sẽ sinh sôi yêu nghiệt. lúc trước ta vậy mà không có phát giác. trương vân hừ lạnh nói, nơi đây chính là triều đình lao thủ chỗ, một nước khí vận bao phủ chi địa, trong lao theo thời thế mà sinh yêu nghiệt, nếu là che giấu, ngươi lại thế nào khả năng phát giác được? Đất nước sắp diệt vong tất có yêu nghiệt. Quy một chương 152, che giấu bí mật. Chương 152, che giấu bí mật. Cổ nghĩa nhướng mày, cô nương đây là ý gì? Dù sao Cổ nghĩa là mệnh quan triều đình, thái công quận thành chủ, cái này một thành chi địa liền là hắn định đoạt, có thể nói địa phương đại quan, đại biểu cho Đại Chu vương triều, Trương Vân ở trước mặt hắn nói đất nước sắp diệt vong, tự nhiên nói cách khác Đại Chu cũng muốn mất nước. Tương đương với ngươi ngay trước mặt người khác, nếu nói đến ai khác phải cửa nát nhà tan bình thường đạo lý. Không tại chỗ trở mặt, chỉ là nhíu mày sinh khí, cái này đã chứng minh Cổ nghĩa khí lượng lớn, lòng dạ rộng lớn. Trương Vân cười lạnh một tiếng không chút phần lòng, nàng dù sao cùng Cổ Nghĩa không quen, hiện tại mới tính lần thứ nhất nhận biết, cho dù đối phương tu vi không yếu, nhưng nàng cũng không kém mảy may, tự nhiên có lực lượng nếu kêu lên tấm. Mắt thấy bầu không khí không ổn, Đinh Khải cười nói ra, "Cổ huynh đệ lần này tới tìm ta, chỉ sợ cũng có chuyện muốn nói đi, không biết là muốn đem chúng ta đưa vào kinh thành hay là?" Cổ Nghĩa thâm ý sâu sắc nhìn Trương Vân một chút, lúc này mới cười hướng Đinh Khải nói, "Đinh huynh thứ lỗi, mấy ngày nay bị quất, hôm qua trong kinh gửi thư, đã giải ngoại trừ truy nã, dưới mắt ta chính là đến mời Đinh cư trong phủ." Không đợi Đinh Khải mở miệng, Trương Vân trước cười nhẹ nói, đánh một bàn tay cho cái táo ngọn cũng là tính toán thật hay quan trưởng thị phi nhiều chúng ta cũng không dám cuốn vào chỗ thị phi này nói trương vân hướng đinh Khải nói hắn đều đã nói chúng ta không sao hiện tại ngươi cũng có thể đi đi ngươi sẽ không nhất định phải kiên trì thời hạn một tháng đi trương vân như vậy vừa nói ngược lại làm cho bầu không khí càng thêm xấu hổ cổ nghĩa như mày hỏi thăm nhìn về phía đinh hải đinh Khải sắc mặt bình tĩnh nhìn cổ nghĩa nói cổ huynh đệ làm sao không uống rượu nhìn đinh Khải bộ dáng tựa hồ không nhìn trương vân cái này cũng đại biểu cho ý của hắn quan hệ cá nhân tách ra các về các cổ nghĩa thấy rõ ràng Cười giơ lên vỏ rượu uống một ngụm, lại đem vỏ rượu đưa cho Đinh Khải. Hai người uống từng ngụm lớn rượu ăn thịt, đem Trương Vân ném trừ một bên, nàng tự nhiên cũng minh bạch Đinh Khải ý tứ, hừ lạnh một tiếng, ngồi ở bên cạnh, lạnh lùng nhìn lấy hai người. Rượu thì tan đến không sai biệt lắm, Đinh Khải buông vỏ rượu, nhìn về phía thiên không nói, bất chi bất giác, vậy mà tại này ngây người 27 ngày, cổ huynh đệ có thể nghĩ nhìn xem địa lao này chân tướng. Cổ Nghĩa nghiêm mặt nói, "Linh huynh mời, ta còn thực sự chưa từng nhìn qua nơi đây trận tướng, cũng muốn nhìn xem đến cùng là bậc nào bộ dáng." Đinh Khải cười đưa tay trái ra, để dưới đất một vòng. Một đạo quang mang từ trong tay nọ rộ không gian giống như mặt nước, một đạo gợn sóng từ lòng bàn tay chỗ tư tán mở đi ra, bốn phía tràn cảnh cấp tốc biến hóa. một mảnh núi thay biển máu chi địa nổi lên, và mắt là vô tận thi hải, giữa thiên địa tràn ngập vô tận đoán sát khí, khói đen mờ mịt ba phủ thiên địa. cho dù cổ nghĩa nhãn lực cũng nhìn không thấu mười trượng bên ngoài tình cảnh. cái này, tại sao có thể như vậy? nhìn lấy cái này một mảnh tu la tràn cảnh, cổ nghĩa cũng là kinh hãi vô cùng. trương vân cao mày giọt xét bốn phía, mơ hồ trong đó hình như có cảm giác, nhưng lại không thể khẳng định, cho nên có chút mê hoặc. đinh hải một bộ trách trời thương dân vẻ nói, cái này thái công quận tại cổ hình đệ kinh doanh dưới cũng xác thực được cho dân sinh yên ổn, cho dù Đại Chu Vương triều địa phương khác ban đêm bách quỷ dạ hành, nơi đây vậy mà cũng có thể đêm không cần đóng cửa, không cần lo lắng du hồn dạ quỷ quá nhiều." Đinh Hinh nói đùa. "Cổ nghĩa khe tao mày nói, Đại Chu cảnh nội bách quỷ dạ hành mà nói, ta đã từng biết được một hai, bất quá cái này thái công quận 30 năm qua chưa từng nghe nói qua có yêu quỷ làm hại, ta cũng chưa từng phát hiện có du hồn dạ quỷ đi ra quái phá. Nơi này vậy mà không có yêu quỷ quái phá." Trương Vân thần sắc cả kinh, nghi hoặc nhìn Cổ nghĩa. Đinh Khải cũng là có chút nhíu mày, xem ra tình huống nơi này cũng không phải là mặt ngoài nhìn thấy đơn giản như vậy a. Cổ nghĩa hỏi: "Đinh huynh, làm sao? Có gì không ổn chỗ sao?" Trương Vân cười lạnh nói: "Thật to không ổn, cũng là các ngươi Triều đình làm chuyện tốt, 30 năm trước Phàm Sơn phàm miếu, hiện tại báo ứng tới, hạ thổ âm thế không có địa phủ quản lý, điều hòa âm dương, oan nghiệt mọc thành bụi, bây giờ bạo phát đi ra, vương triều cảnh nội chúng sinh sau khi chết không có nơi về, chỉ có thể lang thang ở giữa thiên địa, trở thành du hồn dã quỷ. Lại có cái kia hạ thổ âm thế bên trong vô tận nghiệt chướng quái phá, bầy quỷ xuất động, chu quốc cảnh nội âm dương hỗn loạn, ngươi nói sẽ như thế nào?" Cổ nghĩa sắc mặt âm trầm nói: "Thái công quận có yêu tà phá, lấy đi vốn nên xuất hiện quỷ." nghĩ không ra những năm này ta lại bị che tại trống bên trong mà không biết Đinh Hải híp mắt đánh giá mảnh này núi thây biển máu chi địa nói sự tình nếu là yêu tả quái phá vẫn còn đơn giản đáng tiếc sự tình không có đơn giản như vậy mở Đinh Hải tay trái vạch một cái thư không phá vỡ trong núi thây biển máu hắc khí cuồn cuộn trên bầu trời một vệt kim quang xuất hiện vô tận quang mang bên trong mơ hồ có thể nhìn thấy một đầu kim long quay quanh tại thông thiên trụ bên trên mà bốn phía vô tận hắc khí cuồn quanh kim long tại hắc khí ăn dưới trên người leo lên lấy đại lượng màu đen đồ vật lít nhá lít nhít khảm nạm tại long giáp phía trên giống như ký sinh trùng Tham Lam thôn phệ lấy Kim Long huyết nục, mà Kim Long nhưng không có biện pháp gì, không làm gì được. Bốn phía núi thây biển máu lan tràn ra, vô tận bạch cốt bên trong ẩn giấu đi đến mãi không hết những chướng, quần quần không dứt trôi đi ra, hướng phía Kim Long mà đi, những này ngự chướng ăn mòn ở dưới, thông thiên trụ đều chịu ảnh hưởng. Vương Triều Khí vận tại sao có thể như vậy? Cũng nghĩa còn là lần đầu tiên thấy rõ ràng Vương Triều Khí vận, hơn nữa hắn thân là Đại Chu Vương Triều quan viên, cùng cái này quốc chi khí vận liên lụy quá sâu, một chút liền có thể nhận ra đây là quốc khí vận. Nhìn tình huống kia, Kim Long mặc dù cường đại như trước, thế nhưng là vô cùng vô tận chướng ăn mòn ở dưới, cái này kim long cũng không kiên trì được bao lâu, sắp đi vào tuổi xế chiều bên trong. nếu như không thể thay đổi hình thức, lịch chuyển khí vận, quốc vận cũng không kiên trì được mấy chục năm liền sẽ hao hết. thì ra là thế, đây thật là đại thủ bút, nghĩ không ra à? vậy mà cũng có thể lừa qua ta, không tệ, không tệ. đinh hải nhìn lấy thông thiên trụ hạ hắc vụ cười to không thôi. trương vân nghi hoặc nhìn bốn phía hỏi, người thấy cái gì? ta làm sao cái gì đều không nhìn ra. một bên cổ nghĩa cũng lấy lại tinh thần đến quan sát tỉ mỉ lấy bốn phía, đồng dạng là nhìn không ra thứ gì. đinh hải chỉ về đằng trước hắc khí nói, đó không phải là lạc Thủ pháp rất cao minh cũng rất bình thường, động thủ người tất nhiên là cao thủ trong cao thủ, ngay cả ta muốn làm đến bước này đều phải chuẩn bị cái mấy trăm năm hơn ngàn năm. Nhìn phía trước Hắc khí, hai người đồng dạng cái gì cũng nhìn không ra, nhưng Trương Vân nhưng từ Đinh Khải trong lời nói nghe được ý tứ gì khác. Người nói là thứ này chỉ có các ngươi mới có thể làm đến?" Trương Vân hỏi đến, muốn xác định, bởi vì nàng cảm giác việc này tựa hồ có khả năng trở nên vô cùng phiến phức tạp. Đinh Khải cười gật đầu, tay trái hướng phía trước chỉ điểm một chút đi, không gian biến hóa, bốn phía lại khôi phục núi thây biển máu, khói đen che phủ bộ dáng, thông thiên khí vận trụ biến mất hết thể đều khôi phục lại lúc trước tình huống. Lúc ban đầu nhìn đến đây, ta cũng tưởng rằng người làm tạo thành cái này núi thây biển máu, đoán sắt ngút trời tình huống, hơn nữa cổ huynh đệ ngươi cũng nói ngươi đời trước làm cho thái công quận người người oán trách, dân chúng lầm than, cho nên ta đều không có chú ý tới cấp độ càng sâu đồ vật, suýt nữa bị lừa qua. Đinh Khải nói nhìn về phía núi thây biển máu dưới, nơi đó tựa hồ giống như ẩn giấu đi cái gì. Cũng là cổ huynh đệ ngươi nhắc nhỏ ta, cái này thái công quận những năm gần đây này không giống bình thường, này mới khiến ta nghĩ đến khả năng che giấu đồ vật, sau đó phát hiện trong này che giấu kinh thiên đại bí mật. Quy một chương 153. Thiên Thần Điện. Chương 153, Thiên Thần Điện. Kinh Thiên Đại Bí Mật. Đinh huynh ngươi nói là cái này Thái Công quận. Cổ nghĩa cũng là nghi hoặc không thôi, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Đinh Khải quay đầu dò xét Cổ nghĩa một phen, nói: "Cổ huynh đệ, cái này Thái Công quận phụ cận, hẳn là có cái gì đặc thù kiến trúc các loại a, hơn nữa còn là rất có lịch sử lão giả, ít nhất mấy trăm năm." Cổ nghĩa hỏi: "Đinh huynh muốn tìm là cái gì? Nếu như là di tích của các loại, cái này Thái Công quận hoàn toàn chính xác có không ít, nội danh không nổi danh không xuống sách sử, trải rộng Thái Công quận các nơi." Đinh Khải nói: Ta thứ muốn tìm kỳ thật hẳn là rất bình thường, cũng rất đặc thủ, hơn nữa tuyệt đối là vật phi phạm, hùng vĩ mà thần dị. Cựu Long Bi, Đinh Hinh cố gắng muốn tìm khả năng chính là cái này. Đồn đại tại Thái Công quận có một chỗ Thiên Thần Điện, mỗi qua một giáp luân hồi mới hiện thế 7 ngày. Thiên Thần Điện không có định chỗ, rời rạc dưới đất, khó kiếm tung tích, chỉ có một giáp thời gian đến lâm mới có thể mở ra. Trong điện có Cựu Long Bi, khắc lục Thiên Địa Đại Đạo, có thể cung cấp người tham lộ. Từng có người tiến vào Thiên Thần Điện, sau khi ra ngoài bế quan 10 năm, ngộ được vô thượng đại đạo, khổ tu trăm năm sau phá. Thoái hư không. Cầu nghĩa nói. Truyền thuyết này ta cũng là nghe nói, chưa từng nhìn thấy, không dám vọng kết luận. Dù sao bực này bí văn thiên hạ có thêm đi, liền như là cái kia quỷ đế bảo tàng, trong truyền thuyết quỷ đế bảo tàng cũng là dấu tại ở giữa thiên địa. Julie bất định, từng có nghe đồn, có người vào được quỷ đế bảo tàng, thu hoạch được nó truyền thừa về sau, tu chỉ trăm năm phá toái hư không, nhưng là thật sự là giả liền không nhất định. Nói đến quỷ đế bảo tàng, Trương Vân cười nhạo một tiếng, nghe đồn cũng không phải là không có lựa thì sao có khói, đồng dạng cũng là bảo sao hay vậy, không thể tin hết, cũng không cũng không tin, đã có cựu Long Bi truyền thuyết, cái kia chắc hẳn cũng có nhất định nguyên do. Đinh Hải sờ lên cảm. Nhìn lấy phía dưới núi Thây Biển Máu nói, "Cửu Long bi, Thiên Thần Điện, đủ thần bí, 60 năm mở ra một lần, ta ngược lại thật ra muốn gặp lại." Cổ Nghĩa hỏi, "Đinh huynh chẳng lẽ phát giác được cái gì?" Đinh Khải lắc đầu nói, "Bây giờ còn không thể vọng có kết luận, trước xem tình huống một chút rồi nói sau, chúng ta đi trước tìm một chút." Dứt lời, Đinh Khải tay trái cuốn tròn, bốn phía không gian nước gợn sóng hiện động, sau đó bốn phía lại khôi phục địa lao cảnh bạo. Cổ huynh đệ có thể biết mấy lần trước Thiên Thần Điện xuất hiện vị trí cùng thời gian. Đinh hải đối cái này Thiên Thần Điện lưu tâm từng nhớ, cái kia tùy ý vẻ đã thu hồi, trở nên chứng chạc đàng hoàng. Cổ nghĩa suy nghĩ một chút nói gần nhất một lần nghe nói là tại 40 năm trước đã từng mở ra tại thành Đông Sơn bên kia mở ra một lần lại đến một lần hẳn là 200 năm trước tại Phượng Sơn khâu xuất hiện qua cũng liền một lần kia đã từng có người đi vào thấy cựu Longmbi 40 năm trước một lần kia mở ra thời gian tại trung tuần tháng 7 tả Hữu giống như có người đã từng đi vào nhưng cuối cùng không có đi ra nghe cổ nghĩa sản thuật Đinh Hải tay trái nhanh chóng kết động chờ đến hắn sau khi nói xong mở miệng nói mở ra thời gian 15 tháng 7 Phượng Sơn khâu còn có 13 năm cổ nghĩa hơi kinh ngạc nói nghĩ không ra Đinh Huynh còn tinh thông thuật số chi đạo Hơn nữa chỉ dựa vào ta mấy câu, liền có thể suy tính ra lợi hại, bội phục. Thuật số chi đạo cũng không phải bình thường những thầy tướng kia thôi toán chi thuật, cái kia vẹn vẹn chỉ là gia lông mà thôi, thuật số chi đạo có thể tính tận thiên hạ không lộ chút sơ hở, chẳng khác gì là đoán trước tương lai, càng là tu vi cao thâm người, càng là minh bạch đạo này khó khăn, so với tu hành càng thêm khó khăn gấp trăm ngàn lần, có thể nói dễ học khó tinh. Tùy tiện một cái tu sĩ, chỉ cần tu thành kim đan, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ một chút thuật số chi đạo, cho dù không biết, chỉ cần học một chút gia lông, kết hợp tự thân chân đan trở lên cảnh giới, liền có thể biết trước thiên mệnh, cảnh giới càng cao Biết trước càng là rõ ràng, cũng càng có thể biết trước được nhiều. Đặt tới thần linh chi cảnh liền có thể biết thiên mệnh, cho dù không biết thuật số chi đạo, đồng dạng cũng có thể đoán trước tương lai một ít gì đó, biết trước đến tương lai một bộ phận. Cầu nghĩa chính mình nhưng phi thường rõ ràng thuật số chi đạo gian nan, thấy Đinh Khải tại hắn mấy câu ở giữa, liền suy tính ra thiên thần điện hạ lạc cùng mở ra thời gian, tự nhiên là bội phục và phần. Đinh Khải nói xong nhưng lại chưa coi xong, tay trái ngón tay kết động tốc độ càng lúc càng nhanh, hai trong mắt tản ra, không có tiêu cực, trôi qua thật lâu, đống nhiên dừng lại, cả người khí sắc một trận, trở nên uể oải không phấn chấn. Đinh Hinh, ngươi không sao chứ? Cổ nghĩa tranh thủ thời gian đỡ lấy Đinh Khải nói, chẳng lẽ việc này rất quan trọng để Đinh Hinh gặp phản vệ. Đinh Khải thật lâu mới chậm tới, giáng chống đỡ lấy đứng thẳng thân nói, mang ta đi Phượng Sơn Khâu, nhanh. Trương Vận không có mảy may do dự, ôm Đinh Khải, hóa thành một ngọn gió liền sông ra địa lao. Cổ nghĩa đuổi theo sát, ba người một đạo lưu quang sông ra Thái Công quận thành trì, đi vào ngoài thành Phượng Sơn Khâu nơi ở, đừng ở giữa không trung phía trên. Đinh Khải cẩn thận quan sát đến bốn phía hình dạng mặt đất, một chỉ phía trước nói, đến đó. Trương Vận được chỉ lệnh, lập tức mang theo Đinh Khải hướng phía chế định phương hướng rơi xuống, đi vào Phượng Sơn Khâu hạ một chỗ tiểu sơn cốc bên trong. Cổ Nghĩa đi theo rơi xuống, nhìn lấy bốn phía nói: "Đinh huynh, chẳng lẽ cái kia Thiên Thần Điện, giờ phút này chính là ở đây?" Đinh Khải nhìn trung quanh, khẽ cau mày nói: "Địa mạch đi hướng nhằm hướng Đông, tại bên trong vết núi, Trương Vân, dùng độn thuật đi vào." "Đi." Trương Vân mang theo Đinh Khải, không chút do dự hướng phía phương Đông vách núi phóng đi, đụng vào vết núi, tựa như tiến vào mặt nước, tan đi vào, Cổ Nghĩa cũng đuổi theo sát, đáng tiếc không biết độ thuật, không cách nào theo vào, nhưng hắn bản sự, muốn đuổi theo cũng không muốn quá dễ dàng. Tiến vào ngọn núi bên trong, Đinh Khải trong tay ngũ hành hoàn bay ra, hướng phía phía trước đánh tới, không gian vặn mèo. Hai người rơi vào một mảnh hư không bên trong, nhưng gặp trong hư không một tòa cung điện lơ lửng. Trước mắt một chiếc thang trời lan tràn, tàn vỡ dưới, tổng cộng 99999 bậc. Không phải nói địa cung a, làm sao biến thành thiên cung rồi. Cổ nghĩa cùng theo vào về sau, đứng ở bên cạnh hư không, nhìn phía trước cung điện, nghi hoặc nhìn không trung chu thiên quần tinh, nghi hoặc vạn phần. Đây là dị thời không thế giới, không phải động thiên, cũng không phải tiểu thế giới, mà là dị độ thế giới cùng huyền hoàng thiên địa tương giao, hai thế giới trùng đập chỗ, diễn sinh mà ra dị thời không, không ở giới này không tại kia giới, cũng ở đây rồi ý tại kia giới. Các ngươi đừng đi loạn động, ta trước điều tức một cái." Đinh Khải nói nhắm mắt điều tức. Hai người vừa vận mượn cơ hội này, do xét chỗ này thời không, nhìn kỹ, phát hiện nhiều thứ hơn, trên trời không chỉ có chu thiên quần tinh, hơn nữa nhìn kỹ lại, thậm chí có thể từ chu thiên quần tinh đằng sau, mơ hồ nhìn thấy một mảnh đại thiên địa, cảm giác tựa hồ tựa như là huyền hoàng thiên địa hình dáng tướng mạo. Mà túi đầu hướng xuống mặt nhìn lại, cái kia vô tận hư không sâu trong bóng tối, vậy mà cũng ẩn ẩn có thể nhìn thấy một thế giới khác, hình dáng tướng mạo hoàn toàn bất đồng với huyền hoàng thiên địa, căn bản tìm không thấy nửa điểm hoàn cảnh quen thuộc hình dáng tướng mạo. Cái này thiên thần điện bình thường kỳ quái, Nó rõ ràng đang ở trước mắt, nhưng lại giống như cách xa nhau vô tận thời không khoảng cách, rõ ràng có thể đụng tay đến, nhưng lại không cách nào đến, hơn nữa nơi này, rõ ràng không hơn mười dặm phạm vi, nhưng lại giống như vô cùng lớn. Quái thai, quái thai." Cổ nghĩa Diêu Đầu Hoàng náo nói. Trương Vân chỉ vào cái kia thang trời thâm ý sâu sắc nói, "Ngươi nhìn cái kia thang trời, cự ngũ số lượng, quả nhiên là bá đạo, có thể cùng Tổ Long Lăng so sánh, kiến tạo người thật không đơn giản." Cổ nghĩa cao mày nói, "Nhân Hoàng Tổ Long chi mộ, chẳng lẽ ngươi đi vào, vậy mà biết được rõ ràng như vậy." Quy một chương 154, Bích Họa Hành Lang chương 154, bích họa hành lang. Trương Vân mang theo vài phần khiêu khích vẻ nói, đi vào qua lại như thế nào, không có đi qua lại như thế nào. Cổ nghĩa không vui nói, Trương cô nương, ngươi mặc dù là mao ra người, cũng là tu hành chi sĩ, nhưng nhân hoàng tổ Long công tại Thiên Thu, lợi tại và thế, hắn lăng tẩm thế nhưng là nơi ngủ say, dưới hoàng tuyển, tổ Long cũng không muốn bị người quấy rầy, các ngươi những này tu chân giả vì lợi ích, quả nhiên là chuyện gì cũng dám làm. Trương Vân hừ lạnh nói, bất quá là mộ chôn quần áo và di vật, cũng không phải chết thật, cố ý lưu lại lang tẩm, còn không phải chỉ là cùng lưu lại bảo tàng, để cho người ta đi lấy, nếu thật muốn nghỉ ngơi cần gì phải kiến tạo lăng tẩm, còn để cho người ta tìm tới. Nói xong lời cuối cùng, trương vân còn rất có tâm ý mắt nhìn đinh Khải. cưỡng từ luận lý, cổ nghĩa tức giận không thôi. đối trương vân vốn là có ý kiến, bây giờ càng là không chào đón nàng. nếu không có giờ phút này tình thế khác biệt, hắn đều nghĩ phất tay áo rời đi. đinh hải bỗng nhiên tỉnh lại nói, đi thôi, chúng ta đi xem chân chính thiên thần điện. không đợi hai người hỏi thăm, đinh hải đưa tay lôi kéo hai người, hướng phía hư không đặt đi, bốn phía không gian điên đạo diễn biến, trong dây lát một cái mất trọng lượng, ba người liền đến đến một chỗ hang động đường rẽ bên trong, bốn phía tổng cộng chín cái thông đạo mỗi một cái lối đi uốn lượn lan tràn cũng không biết sâu bao nhiêu, cho dù thần niệm đều không thể tìm kiếm, chỉ có thể xâm nhập trong đó một chút liền không đáng kể. trong lúc mơ hồ, cái này chính cái trong thông đạo, tựa hồ ẩn giấu đi nguy cơ rất lớn, để cho người ta không dễ lựa chọn. Cựu cung bắt ái, đến không đường, đi không cửa, cho tới bây giờ đi ra, hướng nơi đi đi, nơi này chỉ có một con đường sống, cũng chỉ có một đầu thông hướng thiên thần điện con đường, đồng dạng cũng chỉ có con đường này là rời đi con đường, đi nhầm không thể quay đầu. Đinh Hải nói, xem chung quanh, nhìn lấy bốn chu thông đạo trầm tư, cái này bốn phía đều là thanh cương nam, hơn nữa nơi này sắp đặt cấm chế tự thành lĩnh vực, cái này làm như thế nào đi, cổ nghĩa không thông kỳ môn chi thuật, tự nhiên cũng sẽ không biết nên đi như thế nào, chỉ có thể hỏi thăm nhìn về phía Đinh hải. mà trương vân nghiên cứu đường này cũng đồng dạng tìm không thấy biện pháp, không cách nào xác định cái kia một con đường mới là chính xác thông đạo, chỉ cảm thấy mỗi một đầu đều không thắt ấy. đinh hải bỗng nhiên cao mày nói, cửu tử nhất sinh, có ý tứ, đi. dứt lời về sau, đinh hải mang theo hai người hướng phía bên trong một cái thông đạo chui vào, chỉ là vừa mới vừa gia nhập, con đường tiếp theo bỗng nhiên chuyển biến, chỗ bên ngoài đường rẽ biến mất, tất cả thông đạo tất cả đều giống như dung hợp lại cùng nhau, biến thành một đầu. Cho dù là cậu nghĩa cùng trương vân cũng nhìn không ra nửa điểm vấn đề, chỉ cảm thấy đây vốn chính là như thế, vốn là địa động thông đạo, cũng theo đó chuyển biến thành một đầu hành lang. Hai trên vách khắc lấy vô số đồ án, chu thiên tinh đấu, sông núi chim thú, thiên địa càn không chi vật không chỗ không dùng. Bích họa trông rất sống động, bên trong sinh linh giống như sống, tựa hồ cũng sẽ còn động, để cho người ta không khỏi muốn xem xét tỉ mỉ. Đinh hải bỗng nhiên nhắc nhở, hai bên bích họa không nhìn nổi, coi chừng tinh thần của các ngươi bị hút đi vào. Đang chuẩn bị xem xét tỉ mỉ hai người tranh thủ thời gian tập trung ý chí, tĩnh tâm linh thần, lại nhìn cái kia bích họa đã cảm thấy vẹn vẹn chỉ là bình thường bích họa mà thôi. Mặc dù trông rất sống động, nhưng cũng không hơn, lại không lúc trước như vậy nhiếp nhân tâm phách cảm giác. Hành lang cũng không biết dài bao nhiêu, ba người đi ở trong đó, an tĩnh đến đáng sợ, chỉ có tiếng bước chân tại hành lang bên trong tiếng vọng. Trên vách bích họa từ lúc ban đầu giai đoạn dần dần hướng phía trước, thời gian cũng theo đó hướng phía trước. Lúc ban đầu bích họa bên trên vẽ hay là giữa thiên địa phản tục chi vật, phần lớn là hiện thế chi vật, mà theo đi lên phía trước, bích họa bên trên nội dung cũng dần dần biến hóa. Mới đầu còn có gần trăm năm chiến tranh hình ảnh, để cho người ta có thể phân chia ra là lúc nào chiến sự, đi lên trước nữa liền là mấy trăm năm trước chiến sự hơn nữa đều là trên sách có ghi lại đại sự ma tôn bích họa bên trên xuất hiện ma tôn tráng cảnh Cổ nghĩa chú ý tới về sau lên tiếng kinh hô trương vân cũng theo đó phát hiện đinh khải nhìn thoáng qua tiếp tục đi lên phía trước Cổ nghĩa nói cái này thiên thần điện đến cùng ai kiến tạo vậy mà từ xưa đến nay sự tình đều ghi chép ở trên đây á quỷ đế đại tôn cũng có phía trước lại xuất hiện quỷ đế đại tôn bích họa càng làm cho Cổ nghĩa nghi hoặc con đường phía trước không thấy cuối cùng cũng không biết đằng sau sẽ là thứ gì mà trương vân cũng là coi như tâm thần động dao động thỉnh thoảng nhìn xem bên người đinh khải chư thần chi chiến 3.000 năm trước sự tình cũng có sẽ không liền thượng của sự tình đều sẽ có đi. Cổ nghĩa càng nói càng là cảm thấy khả năng này cực lớn. Ba người lại đi một đoạn về sau, nhân hoàng nhất thống sự tích đều xuất hiện ở bích họa bên trên, đi lên trước nữa, rất nhiều chuyện, hai người đều không hiểu nhiều lắm, chỉ là nhìn thấy từng màn đại chiến hình ảnh hoặc là các loại cái khác hình ảnh, bọn hắn lại không biết những này đại biểu là cái gì. Cho đến bích họa bên trên xuất hiện long tộc quật khởi sự tích, trương vân cùng cầu nghĩa đều kinh hãi, bích họa bên trên kỹ càng giảng thuật toàn bộ long tộc đàn sinh quá trình, thậm chí tại bích họa bên trên, hai người còn biết được nhân tộc sinh khởi nguyên. Long tộc sinh ra về sau, một đám thiên thần cao cao đứng tại đám mây. Dưới mặt đất một mảnh bãi phục người nguyên thủy, mà người chính là chư thần chỗ tạo, tại long tộc sinh ra về sau sáng tạo, mà long tộc là thế nào tới, hai người cũng từ bích họa bên trên có thể biết được. Nhưng cái này cũng chưa hết, phía trước vẫn như cũ không nhìn thấy cuối cùng, tựa hồ long tộc trước đó còn có rất nhiều chuyện dấu vết. Bích họa từ hiện thế một mực miêu tả đến thái cổ chi chiến, cuối cùng đã tới kết thúc. Cuối cùng một bức họa là thiên địa sơ khai, chư thần cùng thiên địa cự thú cùng nhau đản sinh hình ảnh. Toàn bộ hành lang bích họa, đem huyền hoàng thiên địa toàn bộ phát triển lịch trình toàn bộ ghi chép lại. Ngoại trừ lúc ban đầu cái kia bộ phận bích họa bên trên miêu tả chính là thiên địa cảnh quan. Đằng sau trên cơ bản mỗi một kiện đều là đại sự, chỉ bất quá truyền thừa sự tích không nhiều, hai người biết rất ít, rất nhiều chuyện dấu vết đều là nhìn bức họa lúc này mới hiểu rõ. Nhất làm cho người kinh hãi là, Thái cổ thiên địa dáng vẻ, mới khiến cho hai người kinh hãi, một đầu thiên địa cự thú liền so hiện tại Huyền Hoàng thiên địa còn khổng lồ, mà tại thái cổ thời khắc, những này cự thú đều sinh tồn ở ở giữa thiên địa, có thể tưởng tượng lúc trước thiên địa đến cùng là bực nào hùng vĩ. Đi đến hành lang cuối cùng dừng lại, bốn phía bức họa xuống lại, hành lang chuyển biến, thiên địa vũ trụ hiện hiện, ba người đứng tại trong hư không. Nhìn lấy bốn phía quần tinh vận chuyển, thiên địa vòng đi vòng lại, ba người giống như chỉ như con sâu cái kiến nhỏ bé. Trên ứng tiên khung 3 viên nhị thập bát tú, hạ ứng địa chi ngũ hành, bất kỳ người nào nếu muốn phá hư loại quy luật này, ắt gặp tai họa bất ngờ. Này làm sao phá? Trương Vân đánh giá mảnh này diễn biến huyền hoàng thiên địa tiểu thế giới, nhờ giúp đỡ nhìn về phía lĩnh khai. Không cần phá, cũng không thể phá, đây là thiên thần điện nhập môn cửa ải, nơi đây tuy là một cánh cửa, nhưng cũng là một phương diễn biến tiểu thế giới, ta đã sớm nói, nơi này là dị thời không thế giới, không ở giới này không ở dưới kia. Tiểu thế giới này vừa là chân thật cũng là hư ảo thế giới này thiên địa sơ khai, vạn vật thanh nén, chư thần cùng thiên địa cự thú đều ra đời. Theo đinh hải, hai người hướng phía đại địa nhìn lại, nhưng mỗi ngày ở giữa từng đạo từng đạo thần quang vọt lên, đó là chư thần sinh ra, vô tận cự thú gào thét, thật ứng với bích họa thượng thiên cự thú sinh ra. trương vân nhìn trước mắt một màn này cảnh tượng, đột nhiên cả kinh nói, một màn này tại sao cùng bích họa bên trên giống như lúc, chẳng lẽ tiểu thế giới này diễn biến liền là bích họa bên trên sự tích? cổ nghĩa cũng bị điểm tỉnh, nói chỉ sợ nơi này diễn biến chính là huyền hoàng thiên địa tiến trình, lịch sử lại hiện ra từ thiên địa sơ khai đến hiện thế. quy một chương 155 cổ long. Trước 155, Cổ Long. Đinh Khải trong hư không ngồi xuống nói, mảnh này dị thời không ghi chép toàn bộ huyền hoàng thiên địa lịch sử tiến trình, hiện tại nó phải diễn biến toàn bộ thế giới đã phát sinh hết thảy, chúng ta chỉ cần chờ là được rồi, cửa ải này kỳ thật cũng là thời gian khảo nghiệm. Cổ nghĩa cùng Trương Vân Ngây ra một lúc, trong giây lát nghĩ đến cái gì, không khỏi hoảng hốt. Đinh Khải cười nói, đừng một bộ đại kinh tiểu quái bộ dáng, bất quá là ước vạn vạn năm thời gian mà thôi, trước mắt liền qua, thời gian thứ này cũng là so ra mà nói, các ngươi cảm thấy này thời gian rất dài vậy các ngươi liền tất nhiên sẽ bị thời gian mục nát nếu như các ngươi đều không cho rằng này thời gian có thể ảnh hưởng đến các ngươi cần gì phải quan tâm cái này hoa trong gương trăng trong nước Cổ nghĩa hình như có sở ngộ gật đầu nhắm mắt nhập tĩnh trương vân cũng cố gắng nhập tĩnh mà đi đinh Khải khẽ lắc đầu dối cái lưng mệt mỏi chống đỡ đầu nằm ở trên hư không nhắm mắt đi ngủ thương hải tăng điển nhật nguyệt biến thiên mảnh thế giới này cũng không biết đi qua bao lâu giữa thiên địa một mảnh vui vẻ phồn vinh vẻ cự thú thời đại tuổi hồ mới vừa vặn mở ra trương vân mở mắt ra thấy như vậy một màn như mày đinh hải giống như nói mi nói đã không cách nào làm đến bản tâm bất động, cái kia sao không thừa dịp này thời gian hảo hảo nghiên cứu tự thân, ước vạn vạn năm thời gian, ta bất quá chớp mắt liền qua, ngươi nếu có thể hiểu thấu đáo tự thân, cũng là một trận cơ duyên tạo hóa. Đa tạ, Trương Vân dứt lời, ngồi xếp bằng xuống, nhập định mà đi. Đại Ngục ai thức tỉnh, bình sinh ta tự biết, cái này ngủ một giấc đến thật no bụng a. Đinh Khải vặn eo bẻ cổ ngồi dậy, bên cạnh cổ nghĩa cùng Trương Vân hai người đã hiển thị rõ lượm khẩm vẻ gian mùa, mặt mũi tràn đầy nếp gấp, hai tóc mai mang, đã già đến giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ giống như chết. Bị Đinh Khải thanh âm kinh động, hai người cật lực chậm rãi chuyển hướng nhìn lấy Đinh Khải. Há mồm muốn nói điều gì, lại hữu tâm vô lực, tựa hồ nói chuyện đều trở nên hữu tâm vô lực. Đinh Hải một bộ vẻ thất vọng lắc đầu nói: "Sớm nói với các ngươi, kết quả hay là không cẩn thận chúng chiêu. À, lúc này mới đến thái cổ hậu kỳ à, còn có ước và năm, ta vừa vặn còn có thể lại trợn mắt một hồi. Các ngươi phải chết liền sớm làm. Tâm đều già, tuổi xế chiều chi khí nặng như vậy, chờ ngày đó tâm chết rồi. Nhớ do nói trước một tiếng, ta cũng không muốn thời gian ngủ, bên cạnh nằm Hải Cốt. Dứt lời về sau, Đinh Hải lại ngủ thiết đi. Đối với hai người sự tình một bộ không để ý chút nào bộ dáng, thời gian là mạnh nhất vũ khí. Cho dù Đinh Khải đã cho hai người nói qua, để bọn hắn chú ý điểm mấu chốt, nhưng hai người vẫn là trong lúc bất chi bất giác chiêu. Tại Đinh Khải ngủ trong khoảng thời gian này, tiểu thế giới này diễn biến lịch sử, thời gian trôi qua cùng hiện thực, khiến cho hai người trong bất chi bất giác chịu ảnh hưởng. Ba phen mới bận nhập định giết thời gian, kết quả ngược lại bị thời gian đuổi, cũng không biết bao nhiêu lần về sau, dần dần nhìn lượn thương hải tăng điển, vượt qua ước vạn năm thời gian. Mặc dù kiên chỉ còn chưa có chết, nhưng cũng lộ ra vẻ già mua, tuổi xế chiều chi khí quấn thân về sau, tự nhiên cũng liền từng chút một chịu ảnh hưởng, mai mới chờ đến lúc đến Đinh Khải tỉnh lại, kết quả Đinh Khải lại mặc kệ hai người vướt xuống một câu lại ngủ tiếp đi. Cũng may hai người những năm này tại đây tiểu thế giới, nhìn lượt Thương Hải Tăng Điển, kinh nghiệm thời gian 5 tháng ma luyện về sau, cũng là có chỗ tiến bộ, Đinh Khải câu nói sau cùng kia trực tiếp một chút tỉnh hai người. Tâm giả rồi. Trương Vân vốn là đục ngầu hai mắt trong dây lát buộc phát ra tinh quang, tâm tượng hiển hóa, thì ra là thế. Một ý niệm, Trương Vân trên mặt nếp gấp nhanh chóng biến mất, trong nháy mắt đã khôi phục thanh xuân dung mạo, cái kia đầy đầu tóc trắng cũng chuyển thành tóc xanh, lần nữa khôi phục thanh xuân. Cổ nghĩa mặc dù hơi chậm một bước, nhưng cũng đồng dạng ngộ được mấu chốt, lại lần nữa khôi phục thanh xuân trên thân hai người tuổi xế chiều chi khí tiêu tán, lần nữa khôi phục tinh thần phân chấn. Nhất niệm biển cả, nhất niệm ruộn râu, tâm ta cao ngất bất động, Thương Hải tăng điển cũng bất quá trong nháy mắt vung lên. Trương Vân nói lại lần nữa nhập định mà đi. Cổ nghĩa trầm tư nửa ngày về sau, cũng đi theo nhập định mà đi. Bên trong tiểu thế giới, thượng cổ chi chiến mở ra, Long tộc bị đánh bại khu chủ, yêu tộc quật khởi, theo sau yêu tộc nội loạn, phân hóa vu yêu, lại là một trận hủy thiên diện địa đại chiến mở ra, nhân tộc thừa cơ khởi, ngũ đế phá thiên, thuận lợi đem vắng vẻ yêu tộc đánh bại khu chủ đang trong nhập định cổ nghĩa đột nhiên bừng tỉnh, nhìn bên cạnh Trương Vân một thân khí tức nội liễm, đặt tới phản pháp quy chân chi cảnh, chính kinh ngạc ở giữa, Trương Vân cũng tỉnh táo lại. Hai người cùng nhau nhìn về phía Đinh Khải. Rõ ràng người đang ở trước mắt, nhưng hai người nhưng căn bản cảm giác không thấy Đinh Khải chỗ, tựa hồ hắn căn bản không tồn tại, để hai người đều cảm thấy cổ quái. Đột nhiên, Đinh Khải mở hai mắt ra, hướng phía hai người đưa tay chộp một cái, hai người không kịp phản ứng, liền bị kéo tới, bốn phía không gian chuyển biến, ba người đi vào một mảnh hồ nước phía trên, đỉnh đầu tinh quang sáng lạ phía dưới hắt thủy vân mẫu. Người, Trương Vân nhìn từ trên xuống dưới Đinh hải nghi ngờ đồng thời trong mắt dần hiện ra một kia kinh hãi công lực của ngươi Đinh Khải cười nói ước vạn năm rèn luyện may mắn không làm được bệnh cuối cùng đem cái này một thân pháp lực rèn luyện xong ngươi đừng nói cho ta nhiều thời gian như vậy ngươi đều không hảo hảo lợi dụng Cầu nghĩa nói Đinh Minh lợi hại vậy mà có thể lợi dụng thời gian tu hành ta lúc ban đầu mặc dù cũng ngậm nhờ thời gian này tu hành nhưng cũng bù không được thời gian ăn ngoan cuối cùng chỉ cảm thấy một giấc mơ Trương Vân nói rèn luyện xong lại có thể thế nào ta không bằng ngươi căn cơ không đủ cũng liền vẹn vẹn chỉ là luyện hóa mà thôi chỗ kia quỷ dị như vậy tại tu hành không có nửa điểm ích lợi có thể không bị thời gian làm hao mòn, coi như may mắn. Dứt lời về sau, Trương Vân cảm khái một câu, cái kia dị độ thời không cũng là thích hợp người, đơn giản giống như là vì ngươi đo thân mà làm. Đinh Khải xem thường nói, ngươi chỉ thấy mặt ngoài, chỉ là ngươi cho rằng mà thôi, ta tới nói, cái kia dị thời không cũng liền chỉ là địa phương ngủ tốt, đáng tiếc ngươi, tại loại này địa phương, cũng không thể lĩnh ngộ thế giới chân lý, không thể tự thành Càn Khôn. Cuối cùng chỉ là nhân tiên chi tư. Vừa dứt lời, Đinh Khải tay trái khẽ động, ngũ hành hoàn bay ra, hướng phía trong hồ đánh tới. Ngao gầm lên giận dữ gào khét, hồ nước cuồn cuộn, một cột nước phóng lên tận trời, hướng phía ba người công tới. Đại hải vô lượng cổ nghĩa một trường đánh ra, chụp về phía cái kia của nước, chỉ một thoáng một tiếng bạo hưởng, giọt nước bay khắp trời, cổ nghĩa bay rất ra ngoài, may mắn đinh khải kịp thời kéo hắn lại. Giống sóng nước cuồn cuộn, một cái to lớn đầu từ trong nước chui ra, lại là giống như khủng long, đầy người lân giáp tử long, cổ long nhất tộc. Trương Vân sắc mặt cả kinh, trường kiếm nơi tay, ấn quyết vừa bấm, chu tả. Giống một đầu kim long từ hư không bay ra, hướng phía trong nước cự long công tới. Một cái là hình dáng kim long, một cái là hình như khủng long cổ long đều là long tộc nhưng lại không đồng nguyên, vẹn vẹn chỉ là danh tự không sai biệt lắm. sóng nước cuồn cuộn, kim long cùng cổ long ở trong nước đấu cùng một chỗ, trong lúc nhất thời cũng chia không ra thắng bại, hai đầu cự thú chi tranh, từ bỏ thuật pháp thần thông tranh đấu, hoàn toàn lấy bản chất ra thú đánh nhau phương thức tranh chấp. nơi này làm sao còn sẽ có cổ long nhất tộc, chẳng lẽ cái này thiên thần điện là cổ long nhất tộc sáng tạo? Cổ nghĩa có như vậy nghi hoặc, tự nhiên cũng là có đạo lý. từ thượng cổ về sau, trong thiên hạ lại không cổ long nhất tộc tồn tại, mà 5.000 năm trước nhân hoàng tổ long về sau, thần long nhất tộc đại hưng, vạn thú hướng dương. Thiên hạ Long chi nhất mạch chỉ có thần long một mạch, nhìn cái này cổ long, hiển nhiên cũng là chính thống truyền thừa. Quy một chương 156, Sương ngủ nồng nặng. Chương 156, Sương ngủ nồng nặng. Đinh Khải nói, bất quá là một đầu tạp huyết á long mà thôi, linh trí mông muội khát máu dễ dứt, bị người nuôi nốt ở chỗ này, coi như chó giữ nhà. Long châu cho ta. Trương Vân không nghi ngờ gì, đem long châu đưa cho Đinh Khải. Thiên địa vô cực, Càn Khôn tá pháp, Long thần xá lệnh, chủ tà. Đinh Khải đọc lấy khẩu quyết, hai tay kết động ấn quyết, lơ lửng tại trước mặt long châu tách ra kỳ quang giống vốn đang ở trong nước cùng cổ long đánh nhau kim long đống nhiên hóa thành một vệt kim quang biến mất cái kia long châu bay ra phát ra một tiếng rồng gầm sau đó hai đầu dâu rồng bỗng nhiên xuất hiện ở trong hư không dài trăm trượng dâu rồng giống như trường tiền theo gió nhảy múa long uy tư tán cậu nghĩa cùng trương vân cùng nhau run dậy. đây là sinh vật bản năng sợ hãi đối với trôi thức ăn đầu trên tồn tại e ngại trong hồ nước cái kia cổ long thấp giọng nước nở nổi lên mặt nước căn bản không dám núp nhích cổ này long uy áp cái này cổ long nơi nào còn có lúc trước máu của bạo dịu dàng ngoan ngoan giống như giống như chim cuốt một tiếng rồng gầm sau đó kim quang tiêu tán Dâu dài cũng biến mất theo vô tung, Long Châu bay trở về Trường Vân trong lực, Long Huy tự nhiên là biến mất không còn tâm tích. Trên mặt hồ nằm cổ long thi thể, trên người không có nửa điểm thương thế, nó là sinh sinh bị hủ chết. Trong hồ từng cái một trắng bụng lật ra mặt nước, hồ này bên trong sinh tồn cái khác quái ngư tất cả đều chết bởi Long Huy dưới, nổi lên mặt nước. Đinh Khải đưa tay chộp một cái, ngũ hành hoàn bay lên, bao lại thi thể, đem nó lấy đi. Trương Vân nhìn lấy những cái kia quái ngư, cao mày nói, giao ngư, nghĩ không ra đã diệt tuyệt giao ngư vậy mà tại nơi này. Vừa nói, Trương Vân cũng quên đem những này giao ngư thi thể thu hồi, cái này giao ngư rắn mỡ, dùng làm đèn trồng. Nhưng vạn năm bất diệt, càng là luyện chế pháp bảo tài liệu quý hiếm, nhất là cái kia giao ngư châu, một đầu giao ngư cả đời chỉ có một quả. Này châu lại tên tỵ thủy châu, cũng là chân quý tài liệu. Muốn thu thập Tỷ thủy châu cực kỳ phiền toái, đầu tiên không thể gây tổn thương cho giao ngư, không thể để cho nó cảm nhận được uy hiếp, nếu không bọn chúng liền sẽ tự hủy Tỷ thủy châu, làm cho không người nào từ thu hoạch. Mà giao ngư già hoạt, ở trong nước rất khó bắt, là cổ long nhất tộc yêu nhất đồ ăn, bọn gia hỏa này có thể từ thái cổ sống sót, bản thân liền đã chứng minh hết thảy. Chỉ là thượng cổ dị biến, long tộc rút đi, theo sau không biết nguyên nhân gì, bọn chúng liền diệt tuyệt trong đầm nước giao ngư có hơn một ngàn đầu, cổ nghĩa cũng thừa cơ mò một số thi thể, mà đinh khải đối với cái này căn bản không để vào mắt, hai mắt nhìn chằm chằm trong hồ, tựa hồ tại tìm kiếm cái gì, chờ đến hai người thanh lý đến không sai biệt lắm, đinh khải bỗng nhiên hướng phía trong hồ lao xuống đi, mở, hồ nước tách ra, một tòa cung điện chậm rãi từ dưới nước hiện hiện ra, chính diện trên tấm bảng lấy thần văn phụ triện viết thiên thần điện, khi nhìn đến thiên thần điện trong chốc lát, cổ nghĩa cùng trương vân hai người cùng nhau hít sâu một hơi, bị thiên thần điện xa hoa chấn nhiếp, thiên tinh lưu ly là ngói, canh kim chi tinh là trụ, cổ linh mục là xa nhà, trên mặt đất phủ lên chính là huyền linh ngọc và năm giao châu chỉ có thể làm tô điểm chi dụng, toàn bộ cung điện cực điểm xa hoa không nói, càng quan trọng hơn là chỉnh thể liền là một kiện trí bảo, tự thành một thể. Chỉ là nhìn cung điện này một chút, hai người liền có một loại để cho an mảy nhìn thấy hoàng cung cảm giác, lúc trước còn chưa giao ngư mà đã chí, hiện nay chỉ cảm thấy tự ti mà cảm. Đinh Khải đi vào trước điện, đẩy ra tinh kim đại môn, trong điện tươi sáng một mảnh, Cổ nghĩa cùng Trương Vân đuổi theo sát trước, thu hồi tâm tư, nhìn về phía bên trong. Trong điện giống tuyết, bốn vách tường phía trên đều là bích họa, đỉnh đầu trần nhà như không trung tinh hồng, chu thiên trỏm sao lừng lánh, hơn nữa nhìn kỹ lại ẩn ẩn có thể nhìn thấy bọn này tinh đang theo như Chu Thiên Quy thì vận chuyển. Trương Vân đang muốn bước vào trong điện, Đinh Khải đưa tay ngăn cản, nhìn về phía trong tiệm trên mặt đất khắc hoa văn nếu mày không thôi. Cổ nghĩa hỏi: "Thế nào?" Chỉ là Đinh Khải cũng không trả lời. Trương Vân theo Đinh Khải ánh mắt nhìn, chú ý tới trên mặt đất cái kia hoa văn, quan sát tỉ mỉ một lần về sau, nghi ngờ nói: "Đất này bên trên khắc vẽ có vẻ giống như một con rồng, hơn nữa là thần long nhất mạch kia, Đinh Khải, chẳng lẽ nơi này của ngươi?" Trúc Long, dùng lời của các ngươi tới nói, đây là ưu ám chi long. Đinh Khải hai đầu lông mày đều nhanh vận cùng một chỗ. Cổ nghĩa nói: Đại hoang kinh bên trên theo như lời ưu ám chi long. Đây không phải là trong truyền thuyết hung thú a. Chân mắt đã bình minh, nhắm mắt đã trời tối, khống chế ngày đêm chi ma thần. Một bộ đồ án mà thôi, có cái gì không đúng tính a? Trương Vân thấp giọng nhỉ nó nói, Trúc Long, hàm đến chi long. Trúc Cửu Âm. Nói xong lời cuối cùng, Trương Vân mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hãi, nhìn lấy trong điện trên đất đồ án, doa đến lùi lại một bước. Cổ nghĩa không biết bên trong tường tình, hỏi Trúc Cửu Âm là cái gì? Trương Vân sắc mặt trắng bệnh, Đinh Khải nói, Diệt thế chi vật, đối với thương sinh tới nói. Vô hại, đối chư thần cùng tu sĩ tới nói, liền là diệt thế chi vật. Vật này vừa ra, thiên địa chúng sinh lại không hy vọng, chư thần mặt nhật hàng lâm. Phạm nhân thời đại mới mở ra, cầu nghĩa không hiểu, hoàn toàn không hiểu rõ hai người chỉ ý tứ. Thấy Đinh Khải không giải thích, Trương Vân cũng không nói, cũng không tiện hỏi lại. Bước vào trong điện, đứng trong điện, nhìn bốn phía, cho người ta một loại ở trong thế giới cảm giác. Đại điện theo như bát phương bố trí, phân tám mặt vết tưởng, mỗi một mặt bên trên đều có một bộ bích họa, phía trên khắc lề các loại chiến tranh chẳng diện, tất cả đều là cự thú chi chiến. Mỗi một bức họa trông rất sống động, như nhìn kỹ lại. Phía trên kia hết thảy đều giống như sống, tựa hồ đang phát sinh, để cho người ta như lối mặt kỳ cảnh. Cổ nghĩa chỉ là nhìn thoáng qua, không khỏi tâm thần rơi vào trong đó, trong bất chi bất giác liền nhập thần. Mà Trương Vân cũng cũng giống như thế. Đinh Khải chỉ là nhìn thoáng qua bốn phía bích họa, ngẩng đầu nhìn một chút đỉnh đầu không trung, làm sơ trầm tư nói, "Bát phương, 48 mặt, tăng thêm không chúng chu thiên, chỉnh nguyên 49, thiên đà 49, tăng thêm đất này bên trên trúc long đồ án, vừa vận hợp 50 số lượng, thủ bút thật lớn. Cái này bích họa bên trong che giấu cái này đại đạo, để cho người ta sau khi xem, có thể từ đó tìm hiểu ra đại đạo." Nhưng đối với Đinh Khải tới nói, Đây bất quá là ra lông mà thôi, với hắn không có nửa điểm trợ giúp, cũng chính là thiên thần phía dưới tu sĩ mới có thể có thu hoạch. Mà cái này thiên thần điện, chân chính che giấu bí mật lớn nhất lại là bày ở ngoại sáng các cục, thiên đạo 49 tăng thêm bỏ chạy nó một, hợp đại diễn 50 số lượng, chính những đại đạo, cái này chỉnh thể mới là thiên thần điện lớn nhất huyền bí chỗ. Đáng tiếp thứ này cũng liền Đinh Khải mình mới có thể thấy rõ ràng, Trương Vân cùng cậu nghĩa là căn bản không có khả năng lĩnh hội đến, coi như biết cũng xem không hiểu, chỉ có thể biết thế nào mà không biết tại sao. Kiến thức cái này thiên thần điện các cục, Đinh hải không khỏi âm thầm cân nhắc nói: đến cùng là ai kiến tạo nơi này có thể làm được điểm này cũng liền những người này bọn hắn ai sẽ làm như thế Lao điểu. lại hoặc là đại thần lặn nghĩ tới nghĩ lui đinh hải cũng nghĩ không thông đến cùng là ai gây nên hoài nghi mục tiêu nhưng lại bị bài trừ nơi này quá mức cổ quái không có để lại bất luận cái gì manh mối ngay cả hắn đều thấy không rõ chân tướng cũng không biết trải qua bao lâu cổ nghĩa cùng trương vân trên người bộ phát ra khí tức cường đại hư không chấn động đánh thức trong trầm tư đinh hải phá toái hư không đây chính là phá toái hư không chi cảnh a trương vân có chút hiểu được nước nhìn không trung thì ra là thế đinh Khải nhìn lấy trương vân. Trong giây lát sững sờ, hướng phía ngoài điện nhìn lại, lại nhìn về phía bốn phía, quay đầu lại nhìn về phía trong điện, chợt tỉnh ngộ tới. Quy một chương 157, ám thương. Chương 157, ám thương. Nguyên lai là các ngươi, ta vậy mà không nghĩ tới, dấu sâu như vậy, ngay cả ta đều bị lừa qua. Đinh Khải sắc mặt như nước nhìn lấy trong điện, âm thanh lạnh lùng nói: Dương lớn cái gì chim đều có, nghĩ không ra trong luật thế, tranh vào vũng nước đục thật đúng là không biết." Đang thể ngộ trương Vân bị giật mình tỉnh lại, nhìn về phía Đinh Khải nói: "Thế nào, ngươi nhìn ra cái gì à?" Đinh Khải nhấc chân hướng phía ngoài tiệm đi đến: "Đi thôi, chúng ta nên đi ra." Cổng nghĩa lưu luyến mắt nhìn bốn phía bích họa, lắc đầu nói, đáng tiếc, không thể lưu lại. Đã đi ra Thiên Thần Điện, Đinh Khải hừ nhẹ một tiếng, người như lưu lại, cái kia chính là muốn chết. Hai người đi theo rời đi Thiên Thần Điện về sau, hồ nước cuồn cuộn, qua trong dây lát bao phủ Thiên Thần Điện, hết thể lại trở về hình dáng ban đầu. Đi. Đinh Khải lôi kéo hai người hướng bầu trời phóng đi, trong dây lát tựa như xuyên qua một tầng màn nước, thời không đảo ngược, ba người bỗng nhiên từ hư không trôi ra, xuất hiện ở Phượng Sơn Khâu chân núi, mà không phải là lúc trước sơ gốc. A, làm sao mới đi qua 7 ngày thời gian? Trương Vân bấm ngón tay tính toán. Phát hiện thời gian cũng chỉ là đi qua 7 ngày, nhưng ba người tiến vào Thiên Thần Điện, đầu tiên là đi cái kia phiến Thiên Cung hư không thế giới, lại tại hành lang bên trong đi lâu như vậy, còn tại đẳng tiếp cái dị thời không tiểu thế giới ngây người không biết bao nhiêu năm, cuối cùng còn tại Thiên Thần Điện bên trong lĩnh hội một phen. Tuyệt đối không nghĩ tới, trong hiện thực thời gian mới bất quá 7 ngày. Thời gian điên đảo thất thường, để cho người ta luôn cảm thấy có chút không thấu. Đinh Khải quay đầu mắt nhìn Phượng Sơn câu nói, cái này gọi là thất sát tế đàn, mặc kệ đi vào bao lâu, chúng ta đến là dị thời không thế giới, mà không phải là ở đây giới, vừa đi một lần, mặc kệ bao lâu, đều là 7 ngày. Loại địa phương này chỉ có người chết mới có thể nốc, người sống giữ lại không được. Qua 7 ngày, liền sẽ trở thành tế đàn tế phẩm. Tế đàn. Chú ý tới cái từ ngữ này về sau, trương vân hỏi. Chẳng lẽ đây là có người thiết kế mà làm? Đinh hải quay đầu nhìn về phía cổ nghĩa nói, cổ huynh đệ, thiên hạ đều tán chi đến hội, chúng ta cũng nên cáo tử. Người sau khi trở về, nhớ rõ bình thường tu dưỡng, hái khí bổ khí, miễn cho nguyên thần hư hao tổn, tụ thành tai hoạ. Cổ nghĩa sững sờ, cũng không cảm thấy mình trên người có vấn đề gì, nhưng đối với đinh hải hảo ý, hay là cười nói tạ, đa tạ đinh huynh đề điểm, ta sẽ chú ý. Cáo tử. Đi thông thả không tiễn. Đinh Khải lôi kéo Trương Vân hóa thành một đạo trường hồng phá không mà đi, qua trong giây lát biến mất không còn tăng tích. Cổ Nghĩa đưa mắt nhìn hai người rời đi về sau, lúc này mới cười lắc đầu về thành mà đi. Đối Đinh Khải theo như lời nói cũng không để bụng, cho đến mấy ngày sau bỗng cảm thấy khó chịu, lúc này mới tình ngộ. Đinh Khải hai người rời đi về sau, Trương Vân truy vấn, "Ngươi vừa rồi cùng tiền kia nói lời, đến cùng có ý tứ gì?" Trước mặt đỉnh núi linh khí không tệ. Đinh Khải nói, mang theo Trương Vân lên núi đầu rơi dưới, sau đó một đạo ấn quyết đánh ra, lôi kéo nàng tiếp tục hướng phía trước, không cần thiết một lát liên bước vào một mảnh tinh không bên trong, chính là quỷ đế bảo tàng, cửa vào thái dương hệ tinh không môn hộ. nơi này cũng có người bảo tàng, chúng ta làm sao tới nơi này? Đinh Hải mang theo Trương Vân mở ra tinh đồ, quang môn xuất hiện, trực tiếp chui vào, căn bản không quản trong tinh không thiên thư quyển. không muốn chết cứ dựa theo ta nói đi làm. ngươi thật sự cho rằng cái kia thiên thần điện là người nào đều có thể tùy tiện vào đi không thành? Đinh Khải nói, cầm lấy trên bàn đá kiếm hướng phía Trương Vân ném đi. thất tinh kiếm, thích hợp ngươi. đợi chút nữa tiến vào phòng bế quan, cái gì đều đừng quản, ngươi chỉ cần mượn nhờ bên trong nguyên linh tinh khí cố bồi nguyên chính là, ta lại không thương. Hơn nữa đã tu thành nguyên thần đại viên mãn, vì cái gì còn muốn cố bản bồi nguyên. Trương Vân càng thêm nghi hoặc. Đinh Khải đã thu hồi dây thừng hình dáng pháp bảo, còn ở bên hông, cầm kim đan, mở ra cửa đá, đi vào trong thạch thất. Trương Vân tuy có nghi hoặc, nhưng cũng đi theo vào, dựa theo Đinh Khải theo như lời đi làm, nàng chí ít sẽ không hoài nghi Đinh Khải sẽ lừa gạt nàng. Nồng đậm linh vụ rơi xuống, bốn phía càng không đổ lục hiện hiện, hai người lại toàn tâm hấp thu bốn phía nguyên linh tinh khí, cố bản nguồn. Chờ đến tất cả nguyên linh tinh khí hao hết về sau, Trương Vân chậm rãi tỉnh lại, cau mày nói, ta lúc nào chúng nam tương? Nguyên thần bên trong vậy mà cũng mang theo tư khí nếu không phải ngươi nhắc nhở, ta thiếu chút nữa chúng chiêu. Đinh Khải đi ra thực thất, tiến vào động tiên thu thập tài liệu, Trương Vân cũng đi theo vào. Cái kia thất sát tế đàn, ta lúc ban đầu cũng không nhìn ra, giấu quá sâu, không chỉ có chất chứa nhật nguyện đạo âm dương, càng là pha lấy tứ tượng hóa sinh chi đạo, ta lúc ban đầu đều tưởng rằng yêu tộc cùng long tộc gây nên, cho đến ngươi đột phá, ta lúc này mới từ trên người ngươi phát hiện một chút manh mối, sau đó minh bạch tiên thần điện nhưng thật ra là tế đàn. Đinh Khải nói, thu thập xong tài liệu, đi vào một chỗ động rộng rãi bên trong, bên trong ẩn chứa vạn năm thạch Phía dưới trong hồ tích lũy không sai biệt lắm một phương chất lỏng màu nhũ bạch, lấy một cái bát ngọc, với thêm một chén nữa uống xong, lại đưa cho Trương Vân. Trong Thiên Thần Điện, "Đừng nói là ngươi, coi như ta đều bất chi bất giác lấy đạo, ta mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng luôn cảm thấy trên người có vấn đề, giống như có thay đổi gì, cũng may mắn phát hiện đến sớm, nếu không ta và ngươi cũng phải bị hủy đi căn cơ, chỉ có thể chuyển thế làm lại." Đinh Khải nói đến tự mình cũng gặp ám toán một chuyện, sắc mặt cũng biến thành tái nhợt. "Trương Vân càng là kinh hại không tôi, ngay cả ngươi đều không biết làm sao gặp ám toán, chẳng lẽ kiến tạo Thiên Thần địa người so ngươi còn lợi hại hơn." Đinh hải hư lạnh nói. Có phải hay không lợi hại hơn ta ta không biết, nhưng là tại quỷ thần chi đạo bên trên, bọn hắn tuyệt đối so với ta hiểu nhiều lắm, ta mặc dù đã từng hóa thân quỷ đế lại tôn, mở hạ thổ âm thế, thành lập du minh địa phủ, nhưng cũng liền mấy ngàn năm mà thôi, nhưng bọn họ từ thái cổ liền tồn tại. Bọn hắn là cự thú hay là cổ thần? Trương Vân nghe ra Đinh Khải trong lời nói ý tứ, không khỏi cẩn thận hỏi thăm. Đinh Khải cười lạnh nói, ngươi cũng đi và qua, nhưng từng ở bên trong nhìn thấy thượng cổ trước đó quỷ vật. Một cái đều không có đi. Tôi tưởng lại tại Thiên Thần Điện thấy chi vật, lịch sử hành lang bên trên ghi lại Thiên Địa sơ khai đến nay hết thề lịch sử sự kiện lớn, nhưng là nhất cổ quái ngay tại ở Đinh Khải về sau mới có quỷ vật sự tích tồn tại, mà trước đó nhưng căn bản không có. Nếu là dùng quỷ đế mở hạ thổ âm thế loại lý do này để giải thích, Trương Vân mình cũng không tin. Từ xưa đến nay, sinh linh có linh giả, sau khi chết sẽ có linh hồn, nhất là thượng cổ trước đó những sinh linh kia sinh ra đã có nguyên thần, đều không cần tu luyện, sau khi chết mặc dù không có linh hồn, lại có so linh hồn cao cấp hơn nguyên thần mà lịch sử hành lang bên trên không có nửa điểm ghi chép không nói, coi như ở đẳng kia bên trong tiểu thế giới biến hóa ra huyền hoàng thiên địa lịch sử cũng đồng dạng chưa từng xuất hiện bất luận cái gì quỷ vật. Cho dù tại cuối cùng đinh khải đem hai người lôi ra tiểu thế giới kia thời khắc đều không có thấy qua nửa cái quỷ quái, cái này hoàn toàn vi phạm với quy tắc. trương vân hồi tưởng thấy đủ loại hỏi những thái cổ sinh linh kia không có linh hồn chỉ có nguyên thần, bọn hắn sau khi chết hẳn là có thể tái tạo nhục thân a? đinh khải cười nhạo nói ngươi cảm thấy linh hồn là cái gì? ngươi sẽ bỏ qua địch nhân nguyên thần a? trương vân cứ thế ngay tại chỗ. Đinh Khải gần từng chữ một, linh hồn liền là chân linh bên ngoài bao vây lấy một tầng hồn, chân linh mới là hạch tâm, hồn bất quá là áo ngoài. Thái cổ chi chiến, chết đi cự thú nhiều như vậy, bọn họ đều là bản thần, nếu như nguyên thần phá diệt, chân linh cũng nên trở về thiên địa a. Trương Vân ngữ khí đã trở nên không thế nào khẳng định. Quy một chương 158, Thế Thiên. Chương 158, Thế Thiên. Đinh Khải mang theo Trương Vân đi ra Độc Thiên, rồi đi Quỷ Đế bảo tàng, trở lại trên núi, ngước nhìn bầu trời nói, ngươi biết giữa thiên địa cái thứ nhất xuất hiện đại biểu cho cái gì không? Trương Vân trầm ngâm không nói, Đinh Khải nói: Giữa thiên địa thứ nhất gốc cỏ dại, vậy cũng đại biểu cho duy nhất, bởi vì duy nhất, cho nên đặc thủ, tự nhiên cũng sẽ có đặc thủ sứ mệnh, đồng dạng cũng bởi vì nó bản thân đối với thiên địa tác dụng, quyết định nó có được. Quỷ thần. Trương Vân nói ra hai chữ này, trong nháy mắt hiểu được. Đinh Khải cười nói, phải nói là tử thần mới đúng, thiên địa sơ khai, sinh cơ bừng bừng, vạn vật đều bắt đầu từ số 0, đồng loạt phát triển, tùy tiện một cái sinh linh, đều là bản thần, tử vong mặc dù tồn tại, nhưng cũng không hoàn thiện. Cho đến cái thứ nhất quỷ hồn xuất hiện. Dừng một chút, Đinh Khải nói, ngươi cũng biết phàm nhân nếu có chấp nhiệm sau khi chết liền sẽ hóa thành lệ quỷ nhưng những này lệ quỷ đều chẳng qua tiểu quỷ mà thôi ít có có thành tiểu nhưng tu sĩ sau khi chết lại khác nhau rất lớn trương vân có chút hiểu được nói chấp niệm bởi vì chấp niệm cùng bản chất khác biệt tu sĩ linh hồn cường đại sau khi chết chấp niệm không tiêu có thể hóa thành quỷ vương nếu là tích lũy đầy đủ tức là quỷ thần này thiên địa ở giữa cái thứ nhất quỷ hồn khẳng định sẽ bị thiên địa giao phó chức trách cùng sứ mệnh đinh hải gật đầu nói tự thân liền là như thế tới cái tiêu cự thú khi còn sống liền là bản thần chấp trưởng bản thân đối ứng quy tắc Sau khi chết đã mất đi cái kia bộ phận quy tắc, nhưng cũng bởi vì biến thành quỷ hồn, chấp trưởng vong hồn quy tắc, nắm giữ lấy tử vong, thành thần rất đơn giản. Ngươi đã nói, thái cổ chư thần đều rời đi, tử thần cũng đi a. Trương Vân có một số không xác định. Đinh Khải nói, tử thần lúc trước không đi, bất quá cuối cùng chết rồi, bởi vì Bách tộc chi chiến thời điểm, hắn câu đi quá nhiều Bách tộc cự thú chi hồn, cho nên chư thần động thủ. Trương Vân nhíu mày, không thể tin được một cái bất tử bất diệt thần sẽ bị giết chết. Ngươi còn đừng không tin, chuyện khác ta không rõ ràng, nhưng là tử thần việc này ta rõ ràng nhất bất quá, hắn thần vị là ta tự tay trưởng, quá khứ của hắn ta tự nhiên rõ ràng nhất, tên kia vốn là chết rồi, chấp niệm liền là báo thù, bách tộc chi chiến hắn đại thù để báo, thần tính viên mãn, sau đó muốn chết, liền thừa cơ để chư thần vây giết chịu chết, cuối cùng hóa thành hoàng tuyệt hạ. mà tử thần không có trở về trước đó, ngay lúc đó giữa thiên địa đích thật là không có quỷ hồn tồn tại, cho dù có quỷ hồn xuất hiện, bởi vì là cái thứ hai, đương nhiên sẽ không đạt được thiên địa chiếu cố, sẽ chỉ bị tử thần lợi dụng tự thân quyền hành câu đi, trở về thiên địa, nhưng tử thần sau khi chết, giữa thiên địa không ai xen vào nữa việc này, cho nên ngươi hiểu. Trưng vân sợ hai nói, từ thái cổ đến nay, nhiều như vậy quỷ hồn, bọn hắn. Đinh Khải vước càng nói, Long tộc của thời, bọn hắn không có vị trí. Sau đó là yêu tộc của thời, bọn hắn cũng không có vị trí. Ngũ đế của thời, bọn hắn vẫn là không có vị trí. Người chết cùng kẻ sống không thể cùng tồn tại một chỗ. Tại hạ thổ không có mở trước đó, bọn hắn là không chỗ có thể đi, chỉ có thể thành lập quỷ quốc, nhưng có thể lưu lại không nhiều. Đại đa số không phải là bị xua đuổi, liền là bị chấn áp. Cho nên trong thiên hạ này lưu lại không nhiều, nhưng là bên ngoài rất nhiều. Bọn hắn muốn trở về. Trương Vân hỏi, lúc trước không có hạ thổ âm thế, hiện tại ngươi mở ra hạ thổ âm thế, bọn hắn cũng có nơi đi. Đinh Khải lắc đầu nói không biết những tên kia ta đã từng tại trong chư thiên gặp được, trong đó có một số thế giới liền là người chết thế giới, thuần túy người chết thế giới, cuộc sống của bọn hắn sinh sống tốt. bất quá sinh linh luôn luôn lưu luyến gia đình, đi ra ngoài bên ngoài nhiều năm như vậy, có thể về nhà, vì cái gì không trở lại. Người cùng bọn họ so, Đinh Khải lắc đầu nói, cho dù ta làm quỷ đế lại tôn, chấp trưởng địa phủ quyền hành đỉnh phong thời khắc, cũng không dám nói có thể thắng được bọn hắn. ta là quỷ đế, bọn hắn đồng dạng cũng là, ta bất quá là học sau tiến cuối hạng người, bọn hắn mới là tiền bối, tùy tiện một cái đều là ước vạn năm lão cổ đồng, cho dù không phải thần, cũng không thể so với thần linh kém may may. Trương Vân chống đỡ cái chán, đau đầu nói, tại sao có thể như vậy? Nợ nhiều không ép thân, con giận quá nhiều rồi không sợ ngứa, lại hỏng lại có thể hỏng tới trình độ nào? Không có gì hơn thế giới hủy diệt mà thôi, thả lòng điểm. Đinh Hải một bộ hứng hờ bộ dáng, để Trương Vân càng thêm đau đầu. Ngươi không thể đứng đắn một chút à? Chuyện lớn như vậy, còn một bộ hứng hờ. Trương Vân không khỏi trách cứ, cái kia thiên thần điện tế đàn là bọn hắn kiến tạo, nhất định là chuẩn bị thật lâu. Nói không chừng đã bắt đầu trở về. Đinh Hải cười nói, thì tính sao? Chẳng lẽ không phải một mặt khổ tương mới tốt hay sao? Trương Vân im lặng lắc đầu thở dài, một lát sau, nàng đột nhiên cả kinh nói. Thiên Thần Điện là một cái tế đàn, bọn hắn đã đổ thủ, tổng sẽ không chỉ chuẩn bị cái này một cái tế đàn đi, địa phương khác khẳng định cũng còn có. Mới nghĩ đến a, chờ ngươi nghĩ rõ ràng, đã sớm đã chậm." Đinh Khải nói ra. "Cái tiêu tế đàn là Thất Sát tế đàn, tự nhiên là đối ứng Thất Sát vị trí, hẳn là có 7 cái mới đúng, hiện tại chỉ biết là một cái, nhất định phải lại tìm đến cái thứ hai, ta mới có thể xác định địa phương khác vị trí, vấn đề ngay tại cái này cái thứ hai đến cùng dấu ở đâu." Trương Vân cũng không biết làm sao, cái này một cái Thiên Thần Điện cứ như vậy khó tìm, cái khác 6 cái càng là khó tìm. Trong thiên hạ những cái này truyền thuyết thần bí chi địa khắp nơi đều là cũng không thể từng cái một sát bên tìm đi qua đi, ngươi thần toán chi thuật cũng không tính ra đến. Đinh Khải nhìn một chút bầu trời nói, xem như nhất định có thể tính toán, bất quá loại chuyện này liên lụy quá lớn, ta lúc trước tính cái kia thiên thần điện đều bị phản phệ, đối phương thiết kế thời điểm liền đã tính toán kỹ hết thảy, che lấp thiên cơ, bây giờ muốn tính cái thứ hai, coi như ta lấy ra toàn bộ bản sự, cũng không nhất định có thể tính ra đến. Những lao giả kia, tùy tiện một cái đi qua cầu đều so với ta đi qua đường còn nhiều. Bọn hắn từng cái đều là biết hết người, tinh thông chi thức vô số, lợi hại hơn ta nhiều hơn đi. Cái kia thiên thần điện chí ít kiến tạo 3000 năm, ta trước kia chưa từng nghe nói qua, không có phát hiện chút dấu vết, ngươi có thể tưởng tượng việc này có bao nhiêu khó." Trương Vân cắn răng nói, "Ta đi chuẩn bị cho ngươi phát khí, ngươi chuẩn bị khai đàn, không được cũng phải thử một lần, cũng không thể cứ như vậy từ bỏ." Dứt lời, Trương Vân hóa thành một đạo lưu quang rời đi, chuẩn bị tương ứng sự vật. Đinh Khải khẽ lắc đầu, tại đỉnh núi mặt hướng phương đông ngồi xuống dưỡng thần, lặng lặng chờ. Ba ngày sau đó, Trương Vân vừa mới trở về, đem chuẩn bị đồ vật tất cả đều lấy ra, dọn xong hương án, thiết tốt phát đàn. Đinh Khải đứng lên nói, "Đi chuẩn bị tam sinh, ta phải xây tế đàn." Thế Thiên, Trương Vân hỏi một câu, Đinh Hải không có phản ứng, nàng cũng chỉ đành lại đi hành động. Nhìn trước mắt phát đản, Đinh Hải vung tay lên thu hồi đồ vật, sau đó thi pháp thiết trí bốn phía, ba tầng bệ đã dựng, hương án đỉnh lô tất cả chuẩn bị đầy đủ, toàn bộ bài trí tốt về sau. Đinh Hải cũng đến trong núi tìm một chỗ thanh tuyền tắm rửa tinh thân, chờ đến Trương Vân mang về tam sinh, nhưng gặp cái kia tế đàn bên trên đứng thẳng thiên địa bài vị, ngũ cốc tế phẩm đã mang lên, Đinh Khải mặc cửu long bào, đầu đội miện lưỡng quan, một bộ quỷ đế đại tôn cách ăn mặc, sắc mặt trang nghiêm túc mục đốt hương cầu nguyện, miệng niệm cổ quái khó đọc cam thiết, để cho người ta nghe không hiểu đến cùng nói cái gì lên tam sinh. Theo Đinh Khải tiếng nói vừa ra, Trương Vân vội vàng đem Tam Sinh đưa lên. Đinh Khải nắm lấy đầu heo đưa tay ở tại trên cổ vạch một cái, nóng hổi máu tươi vẩy xuống trên tế đàn, theo sau lại đi bắt dây bò, mà cổ quái là, cái này Tam Sinh yên tính dị thường, đối với bị coi như tế phẩm giết, không chút nào phản kháng cũng không gọi. Quy một chương 159, phản vệ. Chương 159, phản vệ. Tam Sinh chi huyết vẩy xuống trên tế đàn, vậy mà quỷ dị biến mất vô tung, trong chốc lát, cái kia Tam Sinh hóa thành báo cát tiêu tán. Đinh hải tay cầm ngũ hành hoàn biến thành mai rùa phía trên đường con phân định thẳng tắp đường con đường gãy các loại không đồng nhất mà định ra đường cong bên trên lốn đa lốn đốn người xem không hiểu đấu, căn bản không rõ trong đó mà đây chính là hà đồ Đinh Hải lấy ngũ hành hoàn diễn biến hà đồ dùng cái này suy tính tương lai lại cũng không là đơn giản thuật bói toán mà là căn cứ tinh tướng bắt quái chu thiên ngũ hành lấy thuật số suy tính tương lai lấy xem bói suy tính chi pháp kết hợp chắc chắn bao nhiêu chi đạo không chỉ có là thần bí học cũng tương tự mang theo khoa học lý luận ở trong đó như vậy biến hóa ra thuật số chi đạo chỉ cần tu thành nguyên thần cảnh giới pháp lực đầy đủ Lượng tử lý luận đều có thể suy tính ra, nhờ vào đó tham chiếu thiên địa vận hành, liền có thể thôi diễn xuất thế giới trong tương lai diễn biến tất nhiên khả năng, do đó đoán được tương lai. Phốc một ngụm máu tươi phun ra đi ra, đinh Khải sắc mặt trắng bệch liên tục rút lui, trong miệng máu tươi như suối tuôn ra chảy ra, Trương Vân đưa tay nâng, vậy mà cũng bị mang theo rút lui. Vũh tế đàn bạo tạc, trong nháy mắt nổ ngay cả cảnh cũng không còn, trên đỉnh núi một mảnh hỗn độn. Trương Vân đỡ không được đinh Khải, bị một cú cự lực đẩy té lăn trên đất. Người như thế nào đây? Đinh Hải, không lo được tự thân vật, Trương Vân ôm đinh Khải, tranh thủ thời gian hỏi thăm trạng của hắn. Đinh Hải nổ một ngụm mang máu nước bọt, trong mắt Hàn Ý hiển thị rõ, còn chưa chết, may mắn là dùng Tế thiên chi pháp, nếu không cũng không phải nôn nửa cân máu đơn giản như vậy. Bên kia có cao thủ, không chỉ có che giấu thiên cơ, còn chuẩn bị tốt tế đàn, đã sớm chờ lấy chúng ta, ai muốn điều tra thiên cơ, liền phải thụ phản vệ trọng thương. Trương Vân lo lắng nói, thương thế của ngươi không sao a? Đinh Hải cười khổ nói, thật vất vả khôi phục mấy phần công lực, hiện tại 10 đi 8, so Chu Vũ Hàm cũng không bằng, ngươi nói có nặng lắm không? Trương Vân hỏi, vậy ngươi tính tới rồi hả? Đinh Hải lật ra một cái liếc mắt nói, ta đều làm thật, còn thay đổi quỷ đế phụ Tế Thiên thời điểm đều dùng huyết chú bí pháp mượn về thần lực, nếu là lại không tính được tới, vậy ta đi tìm chết tốt. Tại Trương Vân nâng đỡ, Đinh Khải ngồi dậy, xuất ra kim đan, như đường đầu ăn vào mười mấy hạt, lập tức ngồi xuống chữa thương. Trương Vân vì đó hộ pháp cả hữu, lặng lặng chờ. Cái này vừa nhập định liền là bán nguyện, Đinh Khải sau khi tỉnh lại, khí sắc vẫn như cũ không hề tốt đẹp gì, thoạt nhìn tựa như bệnh nặng mới khỏi, cái kia yếu không trải qua gió dáng vẻ, cũng mất trước kia tùy tính thoải mái, trở nên giống như tay chói gà không chặt mềm yếu thư sinh. Xem ra ngươi lần này bị thương thật nặng, nếu không lại đi một lần thiên thần điện. Trương Vân nửa đùa nửa thật nói, mượn nhờ cái kia dị thời không thế giới, chắc hẳn chờ thêm 7 ngày, thương thế của ngươi cũng liền có thể khỏi hẳn. Đinh Khải tức giận nói, loại địa phương kia vẫn là ít đi thì tốt hơn, ngay cả ta cũng không biết chưa phát giác ra chúng chiều, nghĩ đến cũng là cái kia dị thời không bên trong tiểu thế giới có vấn đề, ta hiện tại cái bộ dáng này đi vào, chỉ sợ đi vào dễ dàng, đi ra khó. Trương Vân nghiêm mặt nói, đúng rồi, ngươi tế thiên suy tính ra kết quả gì? Đinh Khải nhìn về phía phương đông nói, khoảng cách gần nhất chỗ kia vị trí, tại phương đông, ta chỉ có thể cảm ứng được một thứ đại khái, cũng không thể tìm tới kỹ càng vị trí, nhưng cái kia lão hồ ly quá mức xảo trá, che giấu quá sâu. Ta nếu là đỉnh phong thời khác, vẫn còn có mấy phần khả năng suy tính ra kỹ càng vị trí. Trương Vân mặt lộ vẻ vẻ mặt nghiêm trọng, đối với Đinh Khải nói, nàng sẽ không hoài nghi. Dù sao những cái kia láo cổ đồng từng cái đều là số ước vạn năm láo bất tử, kiến thức quá nhiều, có rất nhiều thời gian học tập, tinh thông các loại tri thức cũng bình thường. Mà Đinh Khải nếu có thể vượt qua bọn hắn ngược lại không hợp lý. Chu Vũ hàm về tông môn, Cựu Phong Sơn cũng tại Đông Nam vị trí, chúng ta muốn hay không đi tìm nàng. Trương Vân giống như là tại hỏi thăm, cũng là tại làm quyết định. Đinh Khải trầm tư nửa ngày bấm ngón tay tính một cái nói, chuyến này không thuận a. Cựu Phong Sơn Thiên Diễn Tông, đi thôi." Trương Vân Hiếu kỳ nói, "Đã không thuận, vì sao còn muốn đi?" Đinh Khải lắc đầu, cũng không giải thích, "Đi trước nhìn xem, có lẽ đến nơi đó, ta mới có thể xác định ra một bước phương vị." Trương Vân mang lên Đinh Khải, Túc hạ sinh vân, giống như thần tiên tung bay tự tiên, hướng phía phương đông bay đi. Túc hạ sinh vân, ngươi cũng là bắt đầu học đằng vân thuật, đáng tiếc chỉ có thể coi là bỏ mây mà thôi." Đinh Khải nhìn thoáng qua dưới chân vân khí, khẽ lắc đầu, "Tốc độ này, tốc sen bỏ đều nhanh hơn ngươi. Của ngươi đã là nhân tiên." Trương nói, "Ngươi cũng không cần dạy ta, chúng ta hiện tại tình huống, đây không phải mới mới học cả. Dù sao cũng so ngự vật phi hành tới mạnh. Ngự vật tốc độ phi hành mặc dù so với giờ phút này Trương Vân đẳng vân tốc độ nhanh, nhưng Giá Vân cùng ngự vật phi hành là hai khái niệm, một cái là mượn nhờ ngự vật, tiêu hao pháp lực để pháp bảo mang theo chính mình phi hành, đây chẳng qua là mưu lợi thuật pháp, tiểu đạo mà thôi. Giá Vân lại là thần thông, một cái là mượn nhờ pháp bà bay, một cái là tự thân phi hành, cả hai hoàn toàn khác biệt. Đinh Khải nói, Thái Thanh đạo ngươi chỉ được nửa cuốn, Giá Vân chi thuật không có, Kim Quang độn thuật cũng là lấy thần du tứ phương, đã như vậy, ta liền chuyển cho ngươi một cái bay vút lên chi thuật, miễn cho về sau làm trò cười cho người khác huyền môn. Trương Vân hừ một tiếng nói, đó cũng là chính ngươi vấn đề, nếu không có ngươi cố ý chỉ để lại nửa bộ Thái thanh đạo, như thế nào lại có được hôm nay vấn đề. Đinh Khải cười ha ha một tiếng, cũng không tiếp lời gốc rạ, Kim Quang đột thuật ngươi cũng hiểu biết, cái này đột thuật nguồn gốc từ Hóa Hồng chi thuật, cải tiến mà ra, bây giờ ta liền chuyển cho ngươi Hóa Hồng chi thuật, này thuật chính là ta tu chỉ Thái Dương chân hỏa sở ngộ, tu tới cực hạn, có thể hóa thành hằng quang, tán thì thành quang, tụ thì thành hình, cùng tốc độ ánh sáng cùng cấp. Trương Vân mở lớn thai, cẩn thận nhớ kỹ Đinh Khải truyền thụ Hóa Hồng chi thuật, rất nhanh liền ghi nhớ phương pháp tu hành, sau đó âm thầm phòng đoán nghiên cứu một phen đợi đến lĩnh ngộ đến không sai biệt lắm, mới nếm thử. Đột nhiên, hai người hóa thành một đạo hồng quang, trước mắt xẹt qua phía chân trời, cũng không biết đi bao nhiêu dặm. Trương Vân dừng lại, cẩn thận cảm thụ một phen, có chút tâm đắc, mang theo Đinh Khải tiếp tục thi triển hóa hồng chi thuật, hướng phía Cựu Phong Sơn bay đi, dần dần thuần thủ. Bay tầm nửa ngày sau, đột nhiên Đinh Khải thân hình thoát một cái, trong nháy mắt biến mất lại xuất hiện ở giữa không trung lung lay một cái, đứng ở trên hư không, mà Trương Vân hóa thành một đạo hồng quang vọt tới phía trước sân phòng, như là màn nước xuyên qua, rơi đập trên mặt đất, nằm trên mặt đất hử hử. Đinh Khải ở giữa không trung chậm, chậm rãi rơi xuống bên người nàng. Khê lắc đầu nói, đau đi, không dễ chịu đúng không? Nên ngươi còn có lòng dạ thanh thản nói nhảm, đều là ngươi, cái quỷ gì hóa hồng chi thuật, bay nhanh như vậy, còn không bị khống chế, nghi chậm đều chậm không xuống. Trương Vân ngay cả đưa tay khí lực đều không có, chỉ có thể động động miệng, cả người giống như là đun sôi con cua, toàn thân đỏ bừng. Ngươi bất quá là mới nhập tiên nhân cảnh, giờ phút này không nốt người đều tính không được, không có rút đi nhục thể phàm thai, cái này nhân tiên cũng vẹn vẹn chỉ là có cái tư chất, lúc này chỉ có thể coi là người không tính tiên, cái này trong không khí thế nhưng là có cái gì, ngươi nhanh như vậy đột vào, nhục thể phàm thai, lại thế nào chịu được? Ai Đinh Khải một bộ chỉ tiếp rèn sắt không thành thép thở dài. Tức giận đến Trương Vân muốn đưa tay đánh người, nhưng khẽ động lại toàn thân khó chịu. Đinh Khải ngẩng đầu nhìn nhìn phương xa, nhìn nhìn lại Thiên Không nói, "Nha, vấn đề của ngươi tới, đừng ở trên mặt đất giả chết, không nghĩ thật chết, liền mau dậy chuẩn bị ứng phó, ta ở bên cạnh giúp ngươi lực trận." Quy một chương 160, Thiên kiếp. Chương 160, Thiên kiếp. Thứ gì? Trương Vân nghi ngờ nhìn về phía thiên không, nhưng mỗi ngày bên trên chẳng biết lúc nào bay tới một đóa mây đen, trong lúc mơ hồ, nàng cảm giác tựa hồ đại nạn lâm đầu. Chuyện gì xảy ra? Ta làm sao lại đại nạn lâm đầu? Đinh Khải Lý trực khí cháng nói ra, ngươi nghịch thiên mà đi, đoạt thiên điệu tạo hóa huyền cơ, xuyên tạc mệnh số, lao thiên gia nhìn không được, không chỉnh ngươi thì chỉnh ai à. Thiên kiếp. Trương Vân đột nhiên ngồi dậy, ngươi không phải nói ta còn không phải nhân tiên a, chỉ là có nhân tiên chi tư, làm sao có thể đưa tới thiên kiếp. Đinh Khải Hồ cười nói, vốn là, theo đạo lý tới nói, thiên kiếp của ngươi còn muốn trăm năm mới đến, chỉ ít tại ngươi không có đột phá trước đó, chắc chắn sẽ không đến, bất quá ngươi không phải mới vừa học xong hóa hồng chi thuật a, ngươi tu luyện này thuật, vừa vận dẫn phát ngươi khí cơ, thiên nhân giao cảm dưới, cho nên cứ như vậy rồi. Người chơi ta Trương Vân vẫn nộ đến cực điểm. Đinh Hải nhìn một chút trên trời nói, nhắc nhở ngươi một câu à? Còn có nửa canh giờ thời gian, chính mình làm nhanh lên chuẩn bị đi. Ngươi không phải ngại hóa hồng chi thuật phiền phải à? Chờ ngươi vượt qua thiên kiếp, lột đi phàm thai, thành tựu thiên thể, tất cả vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng. Trương Vân nhìn lấy Đinh Hải, hận đến cắn răng, nhưng lại không thể làm gì, tranh thủ thời gian vận chuyển pháp lực, nhanh chóng điều chỉnh tự thân, đồng thời tự hỏi ứng đối chi pháp. Trôi qua một khắc, nàng khôi phục lại, điều chỉnh tự thân khí tức, nhìn nhìn tự thân pháp bảo, nghĩ nghĩ, vẫn là thu lại. Đinh Hải, dịch kinh đoán quyết có hiệu dụng hay không? Trương Vân có một số không xác định hỏi thăm một bên Đinh Khải. Trong truyền thừa có một số không được đầy đủ, phương pháp này đến cùng được hay không? Đinh Khải nhún nhún vai nói, vốn là có thể được, nhưng ngươi mới tu luyện đến bao nhiêu? Dịch Kinh đoán cốt quyết 18 tầng, ngươi luyện đến mấy tầng? Trương Vân thở dài, nói, sớm biết liền nên cố gắng tu luyện cái này tự mình hại mình công phu, dưới mắt Lâm Trận mới mài gươm cũng là không còn kịp rồi. Đinh Khải xoa xoa tay, một mặt cười xấu xa nói, ta cái này có mới nhất bản dịch Kinh đoán cốt quyết, phiên bản 6.7a, tuyệt đối là nhất đẳng thần tông, Nguyên Huyền Công nhập môn, cơ sở thiên, muốn hay không? Trương Vân sắc mặt tái xanh nhìn lấy Đinh Khải, từ trong hàm răng phun ra một chữ, "Muốn." Đinh Khải chỉ tay một cái, một chút linh quang bay ra, thẳng đến Trương Vân mà đi, nàng tùy ý linh quang chui vào mi tâm, hai mắt nhắm lại lĩnh hội. Trôi qua nửa ngày, Trương Vân tựa như nhóm lửa pháo đốt, cả giận nói, "Ngươi chơi ta à? Đây coi là thần công gì? Rõ ràng liền là dịch kinh đoàn quyết, bình mới rượu cũ, bất quá là hơi sửa chữa mà thôi, vẫn là cực độ tự mình hại mình công phu." Đinh Khải hai tay một đám, "Không có cách, ngươi lại muốn nhanh chóng tăng thực lực lên, lại không nghĩ nỗ lực, khả năng này à, tranh thủ thời gian chuẩn bị đi, đệ nhất trọng lôi đỉnh liền đến tới." Đúng thuận tiện nói một câu, có ta ở đây, cái này nhân tiên tiểu thiên kiếp điệp ra nhất trọng. người, trương vân chỉ vào đinh hải đang muốn chửi hầm lên, đột nhiên một cỗ cảm giác nguy cơ truyền đến, nàng đột nhiên ngửa đầu, ầm ầm một tia chớp tầm âm rơi đậm, đúng lúc đánh trên người trương vân, lôi quang lấp lóe, chỉ một thoáng, nàng liền toàn thân cháy đen một mảnh. đinh Khải khẽ lắc đầu, giơ cao lên tay phải, mới cũng tương tự có một đạo lôi đình rơi xuống trên người hắn, bất quá cái này lôi đình đánh vào trên tay phải, liền trừ khử vô tung. dầm dầm dầm một tia chớp ngay sau đó lại là một tia chớp, mỗi một lần lôi đỉnh rơi xuống đều sẽ một phân thành hai, nó một châm đối trương vân, một đạo khác liền là hướng về phía đinh khải phát ra. Tốt tốt tốt, tiếp tục đến, lại đến hung ác một chút, ta cái này tay phải vừa vặn dựa vào người mát xa đây. Đinh khải giơ cao lên tay phải, kéo tay áo, lộ ra cánh tay, một mặt vui vẻ trở lấy lôi đỉnh rơi xuống. Còn bên cạnh trương vân liền là một bộ đốt cháy khét than đen bộ dáng, bày biện kỳ quái tư thế, cháy đen trên người còn bốc khói lên, cái kia một bộ bộ dáng chật vật, hoàn toàn không thể cùng đinh khải đánh động. Lôi đỉnh chín đạo về sau, dừng lại một chút, sau đó lại là chín đạo lôi đỉnh rơi xuống. Đợt thứ nhất lôi đỉnh mỗi một lần cách xa nhau chừng 10 phút đồng hồ, chín đạo lôi đỉnh, một đạo so một đạo tăng cường một phần, đợt thứ hai liền trực tiếp so đợt thứ nhất mạnh gấp đôi, đồng dạng là một đạo càng so một đạo mạnh một phần. Như thế bảy đợt lôi đỉnh về sau, vốn là đã biến thành một khối than cốc trương vân, trên người than cốc sắc ngoài bỗng nhiên vỡ vụn, như như trẻ con non miệng ra thịt hiện lộ ra. trương vân chật vật phá sát chui đi ra, vừa mới đứng người lên, thứ 8 đợt lôi đỉnh đến, rơi xuống trên người nàng, đưa nàng đánh một cái lảo đảo, ngã nhào trên đất, tranh thủ thời gian dọn xong tư thế ứng đối. cái này một đợt lôi đỉnh, liên tục chín đạo, bất quá chớp mắt khoảng cách, một đạo ngay sau đó một đạo khác chín đạo lôi đỉnh cơ hội là liên tiếp rơi xuống đợi đến thứ 8 đợt xét đánh hoàn tất trương vân lại lần nữa biến thành một khối thang cấp phanh cháy đen sắc ngoài vỡ vụn trương vân chợt vật chui đi ra nói đinh hải ngươi không cho ta tốt hơn ta cũng không cho ngươi tốt qua nói trên người linh quang lóe lên mấy món pháp bảo hiển lộ ra long châu xuất ra trương vân há miệng đem nó nuốt vào thống khổ ngửa mặt lên trời gào thét phát ra tiếng long âm tìm đường chết đinh hải cười nhạo một tiếng xem thường nói tự mình chuốc lấy cực khổ lần tiếp theo hại người không lợi mình thời điểm trước tiên nghĩ rõ ràng có nắm chắc hay không mà mây đen đột nhiên co lại một cái, đầy trời lôi đỉnh rơi xuống, đem cái này một mảnh khe suối biến thành lôi vực. Trên trời một vệt ánh sáng bay lên, tháng qua thái dương trăm ngàn vạn lần qua mang, lôi cầu xuất hiện. Chu Vũ Hàm toàn thân toát ra lân giáp, cả người trở nên giống như bán long nhân, tại đầy trời lôi đỉnh bên trong, những cái kia lôi quang rơi xuống trên người, cũng không thể lại đem nàng nướng thành than cốc, chỉ là cái này lôi đỉnh chi lực xuyên thấu tiến thân, đau nàng tiếng kêu rên liên hồi. Theo trên trời lôi cầu rơi xuống, Trư nhiên gào thét một tiếng, hóa thành một đầu thanh long bay lên trời, vừa vận đụng vào cái kia lôi cầu, bị nện rơi xuống, treo ở giữa không trung, toàn thân điện xà bắt đầu Mơ hồ trong đó có thể nhìn thấy long cốt. Đinh Khải tay phải khuynh tròn, bốn phía tiểm điện hội tụ, đều rơi vào trong tay phải, điện xá bút đầu tại cánh tay hắn bên trên cuốn quanh. Cuối cùng khôi phục lại, lại đến một chút, massage đến thoải mái một chút. Đinh Khải cảm thụ được tay phải lần nữa khôi phục bình thường, trên mặt ý cười càng đậm. Lúc trước cùng Chu Hành Vũ thi đấu, tay phải bị thương, vẫn luôn mang theo thương, tại Thái công quận ngoài thành một lần kia, lại cùng cậu nghĩa liều mạng một trường, càng làm cho tay này thường càng thêm thương. Trong khoảng thời gian này đến nay, hắn đều là đang dùng tay trái. Hiện tại mượn nhờ thiên kiếp chi lực, lấy cái thiên kiếp này lôi đỉnh, phá tả chu pháp chi lực cưỡng ép đưa cánh tay bên trong còn sót lại thất sát chi lực tiêu trừ thông qua cái này lôi đỉnh chi lực rèn luyện cuối cùng để tay phải khôi phục một khỏa có một khỏa lôi cầu từ trên trời giáng xuống tổng cộng 9 viên lôi cầu mỗi một khỏa đều có một thước lớn nhỏ cái thiên kiếp này so với lúc trước hóa long kiếp nhưng yếu hơn nhiều cũng chính là một lần kia biến cố để thiên hạ quần tu bị thiệt lớn thủ giao hấn cho nên lần này tiền kiếp trước mắt cũng không có ai lại đến tìm được chết lôi quang bao khỏa bên trong bốn phía thiểm điện hội tụ đến trung tâm nương tụ thành một khỏa to lớn lôi cầu quang mang bắn ra bốn phía giống như trên đất mặt trời nhỏ đinh hải đứng ở một bên lại không tiện đúng tay chỉ có thể nhìn Trương Vân chính mình cố gắng đi vượt qua trận này, lộ sát hóa tiên quá trình tiến hóa. Trên bầu trời mây đen bắt đầu tiêu tán, Đinh Khải nhìn lên mây đen nói, sau cùng khảo nghiệm tới, có thể hay không đi qua, liền xem chính ngươi tầm tính. Bá một đạo thất thải quang mang từ cái kia phá vỡ mây trong động rơi xuống, không thể ngăn cản rơi xuống quang cầu bên trong, sau đó lôi quang trong nháy mắt nội liễm, Trương Vân thân hình nổi lên, nhắm hai mắt treo ở giữa không trung, không nhúc đích. Quy một chương 161, thiên kiếp khâu cuối cùng. Chương 161, thiên kiếp khâu cuối cùng. Cái chứa hảo quang bảy màu không chỉ có nhằm vào tại chỗ Trương Vân, cho dù là Đinh Khải cũng đồng dạng bị nhét vào trong đó. Một tia thải quang lặng yên không tiếng động rơi xuống trên người hắn. Vượt ngoại thiên ma, ngươi dám tìm ta a? Đinh Khải hừ lạnh một tiếng, đỉnh đầu một tia hắc khí quỷ dị xung ra, chẳng khác nào có sinh mệnh, doa đến trong nháy mắt tiêu tán bỏ trốn. Trương Vân trên người linh khí vần quanh, khí tức quanh người biến hóa không ngừng, cái kia một thân linh khí dần dần thủy biến, đây là một loại trên bản chất biến, vốn là bình thường linh khí, lột xác thành tiên linh chi khí, dùng cái này lột xác hóa tiên, đem phàm thai lột đi, thành tựu tiên linh chi thể cái này thuế biến quá trình vốn là ở trong lôi kiếp liền đã hoàn thành hơn phân nửa, chỉ còn lại có sau cùng một bộ phận, nhưng cũng là mấu chốt nhất một bộ phận, kém một bước, thiên địa xa. thanh thì lập tức thành tiền, bại thì hôi phi yên diệt, không có bất kỳ cái gì cơ hội lại đến mà nói. nhìn không ra, thiên địa nhân vật chính quả thật không đơn giản, tâm ma vừa nhốt cũng có thể bật học, tâm tính trải qua này tôi luyện, cũng là tính vượt qua kiểm tra, chỉ là nhân tính quá nặng. cửa thứ nhất này vượt ngoại thiên ma bất quá là nhập môn thảo hạch, lần này ngươi vào thiên ma pháp nhãn, ngày sau coi như có mệnh kiếp thiên ma dày dừa. đinh Khải rất lời ngừng đầu nhìn trên bầu trời mây đen biến mất, nhưng bốn phía không gian lại quỷ dị vô cùng. Vùng không gian này tựa hồ giống như cùng dị giới không gian trùng điệp, khiến cho vùng không gian này cực kỳ cổ quái. Mơ hồ trong đó có thể nhìn thấy từng tia từng tia hắc khí ở trong đó lập lè. Đột nhiên, Đinh Khải đột nhiên quay đầu, cười lạnh, toàn thân khí cơ thu vào, cả người trở nên giống như hư vô. cùng này phương thiên địa hoàn toàn từng dùng, để cho người ta rõ xét không đến. Mấy đạo thần niệm quét tới, sau đó thất kinh nhanh chóng rút đi, đáng tiếc vẫn như cũng là trễ từng kia từng kia hắc khí theo những này thần niệm truy tung đi qua những cái kia đến dò xét người mặc kệ bọn hắn thần niệm thu được có bao nhanh coi như chặt đứt thần niệm vẫn như cũng bị những hắc khí này cuốn lên cuối cùng tìm tới bà tôn đinh Khải lúc này mới hiện ra thân hình cười lạnh nói ngã một lần khôn hơn một chút nghĩ không ra các ngươi là tốt vết sẹo quyền đau thiên kiếp sau cùng tâm ma kiếp cũng còn không xong liền dám rơi mong bướu đáng đời các ngươi làm cột thu lôi bị vực ngoại thiên ma tìm tới thiên kiếp là mới mới ra tới độ vật bao năm qua đến người độ kiếp chẳng lẽ chuẩn bị sẵn sàng chính mình tìm ẩn nấp địa phương độ kiếp bởi vậy chưa từng xuất hiện ở người trước, tự nhiên cũng sẽ không vì thiên hạ người biết, chỉ có số ít người chân chính biết thứ này, cũng đều là tu tiên đạo lão giả. lần trước hóa long kiếp cùng lần này thiên kiếp có thể nói đều là lần đầu tiên trước mặt người khác xuất hiện, cũng không ngần nấp, để đám người biết được đồng thời, khó tránh khỏi sẽ để cho một chút ngày nổi danh thiệt to lớn. lần này về sau, về sau có lẽ còn sẽ có người không hiểu trong đó quan khiếu chúng chiêu, nhưng thế tất sẽ dần dần bị thế nhân biết. lơ lửng ở giữa không trung trương vân trên người đống nhiên hắc khí đại thịnh, cả người đều bị bao phủ tại vô tận trong hắc khí, nhưng hắc khí này không ngừng ở trên người nàng ra vào, giống như muốn đem nàng cả người đều ăn mòn. Đinh Hải một mặt bình tĩnh nhìn đây hết thảy, có chút kinh ngạc nói, thì ra là thế, phá rồi lại lập, tuyệt địa phản kích, thiên mệnh nhân vật chính liền là thiên mệnh nhân vật chính, loại tình huống này, cũng chỉ có nhân vật chính khí vận mới có thể làm, biến thành người khác liền là hẳn phải chết không nghi ngờ. Trong giây lát, Trương Vân bỗng nhiên mở hai mắt ra, trên người hắc khí mặc dù vẫn như cũ bao phủ, nhưng đã không cách nào lại ăn mòn nàng tự thân. Tà ma ngoại đạo, đang chém. Trương Vân một tiếng gầm thét, cả người giống như mặt trời nhỏ, nở rộ vô tận quang minh, trên người lôi quang bộc phát, bốn phía hắc khí tựa như nước gặp được nhiệt độ cao, phát ra xì xì xì âm thanh, nhanh chóng tan dã. Ô ô ô một trận tiếng kêu quái dị vang lên, Trương Vân đưa tay hướng phía nắm vào trong hư không một cái, một đoàn hắc khí bị trộn vào trong tay. Ba hắc khí tại Trương Vân trong tay chôn vùi, bốn phía không gian chấn động, một cái tà khí lâm nhiên thanh âm cười lạnh nói, Trương Vân, bản tọa nhớ kỹ ngươi, lần tiếp theo, ngươi trốn không thoát. Chạy đi đâu? Trương Vân trên mặt sắc mặt giận dữ, một tay một ấn, Long Châu xuất hiện ở trong tay kia, hướng phía hư không đánh tới. Giống kim long gào thét, chui vào hư không biến mất, không gian chấn động, một mảnh đổ sụp, vô tận hắc khí phun trào, mơ hồ có thể nhìn thấy một đầu kim long ở trong đó bay múa, một cái tay từ đó duỗi ra hướng phía cái kia kim long vũ ngao kim long kêu thẳng một tiếng hóa thành một vệt kim quang trở lại trương vân trong tay biến thành long châu không gian cấp tốc khôi phục bình thường một ngón tay từ trong hư không rỗi ra chậm rãi hướng phía trương vân điểm tới thời gian tại thời khắc này giống như tạm dừng nhìn lấy căn này đầu ngón tay trương vân trong mắt tràn đầy hoảng sợ vẻ kinh ngạc hoàn toàn mất đi sức phản kháng chớp mắt nhìn cái kia đầu ngón tay chậm rãi từ trong hư không duỗi ra rõ ràng tốc độ kia chậm đến cực hạn nhưng trương vân nhưng lại ngay cả chớp mắt cũng không thể làm đến ý thức dù là đã chuyển động trăm ngàn vạn lần nghĩ đến vô số ứng đối chi pháp cuối cùng lại cũng chỉ có thể bất đắc dĩ phát hiện tránh không khỏi Tựa hồi chờ chết trở thành kết cục duy nhất. Đi Linh Khải lôi kéo Trương Vân, hóa thành một đạo trường hồng, xuyên đấu không gian, trong nháy mắt xuất hiện ở chân trời, cái kia đầu ngón tay lộ ra hai đoạn, hư không trôi bụi. Lúc trước chỗ cái kia một vùng không gian, triệt để đổ sụp, biến thành một mảnh lỗ đen, thôn phệ bốn phía hết thảy, trôi qua thật lâu mới khôi phục bình thường, lưu lại đầy đất đống bụi bụn. Trương Vân lòng vẫn còn sợ hãi nói, mới đó là cái gì? Vượt ngoại thiên ma làm sao lại khủng bố như vậy? Bọn chúng chẳng lẽ không phải vô hình chi vật? Đinh Khải nói, ai nói với ngươi vượt ngoại thiên ma là vô hình vô chất? Bọn hắn bất quá là bởi vì đặc thù mà thôi. Ngươi bây giờ đã có mệnh kiếp thiên ma về sau ngươi sớm muộn sẽ rõ ràng hiểu được đây hết thảy. vừa rồi vị kia. trương vân nghĩ nghĩ hỏi, hắn không phải là ta mệnh kiếp tiên ma đi. đinh khải cười nhạo nói, chỉ bằng ngươi còn kém xa lắm, xuất thủ vị tiên là hắn hóa tự tại tiên, hắn hóa tự tại tiên, đế thích tiên. trương vân kinh hãi nói, thì ra là thế, khó trách. đinh khải nói, ngươi cũng là gan đủ lớn, lại dám đánh đến hắn ha ổ thiên ngoại thiên đi. nếu là hắn không xuất thủ, đó mới là lạ. vừa dứt lời, đinh khải nhúng mày lôi kéo trương vân liền chạy, đi mau. trương vân cả kinh mặc dù không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng cũng biết sự tình khẩn cấp toàn lực thôi động pháp lực thi chuyển hóa hồng chi thuật cùng đinh khải cùng một chỗ hóa thành trường hồng rời đi liên tiếp chạy trốn chén trà nhỏ thời gian đột nhiên phía trước không gian biến hóa hai người rơi vào trong hư không ai vẫn là không có chạy thoát trương vân thở dài dừng lại đứng ở trên hư không nhìn lấy bốn phía cẩn thận phòng bị đinh Khải nhìn lấy trong hư không hắc khí dần dần trôi đi ra bất đắc dĩ lắc đầu nói dặn như ngươi thể không bỏ qua theo đội không bỏ khó tránh khỏi có chút không hợp quy củ đi bốn phía hắc khí phun trào Cái này một mảnh hư không dần dần trở nên giống như ma vực, mơ hồ trong đó, hình như có vô tận ma đầu từ hư không trôi đi ra. Thiên kiếp đã qua, ngươi cũng không phải nàng mệnh kiếp thiên ma, không khỏi quá đáng rồi đi. Ngươi quên, thiên kiếp rơi không phân biệt, ngươi đã ở đây bên trong, ta có phải hay không cũng nên đến đây. Một cái thanh âm cổ quái từ bốn phương tám hướng vang lên, không phân biệt nam, nữ la hấu, để cho người ta cũng không rõ ràng thân phận đối phương tình huống. Trương Vân kinh ngạc quay đầu nhìn Đinh Khải một chút, nghĩ đến thiên kiếp tình huống, trong dây lát tỉnh ngộ lại, cả kinh nói, hắn không phải là của ngươi đi, hắn là ngươi mệnh kiếp thiên ma. Quy một chương 162 tìm kiếm Chương 162: Tìm kiếm. Chính ngươi quyết định quy củ, ta cũng bất quá là dựa theo quy tắc của ngươi đi chấp hành mà thôi. Hiện tại ngươi cảm thấy ta không nên tới. Bốn phía Hắc khí phun trào, hướng phía Đinh Khải mà đi. Đinh Khải mỉm cười chắp hai tay sau lưng nói, "Ma la, ngươi dám động thủ với ta?" "Ta lại vì sao không dám?" Hắc khí phun trào, trong nháy mắt xâm nhập Đinh Khải thể nội, chỉ một thoáng cả người hắn dừng lại, đứng tại chỗ không nhúc nhích, hai mắt vô thần. Một bên Trương Vân căn bản không biết nên như thế nào nhúng tay hỗ trợ, đối mặt loại tình huống này, cũng chỉ có thể ở một bên lo lắng xung. hư hư lạnh một tiếng, Đinh Khải trên người khí tức biến hóa. Cả người khí chất đại biến, một bên Trương Vân chợt cảm thấy một khối áp lực đặt ở trong lòng, không hiểu bản năng lưu lại, căn bản không còn dám nhìn thẳng đối phương, túi đầu, đem ánh mắt hạ thấp, trở thành bản năng cử động. Đinh Khải giống như biến thành vô thượng trí tôn, Trương Vân đứng tại trước mặt đối phương, cảm giác tựa như thần tử quay mắt về phía đế vương. Hắc khí từ trên thân Đinh Khải trôi ra, tiêu tán đến trong hư không. "Xem như ngươi lợi hại, lần tiếp theo ngươi không có vận tốt như vậy." Ma la thanh em tại bốn phía quân quẩn. Đinh Khải cười nhạo nói, "Sớm theo như ngươi nói ngươi còn chưa đủ tư cách, la hầu tới còn tạm được, ngươi lần sau còn dám đến, cũng không có lần này may mắn như vậy." hư hư lạnh một tiếng, hư không tiêu tán, khôi phục huyền hoàng thiên địa bộ dáng. trương vân lôi kéo đinh khải hóa thành một đạo trường hồng rơi xuống trong núi, thâm ý sâu sắc mắt nhìn đinh khải nói, phía trước liền là cựu phong sơn, tiếp xuống đi như thế nào? đối với lúc trước phát sinh sự tình, trương vân cũng không có ý định tiếp tục truy vấn, dù sao loại chuyện này, không phải nàng có thể trộn lẫn, không biết ngược lại so biết càng tốt hơn. hơn nữa dùng mắt tiền hình thức đến xem, nên biết sự tình, nàng cũng chậm sớm sẽ biết. đinh khải nhìn chung quanh nói, vùng này cảm giác có chút quen thuộc, khả năng tương đối tiếp cận đi, muốn xác định vị, còn phải tìm tới chỗ kia mới được. trương vân hỏi. Chỗ kia, đến cùng cái gì bộ dáng? Dù sao cũng phải phải có một thứ đại khái tin tức đi, nếu không làm sao tìm được. Đinh Khải suy nghĩ một chút nói, một chỗ vực sâu, bốn phía sương mù nồng nặc, lại nhiều liền không có. Dứt lời, Đinh Khải phất tay ở giữa không trung vạch một cái, một bộ mơ hồ hoàn cảnh xuất hiện ở Trương Vân trước mặt, nhìn lấy cái kia xương mù nồng nặc một mảnh lờ mờ hoàn cảnh, Trương Vân cũng không làm rõ ràng được tình huống căn kẽ. Như thế mơ hồ, muốn tìm thật đúng là phiền toái, mảnh này địa khu, ta và ngươi đều chưa quen thuộc, đi tìm Chu Vũ Hàm hỗ trợ. Trương Vân nhìn lấy Đinh Khải mô phỏng ra hình ảnh, càng thêm trừu tượng, còn không bằng nói được rõ ràng muốn tìm cũng không có đầu mối. Đinh Khải nói, có thể có một chút manh mối đã không tệ, vùng này phạm vi ngang dặm, sát bên tìm đi, trước tìm xem nhìn lại nói. Trương Vân khẽ lắc đầu, nguyên thần khẽ động, thần niệm quét ngang mà ra, hướng phía tứ phương chậm rãi lan tràng ra, qua trong dây lắt liền là hơn 10 dặm có hơn, đủ loại hết thảy đều bị nhét vào trong lòng. Đinh Khải nói, thần niệm là vô dụng, ngươi cảm thấy dựa theo trên tấm hình đi tìm, liền có thể tìm được a? Trương Vân ngây ra một lúc, đã đảo qua trăm dặm có hơn thần niệm thu hồi. Cao nói, chẳng lẽ chỗ kia là thủ? Đinh Khải khẽ lắc đầu nói, tại Thái công quận thời điểm. Phượng Sơn câu hạ thiên thần điện, ngươi thần niệm chẳng lẽ cũng có thể tìm tới. Lời nói đã đến nước này, Trương Vân một chút liền rõ ràng, trong nháy mắt minh bạch đến cùng chuyện gì xảy ra, tao mày nói, chỗ kia ngươi nói không phải tại giới này bên trong, lại không tại kia giới. Ngươi chỗ đã thấy là chỗ kia tế đàn, mà không phải là phía ngoài hoàn cảnh. Đinh Khải Trần chờ nói, chỗ kia sương mù nồng nặc, điểm này hẳn là Huyền Hoàng Thiên Điệu bên trong hiện hóa ra ngoài tình huống, về phần cái kia vực sâu, đại biểu là tế đàn dưới đất, hơn nữa ta cũng nói không rõ ràng, đến cùng chuyện gì xảy ra. Ngươi như lấy thần niệm tìm kiếm, chỉ có thể tìm tràn ngập mê vụ chi địa. Trương Vân nếu mày nói, mới ta đi tìm cái này bốn phía ba trăm dặm tri địa, nếu như dựa theo lời ngươi nói mê vụ tri địa, cây bên này liền có mấy chỗ, hơn nữa giang nam tri địa, thủy hơi dày đặc, cái kia mê vụ tri địa sẽ không cũng phân là thời gian A. Đinh Khải hai tay một đám nói, không có cách, ta chỗ đã thấy chỉ là trong nháy mắt hình ảnh, loại khả năng này cũng không phải không có. Trương Vân than khổ nói, nếu thật là dạng này, đây chẳng phải là khắp nơi đều có thể là tế đàn lợi ở. Đinh Hải suy ngẫm cũng nói, nhắm mắt lại cẩn thận suy nghĩ chốc lát nói, đầm nước, còn có đây này, đạt được một chút tin tức Trương Vân, vội vàng truy vấn. Đinh Hải mở hai mắt ra lắc đầu nói: đã là cực hạn, đây là ta thôi diễn đi ra. Căn cứ cái kia vực sâu chỗ thôi diễn mà ra, đầm nước khả năng lớn nhất cũng không bài trừ bên dưới vách núi hoặc là sơn cốc các loại, ai có thể xác định? Bản thân cũng sẽ một chút thôi toán tri thuật trương vân, bản thân cũng có thể minh bạch suy tính ra đồ vật, luôn luôn mơ hồ không rõ, càng là liên lụy lớn càng là như thế, có thể có được một chút tin tức, bản thân đã đầy đủ, còn có thể từ nơi này mê vụ trong tin tức suy tính ra chỉ lần phi vũ, vậy thì càng thêm không dễ dàng. Không có tỉ khí trương vân, bất đắc dĩ thở dài, có dù sao cũng so không có tốt, trước cứ như vậy đi. Cái bên này có bảy chỗ dựa theo lời ngươi nói địa phương, chúng ta đi trước xem một chút đi, cố gắng ngươi còn có thể từ đó nhìn ra cái gì, tìm tới một chút manh mối." Phương Nam chi địa nhiều nước, tự nhiên cũng liền nhiều hơi nước, đầm nước thâm cốc cái gì, đồng dạng cũng không ít. Hai người sát bên tìm kiếm tư phương, như là mỏ kim đáy biển, khó khăn kia tự nhiên là không cần nói cũng biết. Tìm 10 ngày nửa tháng về sau, vẫn không có nửa điểm manh mối, Trương Vân lại chỉ có thể tiếp tục như thế sát bên tìm kiếm xuống dưới. Dạng này tìm xuống dưới cũng không phải biện pháp, tìm lâu như vậy, ngươi ngay cả phương vị đều tìm không đúng, hiện tại cái này đều càng chạy càng loạn, tại đi xuống Chúng ta đều phải đổ về đi." Trương Vân nhìn lấy bốn phía, bất đắc dĩ thở dài. Trong khoảng thời gian này, vốn là chỉ là tìm kiếm vậy nhưng nghi địa phương, lại không nghĩ, khắp nơi đều không sai biệt lắm, tìm không thấy nửa điểm dấu vết, tìm được tìm được liền đổ về đi. Đinh Khải cũng là đau đầu nói, khả năng đã đến kề bên này đi, cho nên ta thủy chung không thể xác định phương vị. "Có." Nói đến một nửa, Đinh Khải nghĩ tới biện pháp, tiếp tục đi trở về, ta trước xác định phương vị trước. Trương Vân cũng hình như có sở ngộ nói, hy vọng ngươi phương pháp kia có thể thực hiện, có thể thu nhỏ phạm vi đi. Dứt lời về sau, hai người trực tiếp hóa cầu vòng rời đi bay ra ở ngoài ngàn dặm, lúc này mới dừng lại, hướng bắc đi. Đinh Hải vừa dứt lời, Trương Vân liền đã hành động, bắc đi ngàn dặm về sau, lại hướng nam ba ngàn dặm. Hai người lúc này mới đổ về đi. Như thế nào đây? Xác định vương vị rồi hả? Đinh Hải cười khổ nói, nếu như ta nói cho ngươi biết, dạo qua một vòng không hề phát hiện thứ gì, ngươi cảm thấy thế nào? Trương Vân níu chặt lông mày nói, không có khả năng à? Theo lý thuyết, làm sao cũng nên có thể xác định đại khái phương vị mới đúng. Đinh Hải vớt cầm nói, ngươi cảm thấy hẳn là dạng này, đây chẳng qua là ngươi cảm thấy. bọn hắn hao hết khí lực làm ra tế đàn lại thế nào khả năng dễ dàng bị người cha tìm đến, trừ phi ta khôi phục trước kia công lực, mới vừa có mấy phần khả năng tính ra cái kia tế đàn kỹ càng phương vị. Trương Vân nói, nếu không, chúng ta vẫn là đi trước tìm Chu Vũ Hàm, nàng quen thuộc chúng quanh đây hoàn cảnh, tìm nàng hỗ trợ, hẳn là có thể mau chóng tìm tới tế đàn. Từ vừa mới bắt đầu, chúng ta liền sai, ta cũng đi vào chỗ nhầm lẫn, quên một cái thứ then chốt. Đinh Khải hai mắt tỏa sáng, một bộ xem thấu hết thảy thần sắc. Quy một chương 163, cái bấy Bẫy dập. Chương 163, cái bấy Bẫy dập. Đã đều là quỷ đế, bản thân cũng là người chết làm những này tới đản, tự nhiên cũng liền có dấu vết mà lần theo. Từ vừa mới bắt đầu, ta liền sai lầm phương hướng, đi thăm dò cái gì tới đản, thật tốt manh mối không cần, lại chui vào ngõ cụt. Đinh Hải thâm ý sâu sắc nhìn về phía phương đông, Trương Vân vội vàng hỏi, người tìm tới biện pháp, đi thôi, hướng thẳng đến Cựu Phong Sơn đi. Đinh Hải nói, địa mạch chỗ đi phương hướng, biết không? Trương Vân nói, địa mạch cùng linh mạch tương liền, theo linh mạch đi, phía khu vực này đều là Cựu Phong Sơn tương ứng, trực tiếp đi Cựu Phong Sơn liền sẽ không sai. Đinh Hải gật đầu nói, cũng kém không nhiều chính là như vậy, bất quá cái kia tế đàn biến hóa không chừng. Hiện tại cũng không nhất định là mở ra thời gian, theo linh mạch đi, vô cùng có khả năng bỏ lỡ, cho nên vẫn là cẩn thận cẩn thận một chút. Trương Vân gật gật đầu, mang theo Đinh Khải, hướng Cửu Phong Sơn giá vân mà đi. Một đường đi thong thả, quan sát đến trên mặt đất tình huống, theo linh mạch chỗ đi phương hướng, chậm rãi tiến lên. Bên trái, Đinh Khải bỗng nhiên mở miệng, Trương Vân lập tức dựa theo chỉ thị tiến lên. Như vậy quay tới quay lui, đi bán nguyệt có thừa, Cửu Phong Sơn đã gần ngay trước mắt, mà hai người đã vòng quanh Cửu Phong Sơn nửa mặt vòng vo một tuần. Một ngày này Hai người cuối cùng đi vào Cựu Phong Sơn xuống núi thôn bên cạnh, Đinh Khải đứng trên gò núi, đứng xa xa nhìn thôn nửa ngày, thần sắc không ngừng biến hóa, cuối cùng hình như có sợ ngộ ngầm đầu, nhìn về phía Cựu Phong Sơn. Ngươi nhìn ra cái gì? Trương Vân tiến lên trước nói, phía trước liền là Cựu Phong Sơn, sẽ không còn không có phát hiện a. Đinh Khải chắp hai tay sau lưng, nhìn lên bầu trời mây trắng nói, ngươi không phải là muốn tìm Chu Vũ Hàm hỗ trợ à, hiện tại có thể. Trương Vân phòng bị nhìn lấy Đinh Khải nói, ngươi không có tính toán gì đi. Đinh Khải bình tĩnh nhìn thiên không nói, các ngươi luôn luôn đối ta có chỗ cố kỵ, điểm này rất bình thường. Nhưng các ngươi luôn yêu thích bằng hữu không phần, ta hy vọng ngươi tốt nhất hiểu rõ ràng. Thời gian không nhiều lắm. Trương Vân mơ hồ nghe ra Đinh Khải trong lời nói che giấu một chút ý tứ, tao mày nói, ngươi có ý tứ gì? Đinh Khải bình tĩnh nhìn nàng một cái nói, ngươi hiểu, ta có thể cho các ngươi cơ hội, nhưng sẽ không vô hạn độ bỏ mặc xuống dưới, dù là ngươi cùng ta quan hệ không tầm thường. Trương Vân nhíu mày nhìn lấy Đinh Khải, mơ hồ cảm giác Đinh Khải giờ phút này tựa hồ cải biến rất nhiều, không phải lúc trước cái kia cố tùy ý là nhạt. Ngươi có vấn đề? Trương Vân nói. Dọc theo con đường này ta đã cảm thấy kỳ quái, từ khi ta sau khi độ kiếp, ngươi liền bắt đầu đang thay đổi. Mới đầu còn không được tốt lắm, hiện tại ta có thể xác định ngươi đã thay đổi." Đinh Khải khép cười một tiếng, không có trả lời, hướng phía Cựu Phong Sơn mà đi. Trương Vân đánh ra bóng lưng của hắn, theo ở phía sau. Cựu Phong Sơn cũng có một ngàn năm chưa đến đây, nghĩ không gian nơi này cũng thay đổi nhiều như vậy. Nhìn qua Cựu Phong Sơn, Đinh Khải đi bộ đi trước, một bộ hữu cảm nhi phát bộ dáng. Cựu Phong Sơn mặc dù gần ngay trước mắt, nhưng nhìn núi làm ngựa chết, hai người cách ly Cựu Phong núi vẫn còn có hơn trăm dặm đường. Cái núi cao không biết bao nhiêu dặm, dưới chân núi, chỉ có thể nhìn thấy sơn phong xuyên thẳng trời cao, cuồn cuộn mây trắng hoàn tụ dưới, Cựu Phong Sơn giống như tiền cảnh. Ngươi nói nếu như giết trăm người có thể cứu vạn người, ngươi là lựa chọn giết cái kia trăm người hay là không giết, để vạn người chết cùng? Đinh Khải bỗng nhiên quay đầu nói một câu, để Trương Vân sửng sở. Do dự một chút về sau, Trương Vân nói, giết trăm người là sai, không giết cũng là sai lầm, nếu như là ta, liền sẽ tìm một cái hóa giải chi pháp. Đinh Khải cười nhạo nói, không có lựa chọn, chỉ có cái này hai đầu. Ngươi làm sao tuyển? Giết cái kia trăm người cứu vạn người. Trương Vân nói đến cực kỳ bình tĩnh, mơ hồ trong đó, nàng tựa hồ minh bạch cái gì. Phía trước trong thôn một mảnh tường hòa yên tĩnh, hai người chính hướng phía thôn mà đi. Đinh Hải khẽ gật đầu nói, Đúng à, giết trăm người lại có thể cứu vài người, hy sinh số ít, cứu vớt đa số, đây chính là nhân tính, thiểu số phục tùng đa số, cái kia trăm người sao mà vô tội?" Trương Vân câu mày nói, "Đinh Hải, ngươi đến cùng đang nói cái gì?" Đinh Hải vẫn như cũ tự lo nói, "Đã từng có một người, vì cứu vớt thương sinh, làm ra cùng ngươi lựa chọn, nhưng là nàng không có trở thành anh hùng, ngược lại trở thành ma đầu, cuối cùng một đám người chính đạo sĩ đem nó chém giết." Trương Vân nếu mày không nói, nhìn lấy Đinh Hải, chờ đợi nói tiếp. "Nàng cứu người, tất cả đều cho rằng nàng sai, muốn nàng chết, bọn hắn cho rằng nàng có tội, sau đó nàng liền có tội đáng chết." Đinh Khải hai mắt nhắm lại, giang hai tay ra, giống như ôm cái gì, đi vào thôn trang. Anh hùng cung ma đầu, không phải ngươi cho rằng ngươi là liền là đúng, nhất định phải đa số người cho rằng ngươi là đúng, mới là đúng. Bốn phía thôn dân nhìn lấy hai người vào thôn, tất cả đều lấy ánh mắt cổ quái nhìn qua. Theo Đinh Khải lời ra khỏi miệng, một bên Trương Vân, mơ hồ cảm giác bốn phía đám người ánh mắt cũng thay đổi, mơ hồ trong đó một cố địch ý xuất hiện, người trong thôn nhao nhao đi tới, cựu thị lấy hai người. Trương Vân tiến lên giữ chặt Đinh Khải nói, người đến cùng đang nói cái gì, đến cùng chuyện gì xảy ra? Người cảm thấy nàng là đúng, bọn hắn sai, lấy bán trả ơn. Đinh Hải túi đầu nhìn bên cạnh một đứa bé, nụ cười trên mặt càng dày đặc. Dùng lỗi của bọn hắn đến báo thù bọn hắn, để ngươi cũng tiếp tục sai xuống dưới. Ta chỉ hỏi ngươi một câu, đang ra không? Đánh bọn hắn. Trong đám người cũng không biết là ai hô một câu, tất cả mọi người nhặt lên trên đất tảng đá hoặc là vật lẫn lộn liền hướng phía hai người đỡ tới. Đinh Hải không có nửa điểm phòng hộ thủ đoạn, mặc cho hòn đá kiên định ở trên người cũng không tạo được nửa điểm ảnh hưởng, mà Trương Vân lấy pháp lực bảo vệ tự thân, hết thể đập tới đồ vật, tất cả đều bị ngăn tại bốn phía, không thể cận thân. Xem ra ngươi cho rằng đà giá, tình một chữ này quả nhiên hại người rất nặng. Đinh Khải nói tiếp tục hướng thôn bên kia đi đến, tựa hồ muốn xuyên qua thôn. Chỉ là bốn phía thôn dân nhao nhao cầm vũ khí lên, ngăn trở đường đi, hướng phía hai người đánh tới. Trương Vân không tốt thương tới vô tội, pháp lực bảo vệ tự thân, cũng là cẩn thận từng ly từng tí, chỉ là đem mọi người công kích hóa giải, muốn cưỡng ép ép ra đám người, lại bất đắc dĩ phát hiện bốn phía có chút cổ quái, những người này vậy mà có thể không nhìn pháp lực của nàng ngăn cản, tới gần bên người. Đinh Khải Trương Vân hô to một tiếng, lại phát hiện Đinh Khải đã bị bao phủ đến trong đám người, không biết tung tích. Bốn phía thôn dân vây quanh Trương Vân, nam nữ la hô đều cầm giao phay gậy gỗ các loại loại vũ khí tướng phía trương vân trên người chào hỏi, mà tu vi của nàng tự nhiên là có thể không nhìn những này gãi ngứa ngứa cũng không tính công kích, duy nhất phiền toái chính là những người này không giải thích được vây công, để trương vân trong lòng nín hỏa khí, căn bản không biết chuyện gì xảy ra, muốn thoát đi nhưng cũng đồng dạng phát hiện trốn không thoát, phi hành cùng độn thuật cũng bị mất dụng, tựa hồ rơi vào trong ấy, gặp ám toán, đối mặt bốn phía thôn dân vây công, bị đánh ra hỏa khí trương vân chỉ có thể xuất thủ hướng trên thân mọi người điểm tới, chuyện gì xảy ra? phong mạch cấm việt chi pháp đối với những người bình thường này tựa như vô hiệu, coi như pháp lực cũng vô dụng, căn bản là không có cách giam cầm những người này. Để Trương Vân càng thêm kinh hãi, đều thiếu chút nữa hoài nghi mình năng lực phải chăng xảy ra vấn đề. Xác định tự thân lực lượng không có phạm sai lầm, Trương Vân cũng chỉ có thể đem việc này coi như là người khác tính toán, một cái bẫy, thế nhưng địch ở trong tối ta ở ngoài sáng, Trương Vân cũng không biết đối phương dùng thủ đoạn gì, để cho nàng một thân tu vi không có tác dụng, chỉ có thể bảo vệ tự thân, ngoại trừ không thể đánh trả, cũng liền nén giận mà thôi. Quy một chương 164, tranh chấp. Chương 164, tranh chấp. Đinh Khải tại đám người trong vây công chui đi ra, đi đến đầu thôn thảo miếu bên trong. Bốn phía thôn dân cũng không còn tiếp tục vây công hắn, tựa hồ thảo miếu liền là giới hạn, tất cả mọi người không thể bước vào trong đó. Đứng tại thảo miếu bên trong, nhìn lấy tượng bùn chịu tượng tượng nặng, Đinh Khải hướng phía bùn Phi nói, trải qua nhiều năm như vậy, ngươi cuối cùng vẫn là xuất thủ, lúc trước ta cũng khuyên qua ngươi, đáng tiếc ngươi vẫn là nghe không vào, chuyện cho tới bây giờ, chung quy là tới mức độ này, đúng sai cũng mất ý nghĩa, ngươi hối hận à? Bốn phía thôn dân đã tan đi, tựa hồ là đi gây sự với Trương Vân, thảo miếu an tĩnh lại, tâm sự khói xanh tại lư hương bên trong bay lên, sông lên giữa không trung đột nhiên biến mất vô tung. Đinh Khải gật đầu nói, không hối hận là được nhưng chấp niệm liền là chấp niệm, chấp nhất cầm lấy cuối cùng vẫn là muốn thả hạ, hy vọng ngươi về sau sẽ buông xuống, đừng để ta thất vọng. Dứt lời về sau, Đinh Khải tựa hồ nghĩ đến cái gì, quay đầu nhìn lấy bầu trời bên ngoài, một bộ vẻ cảm khái. Thả nàng đi, nàng là thiên mệnh nhân vật chính. Cùng lúc trước Cú La, chúng ta chuyến này cũng chỉ là muốn xác định một sự kiện, thực sự không phải là tới tìm ngươi. Ngươi nên làm cái gì liền đi làm cái gì, nhiều năm như vậy, ta đều không có quản, hiện tại càng sẽ không còn nhiều. Đinh Khải dứt lời, nhấc chân đi ra thảo miếu, hướng phía cựu Phong Sơn mà đi đang bị đám người vây quanh Trương Vân nỗ lực hướng phía ngoài đoàn người chạy tới, mặc cho bốn phía thôn dân công kích đánh vào người. Đột nhiên, đám người dừng lại, sau đó lộ ra vẻ nghi hoặc, đình chỉ vây công, nhanh chóng tàng ra. Trương Vân không rõ ràng tình huống của mọi người, phát giác hết thể lại khôi phục bình thường, hóa thành một đạo hồng quang sông ra thôn, đuổi theo đi khải. chuyện gì xảy ra? vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì? Trương Vân quay đầu mắt nhìn thôn, thân niệm tại trong thôn quét mấy lần, đều không phát giác nửa điểm vấn đề, hết thảy đều rất bình thường, nửa điểm quỷ dị trâu dấu vết cũng không tìm tới. Giống như lúc trước phát sinh hết thảy đều là ảo giác không chân thực, để Trương Vân trong lòng bối rối. Có thể làm cho nàng không hiểu thấu chúng chiêu, còn tìm không đến nửa điểm dấu vết nguyên do, thế tất cái kia người sau lưng không đơn giản, trong nội tâm nàng nghi hoặc quá nhiều, không thể không hỏi. Đinh Khải bình tĩnh nói, một kẻ đáng thương, một cái người quen, vừa rồi chúng ta tiến vào thế giới trong ngộng của hắn. Trong ngộng. Trương Vân kinh hái nhìn lấy bốn phía, hai mắt nhắm lại, muốn để cho mình tỉnh táo lại. Đinh Khải nói, hiện thực liền là ngộng này mộng không phải tiêm mộng, thế giới trong mộng của hắn đã trùng điệp hiện thực, cái kia vừa là mộng cảnh cũng là chân thật, ngươi bây giờ cảnh giới là không thể nào minh bạch trong mộng căn khôn. Phật môn mộng trung phật quốc phương pháp tu hành. Trương Vân lập tức kịp phản ứng, hắn không phải là ngươi đã từng đệ tử đi? Đinh Khải tiếp tục hướng phía cựu Phong Sơn đi đến, hắn là Phật tổ tọa tiền đệ tử, từng đi theo thế tôn tu hành nội đạo, chỉ tiết lục căn chưa sạch, trần duyên chưa xong, một khi cuốn vào hồng trần, không thể tự kiểm chế. ngàn năm trước lưu phản Phật môn, hôm nay mới xảo lộ đến hắn phân hóa một mảnh trong mộng cát khôn. Trương Vân cả kinh nói, vậy hắn tu vi? Đinh Khải thân hình ngừng một chút nói, ngọc trung phật quốc tu chính là trong ngọc diễn biến càn khôn vật vật, để cầu chứng đạo chi pháp, phương pháp này đi liền là lấy lực chứng đạo, pháp lực vô biên, trong ngọc liền có thể diễn biến thập phương tịnh thổ, ước vạn phật quốc, huyền hoàng thiên địa chúng sinh vạn vật đều có thể diễn biến, trong ngọc người tu trì, tức là tự thân tu trì, ước vạn vạn chúng sinh tu hành, đợi ngọc tỉnh thời khác, hết thề tu hành cẩm ngộ đều trở về bản thân. Đinh Khải thở dài nói, ngàn năm trước hắn đã rèn luyện hai nguyên hội pháp lực, bây giờ chỉ sợ đã rèn luyện ra ba nguyên hội pháp lực, nội tính tư chất không kém, có đại nghị lực, địa tiên chi thân, thiên tiên chi tư. Trương Vân hỏi, ngươi lúc trước nói những chuyện kia, chỉ liền là hắn đi, hắn chẳng lẽ là muốn báo thù? Cho dù không có thấy Đinh Khải khẳng định trả lời thuyết phục, Trương Vân cũng đã có thể xác định suy đoán của chính mình là chính xác, chỉ bất quá nàng còn muốn xác nhận mà thôi. Hiện nay đại loạn tương khởi, ngươi cùng hắn sâu xa rất sâu, vì sao không? Đinh Khải quay đầu chừng Trương Vân một cái nói, ta là Đinh Khải, không phải vô lượng quan Minh Phật. Chúng chi, Phật tổ đã tịch diệt, hắn chấp niệm liền là báo thù. Hơn nữa việc này cùng ta cũng có quan. Ú la lúc trước giống như ngươi, cái kia lựa chọn, nàng và ngươi tuyển giết số ít người, cứu đa số người. Nói được nửa câu, Đinh Khải đột nhiên dừng lại. Nếu mày nhìn về phía Cửu Phong Sơn, tay phải bấm ngón tay suy tính, lông mày vận đến càng chặt. Nghĩ không ra, thiên mệnh nhân vật chính quả nhiên không đơn giản, loại chuyện tốt này đều có thể đột vào. Đinh Khải dừng lại, nhìn qua Cửu Phong Sơn khẽ lắc đầu. Trương Vân cũng dần dần có chỗ phát ra nói, "Thiên kiếp là Chu Vũ hàm độ kiếp." Đinh Khải nói, "Ngươi biết cái gì là thiên kiếp a?" Trương Vân đang muốn mở miệng, nhưng lại trần chờ chốc lắc nói, "Nếu là kiếp, cái kia tất nhiên ứng hòa thiên địa nhân tam tai, có thiên kiếp, địa kiếp cùng nhân kiếp. Chỉ này tam kiếp tương hợp, mới xem như hoàn chỉnh thiên kiếp đi." Đinh Khải nói, coi như không ngu ngốc. Thiên kiếp chia làm thiên địa nhân tam tài đối ứng, lôi kiếp cùng tâm ma kiếp bất quá là kiếp số bắt đầu, tu tiên chi đạo cần phải trải qua lịch này tam kiếp mới có thể cá vượt long môn, ngươi vượt qua thiên kiếp, địa kiếp tại thiên thần điện đã qua, nhân kiếp tại ngươi độ kiếp thời khác, bởi vì ta nguyên nhân, cho nên cũng coi như miễn cưỡng vượt qua. Cái kia chu vũ hàm, trương vân ẩn ẩn cảm thấy sự tình sẽ không như thế đơn giản, đi xem một chút liền biết. đinh Khải nói, dẫn đầu hóa thành một đạo trường hồng phóng tới cái thiên kiếp này lôi vân hội tụ chỗ, trương vân cũng không chút do dự đi theo. cửu phong sơn phía sau núi chỗ, một mảnh vực sâu chi địa, xương mù nồng nặc, giống như một biển mây hai người bước vào phía khu vực này, lập tức cảm nhận được cái kia trong minh minh uy áp, trong nháy mắt cũng cảm giác giống như gánh vác một tòa núi lớn từ đám mây rơi xuống. người nào dám tại thiên diễn tông làm càn. một tiếng nam tử gầm thét, nương theo lấy một đạo hàn quang từ cựu phong sơn bay ra, chớp mắt cho đến đi ở phía sau trương vân không có việc gì, cái kia hàn quang căn bản không có tìm nàng, ngược lại thẳng đến đinh khải mà đi. vanh đinh khải quay người một chảo, cùng cái kia hàn quang đó đỡ, chỉ một thoáng một tiếng bạo tạc, hắn như là giống như sao băng rơi xuống. đinh khải, trương vân lên tiếng kinh hô, muốn đưa tay đi bắt người, lại không nghĩ cái kia Hàn Quang ở giữa không trung một cái lột vòng, hướng phía Trương Vân mà đi. Long thần xá lệnh, tứ tượng cấm linh. Trương Vân tay phải cái tấn, hướng phía cái kia Hàn Quang một tấn xuống đi. Chỉ một thoáng, Hàn Quang trong nháy mắt bị định ở giữa không trung, hiện ra bản tướng, lại là một thanh ba thước thanh phong. Xá. Cựu Phong Sơn bên trên hét lớn một tiếng, trường kiếm kia chuyển một cái, tránh thoát giang cầm, lại lần nữa hóa thành một đạo Hàn Quang phóng tới Trương Vân. Tật Trương Vân trên người trường kiếm bay ra, cùng cái kia Hàn Quang đối đầu, giống như hai đạo ngân xả lẫn nhau dây dưa tranh đấu. Đinh Hải đã rơi vào biển mây dưới. Không thấy tâm hơi, Trương Vân vừa mới thoát khỏi trường kiếm kia, đang muốn lại đi cứu người, lại không nghĩ, một đạo ngân hà từ trên núi bay tới, lại là 3000 tơ phát trận, hướng phía Trương Vân bay tới. Có hết hay không? Trương Vân nổi giận, kim cương quyển bay ra, hướng phía cái kia ngân hà bộ đi, pháp lực thôi động dưới, kim cương quyển bên trên linh quang lấp lóe, trong vòng giống như câu thông một cái thế giới khác, pháp lực cường đại từ đó phát ra, ngân hà cũng bị dính dấp hướng trong vòng mà đi. Thật can đảm, dám đoạt ta pháp bảo. Trong núi tiếng giống giận dữ vang lên chỉ một thoáng, cái kia cựu phong sơn chuyển một cái, giống như bị người rời lên đến, chín tòa đại sơn hướng phía Trương Vân đè xuống. Quy một chương 165, thử vong tuyệt địa. Chương 165, thử vong tuyệt địa. Long thần xá lệnh, thổ linh tá pháp, xá. Trương Vân mắt thấy cựu phong sơn liền muốn áp xuống tới, kết ấn thi pháp, một thoáng thời gian nhất đạo kim quang bay ra, vững vàng nâng cựu phong sơn, đem nó ngăn cản trở về. Bảy trận, trên núi đại trận bay lên, cựu phong sơn tại Thiên Diễn Tông kinh doanh trên dưới ngàn năm, cái này một vùng núi Sớm đã cùng hộ Sơn đại trận tương hợp vì một, đại trận kinh doanh ngàn năm, uy lực của nó mạnh, không cách nào tưởng tượng. Đại trận cùng một chỗ, lập tức Cửu Phong khởi động, Trương Vân rõ ràng tại Cửu Phong Sơn phía sau núi, chợt rơi vào Cửu Phong bên trong, bị quần phong vây quanh, bốn phía sát khí đằng đằng, đại trận chi lực giam cầm thời không, sinh sinh đem vùng không gian này giam cầm, để cho nàng không thể nào bỏ chạy. Long thần thuật pháp, bao gia người từ trước đến nay không trộn lẫn tu hành giới sự tình, nghĩ không ra ngươi tiểu bối này lại dám xông vào ta Thiên Diễn Tông, hôm nay ta liền đưa ngươi bắt lại, cầm tù trong núi hối lôi trăm năm trên núi nam tử kia thanh âm uy nghiêm vang lên theo sau đại trận vận chuyển cửu phong tề động áp lực vô tận rơi xuống trương vân không khỏi thân hình lún xuống cảm giác giống như gánh vác như núi lớn đại trận không ngừng vận chuyển mỗi vận chuyển một tuần áp lực liền theo chi tăng trưởng gấp đôi trung điệp điệp ra xuống dưới trương vân toàn bộ nhờ một thân pháp lực trèo chống ngăn cản cái kia áp lực khoan động thủ đã trương vân tranh thủ thời gian cao giọng nói chư vị tiên bối đây là một trận hiểu lầm tốt một cái hiểu lầm chào hỏi cũng không nói một tiếng liền tự tiện xông vào ta thiên diễn tông thật coi ta thiên diễn tông là mặt người nào nặng quả không thành mặc kệ ngươi có muôn vàn lấy cớ, mọi loại giải thích cũng phải nhận phạt như tự chối giam cầm pháp lực nhận tội, chúng ta trả lại cho ngươi một cái giải thích cơ hội. Trương Vân vận chuyển pháp lực chống lại lại không ngừng điệp ra xuống áp lực nói, chư vị tiên bối, văn bối hai người điều tra vương ngoại quỷ đế tế đàn một chuyện đến đây cựu phong sơn, lúc trước phát hiện tung tích, lúc này mới xông lầm quý tông, hơn nữa quý tông có người sắp độ kiếp, việc này quan hệ quá lớn, còn xin chư vị tranh thủ thời gian rời xa, tránh đi thiên kiếp, nếu không thiên diễn tông đem có đại họa. cái gì quỷ đế tế đàn, ngươi nhưng có chứng cứ. Trương Vân cảm thụ được trên người càng lúc càng lớn áp lực, nhưng tụ một đạo linh quang đem thiên thần điện cùng thiên kiếp tin tức đưa vào trong đó, đánh đi ra. Trôi qua một lát sau, ngoài trận thanh âm kia lại lần nữa vang lên, chỉ dựa vào những này, không thể chứng minh cái gì, cái kia thiên thần điện tế đàn vừa nói, ngươi có gì nhân chứng minh. Trương Vân cảm thụ được trong minh minh uy ác, lo lắng nói, thiên thần điện tế đàn một chuyện tạm thời không để cập tới, cái thiên kiếp này gặp mạnh cần mạnh, dưới mắt thiên kiếp sắp tới, như lại không thoát ly cái thiên kiếp này phạm bị, chỉ sợ đại kiếp dưới, Thiên Diễn Tông cũng sẽ cho một mùi lửa. Một cái giọng nữ vang lên, hừ, nếu biết kiếp số đến, ngươi vì sao còn không thúc thủ chịu trói, rõ ràng liền là muốn kéo dài thời gian. Đại trận trong dây lát ra tốc vận chuyển, chỉ một thoáng, Trương Vân cảm giác trên người áp lực tăng trưởng bốn lần, ép tới nàng đến gặp cả lưng. Ngay tại nàng đang muốn lại mở miệng thời khắc, đột nhiên cảm giác cái kia trong minh minh uy áp tới lui, ngây ra một lúc về sau, Minh Bạch Thiên kiếp đã bị dẫn dắt rời đi, đám người không tại Thiên kiếp phạm vi bên trong, còn đến không kịp tiên tâm, trên người áp lực lại lần nữa tăng trưởng gấp đôi. Hôn chướng, nghĩ không ra mau ra người vậy mà cùng ma đầu cấu kết, muốn nội ứng ngoại hợp. Nam tử gầm ghét về sau, đại trận vận chuyển nhanh hơn, áp lực trở nên gấp mấy lần đập ra, cho đến đập ra đến tử trọng, dòng giá điệp ra đến 256 lần lúc ban đầu nhất trọng liền là cựu phong sơn chín tòa núi trọng lượng áp xuống tới, điệp ra đến cửu trọng về sau kinh khủng như vậy trọng lượng dưới trương vân đều bị ép tới nằm dạp trên mặt đất, trên người mơ hồ có thể nhìn thấy cựu trọng núi hư ảnh, cái kia khổng lồ áp lực sinh sinh áp chế nàng một thân tu vi, giống như bị đặt ở ngũ chỉ sơn hạ tôn hầu tử, mặc hắn làm sao giải rủa cũng không tránh thoát được cái kia cựu trọng núi trấn áp. đại trận vận chuyển tới cực hạn, mơ hồ trong đó từ đại trận vận chuyển quỷ tích bên trong trương vân cũng phát giác được đại trận này, tựa hồ có người ở từ ngoại bộ công kích. chuyện gì xảy ra? tại sao có thể có ma đầu tấn công núi? chẳng lẽ là hắn? Trương Vân nghi hoặc một cái chớp mắt về sau, đột nhiên nghĩ đến dưới chân núi thời khắc, gặp phải cái thốt kia, Đinh Khải trong miệng người kia, Thanh Dương Tử, ngươi cút ra đây cho ta nhận lấy cái chết. Gầm thét thanh âm giống như lôi mình, cho dù bị chấn áp tại trong trận, Trương Vân cũng có thể cảm nhận được người kia lừa giận, yêu nghiệt phương nào, dám đến ta thiên diễn tông dương ai? Lúc ban đầu nam kia âm thanh hét lớn một tiếng, chúng đệ tử kết trận, cựu thiên đại trận lên, một đám người ô hợp, Thanh Dương Tử, đừng tưởng rằng ngươi phá toái hư không phi thăng liền không sao, ta hiện tại sẽ phá hủy ngươi sân môn, gãy mất người tông môn hương hỏa, hộ sơn đại trận lắc lư không thôi. Tại trong trận Trương Vân chợt cảm thấy trên người áp lực cũng biến hóa không chừng, bởi vì ngoại bộ có người ở tiến đánh sơn môn, cũng giảm bớt nàng mấy phần áp lực. Đột nhiên, đại trận nhất định trở nên củng cố vô cùng, trên người áp lực lại lần nữa tăng trưởng mấy phần, để Trương Vân cũng nhíu mày không thôi. Cửu Long Trung, ngươi tại sao có thể đem kiện bảo bối này cũng cho Thanh Dương Tử, ngươi sao mà bất công? Ngoài trận tiến đánh sơn môn người một tiếng không cam lòng gầm thét. Đương tiếng Trung vang lên, đại trận lại củng cố 3 phần, uy lực cũng từng bước tăng lên. Một đám phế vật, coi như Cửu Long Trung tại trong tay các người, cũng không phát huy ra mấy phần uy lực, bất quá là kéo dài hơi tàn. Ngoài trận người kia giống trận, đại trận lại lần nữa bắt đầu hơi rung nhẹ. Cựu Phong Sơn bên này, Trương Vân bị đặt ở trong trận, thấy không rõ tình huống bên ngoài, chỉ có thể cảm giác được mấy phần tình thế. Bên kia, Đinh Khải bị đánh rơi biển mây phía dưới về sau, rơi vào trong đầm sâu, theo sau tiến vào một mảnh hư không thế giới bên trong. Không có vật gì hư không bốn phía một vùng tam tối, vạn vật đều không, cho dù linh khí đều không có, đây là một mảnh tử địa hư không. Thân ở trong đó, Đinh Khải che ngực sắc mặt có chút tái nhợt đánh giá bốn phía. Dị thời không thế giới, quả nhiên là cùng thiên thần điện tế đàn, đồng suất một chỗ, đều là những người kia thủ bút. Đinh Khải đánh ra bốn phía, cầm một khỏa kim đan đi ra, đang muốn nuốt vào, lại phát hiện kim đan xuất hiện ở đây phía hư không. Trên kim đan linh khí nhanh chóng tiêu tán. A, đây là hư vô chi địa. Hư, thủ bút thật lớn. Vậy mà nói theo hư vô chi địa, diễn hóa xuất như thế một mảnh hư không. Đinh Khải nói, đem kim đan nuốt vào, trên người khí tức chuyển một cái, cả người trở nên giống như người bình thường, hết thảy khí tức nội liễm, lực lượng hoàn toàn thu liễm đi vào. Trong hư không bất kể năm, Đinh Khải xếp bằng ở trong hư không, cũng không biết trải qua bao lâu, lúc này mới chậm rãi mở hai mắt ra. Kiểu phong Sơn. Thái công quận, cái này hai nơi địa phương đều không có cái gì liên quan, cách xa nhau vạn dặm xa, thực sự không nên à? Đinh Hải nói thầm lấy đứng dậy hướng hư không bước ra một bước, giống như xuyên qua một mảnh chẳng cảnh, từ hư không đi ra, đi vào một chỗ đại điện. Cùng thiên thần điện bên trong 49 phút đồ khác biệt, nơi đây nói là đại điện, cũng không bằng nói là thạch sảnh, chống trải không một vật. Bốn phía trên vách đá không có bất kỳ cái gì pho tượng bích họa, nếu không có chất liệu phi thường, sẽ chỉ làm người tưởng lầm là lớn bình thường sảnh. Tại đây bên trong đại sảnh, Đinh Hải rõ ràng cảm ứng được nồng đậm tử vong chi khí, bốn phía không có nửa phần sinh khí. To tối mà nồng đậm tử khí để nơi này giống như tuyệt địa, sinh linh không thể vào. Đinh Khải đánh ra bốn phía, cau mày, nhìn kỹ toàn bộ đại sảnh cách cục, vậy mà cũng không có phát giác được vấn đề gì, cho đến hắn chú ý tới phòng khách này bên trong kiến trúc bên trên hoa văn, trong giây lát cả kinh. Quy một chương 166, vận rủi bí hiệp. Chương 166, vận rủi bí hiệp. Lại là Trúc Long, các ngươi đến cùng muốn làm gì? Một lần là trùng hợp, hai lần liền là tất nhiên, chẳng lẽ? Đinh Khải ngưng lông mày trầm tư đường này, nghĩ đến cái kia khả năng, chỉ một thoáng sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Thất mạch tuyệt sát, Xem ra các ngươi là thật dự định làm như vậy, coi như không phải mục đích cũng là sau cùng thủ đoạn. Đinh Khải trong mắt sát ý lóe lên liền biến mất. Đã các ngươi muốn chơi, vậy ta liền bồi các ngươi chơi một trận lớn. Hai mắt nhắm lại, trong thức hải một đạo tinh quang đại thịnh, theo sau hóa thành một đạo hắc khí từ Đinh Khải đỉnh đầu xung ra, hóa thành một mảnh mây đen cuộn cuộn. "Tiểu Vân." Đinh Khải lớn tiếng la lên, mây đen cuộn cuộn từ nơi sâu xa thông qua linh hồn một chút liên hệ trao đổi tại phía xa hắn vương Đinh Vân. Nửa ngày về sau, Đinh Khải trên linh hồn tính quang bộc phát, nguồn gốc từ linh hồn ba động xuyên phá thời không, truyền ra ngoài, trong tâm linh một cái thanh âm yếu ớt vang lên. Cha, tâm linh câu thông về sau, Đinh Khải lập tức cùng giảng thuật một phen, theo sau thu hồi pháp tướng, khôi phục bình thường. Bỏ ngựa bắt ve hoàng tức tại hậu, nhìn xem ai có thể cười đến cuối cùng đi. Đinh Khải dứt lời quay người hướng phía ngoài phòng khách đi đến. Tuyệt địa tử khí cùng đại sảnh hoàn cảnh cấu thành một cái thất sát tử địa, có tiến không ra, vốn là nơi này căn bản không có đường đi ra ngoài, tiến đến sinh linh ngoại trừ chờ chết bên ngoài, không còn gì khác biện pháp, nhưng Đinh Khải đi đến trong đó một mặt mặt tường trước, đụp vào. Chỉ một thoáng, không gian vặn mèo, tường kia mặt tựa như mặt nước, người cũng chui vào, lập tức thời không đảo ngược, hắn lại trở về lúc ban đầu vùng hư không đó bên trong. Thất tuyệt quan, có ý tứ. Vậy mà cũng là một chỗ nộ đạo chỗ, có thể để cho người ta khám phá sinh tử. Chu vũ hàm tiến đến lại đi ra ngoài, khó trách có thể độ kiếp. Nguyên lai liền là cái này thất tuyệt quan trợ nàng khám phá sinh tử, được đại cơ duyên. Đinh Khải nói, hướng hư không vạch một cái, từ đó chui ra ngoài. Cái này thất tuyệt quan nội là tuyệt tử chi địa, có tiến không ra, tiến vào liền khó mà rời đi, chỉ có khám phá sinh tử mới có thể từ đó thoát ly. Người bình thường đi vào, tự nhiên là thập tử vô sinh, mà ẩn chứa đại khí vận chu vũ hàm mệnh không có đến tuyệt lộ thiên mệnh khí vận ở dưới, tự nhiên cũng liền có thể hóa mục nát thành thần kỳ. Đáng tiếc loại địa phương này cũng liền chỉ là đối phạm tục tu hành hữu dụng, phá toái hư không cùng nhân tiên chi cảnh đều không bao lớn trợ giúp, cùng thiên thần điện đều là nguy hiểm lớn hơn tu hoạch, gần gà bên trong gần gũa. Đối với Đinh Khải tới nói, cũng liền cái kia dị thời không thời gian vô hạn, có thể hơi có chút nhỏ tác dụng. Từ hư không chui đi ra, Đinh Khải lại là trở lại đầm nước bên trong, so sánh với lúc trước bị đánh rơi xuống trong đầm nước, bị động rơi vào thất tuyệt quan, lần này đi ra, Đinh Khải đã khôi phục tương thế, lập tức cảm ứng được đầm nước này của quái. Thật nặng âm khí, không thể so với Cửu Vũ Hà kém nửa phần, hơn nữa tử khí nặng như vậy, rõ ràng có gì đó quái lạ chỉ tiết ruột đông rách về ngoài kim ngọc trong đó, ngay cả thiên diễn tông tại dưới mí mắt đều không có phát hiện. Đinh Khải vừa nói, từ trong đầm nước chui đi ra. Đầm nước này cũng liền đáy nước tình huống đặc tụ, trung thượng bộ phận nước liền là bình thường nước, không có nửa điểm vấn đề, khó trách những người kia đều không có phát giác nửa điểm dị thường, tại dưới mí mắt nhiều năm như vậy, đều chưa từng phát giác. Mới từ trong đầm nước đi ra, Đinh Khải liền thấy phía trước trên bầu trời mây đen tản ra một cái lỗ thủng, một đạo thất thải quang mang từ đó rơi xuống. Đến sớm không bằng đến đúng lúc, nghĩ không ra vừa vặn vượt qua sau cùng tâm ma kiếp. Đinh Hải cười nhạt một tiếng, quay đầu mắt nhìn Cựu Phong Sơn. Một mảnh mây đen chính xoay quanh tại Cựu Phong Sơn bên cạnh, hộ sơn đại trận tràn phóng trói loại thải quang, đem Cựu Phong Sơn thủ hộ ở bên trong. Vô tận hắc khí từ trong mây đen rơi xuống, không ngừng ăn mòn đại trận, tựa hồ muốn đánh vỡ hộ sơn đại trận, mà cái kia hộ sơn đại trận cũng một bộ tràn ngập nguy hiểm bộ dáng, tựa hồ không tiên chỉ được bao lâu. Cựu Long Trung, Thanh Dương tử vậy mà đem nó tập hợp đủ, khó trách lâu như vậy hắn đều không đánh tan được hộ sơn đại trận đây. Đinh hải nhìn thoáng qua Cựu Phong Sơn tình huống, không sai biệt lắm phán đoán rõ ràng hình thức, liền không lại nhìn nhiều, một bộ việc không liên quan đến mình treo lên thật cao bộ dáng. Kíp mắt, nhìn phương xa Chu Vũ Hàm, Đinh hải cau mày nói: thật đúng là khí vận hương thịnh à, thất tuyệt liên quan ta đi vào đều thiếu chút nữa chúng an toán, ngươi vậy mà có thể mượn nhờ thiên kiếp hóa giải hai ách. Nói đến một nửa, Đinh Hải trong giây lát hình như có sở ngộ, cao mày nói, thì ra là thế, là ta chủ quan, vậy mà cho rằng có thể không nhìn khí vận nhân vật chính, nghĩ không ra à? Hồi tưởng lại trong khoảng thời gian này kinh nghiệm, Đinh Hải không khỏi cười khổ, cùng với Chu Vũ hàm thời gian, mặc dù cũng trải qua một chút nhất đô, nhưng cũng không tính là vấn đề gì, chí ít còn tại hắn nắm giữ bên trong, vạn sự đều không vượt qua tự thân khống chế phạm vi, cũng sẽ không thụ thương gặp chuyện. Mà từ gặp được Trương Vân về sau, đột nhiên liền thay đổi, cho dù hắn cũng cùng thường ngày sẽ suy tính tương lai hung cát, nhưng bất kể thế nào tuyển, cuối cùng đều vẫn là khó thoát vận rủi, chấn ma tháp thủ thường theo sau Chu Vũ Hàm rời đi, hắn tức thì bị truy sát. Đến Thái Công vận, Thiên Thần Điện cũng gặp ám toán, có thể nói là vận rủi không ngừng, cho đến tới Cựu Phong Sơn, đi tìm Chu Vũ Hàm cũng sẽ bị ám toán, bị đánh rơi thất tuyệt quan bên trong. Rời đi Trương Vân về sau, coi như thân ở thất tuyệt quan bên trong, đinh Hải nhưng không có lại đi vận rủi, chỉ ít cái này thất tuyệt quan nội che giấu nguy cơ cũng không có hại đến hắn. Khí vận nhân vật chính Cứ đoạt người khác khí vận quả thật lợi hại ngay cả ta cũng đỡ không nổi hơn nữa còn là trong lúc bất chi bất giác chiêu hiện tại mới phản ứng được đinh hải cười lạnh một tiếng quay đầu nhìn lấy đại trận như có điều suy nghĩ trong giây lát bên cạnh có động tĩnh đinh hải vừa quay đầu lại vừa hay nhìn thấy chu vũ hàm lang không hư độ đi vào bên người ngươi làm sao lại tới nơi này chuyện này là sao nữa chu vũ hàm nhìn lấy cửu phong sơn bên trên động tĩnh nhíu mày không thôi người kia là ai nhìn lấy phong sơn bên trên mây đen cuộn cuộn đã vượt qua thiên kiếp chu vũ hàm căn bản nhìn không thấu cái tiên mây đen nội tình chỉ là bản năng cảm giác được nguy hiểm hơn nữa còn là sinh tử đại nguy cơ làm hại nàng muốn xuất thủ cũng không dám động thủ thiên vũ kiếm trong tay ba phen mới bận muốn nâng lên nhưng lại không bị khống chế run dậy, để chu vũ hàm do dự đinh Khải nói thất tuyệt nhốt ngươi đi và qua sự kiện kia liên lụy có hơi phiền toái về phần hiện tại tấn công núi người ngươi mới vừa vặn vượt qua tiểu thiên kiếp, chờ ngươi lúc nào vượt qua trung thiên kiếp, thành tựu địa tiên cũng là có tư cách xuất thủ điều kiện tiên quyết là ngươi không sợ chết vừa nói đinh Khải đem một đạo linh quang đánh về phía chu vũ hàm linh quang bên trong tin tức tiếp thu về sau chu vũ hàm mặt lộ vẻ tái nhợt vẻ ngươi có biện pháp lui hắn đúng hay không Đinh Hải sắc mặt bình tĩnh nói ra, tìm ta cũng vô dụng. Hắn hiện tại bất quá là nơi đây một bộ phân thân, coi như như thế, hắn một thân pháp lực vô biên, ngay cả ngươi Thiên Diễn Tông hộ Sơn Đại trận đều ngăn cản không nổi, chớ nói chi là ngươi. Nếu như ngươi muốn đi, liền đi đi. Chu Vũ hàm hít sâu một hơi pháp lực phun trào, trong tay Thiên Vũ Kiếm Linh quang nói lên, nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo kiếm quang sông lên trời không, thẳng đến cái kia mây đen mà đi. Chu Vũ hàm kiếm quang lang lệ mãnh, giống như có thể xẹt qua chân trời. Đinh Hải khẽ lắc đầu, nghe con mới để không sợ cọc, lá gan không nhỏ, đáng tiếc vô dụng. Kiếm quang vừa mới sông lên thiên còn không có tiếp xúc đến mây đen, cái kia mây cuộn cuộn, một đạo hắc khí rơi xuống, hướng phía Chu Vũ Hàm quét tới. Chu Vũ Hàm kiếm quang nhìn như lăng lệ, tao ngộ cái kia mây đen quét qua, giống như lá rụng bị quét xuống.